Hai, đêm ba người đã từng ở trước mặt ta biểu diễn vương thượng Martin, giấy viết thư trên sắc thực có vương thượng ấn tín, hẳn là chân thực. Thế nhưng, vương thượng tự tay viết thư tín đó là cơ nào cơ mật? Làm một tên trung thành với vương thượng tướng lĩnh, ngươi muốn làm chính là sắc thực tin thư bên trong tin tức sau lập tức tiêu hủy, để phòng ngừa lộ ra ngoài. Có thể ngươi là làm thế nào đây?" Ngum Điểm cười lạnh nói, "Ngươi không chỉ có bên người bảo lưu, còn đem mật tin hướng về ta biểu diễn." Biểu diễn sau khi vừa vội với thiếu huy, hiện nguyên này phong tin là cố ý để cho ta xem, lấy tranh thủ sự tin tưởng của ta. Đồng thời, trong thư nội dung ngươi lại tuyệt không thể để cho ta xem. Nếu ta đoán không lầm, ngươi đốt cháy này phong tin mới là thượng công tử muốn đưa hướng về Hàm Dương, đưa cho thái hậu giấy viết thư." Ngâm Điểm cười nói, ngươi đốt cháy thư tiến hành vi chỉ có thể chứng minh một chuyện. Tí ấn là thật sự, phần ngoại lệ bên trong chu diệt thượng công tử người chờ mật lệnh nhưng là giả." Vương hạt hai tay nắm tay, khớp xương vang lên ken két. Hắn thất bại, hắn bị bại không cam lòng. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút hắn là có thể đạt đến mục đích của chính mình, làm cho cả đại tần rơi vào nội loạn, để này đế quốc to lớn tan vỡ." Ngâm Điểm từ từ nói, Trở lên chỉ là hai, còn có thứ ba. Ta đã kiểm tra, gần nhất 10 ngày, Vũ Thoại Quân Doanh cũng không có tới tự Hàm Dương cung văn, nếu như này phong tin không phải từ Quân Doanh đưa ra ngoài đến, vậy thì chỉ khả năng sinh ra vào Quân Doanh bên trong. Ngum Điểm đột nhiên xoay người, nói rằng, này tin có vương thượng ẩn tín, mà cái nhiếp tiên sinh lén lút cùng ta gặp lại lúc, lấy đại vương tỷ ân làm chứng. Vì lẽ đó cũng chỉ có một khả năng. Vương thượng từ lâu ở tòa này trong Quân Doanh, mà vương hạ tướng quân trong miệng thượng công tử chính là hiện nay vương thượng. Ngum Điểm đối với doanh chính cung kính thi lễ. Duyện Chính trong mắt lộ ra thượng tức ý cười, Mông Điểm Hưu Dung Hưu Niêu, Chí Dũng song toàn, trung tâm nhất quán, người này quả thật trời ban thượng tướng cho hắn. Duyện Chính từng bước từng bước mà đi dưới điểm tướng đài thang gỗ, đến gần Mông Điểm, cười khen, Mông thị bộ tộc lại ra một vị thượng tướng tài năng. Mông Điểm quỳ một gối xuống bãi, quỳ ở Duyện Chính bên cạnh người. Duyện Chính đứng chắp tay, hỏi, Vương Hạc, quả nhân cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi là đại tần công văn cao ngất xa trường lão tướng, tần quốc không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải phản bội? Ha ha ha. Vương Hạc nở nụ cười, cợt hẳn, cười nhạo, trầm yếm. Đại tần không tệ với ta." Vương Hạt cười nói, "Ha ha, cái tên Đại tần chờ Vũ An quân thì lại làm sao?" Duyện chính vầng trán hơi nhíu, "Bạch Khởi." "Bạch Khởi là ai?" Tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, liên quan với hắn truyền thuyết tần quốc mọi người đều biết, phương đông sau quốc quân vương cũng đều nghe tên Mã Táng Đạm. Chiến quốc mây trăm năm, đem đỉnh cao, chính là Bạch Khởi. Năm đó, Tần Chiêu Tương Vương binh phạt Triệu quốc hàng đàn, Vũ An quân 3 lần quên can, Tần Chiêu Tương Vương không nghe, cố ý tấn công Triệu quốc, cuối cùng dẫn đến đại bại mà về. Tần Chiêu Tương Vương giận dữ, vẫn tội Vũ An quân, cũng hạ chiếu ban cho cái chết Vũ An quân. Vương Hạt hai tay năm tay, tức giận ngút trời, càng gọi người phẫn hận chính là, Trần Chiêu Tương Vương lo lắng Vũ An quân khởi sướng binh biến, dĩ nhiên cùng nông gia hợp tác. Nông gia Tiễn Niệm hiệp khôi tuyên bố thần nông kiến, nông gia Tiễn Niệm hiệp khôi, Tiễn Niệm sáu đường đường chủ cùng nhau điều động, lấy nông gia địa trạch 24 đại trận hợp lực săn bắn, đem Vũ An quân đánh chết với đô, biêu, đô hàm dương thị phía đông nơi nào đó. Nông gia, thử. Một đám tiểu nhân hèn hạ. Nếu không có Vũ An quân thân chúng kích động, nông gia Tiễn Niệm hiệp khôi cùng sáu vị đường chủ hạ có thể toàn thân trở ra, lấy đánh chết Vũ An quân chiến tích dương danh bại quốc. Vương Hà Thần à, nữ khí tiếng đuối, cô đơn, phẫn nộ, bất đắc dĩ, Vũ An Quân, một đời chưa đến một lần thất bại khoáng thế danh tướng, Bạch Vạn Nhân Đồ, vì là đại tần đánh hạ ngàn giặm danh giới, chinh chiến một đời, kết quả nhưng rơi vào như vậy hạ trạng. Vũ An Quân, Vũ An Quân. Vương Hà ngừng đầu, ánh tà dương đỏ quắt như máu, ánh tà dương chiếu vào hắn dàn mưa, nhuốm máu khuôn mặt trên, ngửa mặt lên trời nói, ngài đã lao tới hoàng quyền, mặt tướng, mặt tướng sống chết có nhau. Hết thảy đều rõ ràng, Vương Hà Thần nhận đến nay, còn có như bây giờ làm tất cả, đều là cho Bạch khởi báo thủ, đều là trả thù tần quốc. Hắn là Bạch Khởi Phó tướng, hắn một đời đều bị vị kia tầm gương, vị huynh trưởng kia, vị kia thượng cấp, vị kia khoáng thế danh tướng ảnh hưởng, hắn cống hiến cho chỉ là Bạch Khởi, mà không phải Tần Quốc. Cái nhiếp bóng người lượn lên, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn nặng nặng Vương Hạt cảm, sắc mặt động lại nói, "Tự sát." Vương Hạt cúi đầu xuống, vị này Tần Quốc danh tướng sinh mệnh đi đến cuối con đường. Dưnh chính sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Lý Tư." Lý Tư một mặt ưu sầu, cánh tay phải còn bị thương, hai tay thi lễ. Dưnh chính Bạch Ty trưởng sam chợt trợn, như mực tóc dài tung bay, xoay người nhìn thẳng mà đến, không giận tự uy. Mở miệng nói, quả nhân thân Hãng Nguy Nan bên trong, ngươi nhưng không hề thành cửu. Lý Tư Quỷ một gọi xuống bài nói, Lý Tư bị Vương Hạt cướp mất, tuy có thể chết minh trí, nhưng ta vừa chết, giống như là Vương Hạt cùng Thượng Công tử trực tiếp xé rách thể diện, công khai giao chiến. Lý Tư chết rồi, doanh chính cùng cái nhếch tự nhiên rõ ràng Vương Hạt có lòng dạ khác. Vì lẽ đó, Vương Hạt nếu như một khi đánh chết Lý Tư, tương đương với đánh giáng đọng cỏ. Muốn giết Lý Tư, Vương Hạt nhất định sẽ sớm sắp xếp nhân thủ, vậy quanh doanh chính liền lớn. Một khi xuất hiện cái kia cục diện, nhất định sẽ so với hôm nay càng thêm nguy hiểm. Bởi vì ngoại trừ cái nhiễu ở ngoài, không người nào có thể hộ vệ doanh chính, mông điểm nhất định nằm ở không biết chuyện trận thái. Doanh chính hai con mắt hơi run run, trí tuệ như hắn, nghe được Lý Tư lời nói sau, đã nghĩ đến những này phân đoạn. Lý Tư hai tay thi lễ, cung kính cúi đầu, sắc mặt kiên định nói, cùng vì tận trung thanh danh không hề thành tựu chết đi, Lý Tư tình nguyện gánh vác bất trung ô danh, hướng về vương thượng cảnh báo, dẫn vương hạt lộ ra cái hở. Vì vậy, Lý Tư trước sau hiến kế với vương hạt, phân mạc kích trì, cùng với giải trừ cái nhiễu tiên sinh bộ kiếm. Những này không một không ở hướng về vương thượng cho thấy. Vương Hạc có lòng bất chính. Doãn Trịnh nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Ánh mắt của hắn nhìn phía cái nhiếp, nhìn phía Ngum Điểm, nhìn phía Lý Tư. Cái nhiếp kiếm thuật siêu quần, cơ trí phân rõ. Ngum Điểm hữu dung hữu nhu, trung địa vô song. Lý Tư gần như trợn phơn phó, có lòng dạ sâu rộng. Doãn Trịnh nhất thời chỉ cảm thấy ngực có một cái huyền hoàng khí không nhanh không chậm, khí trùng lang điêu, hào hùng vật trượng, cười văn nói, quả nhân bên người có như thế năng thần chi tướng, lo gì đại nghiệp hay sao? Ha ha ha. Chương 150, cái nhiếp vào địa cảnh, Trường Thanh gặp Ngư Yêu. Doãn Trịnh cười dài sau khi Một mặt đi nghi, ngữ khí lạnh lùng nói, "Truyền quả nhân vương lệ." Đem Vương Hạc diệt tam tộc, hoàn lộ lên trước trong quá trình, tất cả đều cử, giới thiệu, hạch tra người, giống nhau nghiêm tra. Hai tên lính tiến lên, mang đi Vương Hạc thi thể. Lâu trên này, doanh chính cất bước mà lên, từng bước từng bước đăng đỉnh điểm tướng đài chí cao vị trí, áo trắng như tuyết, tóc dài bay tán loạn, quân vương uy nghiêm triển lộ không bỏ sót. Điểm tướng đài trên, đại tần rồng đen kỳ bay phần phật. Cuối cùng một tia tàn hà tà chiếu, ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm dần toàn bộ đại doanh. Mông điểm dưới chướng 3000 kỵ binh, 5000 binh dương trọng giáp quân. 8000 Tinh Huệ tốt lấy mông điểm dẫn đầu, cùng nhau đơn đầu gối lễ bái với Vũ tội thao trưởng đại doanh, sở hữu quân kỳ trong gió tung bay, sở hữu binh sĩ khấu hướng về điểm tướng đại cao cái kia một bộ bạch y điệp. Điểm tướng đại bên trái, thang gỗ bên dưới, cái nhiếp cầm kiếm mà đứng, nhìn xuống 8000 tinh huệ, thấp giọng một lời nói, "Hôm nay chính là ngày mùng 8 tháng 9. Như máu tà dương xâm nhiễm Vũ tội quân doanh, xâm nhiễm 8000 áo giáp sĩ tốt." Trong lúc nhất thời, doanh chính cơ cao nhìn xuống, hào hùng mút trời, lại một lần cao giọng ngâm sướng. Đại đạo thu lai cửu mươi bát, ná hoa khai hậu bạch hoa sát. Trùng Thiên Hương trận đấu hầm Dương, mãnh thành tấn đái hoàng kim giáp. Doanh Chính gánh vác tay trái, tay phải giở ra, từ từ nói, "Hầm Dương, quả nhân phải quay về." Ngum điểm đầu gối phải khấu địa, tay phải nắm vũ giáp, quỳ lạy tờ hở NL kiến tượng, cao giọng hét cao, "Ta vương Văn Thúy!" 8000 tinh nhuệ hét cao, "Ta vương Văn Thúy!" "Ta vương Văn Thúy!" "Bá, bá, bá." Binh sĩ giáp trụ loẹt xoẹt vang vọng, cây giáo một cây một cây tung hoành đạt ngang hàng, chỉnh tề giơ lên cao, tinh nhuệ chi sư, thiết huyết lang tiêu. Lý Tư đứng ở điểm tướng đài cao bên dưới phía bên phải bình đài. quan sát vũ tội quân doanh, sau đó ngưỡng mộ đài cao nhất giai trên cái kia một bộ bạch y điệp, đế vương uy nghiêm làm người không dám lơ coi. Lý Tư thu hồi ánh mắt, thấp giọng tự nói, lại là người nào thơ? Một sách rượu kế cầm nang, càng toàn bộ đoán trúng vũ tội chỉ biến. Người ở bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng có thể hiểu rõ vũ tội tất cả. Luận hữu lược sâu xa, Lý Trường Thanh còn muốn ở Hàn Phi bên trên. Lý Tư trong tay áo, hai tay nắm chặt nắm đấm. Hắn biết, ở hắn ngưỡng mộ mà cống hiến cho vương thượng trong lòng, hắn kém xa Hàn Phi cùng Lý Trường Thanh. Có thể làm gì? Sau một canh giờ, Lúc này kia, một tòa đường chướng đại doanh, một luồng mốt trời khí bạo phát, cường giả khí thế triển lộ không thể nghi ngờ, chân khí cùng kiếm khí đang lệch, kiếm khí hóa thành sóng khí, sẽ rách cả tòa quân doanh. Chủ tướng đại doanh, duyên chính hai con mắt vừa nhấc, từ cửa sổ nhìn phía trăm mét khoảng cách nơi đường chướng, ngự khí hơi mừng tự nói, tự tại địa cảnh, hắn thành công. Lần này trở về Hàm Dương, nhất định vạn phần hữu hiềm, chân chính sát kiếp còn ở phía sau, bên người sức mạnh tăng cường một phần, thu được nắm liền sẽ thêm một phần. Cái nhất vốn là kiếm thuật siêu phàm, có thể cùng tự tại địa cảnh cao thủ tranh đấu. Bây giờ tu vi bước vào tự tại địa cảnh, nhất định cũng là cùng cấp người tại ba. Ngum Điểm cùng thân binh tự mình trấn thủ tứ phương, nhận biết mạnh mẽ khí tức sau, bọn họ lập tức tới rồi. Khí thế rung động, lều trại đã tan tạ. Cái nhiếp từ từ tu lại mạnh mẽ khí thế, một người một kiếm đạp bước đi ra, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, nội liễm kiếm khí càng ngày càng tinh người. Ngum Điểm phía sau từng vị binh sĩ đều không dám cùng với đối diện, chỉ cần bọn họ tiếp cận cái nhiếp trong vòng 3 trượng, đều sẽ cảm giác thân thể không khỏe, xương cốt phát lạnh. Cái nhiếp mới vừa đột phá, đối với địa cảnh khí thế vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Vì lẽ đó thỉnh thoảng gặp tràn ra mạnh mẽ khí thế, lấy thiên tư của hắn, nhiều nhất 3 ngày liền có thể hoàn mỹ vững chắc cảnh giới, khống chế phần này sức mạnh. Ngum Điểm Ôn Quân nói, "Cái tiên sinh." Cái Nhiếp đáp lên nói, "Náp nào đó lúc trước chính đang đột phá cảnh giới, nhất thời không cách nào khống chế khí thế, quấy nhiễu Ngum Điểm tướng quân, thực sự xin lỗi." Ngum Điểm chúc mừng nói, "Chúc mừng cái tiên sinh cảnh giới vỡ đạo tiến thêm một bước." Cái tiên sinh có thể ở như vậy tuổi tác bước vào tự tại địa cảnh, bước lên giang hồ cao thủ hàng đầu, quả thật Ngum Điểm cuộc đời ít thấy. Không tệ là quỷ quốc đệ tử, khiến người khâm phục. Cái Nhiếp Dương Chính, Ngum Điểm đều là khoảng chừng 20 tuổi tác, ba người cách biệt không có mấy. Càng thú vị chính là, Ngum Điểm cùng Dương Chính này một đôi quân thần, cùng năm sinh ra, cũng là cùng năm tử vong. Cái Nhiếp lạnh lùng nói, Ngum Điểm tướng quân quả khen, thiên hạ anh kiệt hà nhiều. Lại không nói người khác, sư đệ ta vệ trang liền không kèm ta. Ngum Điểm hiếu kỳ nói, cái tiên sinh, Ngum Điểm trong lòng có một chuyện không rõ, lại không tốt dò hỏi vu thượng, không biết cái tiên sinh cũng có thể không một giải Ngum Điểm trong lòng nghi hoặc. Ồ. Cái Nhiếp hỏi, Ngum Điểm tướng quân trong lòng không rõ việc. nhưng lại liên quan với vị kia có thể để vương thượng đối với ngươi mạo hiểm thử một lần ký nhân. Ngum Điểm gật đầu nói, đúng là như thế. Không biết vị này ký nhân đến cùng là ai. Cái nhiếp tay phải cầm kiếm, đạp bước mà đi, ngựa đầu nói, hắn xác thực là một vị ký nhân. Người này không chỉ có kiếm đạo thiên phú không kém ta, ngũ lược sâu xa càng là làm người thán phục. Ngum Điểm lại một lần hỏi tới, hắn là ai? Cái nhiếp từng chữ từng chữ nói, Lý, Trưởng, Thanh. Hắc xỉ. Lãnh cung nơi nào đó, Lý Trưởng Thanh đánh một cái hắc xỉ, xoa xoa mũi, chính mình chơi ngạnh nói, Hy vọng là Dạ Mạc nói ta nói xấu, tốt nhất hay là cái nhiếp mai ta. Lần trước Thành Nam cao lầu luật bạn, bị hắn mại một câu, tiểu chàng, trưởng thành huynh thực lực không ở ngươi ta bên dưới. Lý Trường Thanh chính mình cười cợt, nói rằng, sau đó từ Lan Hiên cuộc chiến trọng thương hôn mê. Mèo. Thành Sam được ảnh, xét qua lên cung, thẳng đến Vương cung hậu viện. Một quốc gia chi vương cung tự nhiên rất lớn, chủ điện, thiên điện, các loại trạch viện hơn mấy trăm ngàn, sân hẻm nhỏ đến cung suệ, nếu không có Hồng Liên sớm chuẩn bị bản đồ, Lý Trường Thanh chỉ sợ căn bản không tìm được mục tiêu. Đến Thành phòng rồi, Lý Trường Thanh nhẹ nhàng bay xuống mà đến, đứng ở một gian tầm bên ngoài cửa cùng, hai tên cầm đèn cung nữ nhìn thấy mặt tiễn thân hành loé lên, các nàng trong mắt theo bản năng co rú lại. Ngây ngẩn hai lần, Lý Trường Thanh búng tay được huyệt, hai tên cung nữ còn chưa kịp nhìn rõ ràng người tới người phương nào liền bị điểm trúng ngủ huyệt, nặng nề ngủ đi. Lý Trường Thanh trong lòng khẽ cười một tiếng, quả nhiên để phòng nghiêm mật, hai tên nữ tử dĩ nhiên đều là võ đạo tác phẩm. Điểm huyệt trong mấy mắt, Lý Trường Thanh cảm nhận được chân khí đàn hồi, chỉ có điều loại này đàn hồi đối với hắn mà nói hình dung hư vô, không đáng nhắc tới. Thế nhưng Điều này cũng mặt bên chứng minh triều nữ yêu bất phàm, hai tên võ đạo thất phẩm cung nữ dùng đến trông coi tẩm cung cung cẩm lớn, chỉ sợ Hàn Vương ăn đều không có đãi ngộ này. Một tiếng "cặc két", tẩm cung cung lớn nhẹ nhàng đẩy ra. Giờ khắc này là đêm khuya, trời tối người yên, là người ngủ say thời điểm. Lý Trường Thanh tiến vào tẩm điện, hướng đi điện bên trong hương chứng dưỡng dưỡng, sờ sờ mũi, thầm nghĩ, không nghĩ tới ta Lý Trường Thanh cũng có làm đầu trộm đuôi cướp một ngày. Toàn bộ tẩm cung che kín hương thơm, hương vị thấm ruột thấm gan, làm người tâm thần thoải mái, phảng phất đi đến nơi này sau, tất cả buồn phiền liền đều quang giấy mất. Lý Trường Thanh tiếng bước chân rất nhẹ, sắp thực tới nói, hắn cất bước lúc căn bản không có tiếng bước chân, khinh công của hắn linh hoạt pháp từ lâu cung điện đại thành. Thiên hạ ngày nay, trừ tự bệ ra, tuyệt đối không có người thứ hai khinh công có thể cùng hắn song vai. Trừ phi mười mấy năm sau sáng chế vượng vũ lục huyễn bạch phượng, mười mấy năm sau sáng chế điện quang thần hành bộ đạo trích, bọn họ cao nhất thời kỳ tốc độ hay là có thể cùng hiện tại Lý Trường Thanh so với so sánh. Nhưng cũng chỉ là hiện tại Lý Trường Thanh, mười mấy năm sau, Lý Trường Thanh tốc độ thân pháp đem tăng thêm sự kinh khủng. Lý Trường Thanh tay phải nhẹ nhàng tìm tòi, màn xốc lên, Hai con mắt hiện lên kinh diễm vẻ, đây là hắn lần thứ nhất mặt đối mặt nhìn thấy Minh Châu phu nhân Triều Lữ yêu. Nữ tử này dung mạo, thật sự nghiêng nước nghiêng thành. Một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân chính đang say ngủ, chuyện này đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói đều là lớn lao mê hoặc. Lý Trường Thanh không kìm lòng được suy nghĩ tới nữ nhân trước mắt này, đem nàng thất tha tư thế ngủ thu hết đáy mắt. Đột nhiên, Lý Trường Thanh đầu óc bốc lên một ý nghĩ. Chương 151, giao thủ Bắc Hải Triều Lữ yêu, nàng cái hở. Ngủ say trạng thái Triều Lữ yêu, yêu mị, cao gầy, trí tuệ, mê hoặc. Lý Trường thanh nhẹ nhàng đối người, tay phải nhẹ nhàng tìm đòi, ngón trỏ ngón giữa cũng khuất đặt ở triều lư yêu mạch đập trên, Tiên Tiên Càn Khôn công vận chuyển, độ một tia tiên tiên chân nguyên thâm rọ vào đối phương kinh mạch. Tiên Tiên Càn Khôn công, cao võ thiên tử truyền kỳ bên trong nhân hoàng cơ hiên viên sáng tạo khoáng thế kỳ công, thiên tử hệ liệt chính thức tự mình đưa nhận, này công là rất nhiều tuyệt thế nội công bên trong mạnh nhất môn môn. Lý Trường thanh tu hành Tiên Tiên Càn Khôn công đã vào tự tại địa cảnh, môn tâm pháp này tự nhiên là đang đường nhập thất, bên trong tinh diệu hiệu rõ với tâm. Tiên Tiên Càn Khôn công, tu đến tiên tiên chân khí, chân khí ẩn chứa âm dương càn khôn chỉ biến, nhắm thẳng vào vô thượng đại đạo. Âm dương hợp nhất, tương lu cùng tồn tại, đây là bất kỳ nội công tâm pháp đều đang đeo đuổi cảnh giới chi cao. Hoàng đế hiên viên ngoại trừ tu vi cao tuyệt ở ngoài, còn có một quyển hoàng đế nội kinh chi to vấn, trọng điểm ghi chép âm dương hợp nhất diệu pháp, âm dương hai khí chi điều hòa. Nghe đồn, hiên viên nhân hoàng ngự nữ 3000 mã phi thăng, đối với âm dương song tu chi đạo có thể gọi tuyệt đại đại gia. Mà cơ hiên viên cái gọi là ngự nữ thuật, bản chất chính là lấy tiên tiên càn khôn công ẩn chứa âm dương đại đạo làm chủ cột, âm dương bổ sung, cùng tham khảo tạo hóa. Đột nhiên, Lý Trường Thanh hơi biến sắc mặt. Dương trên, chiêu nữ yêu hai con mắt đột nhiên vừa mở, tay ngọc vung lên, màu tím cổ độc chen lẫn chân khí phun trào mà ra, mang theo chí mạng kịch độc màu tím sâu độc khí trong nháy mắt của giết, đến thẳng Lý Trưởng Thanh mặt. Bạch. Lý Trưởng Thanh bóng người lõa lên, thanh sam tàn ảnh bị tử độc sâu độc khí xuyên thấu. Chu vi rộng 10 trượng rộng tầm cung, sóng khí nhấc lên, xoang màn chập chờn. Một đạo viện chuyển dáng người đi xuống giường, một bộ màu đen sợi giáp phục, huyền chuyển gợi cảm, mỹ nhân con mắt hẹp dài diêm giữa, cổ trên gáy đeo một cái bạch dây chuyền vàng sâu chứa trân châu. Nguy hiểm, thần bí, đây đã gợi cảm, quyến rũ. Nữ nhân này quả thực chính là view vật bên trong tử phẩm. Minh Châu phu nhân hướng nữ yêu cất bước đi tới, chân đạp một đôi màu đen đầu nhọn hoa văn dày cao gót, thân cao thon dài tiếp cận một em m8, đây là Lý Trường Thanh hiện nay mới thôi nhìn thấy cao gầy nhất nữ tử. Lý Trường Thanh. Chiêu nữ yêu mày liếu hơi kinh hãi, huyền chuyển đây đà dáng người bốn phía, từng tia màu tím cổ độc vần quanh. Lịch Lân Kiếm Linh, có thể không nhìn công kích vật lý, không nhìn độc khí công kích, vì lẽ đó lần trước nàng thiết kế nhằm vào Hàn Phi lúc, trong nháy mắt bị kiếm linh hạn chế. Lần này nhưng không như thế. Nàng đối với mình bản mệnh sâu độc rất có tự tin, bất kỳ sinh linh một khi bị nàng cổ độc nhiễm phải, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn đánh mất tâm trí, đồng thời chỉ cần nàng tiếp tục vận công, bất kỳ sinh linh đều sẽ bị trí mạng cổ độc cấp loạn sinh cơ. Chiêu nữ yêu dáng người huyền truyện, màu tím cổ độc không ngừng ngưng tụ bên ngoài cơ thể, việt quất sắc môi môi hơi mím, giai nhân hai con mắt cười lạnh, âm thanh tiểu mỹ nói, không nghĩ tới Lưu Sa mạnh nhất chi kiếm Lý Trường Thanh dĩ nhiên là một cái yếu thích nhỏ ngõ mồi thơm của nữ nhân khue tay ăn chơi. Lý Trường Thanh xoa xoa mũi, bất đắc dĩ cười nói: Ta lần thứ nhất làm chuyện loại này liền bị chủ nhân tại trói trảo một cái hiện hành. Xem ra, ta xác thực không thích hợp làm một cái đầu trộm đuôi cướp. Dừng một chút, Lý Trường Thanh nói rằng, ta có thể cảm giác được ra. Bên trong cơ thể ngươi sâu độc rất là thủ. Triều nữ yêu nghe vậy, tự tin nở nụ cười, "A, nó đương nhiên là thủ. Vì bồi dưỡng nó, ta nhưng là đầy đủ dùng 10 năm. Bên trong tiêu hao tài nguyên, nhân lực, vật lực, cổ trùng. Là ngươi muốn cũng không nghi ra, muốn cũng không dám nghĩ." Lý Trường Thanh nói rằng, vì lẽ đó, nó cũng nhất định rất lợi hại. Nguyên nhân chính là như vậy. Ngươi không một chút nào sợ ta." Chiêu nữ yêu cười cợt, tay ngọc hoa lan, như tay ngọc lưng lướt qua chính mình tình xảo cảm, "Ha ha cười nói, nó lợi hại đã bắt đầu rồi. Từ ngươi bước vào tòa này tẩm cung một khắc đó, nó cũng đã nhận ra được sự tồn tại của ngươi." Lý Trường Thanh theo nói nói, "Nó biết, tự nhiên cũng giống như là ngươi biết. Vì lẽ đó, ta đặt chân gian phòng này một khắc đó, ngươi liền đã biết rồi." Lý Trường Thanh đỡ trán nói, "Ta còn thực sự là xui xẻo a." Chiêu nữ yêu lắc đầu nói, "Không không không, không phải xui xẻo, đây là ta thực lực. Ta vào cung 16, 17 năm." Ngươi vẫn là cái thứ nhất dám xông vào ta tẩm cung nam nhân." Triệu Nữ Yêu khẽ cười một tiếng, tư thái yêu mị cảm động, nói rằng, loại này cảm giác tựa hồ còn rất kỳ diệu. Lý Trường Thanh cười nói, "Chỉ tiếc, ta muốn đi rồi." "Đi?" Triệu Nữ Yêu ung dung tự tin nói, "Chủ nhân tốt là sẽ không tha khách mà đi, ngươi nếu đến, đến rồi, vậy thì chỗ nào cũng đi không được." "Hả, ngươi muốn giữ lại ta?" Lý Trường Thanh nhìn Triệu Nữ Yêu, cười nói, "Ngươi xác thực rất cảm động, nhưng ngươi mị còn chưa đủ lấy để ta thần hồn điên loạn. Ta Lý Trường Thanh phải đi, nay trên đời này liền còn không ai có thể lưu được ta." Lý Trường Thanh vừa rứt lợi, đầu đột nhiên ẩm đạm một hồi, thân thể đột nhiên lay động, hai chân không đứng thẳng được, một đôi con mắt xuất hiện thị giác mê muội. Lý Trường Thanh lắc lắc đầu, sắc mặt kịch biến nói: "Ngươi, ngươi khi nào hạ độc?" Ha ha. Triêu Nữ Yêu cười khẽ, tiếng cười giống như chuông bạc, huyền chuyển dáng người từng bước từng bước tiến lên, màu tím cổ độc tràn ra, từng bước gần kề Lý Trường Thanh, đôi mắt đẹp nghiêm rúa hẹp dài, môi môi khẽ mở. "Ngươi xem, ngươi hiện tại có phải là đã bắt đầu thần hồn điên loạn?" Triêu Nữ Yêu cười nói: "Thú vị chính là, phàm là ta muốn giữ lại nam nhân." Bọn họ đều không thể tránh thoát lòng bàn tay của ta. Lý Trường Thanh thân thể ngựa ra sau, dựa lưng xạ nhà ổn định chính mình, không ngừng chớp mắt, tiếp liền lắc đầu, thì giác bên trong phòng bất xuất hiện bóng chồng, sâu thẳm con mắt hiện lên màu tím. Chiêu nữ yêu đã đi đến Lý Trường Thanh trước mặt, ngón tay ngọc bưng lên Lý Trường Thanh cằm, đôi mắt đẹp lộ ra kinh diễm vẻ, thở dài nói, thật tuấn tú khuôn mặt, thật trẻ tuổi thân thể, thật rồi giàu khí huyết. Nó đã bắt đầu dao động. Bản cung muốn đem ngươi chế thành ta hài lòng nhất tiêu bản, hài lòng nhất ki tác. Hơn nữa, theo ta được biết, mối tinh bí phương ngay ở trong đầu của ngươi. Chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Ha ha ha. Triều nữ yêu cười cong eo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, gần như song khuôn mặt đẹp chứng hầu như kề sát tới Lý Trường Thành trên mặt, nhẹ nhàng thổ tức một cái, cười nói, "Ngươi nam nhân như vậy, ta sẽ đem ngươi nốt lại, chậm rãi chơi." "Thật sao?" Đột nhiên, Lý Trường Thành ngẩng đầu, trong mắt màu tím cổ độc trong nháy mắt xô tan, khóe miệng hơi mím nói, "Chỉ tiếc, ta một phút đều không muốn đợi thêm nữa." Triều nữ yêu sắc mặt cả kinh, lúc này bay người trở ra, cùng lúc đó cựu phẩm đỉnh cao tu vi bạo phát, màu tím cổ độc thôi thúc đến cực hạn. Cổ độc tử khí vờn quanh cả tòa tầm cung. Lý Trường Thanh bóng người vụt qua, không phải tấn công mà là lui lại, hành lực một hồi va mở cửa sổ, nhanh chóng bỏ chạy. Trong gió, chỉ có Lý Trường Thanh âm thanh truyền đến, "Ta đã hiểu rõ ngươi cái hở." Chiêu nữ yêu một cái lao xuống, đuổi tới cửa sổ vị trí, hạ nguyệt bên dưới, cái kia một bộ thanh sam sớm đã biến mất không còn tăm hơi, một điểm dấu vết đều bắt giữ không tới. Veo veo veo. Từng đạo từng đạo âm thanh bay vọt mà đến, mười mấy cái cung nữ, một cái bát phẩm, ba cái thất phẩm, còn lại đều là trung tam phẩm, liên tiếp phá không mà đến. Đi đến chiều nữ yêu bên người. "Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ bị người điểm trúng ngủ huyễn, lẽ nào là địch tấn công?" A. Chiều nữ yêu hít sâu một hơi nói, "Không có chuyện gì, đều lui ra đi." Chúng nữ nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu lui ra, "Vâng." Chiều nữ yêu trở về giường, chân thành dáng người, tư thái huyền chuyện, môi môi hơi mím nói, "Hừ, Phó Trường Thanh Thế. Thế giới này vẫn không có biết ta cái hở, bao quát Bạch Dự Phi. Lý Trường Thanh, lần sau, ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Ngươi kéo lên khẩu vị của ta." Ta muốn nhờ ngươi quý gối ở ta quần dưới. Chương 152, vệ chàng quá là khéo. Vương cung nào đó một tòa cung điện lấp nhả, Lý Trường thanh hãm mồm phun một cái, một viên trăn độc đan xuất hiện ở lòng bàn tay, khẽ cười nói, biết ngươi am hiểu độc sâu độc thuận, ta lại há có thể không có chuẩn bị. Từ nữ cô nương luyện chế trăn độc đan, thêm vào tiên tiên càn khôn công rất lớn trình độ kháng độc tính. Ngươi cổ độc tuy rằng lợi hại, nhưng đối với ta vô hiệu. Muốn tới thấy như ngươi vậy yêu tình, ta há có thể không làm chuẩn bị. Bất kỳ khinh thường kẻ địch hành vi đều là ngu xuẩn. Hùng chi hậu cũng vẫn là ngươi sân nhà. Một khi kinh động trong cung cao thủ cùng tướng quân, ta sợ là rất khó rời đi. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Thanh sách lược đều là đến đây thăm dò chiều nửa yêu sâu cạn, vội vã mà đến, vội vã mà đi, không cho đối phương bất kỳ phản kích cơ hội. Lý Trường Thanh cười nói, tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả nhưng đặc biệt khả quan. Bèo. Thanh Sam nhảy một cái, chớp mắt bảy, tám trượng. Bèo. Bèo. Bèo. Nhảy mấy cái, Lý Trường Thanh tản ảnh hành lực trời cao, biến mất đi xa. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thanh trở lại Tử Lan sơn trang. Bên trong sơn trang viện, mọi người còn chưa tan đi, đi, đều đang đợi Lý Trường Thanh tin tức. Vệ trang màu trắng mày kiếm vẩy một cái, nói rằng, đến rồi. Vèo. Phu quang lực ảnh, Lý Trường Thanh đạp phong mà đi, như tiên hạc lăng không, di thế thoát tục, dáng người bồng bềnh hạ xuống, hai mai buông xuống, Tuấn Dật khuôn mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ, Lộc Ngọc, mọi người đều ở. Lộc Ngọc đứng dậy đón lấy, xem Lý đại ca một mặt sắc mặt vui mừng, chuyến này tất là có thu hoạch. Diễm Linh Cơ ngữ khí nhu mì như nước, chêm nói, Vậy cũng chưa chắc nha. Chiêu nữ yêu ta đã thấy, vậy cũng là một vị nghiêng nước nghiêng thành, gọi người thần hồn điên đảo mỹ nhân. Hắn sở dĩ cao hứng, có thể là bởi vì nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc. Lý Trường Thanh phản đối cười nói, chiêu nữ yêu sắc thực quyến rũ động là người, nhưng so với Linh Cơ cô nương vẫn là trên lệch mấy phần. A. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp mở ra, con mắt nhẹ nhàng chất hỏi, ngươi thật sự như vậy cho rằng? Lý Trường Thanh không mặn không nhạt nói, đương nhiên là. Giả. Diễm Linh Cơ từ nữ rót rượu một ly, đưa tiến lên phía trước nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền nói nói ngươi chuyến này thu hoạch. Chúng ta ở chỗ này đợi một đêm, chính là vì chờ ngươi trở về." Lý Trường Thanh tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cười nói, "Ha ha ha, các ngươi nhất định không nghĩ tới Triều Nữ yêu to lớn nhất kẻ hở là cái gì." Hàn Phi đỡ chẳng nói, "Lý huynh, luận thừa nước độc thả câu." Hàn Phi mặc cảm không bằng, vẻ trang hai con mắt một lạnh, hỏi, "Ngươi rốt cuộc có muốn hay không nói?" Lý Trường Thanh không trả lời mà hỏi lại nói, "Từ phòng, các ngươi còn nhớ Minh Châu phu nhân, Triều Nữ yêu, năm đó là bị ai tiến cử vào cùng, hiến cho đại vương sao?" Trương Lương trầm rãi mở miệng, cơ vô dạ, "Năm đó" Hàn Vương An mang theo Bạch Việt một trận chiến đại thắng quân công Đăng Lâm Vương vị, cơ vô dạ, Bạch Diệp phi mọi người dồn dập cống hiến cho, danh tiếng nhất thời vô lượng. Thỉnh yêu sự nghiệp cùng nhau đi tới đỉnh cao. Đăng Lâm Vương vị này, Hàn Vương An còn thu được một đôi mỹ nhân. Bạch Việt nữ tử, Hỏa Vũ Sơn trang Hỏa Vũ công con gái hổ mỹ nhân. Một vị khác, cơ vô dạ đồng dạng xưng rằng vì là Bạch Việt mỹ nữ, hiến cho Hàn Vương An, nàng chính là Minh Châu phu nhân, dạ mạc tứ hung tướng chi Bắc Hải triều nữ yêu, tử Lựa Hiếu kỳ nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lẽ nào triều nữ yêu kẽ hở cùng cơ vô dạ có quan hệ? Lý Trường Thanh cười nói, "Triều nữ yêu quẻ hở không có quan hệ gì với cơ vô dạng, nhưng nàng quẻ hở chính là chúng ta đẩy đổ cơ vô dạng chốn nỗ chốt." "Cái gì?" Mọi người sắc mặt khiếp sợ. "Đẩy đổ cơ vô dạng." Hàn Phi kinh ngạc nói, "Lý huynh lời ấy thật sự." Cơ vô dạng chính là giáp mạc đầu mục, khống chế vương cung mang giáp cầm quân, tân trị ngoại thành 5 vạn đóng giữ quân, liên thủ Bạch Diệp phi, triều nữ yêu hai người, đem Hàn Quốc quân chính nhét vào giáp mạc bàn tay. Hàn Phi có lòng tin thận trọng từng bước, từng bước từng bước đẩy đổ cơ vô dạng, nhưng dưới cái nhìn của hắn, chuyện này cần rất dài, thời gian rất lâu mới tính. cần từng bước từng bước tính toán, cần một ván một ván hạ cờ. Nguyên bên trong, Hàn Phi thậm chí còn chưa kịp diệt trừ cơ vô dạng, sẽ chết với Hàm Dương đại lao, chết vào lục hồn khủng chú bên dưới, cơ vô dạng là bị Hắc Hóa vệ trang trực tiếp phong rách đánh lén, giải quyết nhanh chóng đánh chết. Vệ trang đồng dạng kinh ngạc nhíu mày, nói rằng hiện tại liền có thể đẩy đổ cơ vô dạng. Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp nghi ngờ nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi phát hiện triều nữ yêu quế hở đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên cho ngươi đủ để đẩy đổ cơ vô dạng tự tin. Trong mắt, mọi người cùng nhau nhìn phía Lý Trường Thành, mặt lộ vẻ chờ mong. Lý Trường Thanh nâng chén lại uống một hớp rượu, nói lời kinh người, gạn từng chữ một, Minh Châu phu nhân triều nữ yêu vẫn là gái trinh. Cái gì? Phốc. Hàn Phi phun rượu, một mặt dị giải ra. Mặc dù là một mặt lạnh lùng vẻ trang cũng thất thần chốc lát, hắn tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới Lý Trường Thanh gặp đưa ra như vậy đáp án, vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng kiếp sợ. Trương Lương há miệng, một bộ ngoác mồm kinh ngạc dằng dắp, một lúc lâu mới hỏi, "Này, cái này không thể nào đi." Triều chính đều biết Minh Châu phu nhân vào cung đã có 16, 17 năm, những năm gần đây vẫn là chư vị tần phi bên trong sâu nhất đến vương thượng sủng ái một vị. Hậu cung mỹ nhân 3000 tính gộp lại thu được vinh sủng, cũng không kịp nàng 2,3 phần 10. Trương Lương lắc đầu nói, Tử Phong thực sự không biết, nàng làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng vẫn là gái trinh? Không thể tưởng tượng nổi, lời nói vô căn cứ. Một vị tuyệt thế mỹ nhân cùng Hàn Vương ăn ngủ mười mấy năm, kết quả ngươi hiện tại nói cho đại gia, nàng vẫn là gái trinh. Lục Ngọc cau mày nói, lẽ nào đây chính là Minh Châu phu nhân vào cung mười mấy năm qua vẫn không có sinh ra rõ rõ nguyên nhân sao? Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp lăm nhạn, con mắt nhẹ nhàng chớp. cười nói: "Thật là ngờ muội muội, tại sao bất luận Lý Trường Thanh nói cái gì ngươi đều tin tưởng hắn đây? Dù cho Triều nữ yêu đúng là gái trinh, hắn lại là làm sao biết được?" "Bá, bá, bá." Lục Ngọc, Tử nữ, Diễm Linh Cơ ba nữ đồng loạt nhìn lại đây. Lý Trường Thanh xoa xoa mũi, che giấu lung tung nói: "Ta tu hành công pháp khá là đặc thù, chỉ cần phát ra một tia chân khí bản nguyên ở nữ tử trong cơ thể vận chuyển một cái đại chu thiên, liền có thể biết được nàng có linh, thân chủng, nhìn ra nàng căn cốt tư chất cùng với có phải là gái trinh." "Vèo." Dứt tiếng trong ngay mắt, Tử nữ Diễm Linh Cơ không hẹn mà cùng thân thể nghiêng về sau, tách ra Lý Trường Thành xa ba thước. Đây là theo bản năng hành vi, là nữ tử bản năng, các nàng thực sự là sợ Lý Trường Thành cái này thiếu nữ máy quét đối với các nàng cũng độ một tia chân khí bản nguyên, thăm dò các nàng thân thể huyền bí. Chỉ có Lộng Ngọc ngoại trừ, nàng không chỉ có không có nghiêng về sau, trái lại hơi nghiêng về phía trước, nàng đối với Lý Trường Thành tâm tư ở toàn bộ Lưu Sa Tử lâu không phải bí mật. Khắc khắc. Hàn Phi tăng hứng một cái, đánh vỡ không khí lúng túng. Vệ Trang nhẹ nhàng mím môi, lạnh nhạt nói, quá là khéo, nàng lại vẫn là gái trinh. Sua sua sua. Trong mấy mắt, tất cả mọi người con mắt đồng loạt nhìn phía Vệ Trang. Tình cảnh vô cùng kỳ dị, bầu không khí lần thứ 2 luống túng. Vệ Trang lạnh mặt nói, ta muốn nói chính là, đã như thế, cơ vô dạ thành tiểu minh châu phu nhân tiến cử người, việc này một khi lộ ra ánh sáng, bị Hàn Vương biết được, hắn nhất định chạy trốn không được chịu tội. Trương Lương sắc mặt đọc lại, hỏi, Lý huynh, thứ ta mạ muội, can hệ trọng đại. Chiêu nữ yêu quẻ hở chân tự tính, ngươi có mấy phần chắc chắn? Lý Trường thanh ngữ khí chuẩn xác nói, vô cùng. Mọi người nghe được hắn trả lời, đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, Lý Trường Thanh ngón trỏ tay phải ngón giữa vuốt vuốt thon dài hữu tấn, tay trái nâng chén uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói, "Kẻ hở là biết rồi, nhưng muốn rượi vào này kẻ hở đánh tan Triệu Lữ Yêu, liên lụy cơ vô dạng, còn có một đạo trùng vấn đề khó khăn không nhỏ." "Vấn đề nan giải gì?" Lộc Ngọc hỏi. "Chương 153, hợp tác gấm dựng ra, dạ mạc tùy thời mà động." "Vấn đề nan giải gì?" Lộc Ngọc dò hỏi Lý Trường Thanh. "Han Phi, Trương Lương mọi người mặt lộ vẻ trầm ngâm, bọn họ tựa hồ đa đoán được Lý Trường Thanh trong miệng trùng vấn đề khó khăn không nhỏ là cái gì." Lý Trường Thanh nói rằng, Hàn huynh phụ Vương chính là chúng ta đẩy đổ Triều nữ yêu tối vấn đề khó khăn không nhỏ, lấy hắn đối với Minh Châu phu nhân tín nhiệm, sủng ái cùng mê luyến, bất luận người bên ngoài nói thế nào đều sẽ không để cho hắn đối với Triều nữ yêu sản sinh hoài nghi. Từ nữ phụ Hòa nói, không chỉ có như vậy, còn dễ dàng đánh dẫn động cỏ, một khi để Triều nữ yêu có phần bị, một khi bỏ mất cơ hội này, Lưu Sa muốn đẩy đổ Triều nữ yêu cùng cơ vô dạng, không biết phải chờ tới khi nào. Hàn Phi bình tĩnh nói, vì lẽ đó, trấn tướng cần phụ Vương chính mình nhận biết, tốt nhất là chính hắn ra trận. Vệ trang khỏe miệng hơi mím nói: là một người quân vương, một người đàn ông, một khi hắn phát hiện cùng mình cùng giường cùng gối hơn 10 năm hai phi vẫn là gái chính lúc, bên trong vẫn nộ có thể tưởng tượng được. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, quả nhiên là, trong nọng cái gì cũng có a. Chiêu nữ yêu đầy đủ vì là Hàn huynh phụ vương bệnh mười mấy năm ngọc đẹp, chà chà. Ta rất hiếu kỳ, nàng nơi nào đến nhiều như vậy nội dung vở kịch. Diễm Linh Cơ không hiểu nói, kịch cái gì? Lý Trường Thanh nói, nội dung vở kịch. Diễm Linh Cơ lại hỏi, kịch cái gì tình? Lý Trường Thanh bất đắc dĩ nói, là nội dung vở kịch. Diễm Linh Cơ truy hỏi Cái gì nội dung vợ kịch nhỉ? Lý Trường Thanh thẳng háng một cái, giải thích, trên phố thoại bản, Đông cung nội dung vợ kịch. Chân, Diễm Linh Cơ thẹn thùng nói, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Lý Trường Thanh đàng hoàng trị trọng nhìn chung quanh mọi người, hỏi, ta nói có lỗi sao? Đầy đủ mười mấy năm, triều nữ yêu vẫn vì là Hàn huynh phụ vương bệnh mẫu đẹp, nàng nơi nào đến nhiều như vậy nội dung vợ kịch, các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Từ nữ đôi mi thanh tú động lại, lạnh nhạt nói, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Hả? Tốt đẹp. Lý Trường Thanh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm nghị nói, Hàn huynh nói không sai. Chúng ta cần dẫn dắt ngươi phụ vương chủ động vạch trẩn chân, chân tướng. Đã như thế, hắn đối với Minh Châu phu nhân mười mấy năm sủng ái, tín nhiệm, mê luyến, đối với mười mấy năm lựa dối, ẩn giấu, trêu chọc. Sau đó, hắn gặp rơi vào điên cuồng, hắn sẽ giận khí ngủ trời, hắn gặp lôi đỉnh trả thù, sau đó, cơ vô dạ đại tướng quân vị trí cũng là ngồi vào đầu. Trương Lương suy tư nói, vì lẽ đó, Lý Vinh trong miệng vấn đề khó, ở chỗ làm sao dẫn dắt đại vương vạch trẩn chân, chân tướng. Đúng thế. Lý Trường Thanh gật gật đầu, hỏi, từ nữ cô nương có hay không như vậy một loại dược? có thể để người ta rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, ngũ quan giác quan thứ 6 vẫn như cũ rõ ràng. Tốt nhất vẫn là chỉ cần đan vào loại đan dược này, mục tiêu còn có thể miễn dịch thảo thuật, mỹ thuật trở một hệ liệt tinh thần pháp thuật. Tử nữ sắc mặt động lại, suy nghĩ một chút nói, loại này thần kỳ đan dược ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa còn là ngày hôm nay mới từ trong miệng ngươi nghe được. Như vậy a? Lý Trường Thanh hơi thất vọng. Tuy nhiên tử nữ lời nói xoay một cái, cười nói, ta tuy rằng không biết loại đan dược này làm sao luân chế, nhưng ta biết có một chỗ nhất định có. Nơi nào? Mọi người lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Từ nữ gần từng chữ một, Âm, Dương, Nhà. Lý Trường Thanh ngạc mi dương lên, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Âm Dương gia." Lập tức, Lý Trường Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Đúng nha, Âm Dương gia." Phóng tầm mắt tiến hạ, nếu như thật sự có một môn phái có thể luyện chế ra như vậy đang dược, cái kia nhất định là Âm Dương gia. Diễm Linh Cơ hiếu kỳ nói, "Âm Dương gia liền nhất định có sao?" Hơn nữa, theo Bạch Việt biết, Âm Dương gia là trung nguyên chư tử Bạch gia bên trong thần bí nhất, tối quỷ quệt một môn phái. Chỉ sợ không tướng tốt. Nàng đương nhiên nghe nói qua Âm Dương gia. cũng biết liên quan với Âm Dương gia truyền thuyết, đồng thời cũng hiểu rõ Âm Dương gia mạnh mẽ. Vệ trang sắc mặt độc lại, lệnh nhặt nói, "Chư tử bách gia bên trong, nho mặc hai nhà vì là đương đại hiện gia học, nâng ra 10 vạn đệ tử tên gọi mạnh nhất một phái. Nhưng liên quan với Âm Dương gia truyền thuyết, chỉ sợ còn muốn tại đây ba nhà bên trên." Quỷ cốc có một cái tin báo, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hàn Phi quả nhiên hiếu kỳ nói, "Cái gì tin báo?" Vệ trang tử tử nói, "Mặc gia các đời cự tử, đều chết vào Âm Dương gia bàn tay, chưa từng ngoại lệ." "Cái gì?" Mọi người sắc mặt kinh hãi. Mặc gia cự tử Mỗi một đời đều là nhân vật nổi tiếng, giang hồ tự phách, nhân vật như vậy dĩ nhiên chết vào âm dương ra bàn tay, hơn nữa còn là các đời cự tử đều chạy trốn không được số mệnh. Từ nữ đôi mắt đẹp kinh ngạc nói, đương đại Mạc gia cự tử 6 ngón Black Master, hắn nhưng là đã sớm bước lên với tự tại địa cảnh giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh, thiên hạ có thể cùng hắn đánh nhau chính diện người đã ít lại càng ít, có thể giết hắn người hầu như không có. Bởi vậy có thể suy đoán, các đời Mạc gia cự tử đều là cao cấp nhất nhân vật, nhưng nhiều như vậy nhân vật lợi hại nhưng liên tiếp chết ở âm dương ra trong tay, làm người, làm người sợn cả tóc gáy. tự nữ lo lắng nói, cùng hợp tác Âm Dương gia việc, vẫn là hay là tôi đi." Lý Trường Thanh xoa xoa mũi nói, "Nhưng mà, loại đan dược này ngoại trừ Âm Dương gia, chúng ta còn có thể đi tìm ai?" Thế nhưng, tự nữ còn muốn nói điều gì? Lý Trường Thanh phất tay nói, "Tiến tâm, ta sẽ không lố mãng." Bên trong đúng mực, trong lòng ta nắm chắc. Lý Trường Thanh trong lòng nhỉ non tự nói, "Âm Dương gia." Đông Quân Diễm Phi, thần mặt trang hộ pháp, trắng đen thiếu ti mệnh, đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh. Chỉ tiếc, tính toán thời gian, rất yêu thích thiếu thiếun lên còn chưa có xuất hiện. Nếu đi đến lần thời lại há có thể không gặp gỡ một lần âm dương gia. Cơ Vô Dạ phủ tướng quân, đại diện góc, Châu Than Tiêu Đốt. Đại diện bên trong, tổng cộng hai người, một đen một đỏ, giáp đen Cơ Vô Dạ, huyết y Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, trong cung truyền đến tình báo, Lý Trường Thanh đêm thăm Minh Châu phu nhân phủ đệ, toàn thân trở ra. Cơ Vô Dạ đang uống rượu, ngừng lại, vầng trán hơi nhíu lại, hỏi, Lý Trường Thanh lén vào hậu cung, còn đi tới Minh Châu phu nhân phủ đệ, đồng thời toàn thân trở ra. Ha ha, xem ra cái này Lý Trường Thanh xác thực có chút bản lĩnh. Đến nàng sân nhà, Đối mặt nàng bản mệnh tử sâu độc, chỉ sợ còn không có mấy người có thể toàn thân chứa ra. Cơ Vô Dạ vướn nhẹ cầm nói, "Có điều, Lý Trường Thanh đi nàng nơi đó làm cái gì? Chuẩn bị ám sát nàng sao? Lưu Sa nên không đến nỗi lỗ mãng như thế, một khi sự tình bại lộ, bị cung đình cao thủ cùng cấm quân vây quanh, toàn bộ Lưu Sa đều sẽ bị nhổ tận gốc." Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, "Căn cứ nàng truyền tống tình báo, Lý Trường Thanh đêm khuya vào cung chính là vì đi xem một chút nàng, thăm dò thăm dò thủ đoạn của nàng." Cơ Vô Dạ nham hiểm nở nụ cười, "Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Xem ra Lưu Sa là muốn đem nàng định vì mục tiêu thứ hai. Tham dò chính là hiểu rõ giải, hiểu rõ chính là một đòn giết chết. Bên trong cung điện, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi đột nhiên nở nụ cười. Bạch Diệp Phi huyết môi lơ mím, trắng non anh tuấn khuôn mặt lộ ra cười yếu ớt, lạnh nhạt nói, xem ra đối thủ của chúng ta đã bó tay hết cách, cho nên mới dùng ra cần như vậy cho vặn. Lèn vào hậu cung, mạo hiểm tham dò đại vương phi tử, Lưu Sa đã ký nẻo. Hừ. Cơ Vô Dạ giọng mũi hừ lạnh nói, hồ sở dĩ thất bại, chỉ có điều là bởi vì hắn nhất thời tham lam chúng rồi Lưu Sa giăng kế. Lưu Sa Trung Quy vẫn là gốc gác năm cảng, không ra gì. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, tướng quân phải cẩn trọng chứ không được bất cần nha. Tư khấu Hàn Phi, Ti đại vệ trang, bên trong Sử Trường Lương, bọn họ đã từng bước đứng vững triều đình. Còn có Lý Trường Thành, Lưu Sa mạnh nhất chi kiếm, hắn nhưng là có thể cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn đánh nhau chính diện, lấy hôn mê đổi trọng thương hàng đầu kiếm khách. Cơ vô dạ nắm tay, hừ lạnh nói, đều là Hàn Vũ cái kia quỷ hồ ly, dám tính toán lão phu. Cùng Hàn Phi, Trương Khai địa hai người liên thủ, tại triều công đường tính toán người ta. Đáng tiếc, đáng tiếc thái tử đã chết. Dạ Mạc thiếu một viên không chế Hàn Quốc thật quân cửa. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, Hàn Vũ người này rất có thành phủ, cùng với hợp tác vẫn cần cẩn thận. Cơ vô dạ một mặt bình tĩnh nói, liên quan với điểm ấy, bản tướng rất rõ ràng. Bây giờ, chỉ chờ quân tần Vũ tội truyền đến tình báo, người ta liền có thể tùy thời mà động, lấy biên quan thế cuộc ảnh hưởng triều cục. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, tính toán thời gian, tình báo cũng nên đến. Báo. Cửa điện lớn ở ngoài, một bộ đồ đen. Mạc Nha từng bước từng bước tiến lên, đơn đầu gối khẩu nói, báo cáo tướng quân, Vũ tội gấp tin. Mạc Nha cung kính cúi đầu, báo cáo Vũ Đoại Lập Tin, Tần Vương doanh chính. Đại điện chủ vị, Cơ Vô Dạ khẽ miệng tràn ra một tia ý cười. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng vị trí, đỏ như máu liêm mạch chợt trợn, Bạch Diệp Phi đứng chắp tay, chậm đợi đoạn sau. Chương 154, Cơ nhất hỗ trở về, Hàn Vũ thành lập tử sĩ. Mạc Nha cung kính cúi đầu, báo cáo, Vũ Đoại Lập Tin, Tần Vương doanh chính giết vương hạt, đoạt quân quyền. Trưởng 5000 bình dương trọng giáp quân, cùng với 3000 tinh kỵ. 3000 tinh kỵ, tự nhiên là môn điểm tinh kỵ, thành tựu đại tần công thần, tự nhiên không phải tầm thường thiên phú trưởng, mà là khống chế 3000 tinh kỵ tướng quân. Vũ đạo nhưng là tần hàn biên cảnh cứ điểm, không có 3000 tinh kỵ trấn thủ, hoặc là gần vạn bộ binh trấn thủ, tần quốc bên trong há có thể yên tâm. Ma mưu điểm, chính là trước trấn thủ vũ đạo tướng lĩnh. Đại điện bên trong, cơ vô dạ ý cười dần dần vặn mèo, trong tay đồng thau bình rượu nắm đến vang lên kèn kẹt, kẹt, cái gì? Vương Hạt chết rồi. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng một góc, liêm mặc chợt trợn, Bạch Diệp Phi thở dài một hơi nói, La vong tựa hồ làm một chuyện ngu xuẩn, bọn họ cho mục tiêu của chính mình đưa một món lễ lớn. 5000 binh dương trọng giáp quân, thêm vào 3000 tinh kỵ, dù cho là đối mặt huyết ý bảo 3000 giáp trắng tinh kỵ, cũng có tư cách đánh nhau chính diện. Cơ vô dạ là võ tướng, tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, sắc mặt hết sức khó coi, nói rằng, nguồn sức mạnh này đủ để sánh ngang ba năm vạn đại quân, cộng thêm cái nhiếp, Lý Tư phụ tá, doanh chính này đều tiềm long đã có thăng thiên tư thế. Bạch Diệp Phi sắc mặt bình tĩnh nói, có lúc thất bại cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Cơ vô dạ hai con mắt đọc lại. Bạch Diệp Phi tiếp tục nói, người ta đều biết, sự hợp tác của chúng ta đồng bọn đến tột cùng cất giấu bao lớn sức mạnh. Lần này thất bại, chỉ làm tức giận bọn họ, để bọn họ vận dụng càng nhiều sức mạnh, khởi sướng càng bén nhọn tuyệt sát. Cơ vô dạ vước nhẹ cằm, trầm ngâm nói, "Hầu gia nói có lý. Có điều, Vũ tội và Bình Dương trọng giáp quân hiện nay rơi vào doanh chính trong tay, vậy chúng ta kế hoạch nhưng là mắc cạn." Cơ vô dạ vẫn là trong lòng không cam lòng. Vẫn phản kích Lưu Sa, vẫn phản kích, kết quả liên tiếp thất bại, bất kể là triều đình chính cục, vẫn là giang hồ tranh đấu, bọn họ lần lượt rơi vào hạ phong. Rõ ràng tay cầm sức mạnh to lớn, nhưng một lần một lần bị kẻ địch tan rã, tính toán. Loại này cảm giác quả thực khủng khiếp, gọi người phát điên muốn nổi giận nhưng lại không thể làm gì. Báo. Cơ vô dạ thân binh bước nhanh báo cáo mà đến. Lữ khí vui vẻ nói: "Khởi bẩm tướng quân, thiếu tướng quân đã tử tiền tiến trở về." "Ồ." Oh. Cơ Vô Dạ nghe vậy, đứng dậy cười nói: "Ta Nhi nhất hổ trở về." "Ha ha ha, nhanh, nhanh đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, Vũ Cơ, Các Cơ, nhạc sĩ toàn bộ triệu tập, bổ tướng quân nên vì ta Nhi nhất hổ đón gió tây trận." Mỗi người đều có chính mình vì đó kiêu ngạo đồ vật, Bạch Diệp Phi kiêu ngạo là chính hắn, Triều nữ yêu kiêu ngạo là nàng cổ thuật cùng dung mạo, Cơ Vô Dạ kiêu ngạo ngoại trừ đại tướng quân vị trí chính là con trai của hắn Cơ Nhất Hổ. Cơ Nhất Hổ, từ nhỏ khỏe mạnh kháo khỉnh, thông minh lanh lợi, Khí lực của người, rất được Cơ Vô Dạ yêu thích. 2 năm trước lễ đội ngũ, đưa đi hàn sở hai nước biên cảnh sức mạnh, bản tay mấy ngàn binh mã. Trước đây không lâu, Cơ Vô Dạ thu được tình báo, nhi tử Cơ Nhất Hổ một lần bước vào võ đạo cự phẩm, tuổi còn trẻ liền bước lên giang hồ nhất lưu, tương lai ắt sẽ có một phen thành kỷ. Binh sĩ lĩnh mệnh lui ra nói, "Vâng." Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, "Tướng quân cùng nhất hổ 2 năm không thấy, phụ tử nói vậy có rất nhiều lời muốn tâm tình." Ta liền không kế dậy. Cơ Vô Dạ nói rằng, "Hầu gia xin cứ tự nhiên." Màn cửa sổ bằng lụa mỏng vị trí, màu máu song mạn chập chờn. và diệp phi bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, một cái người mặc vàng nhà Táo Giáp, khuôn mặt ho hùng, giữa hai lông mày có mấy phần công tử bột khí chất người trẻ tuổi bước nhanh nhảy vào phòng khách. "Phu thân." Cơ Vô Dạ nhìn thấy nhi tử, cao giọng cười to, "Ha ha, Nhất Hổ Ta Nhi, có thể tượng tượng sát vi phụ." Cơ Vô Dạ một quyền đánh ra, đánh ở cơ Nhất Hổ áo giáp trên, hài lòng nói, "Không sai, không sai, Ta Nhi quả nhiên càng ngày càng ho hùng, rất có vi phụ năm đó anh tư." Cơ Nhất Hổ thúc ngựa cười nói, "Hài Nhi có thể có phụ thân còn trẻ lúc một nửa lái hùng liền hài lòng." Phụ thân ngài nhưng là ta đại Hàn trăm năm mạnh nhất chi tướng, Hàn Quốc mạnh nhất chi nhận. Chỉ cần có ngài một nửa vai hùng, hài nhi liền đủ để quét ngang đại Hàn triều chính Vũ Phu. Một nửa vai hùng đủ để quét ngang Hàn Quốc triều chính, cái kia cơ, cơ vô dạ bản thân chẳng phải là càng mạnh hơn, càng thêm vô địch. Nay cái mống ngựa, để cơ vô dạ vô cùng vui sướng, huống chi vẫn là hắn kiêu ngạo nhất người thừa kế, yêu thích nhất con trai trưởng, cơ nhất hổ chính miệng linh hót. Cơ vô dạ thoải mái cười nói, ha ha, ta nhi nhất hổ tuổi nhỏ tài cao, có thượng tướng tư cách. Người đến, đại tiệc. Mọi người linh mệnh, vâng. Hàn Vũ phủ đệ. Hiện tại là Hàn Thiên Thừa đảm nhiệm tá giặc ngày thứ 2. Hàn Vũ đứng chắp tay, khí vũ hiên ngang, sắc thực rất có quý tộc phong độ, vẻ bề trên uy nghiêm, lãnh tụ mị lực, ba đời Hàn Quốc vương thất bên trong hắn như vậy đích truyền công tử đúng là không thể. Người này một khi kế vị, cổ tay, tầm mắt, cách cục, đế vương tâm thuận, nhất định đều ở Hàn Vương An bên trên. Hàn Thiên Thừa cất bước đi tới, hai tay ôm quyền nói, "Tứ gia, bọn họ đến, đến rồi." Trong đình viện, Hàn Thiên Thừa đẩy ra một bước, tứ phương đứng thẳng một vị một vị trên gương mặt có Hàn Quốc tự hình chữ chữ, trọng phạm Trích chữ nam tử. Từng cái từng cái thân hình rất tuấn, sát khí tràn ra, mắt lộ ra hung quang, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải tiệt đồ. Tất cả mọi người thống một văn mặc, màu đen trang phục, khí chất giả dạn. Hàn Vũ mắt nhìn mọi người, kẻ bề trên uy nghiêm quét qua, những này hung hãn độ dồn dập thu lại sát khí, không dám làm cản. Chẳng biết vì sao, Hàn Vũ càng cho bọn họ một loại sâu không lường được trực giác, loại này trực giác nói cho bọn họ biết, nếu như dám đối với người sau không cung kính, bọn họ cực có khả năng tại chỗ chết thảm. Hung chi, mặc dù không nói Hàn Vũ, chỉ một cái hàn thiên thừa, bọn họ liền khó mà ứng phó được. Hàn Thiên Thừa mới vào võ đạo cự phẩm, tiến pháp thiện sạm như thần, kiếm thuật trình độ đồng dạng không giống phàm tục, hiện trường không có người nào có thể đỡ lấy hắn 10 chiêu. Bả, một người đơn đầu gối khấu địa. Soạt soạt soạt. Tất cả mọi người đơn đầu gối khấu địa, tổng cộng hơn 20 người, thấp nhất tu vi ngũ phẩm, đều là ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, thậm chí còn có hai vị bát phẩm tự hình hung đồ. Mọi người cùng nhau một quỳ, trăm miệng một lời nói, chúng ta bái kiến tứ công tử. Hàn Vũ đứng chắp tay, khẽ miệng hơi mím, chậm rãi nói, làm ta người, liền muốn thủ nguyên tắc của ta. Ta Hàn Vũ quý cụ. Rất đơn giản, ta trả các ngươi tự do, các ngươi làm việc cho ta. Hàn Vũ gần từng chữ một, các ngươi giúp ta trấn hung đại hàn, ta trợ bọn ngươi thoát ly tội tịch, bái tướng phong hầu. Giữa chúng ta không nói chung nhẽ, chỉ nói lợi ích. Đàm luận chung nhẽ, quá buồn cười, quá ngây thơ, những này có thể đều là cùng hung cực các đồ, lần đầu gặp gỡ liền để bọn họ đối với mình tận trung chức thủ, chỉ có thể ra vẻ mình quá ngu. Chỉ có lợi ích mới là tuyên cổ bất biến chi lý. Hàn Vũ hai con mắt sắc bén, quét ngang mọi người, hỏi, các ngươi hiểu chưa? Một đám tử sĩ ôm quyển nói, chúng ta rõ ràng. rất tốt. Hàn Vũ chắp tay mà đi, hiện tại giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Xin mời tứ gia dặn dò. Dẫn đầu một tên bắt phẩm ôn quyến nói. Hàn Vũ lạnh nhạt nói, tìm tới Bạch Việt Thiên trạch tâm tích, nhìn lũ bọn họ. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh. Veo veo veo. Nhảy mấy cái lấp loé, tất cả mọi người tản đi. Hàn Thiên Thừa hơi lộ ra hiếu kỳ, nhưng hắn nhưng không có dò hỏi. Hàn Vũ nói rằng, Thiên Thừa, ngươi là không phải 10 điểm hiếu kỳ, ta tại sao muốn tìm Thiên Trạch? Chương 155, nàng gọi a nói, hắn gọi nhân lộ. Hàn Thiên Thừa ôn quyến nói. Tứ gia làm như vậy nhất định có tứ gia đạo lý. Hàn Vũ nghe vậy, xoay người nói, "Thiên thừa, người ta trong lúc đó, ta không hi vọng chỉ là đơn giản phụ thuộc quan hệ. Ngươi phải hiểu được, ngươi là của ta nghĩa tử." "Vâng." Hàn Thiên thừa bên hung huyền kiếm, hai tay thi lên nói, "Nếu như thế, Thiên thừa liền cả gan một đoán tứ gia tâm tư." "Ta nghĩ, tứ gia tìm kiếm tiên trách tung tích nên có hai cái dự định." Hàn Vũ nói, "Hả, ngươi nói xem." Hàn Thiên thừa hồi đáp, "Điểm thứ nhất, tự nhiên là kiểm nghiệm một hồi những người này có phải là đáng giá dùng một lát. Làm sao dùng?" Người nào thích hợp làm tầng dưới chót, người nào thích hợp làm đầu mục. Thiên Trạch chính là đối với bọn họ thử thách. Không giống tầm mắt, không giống cách cục, không giống năng lực người đối mặt cùng một vấn đề khó gặp có thuộc về mình giải đáp phương thức. Hàn Vũ vui mừng gật đầu, nói tiếp, "Điểm thứ hai, ta đoán tứ gia chính là Bạch Việt bảo tàng." Hàn Tiên Thừa khẽ ngẩng đầu, dư quang liếc nhìn, nhìn Hàn Vũ. Hàn Vũ gật đầu nói, "Bạch Việt bảo tàng, không chỉ có dạ mạc ghi nhớ, Thiên Trạch ghi nhớ, ta cũng vô cùng ghi nhớ. Vậy cũng là một bút bảo tàng khổng lồ, đủ có thể chứa mấy vạn binh mã." Hàn Tiên Thừa phụ họa nói, Mà Thiên Trạch là khoảng cách Bách Việt Bảo tàng gần nhất người, chỉ cần biết được hành tung của hắn, cái kia cuối cùng liền nhất định có thể biết Bách Việt Bảo tàng ở nơi nào. Hàn Vũ cười nói: "Thiên thừa, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, ngươi đã tự thành phế tượng, có đại kế cục." Hàn Thiên thừa sắc mặt cung kính thi lễ, nói rằng: "Thiên thừa tất cả thành tựu, toàn lại tứ gia vun bón, công ơn nuôi dưỡng, đào tạo ân huệ, thiên thừa chỉ có lấy từ tự tu bản." Hàn Vũ nghe vậy, mặt lộ vẻ ý cười. Đang lúc hoàng hôn, Thử Lan Sơn Trang. Sơn Trang vị trí tân Trịnh Đông thành, xây dựng lưng vào núi, đoạn đường nhất ưu. Phong thủy xuất sắc, khoảng cách phố xã Sơn Lật không xa không gần, sơn trang cổng lớn đến phố xã Sơn Lật đại khái 300 bộ, 300 m ra mặt. Phố xã Sơn Lật quảng trường trống ngact, có một tuyệt mỹ nữ tử chống một cây dù. Nàng có một tấm tinh xảo trắng non khuôn mặt trái xoan, một bộ vàng nhạt quần dài, khí chất dịu dàng cảm động, trong mắt của nàng rất ôn nhu, vóc người của nàng rất hoàn mỹ, làn váy dưới hai chân rất thon dài. Nữ tử rất trẻ trung, rất đẹp, xem ra tựa hồ mới có 20 không ít. Nàng cóm lấy một cái nhánh gỗ trạng đồ vật, vài thô cái bọc, bề rộng chừng 3 tấc, dài 3 tấc có thừa, tay trái chống ô giấy dậu. tay phải năm ngón tay nắm một cái tay nhỏ bé. Này cái tay nhỏ bé trắng nõn à, nho nhỏ, mềm mại, tay nhỏ chủ nhân là một cái hai con mắt hiện ra màu vàng nhạt, một mặt đồng trân hai, ba tuổi bé gái. Bé gái ngoan ngoãn khả nhân, không chỉ có xem ra điểm đạm hiểu chuyện, còn lộ ra một cô linh động cùng mềm bén. Tuyệt người mỹ phụ dịu dàng nở nụ cười, ngữ khí ôn nhu, a nói, đi thôi. Thiếu nữ đứa bé nhẹ nhàng gật đầu, ưm. Nữ hài còn rất nhỏ, rất nhỏ, tuổi hồ không tới 3 tuổi, nhưng nàng vừa tự hồ hiểu được rất nhiều thứ, từ nàng xe nói, gặp bước đi, hiểu được ký ức bắt đầu. liền vẫn tùy tùng Mộ Thân đi a, đi a. Nàng không biết Mộ Thân tại sao muốn vẫn mang theo nàng đi, không ngừng đi, vượt qua bảy quốc khắp thiên hạ đi. Nhưng nàng vừa tựa hồ biết, Mộ Thân làm như vậy đều là nàng. Thật giống nàng đã thành Mộ Thân phân bộ, tương tự, Mộ Thân cũng là nàng sinh mệnh phân bộ. Ngày hôm nay, càng là hiện tại, Tiểu A nói đáy lòng hiện lên một luồng nhẹ nhõm nhỏ, này vẫn là nàng lần thứ nhất giúp Mộ Thân làm việc, nhất định phải thành công nha, A nói. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy ngàn dặm, chiến quốc thất hùng chi đế quốc, Tề Lỗ chi địa, Tề Đô Lâm Truy, bên bờ Đông Hải, nho ra tiểu thành Hiên Trang, Tiểu Thánh hiện trang ở ngoài, một chiếc cũ nát xe ngựa chậm rãi dừng lại, tuổi già lão nô mở miệng nói, "Thiếu chủ, nho gia đến." Cổ xưa màn xe xốc lên, một cái 12 tuổi khoảng chừng, trái phải nho nhỏ thiếu niên đi xuống, một bộ lam nhạt lam nhạt trưởng y y, một đôi mắt tiết lộ cái tuổi này không nên có thành thục cùng nhàn nhạt u buồn. Ông tay áo dưới, trong tay phải, tựa hồ nắm một cái lam nhạt chuôi kiếm, xem ra chỉ có chuôi kiếm nhưng không có thân kiếm. Nho nhỏ thiếu niên ngước nhìn bầu trời xanh, trong lòng tự nói, "Sư phụ, hơn 3 năm, ta đã an toàn đi đến nho gia. Ngài có thể yên tâm." Hơn 3 năm trước, sư phụ vô danh, hàm quan kiếm chủ, vì ba cái sinh mệnh có thể tiếp tục sống tiếp, lựa chọn khắc chung kết tính mạng của chính mình. Mà cái kia ba cái sinh mệnh, chính mình là bên trong một trong, La Vong Kinh nên là bên trong một trong, mà khác một cái tiểu sinh mệnh, cũng không biết thành công đi đến thế gian không có. Nho nhỏ thiếu niên đi tới tiểu thánh hiền trang cộc lớn, đưa lên một vật, nói rằng, kính xin hai vị quân tử đem vật ấy giao cho Nho gia trưởng môn, cố nhân đợi sau trước đến bái phỏng. Quân tử, đây là đối với Nho gia đệ tử cao cấp nhất tán thưởng. Một cái Nho gia đệ tử mặt lộ vẻ thiện ý mỉm cười. gật đầu nói, "Tiểu huynh đệ chờ. Không chờ bao lâu, rời đi đệ tử vội vã tới rồi." Một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị này nho nhỏ thiếu niên, chắp tay thi lễ nói, "Trưởng môn cho mời." Đà Tạ huynh đài. Nho nhỏ thiếu niên đáp lễ cúi đầu, sau đó xuất lĩnh lão bộ nhập môn. Một gian nhã trí đình viện, hai cái lão ông tóc trắng chính đang đánh cờ, bọn họ xem ra đã qua tuổi thất tuần, bên trong một người càng là tiếp cận 80 trên linh. Hai vị lão ông bên cạnh người phụng dưỡng chính là một vị tuổi chừng 20, một bộ gấm vóc trưởng bảo thanh niên, người này thân hình đoan chính, quần áo hoa lệ tao nhã, khí chất thành thục trang trọng. vũ quan tràn ngập uy nghiêm và chính khí, tiết lộ một luồng thánh vương chi phong. Một cái nho ra đệ tử cất bước đi tới, dẫn tiểu thiếu niên đi đến tròi nghỉ mát. Trong lưng đỉnh, hai vị lão ông tóc trắng đồng thời dừng lại cử chỉ, chậm rãi nhìn phía trên người mặc lam nhạt lam nhạt tiểu thiếu niên, lại hơi liếc nhìn tiểu thiếu niên trên tay phải kiếm. Lão nhất lớn tuổi ông lão thở dài một tiếng nói, không nghi tới, hắn như vậy tuyệt thế kiếm khách, dĩ nhiên lựa chọn lấy như vậy một loại phương thức đến kết thúc chính mình một đời. Mạnh Tử viết, sinh, cũng ta mong muốn cũng, nghĩa, cũng ta mong muốn vậy. Hai người không thể được kiềm. Sắc sính mạo lại nghĩa người vậy. Lão nhân than thở tóc bạc của quan, đầu chặt kham nho, che kín năm tháng nếp nhăn khuôn mặt tràn ngập an lành cùng kính phục, nói rằng, người như hắn không nên đi lựa kiếm, mà nên đến ta nho ra đọc sách. Một ông già khác khuôn mặt có vẻ gần bướng, bất cứ người nào nhìn thấy gương mặt hắn, đều sẽ cảm thấy hắn là một cái khá là nghiêm khắc, cứng nhắc, không tốt ở trung trường lối. Sư Vinh, ngươi dự định làm sao thu xếp hắn? Càng tuổi già người, nho ra đương đại trưởng môn nhân, hỏi ngược lại, tuân sư đệ còn thiếu đệ tử sao? Tuân huống. Ha ha, sư đệ vẻ mặt có thể thật thú vị. Nho gia lão trưởng môn ha ha cười, đây thực sự là một cái hoạt bát, nhân tử, an lành, độ lượng ông lão. Lao trưởng môn cười cợt sau khi, đối với nho nhỏ thiếu niên nói, ngươi tên là gì? Nho nhỏ thiếu niên trả lời, ta tên đường, Nhan Lộ. Nhan Lộ, tốt. Lao trưởng môn nói rằng, ngày hôm nay lên, ngươi chính là lão phu thân truyền nhị đệ tử. Nho nhỏ thiếu niên nghe vậy, hai đầu gối một quỳ, cung kính thi lễ nói, đệ tử Nhan Lộ, lễ bái lão sư. Lao trưởng môn chỉ chỉ đối diện cùng hắn đánh cờ ông lão, nói rằng, đây là ngươi tuấn húng sư thúc. Nhan Lộ cung kính cúi đầu. Đệ tử Nhan Lộ, khấu kiến sư thúc." Tuấn Huống gàn bướng khuôn mặt nhẹ nhàng gật đầu. "Hai tử, đứng lên đi." Lão trưởng môn hiền lành cười nói. Nhan Lộ đứng lên, nhìn phía cái kia lớn tuổi chính mình 8, 9 tuổi thanh niên. Lão trưởng môn giới thiệu, "Hắn là người đại sư huynh, gọi Phục Nghiệm." Nhan Lộ chắp tay thi lễ, "Sư đệ Nhan Lộ, bái kiến phục nghiệm sư huynh." Phục Nghiệm nghiêm túc đáp lễ, mở miệng nói, "Nhan Lộ sư đệ." Lão trưởng môn cười cười nói, "Phục Nghiệm, phân phó, 3 ngày sau, lão phu lại thu giai đồ. Vì là Nhan Lộ cử hành một cái chính thức nghi thức bái sư." Phục Nghiệm ôn quyền lĩnh mệnh. Vâng, lão sư. Lão trưởng môn nhìn phía Nhan Lộ trong tay Lam Nhạc, Lam Nhạc chưa kiếm, nói rằng, thanh kiếm này, ở ngươi bước vào tự tại địa cảnh trước liền không muốn dùng. Hang quang, nó mặc dù là một cái không giết người kiếm, nhưng nhân nó mà chết người đã không ít. Nhan Lộ gật đầu trả lời, nghiêm nghị nói, "Vâng, lão sư." Chương 156, doanh chính yêu thư một phòng, Lý Trường Thanh bố cục. Mặt trời ngã về tây, tân chính ngoại thành. Đông rộng trong lúc đó, thiên mạch giao thông, màu vàng hoàng hôn tà chiếu, tung xuống được mu mu. Một hạt một hạt vàng óng ánh ngũ cốc cùng vàng rực rỡ ánh tà dương chiếu rọi, chiếu rọi các nông dân một tấm một tấm miệt cười. Trương Lương cười thanh nhũ, trên người mặc trong suốt nội sử quan phục, đầu đội đấu đồng, lau mồ hôi một cái nói: "Thắc lý huynh chi phúc, năm nay Tân Trịnh Bách tính cùng Nam Dương Bách tính rốt cục có thể qua một cái chắc bụng chi niên." Lý Trường thanh gạt bỏ phỉ thú hổ, giải phóng Nam Dương mấy trăm ngàn mẫu ruộng sản, miễn thuế một năm, sau đó dựa theo gần nhất thu thuế thu thuế, thanh sam kiếm tiên nhân nghĩa chi dành trong lúc nhất thời thành dành vương rồi." Báo." Một tên tùy tùng bước nhanh đi tới, ôn quyền nói: "Nội sử đại nhân Cổ phong môn đệ tử Truy tin, từ Lan Sơn trang cho mời. Trương Lương nghe vậy, âm thanh trong sáng nói, "Được, ta biết rồi." Thông thường mà nói, cần Triệu tập Lưu Sa Sở hữu cao tầng cùng nhau thương nghị sự, tức là khá quan trọng. Hàn Phi phủ đệ. Hàn Phi cầm trong tay sách lụa cuốn một cái, thở dài một tiếng thả xuống, chắp tay mà đi, thấp giọng tự nói, "Thượng công tử, không nghĩ tới ngươi yêu thư đến nhanh như vậy." Vũ tội nguy cơ giảm trừ tốc độ, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Hàn Phi trong miệng hỏi ra một cái lại một vấn đề, "Hàm Dương, có đi hay là không?" Thái tử vị trí tranh là không tranh. Lưu sa cuối cùng tương lai đến tụt cùng ở phương nào? Ở nơi nào? Có thể những vấn đề này, không người nào có thể trả lời. Bởi vì Liên Hàn Phi chính mình cũng không có đáp án, hắn tựa hồ vẫn ở lo lắng cái gì? Mà trong lòng hắn lo lắng, nhất định là hắn bí mật lớn nhất. Hắn bí mật lớn nhất, tự nhiên chính là danh kiếm Lịch Lân, xác thực tới nói, là Lịch Lân kiếm linh. Bất kỳ được cũng phải cần đánh đổi, Lịch Lân bực này tuyệt thế danh kiếm, kỳ dị quỷ quệ, kiếm linh hộ chủ, có thể chiến một vị tự tại địa cảnh không rơi xuống hạ phong. Hàn Phi là làm sao thu được Lịch Lân kiếm? Hắn cùng Lịch Lân Kiếm Linh lại có cái gì ước định? Tại sao hắn đã từng đối với doanh chính nói bản thân của hắn là chết quá một lần người? Những bí mật này tự nhiên chỉ có Hàn Phi rõ ràng. Nửa ngày, Hàn Phi mở miệng nói, chuẩn bị ngựa, đi Tử Lan Sơn Trang. Một cái người làm tùy tùng lĩnh mệnh nói, "Vâng, tiểu công tử." Đang lúc hoàng hôn. Tử Lan Sơn Trang. Trong sơn trang, sườn núi xây dựng một tòa một tòa muối tinh xỉ sản, không giống sinh sản 20, 30 người một nhóm, 20, 30 người một nhóm. Từng người điều khiển tương ứng đi. Sở hữu bước đi tính gộp lại rất phức tạp, muối tinh tinh luyện nguyên lý cũng rất phức tạp, nhưng tử nữ đơn giản phân công sau, lại hơi thêm huấn luyện, một đám nữ công rất nhanh bắt đầu, bắt đầu thông thạo vận chuyển, muối tinh sản lượng mỗi ngày trăm cân. Không giống sinh sản mỗi người có hơn 20 người, tổng cộng 10 cái xí sản, Tử Lan Hiên chúng tỉ muội, cùng với tử nữ tân chiêu công tầm thường nông gia nữ tử, nhiều vô số gộp lại có hơn 300 người. Cái này quy mô còn đang khuyết đại bên trong, những cô gái này, lấy thất thuyết đường, cùng phong môn hai cái dưới chướng thế lực đệ tử nữ quyến, tỉ muội, người thân làm chủ Vừa đến là cho hai môn phái đệ tử tăng thu nhập, thứ hai cũng là bởi vì độ tin cậy càng cao hơn. Từ Lan Sơn trang xây dựng lưng vào núi, trên núi độc lập xây dựng một tòa một tòa sinh sản cũng không khó, không gian đủ lớn không nói, còn khoảng cách sơn trang tổng bộ gần vô cùng. Một cái sinh sản, Hồng Du cất bước đi tới, tiến lên báo cáo, Từ nữ tỷ tỷ, cửu công tử chính ở đại sảnh, trưởng thanh đại ca cũng ở bọn họ nói có chuyện quan trọng cần thương nghị. Trưởng nội sử cùng vệ trang đại nhân phòng trường rất nhanh cũng sẽ đến. Từ nữ gật đầu nói, "Được, ta biết rồi." Từ nữ đi ra sinh sản. Dọc theo đường đi chúng nữ công liên tiếp cung kính Vân An, từ các nàng luôn hành cử chỉ cùng ánh mắt, nhìn ra được các nàng vô cùng kính phục tử nữ, cũng hết sức kính trọng. Trên núi trên, ánh tà dương năm triệu, giữa núi rừng, từng cái từng cái trạm gác ngầm che kín, tình cơ có thân ảnh bay lượn, những người này chủ yếu phụ trách phòng thủ mối tinh sinh sản đại bản doanh, một khi bị gặp cường địch đột kích, đem lập tức cảnh báo. Trong sơn trang, phòng lớn bên trong, Lý Trường Thanh, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Diễm Linh Cơ, tử nữ sáu người hội tụ. Lộc Ngọc cùng Hồng Liên ở lại công chỗ phủ. Phụ trách quan sát Triệu Nữ Yêu hướng đi, hiện nay chỉ nhìn các nàng quản chế Triệu Nữ Yêu là không nhận thức, cổ tay cùng thực lực cách biệt quá xa. Trương Lương mở miệng nói, Hàn huynh, Lý huynh, đột nhiên Triệu tập đại gia lại đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi liếc mắt nhìn nhau, từng người từ trong lồng ngực lấy ra một phần sết lụa, trong miệng một lời nói, đây là Tần Vương doanh chính mời thư hàm. Từ nữ cầm lấy Lý Trường Thanh, Trương Lương cầm lấy Hà Phi, từng người xem. Nửa ngày, Từ nữ cười nói, hắn quả nhiên rất tinh mắt, không chỉ có vừa ý Hàn Phi, còn vừa ý ngươi. Nại Phong Tư tiến trong lời nói tràn ngập kính phục tình cùng cầu hiền nhượng khát chi tâm. Lý Trường thanh khoẻ miệng co giật, vừa ý, "Ta nói, ngươi có thể hay không thay cái tử?" Vệ Trang khuôn mặt bình tĩnh nói, "Đối với doanh chính mời, các ngươi có tính toán gì không?" Bây giờ, triều nữ yêu lộ ra chí mạng cái hở, chính là lưu sa một đòn chiến thắng tuyệt hảo thời cơ. Vệ Trang ý tại ngôn ngoại là, trọng yếu như vậy thời khắc rời đi tân chính, đi đến Hằng Dương, há không phải là bỏ mất cơ hội tốt. Trương Lương suy nghĩ một chút nói, hơn nữa Lưu Sa mới vừa vào triều đình, sức mạnh bạc nhược. Bất luận một hai rời đi, đều sẽ để lưu lại người tăng cường cùng Dạ Mặc đánh cờ áp lực. Hàn Phi thở dài một tiếng nói, đi Hàm Dương, hiện tại xác thực không phải lúc. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, Lưu Sa đã giúp Tần Vương một lần, hiện tại cũng nên hắn còn người của chúng ta tỉnh. Ta lập tức viết một phong thư, để Tần Vương tạm thời không muốn trở về Hàm Dương, tiếp tục đóng quân Vũ Thoại, hay là Lưu Sa đón lấy cẩn cường lực hơn mọi việc. Ồ. Hàn Phi trầm ngâm nói, Lý huynh ý tứ là huyết ý hẫu. Tâm nhìn như Hàn Phi, rất nhanh đoán ra Lý Trường Thanh dự định. Vũ Thoại, Nam Dương, huyện Thành, biên quân. Một khi liên quan đến biên cảnh, liên quan đến biên quân, tất nhiên muốn đề cập một người, Huyết Ý Hầu Bạch Diệp Phi. Hàn Quốc quân quyền người số 1, bàn tay 10 vạn biên quân, quanh năm trấn thủ năm Dương, quân công cáo ngất. Lý Trường Thanh gật đầu nói, Minh Châu phu nhân là Bạch Diệp Phi biểu muội một chuyện, e sợ Hàn huynh phụ vương, thậm chí cơ vô dạ mọi người cũng không biết được. Hơn nữa Minh Châu phu nhân lúc trước là cơ vô dạ kính hiến vào cùng, hết thảy tất cả xem ra đều không có quan hệ gì với Bạch Diệp Phi. Vì lẽ đó, mặc dù nhằm vào Minh Châu phu bố trí bố cục thuận lợi thành công, cũng chỉ có thể đả kích cơ vô dạ khí thế. không có khả năng lắm ảnh hưởng Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi hoàn toàn có thể thể tốt phủ nhận, ngược lại lưu sa không có chứng cứ, đồng thời hắn thế tập hậu tước, bản tay 10 vạn đại quân, Hàn Vương An tuyệt không dám dễ dàng động hắn. Vệ trang trầm ngâm nói, vì lẽ đó, tần vương ở lại Vũ Thoại, lúc cần thiết khắc có thể dẫn binh đánh chiếm năm giường, khiến cho Bạch Diệp Phi lĩnh binh lao tới bên cạnh. Trương Lương khẽ cười nói, dụng binh phương pháp, lần thì lại phần có, kế này rất diệu. Thiếu một cái huyết ý hầu, đối phó cơ vô dạ thời gian đem càng thêm đơn giản. Đột nhiên, vệ trang con mắt ngưng lại, dư quang thoáng nhìn cửa chính. Ngoài phòng khách, một bóng người xinh đẹp đi tới, đứng ở ngoài cửa, nàng chính là Thải Điệp. Thải Điệp dừng lại ngoài cửa, nói rằng, Từ nữ tỷ tỷ, muội muội có việc bẩm báo. Từ nữ nhìn một chút mọi người, sau đó mở miệng nói tiến vào đến nói chuyện. Thải Điệp đi vào phòng khách, ánh mắt quái lạ nhìn Lý Trường Thanh một ánh mắt, sau đó thấp giọng đưa lỗ tai Từ nữ, nhẹ giọng nói ra một câu. Cái gì? Từ nữ đôi mắt đẹp mở ra, một mặt kinh ngạc. Từ nữ liếc nhìn, nhìn Lý Trường Thanh, sau đó đối với Thải Điệp nói, ngươi lại nói một lần, lớn tiếng nói. Thải Điệp không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. ngoại cửa đến rồi cái hai, ba tuổi bé gái, nói là tìm đến trưởng Thanh Đại ca. "Bá, bá, bá." Trong mấy mắt, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Diễm Linh Cơ, Tử Lữ, thậm chí Thải Điệp, ánh mắt của mọi người đặt ở Lý Trường Thanh trên người, cái kia xem kỹ cùng ánh mắt hoài nghi nhìn ra hắn tê cả da đầu. Lý Trường Thanh chợt lại nói, "Các ngươi nghe ta giải thích, phi, giải thích cái quỷ. Đến cùng phát sinh cái gì?" Chương 157, kỳ quái bé gái là vong nữ kinh nghệ. Thử Lan sơn trang, tiếp khách phòng khách. Hiện trường một mảnh lặng im, ngoại trừ Lưu Sa mọi người ở ngoài. Còn có một cô bé, một cái xem ra 3 tuổi không tới, ngoan ngoãn xảo xảo, điềm đạm im tiếng bé gái. Hồng Du tình mẹ tràn lan nói, "Oa, nàng thật nhỏ, thật đáng yêu nha." Hồng Du cầm lấy một khối bánh ngọt, đưa tiến lên phía trước nói, "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nhà ngươi phụ thân mẫu thân đây, ngươi có phải là không tìm được đường về nhà?" Diệp Linh Cơ cùng tử nữ cũng giống như thế, con ngươi đều nhún dần ba điểm. Thật sự là cái này tiểu cô nương quá ngoan ngoãn, quá trắng nõn, khuôn mặt nhỏ bé phấn đô phấn đô, một đôi vàng nhạt con mắt lẳng lặng nhìn lại ra, khiến lòng người sinh chịu mến. Diễm Linh Cơ trêu nói, "Xem ra, cô bé này cũng không giống ngươi mà." Lý Trường Thanh tức giận nói, "Đương nhiên không thể giống ta." Từ nữ hổ Mi nói, "Thật sự không có quan hệ gì với ngươi." Lý Trường Thanh đỡ trán nói, "Đương nhiên không có quan hệ gì với ta, tính toán thời gian, ta vào lúc ấy mới 15 tuổi a, ta quá xấu hổ." Lý Trường Thanh đã nói không được. Diễm Linh Cơ che miệng cười khẽ, nàng rất hiếm thấy đến Lý Trường Thanh dáng vẻ quấn bách, bộ dáng này thực sự là quá thú vị. Lý Trường Thanh vẫy tay, cười nói, "Đến, tiểu muội muội, nói cho thúc thúc, ngươi biết ta sao?" Tiểu cô nương ngoan ngoãn tiến lên, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần biết. Lý Trường Thanh ngẩn ra, lại hỏi: "Vậy ngươi tại sao muốn gặp ta nhỉ?" Tiểu cô nương trả lời: "Là Mộ Thần ta muốn gặp ngươi." "Ngươi Mộ Thần?" Lý Trường Thanh lại là ngẩn ra. Mọi người cũng đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lẽ nào Lý Trường Thanh nhận thức cô bé này Mộ Thần? Lẽ nào giữa bọn họ có một loại nào đó không muốn người biết quan hệ? Lý Trường Thanh đột nhiên ngẩn ra, hắn nhìn tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ bé như quả táo, một đôi vàng nhạt con mắt, trải lên cặp đuôi ngựa, ăn mặc quốc sắc hoa văn màu trắng áo cùng màu hồng nhạt dưới quần. Tựa hồ khá là quen thuộc. Lý Trường Thanh hỏi, "Tiểu muội muội, nói cho thúc thúc, ngươi tên là gì?" Bé gái bình tĩnh trả lời, "Mẫu thân nói, ta tên Anglun, Lun của thể Lun." "Anglun?" Lý Trường Thanh vẻ mặt cả kinh. Vệ trang mày kiếm vừa nhíu, hỏi, "Vẻ mặt của ngươi, lẽ nào ngươi bên nàng?" Lý Trường Thanh thở dài một tiếng nói, "Co như thế đi. Từ nữ nói rằng, là chính là, không phải liền không phải, cái gì gọi là xem như là." Diễm Linh cơ tay vặn mái tóc, lam nhạt như nước đôi mắt đẹp chớp chớp, hỏi, "Vì lẽ đó, ngươi cũng nhận thức mẹ của nàng lạc?" Lý Trường Thanh gật gật đầu nói, Tuy rằng chưa từng thấy, nhưng xác nhận thức. Hàn Phi ậm một chén rượu, cười nói, "Thú vị, thú vị. Ta đã đã lâu chưa bao giờ gặp như thế chuyện thú vị." Một người phụ nữ, Lý Huynh nhận thức nàng, nhưng chưa từng thấy. Sau đó, con gái của nàng tìm tới Lý Huynh, mời Lý Huynh đi vào gặp lại. Hàn Phi vớt nhẹ cầm nói, "Nữ nhân này nhất định có việc cần cầu Lý Huynh hỗ trợ, hơn nữa nữ nhân này nhất định không phải bình thường nữ nhân." Tiểu cô nương An luôn gật đầu nói, "Mẹ của ta, đương nhiên không bình thường." Trương Lương cười khen, "Tiểu cô nương này thực sự là sớm tuệ, như đến một tên sư giáo dục, tương lai tất thành đại khí." Trĩ trưởng thành phát tay, ôm đồn quả bé gái, đem nàng đặt ở chính mình bả vai, sau đó cầm lấy một khối bánh ngọt đưa cho nàng, cười nói: "A nôn, chúng ta đi thôi, đi gặp mẹ ngươi. Đừng làm cho bọn nàng, nàng chờ quá lâu, không phải vậy, nàng gặp lo lắng ngươi." Một bộ thanh sam, một cây kiếm hộ, bả vai ngồi một cô bé, tay trái đỡ lấy nàng. Bé gái 3 tuổi không tới, nhẹ cắn một cái thả ra mềm mại bánh ngọt, khuôn mặt nhỏ sáng lạn nở nụ cười, tạ ơn thúc thúc. Một lớn một nhỏ, càng đi càng xa, rời đi Tử Lan sơn trang. Tân Trịnh thành cây, ngoài 30 dặm, hoàng hà nhanh sông. Nơi nào đó bờ sông, hoàng hà nữ bên, một tuyệt mỹ nữ tử chống cây dù, lặng lặng đứng ở bờ sông, đôi mắt đẹp kỳ ảo nhìn phía phương xa, nhìn thấy sông rộng dài, nhìn thấy hai bờ sông vô cùng vô tận cỏ lau. Đột nhiên, một trận tiếng ca truyền đến, một vị lao tẩu chống đỡ một cái cũ nát tàu đánh cá chậm rãi cặp bờ, cũ nát tàu đánh cá trên tràn đầy đồ câu cá, hắn ngày hôm nay đánh mấy cái ngon cá pè y ca, ngày mai tất nhiên có thể bán với giá tiền cao. Lao tẩu trên người mặc áo tơi, đầu đội mũ tơi, chân mang rậy cỏ, nhìn phía bờ sông tuyệt mỹ nữ tử, hỏi: "Cô bé, ngươi vẫn chưa về nhà sao?" Một bộ vàng nhạt quần dài, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ nữ tử bung rủ, sắc mặt bình tĩnh, không hề trả lời. Lão tổ tiếp tục nói, trời sắp tối, ngươi không trở về nhà còn chờ cái gì? Lần này, tuyệt mỹ nữ tử mở miệng, âm thanh ôn nhu kỳ ảo, nói rằng, ta đang đợi một người. Lão tổ đem truyền lại gần mờ, cởi xuống bên hông một cái túi nước, nói rằng, lão hán ta nha, phải về nhà. Nay túi nước bên trong nước là trên núi nước suối, đưa cho cô nương ngươi. Tuyệt mỹ nữ tử không có phản ứng, vẫn như cũ bung rủ, đôi mắt đẹp nhìn vô cùng vô tận cổ lão đãng. Nhìn xa xa sóng nước lấp loáng sóng lớn, lắng nghe tiếng gió. Nàng phảng phất không có nhìn thấy đánh cá lão tẩu từng bước từng bước tiếp cận. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. 10 bước, 5 bước, 3 bước. Nữ hoa. Lão tẩu tay phải đột nhiên sờ một cái, túi nước vỡ hụt, hàn quang lóe lên, nước trong túi dĩ nhiên ẩn giấu một thanh đoản kiếm, giọt nước mưa tung tóe, ánh kiếm như điện. Sang. Đột nhiên, hàn quang lóe lên, đinh đương một tiếng, phong ba nổi lên lại trong nháy mắt dừng lại. Nữ tử vẫn là cô gái kia, chỉ có điều cây dù đã rơi xuống đất, phía sau gánh vác dài ba tấc. Ba thước có thừa vài bộ chặt trường kiếm đã đến trong tay. Đây trời vải trắng vớ vụt, một thanh đen kịt kiếm ở tay, trên mũi kiếm nhỏ rơi một giọt một giọt máu. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, một đạo một bóng người lao xuống giết ra. Giết tám người, đồng thời từ tám cái phương hướng, tám cái góc độ, gần như cùng lúc đó công kích, chiêu thức ác liệt, mỗi một người bọn hắn đều là sát thủ giới hảo thủ, thích khách giới tay già đời. Quan trọng nhất chính là, bọn họ bản thân thực lực cũng không yếu, một cái bắt phẩm, ba cái thất phẩm, còn lại còn lại đều là lục phẩm. Bela võng mặt nạ, thân mặc áo đen Đồng thời chen chúc dễ ra. Vì đòn đánh này, bọn họ hiển nhiên mai phủ ngồi lâu, xúc thế hồi lâu, bây giờ ra tay, tất nhiên kinh động thiên hạ. Từ bọn họ ra tay góc độ, thời cơ, phối hợp cũng có thể nhìn ra được, bọn họ đều là sát thủ nhà nghề, làm được chính là giết người ăn cơm nghề. Đòn đánh này, phối hợp có thể gọi hoàn mỹ, không chê vào đâu được, bất kỳ một tên mới vào cự phẩm, cao thủ đều sẽ bị trọng thương, trừ phi khinh công thân pháp siêu quần. Chỉ cần con ngồi bị thương, những sát thủ này liền có rất nhiều biện pháp cho con ngồi thả tận giọt máu cuối cùng. Trí tiếp Ở Tuyệt Mi nữ tử ra tay trong nháy mắt, bọn họ thất bại cũng là nhất định. Sang. Bộ kiếm ra khỏi vỏ, một cái kỳ quái kiếm, một cái chém sắt như chém bù kiếm, mạnh mẽ khí thế từ nữ tử trong cơ thể bắn ra, nàng từ từ nhắm mắt, trường kiếm vung lên. Thời khắc này, thiên địa trở thành thủy mặc, không hề có thứ gì, chỉ có vô tận kiếm khí từng đường tỏa ra. Nàng dĩ nhiên hoàn mỹ tan dã rồi này một đòn phải giết, dĩ nhiên trong nháy mắt vung kiếm tám lần, hơn nữa mỗi một kiếm đều đánh trúng kẻ địch cái hở, ác liệt kiếm khí như bẻ cánh khô xé rách bốn phía. Xoạt xoạt xoạt. Trời cao kiếm khí tung hoành, tám tiên la vong sát thủ trong tiếng kêu thảm tòa ra máu tươi, tám người gần như cùng lúc đó bay ngược ra ngoài, kiếm khí dữ âm xé rách từng mảnh từng mảnh cỏ dại. Chu vi mười trượng, kiếm khí khuế tán, cắt chém từng mảnh từng mảnh cỏ dại cùng bờ sông cỏ lau. Lý Trường Thanh đạp không mà đến, bả vai ngồi một cô bé, một lớn một nhỏ bay lượn mà đến, đứng ở giữa trường. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, "La Vọng, Kinh Nghệ." Chương 158, yêu cầu quá đáng, Phi Hồng kiếm VS Kinh Nghệ kiếm. Mộ thân. Tiểu Ang luôn từ Lý Trường Thanh trong lòng rơi xuống đất. chạy chậm chạy hướng về mẹ của chính mình. An luôn. Kinh Ngê ngồi xổm người xuống, dáng người luyện chuyển, đường cong tứ tha, nàng xác thực là một cái rất đẹp nữ tử, nàng không chỉ có là La La vong thiên tự nhất đẳng sát thủ Kinh Ngê, cũng là một vị dịu dàng đoan trang mẫu thân. Kinh Ngê tay nâng An luôn khuôn mặt nhỏ, tay ngọc leo một cái nữ hài khẽ miệng bánh ngọt phấn hạt, cười nói, "Ngươi ăn cái gì?" An luôn khum. An luôn nhẹ nhàng gật đầu nói, "Trường Thanh thúc thúc nói, cái này gọi là bánh quế hoa, ăn thật ngon." Lý Trường Thanh hai tay ôm cánh tay, hỏi Ngươi dĩ nhiên yên tâm làm cho nàng như vậy, một cái hơn 2 tuổi tiểu cô nương tiến vào Tử Lan sơn trang. Lẽ nào ngươi liền không sợ nàng xảy ra bất trắc? Kinh Nghê Tử từ, từ đứng dậy, mặt trái xoan tinh xảo hoàn mỹ, Tử từ, từ nói: "Lý Trường Thanh, Hàn Quốc đệ nhất kiếm sĩ, lưu sa mạnh nhất chi kiếm, dám đối địch với Dạ Mạc. Ngươi trước đây không lâu gạt bỏ Phỉ Thúy Hồ, giải cứu vô số nam dương mã tính, người giang hồ tôn sưng thanh sam kiếm thiên, hiệp nghĩa vô song. Ngươi là một vị chân chính hiệp khách." Kinh Nghê khuôn mặt nghiêm nghị nói, tuy rằng chưa từng gặp, nhưng ta có thể cảm giác được ra, kiếm của ngươi không phải vì tư lợi mà vùng. Vì danh lợi mà vung, ngươi như ngươi, tất nhiên bằng phẳng, lòng dạ thiên hạ. Ngươi lại sao sẽ làm khó một cô bé, mặc dù nàng không rõ lai lịch? Lý Trường Thanh sờ sờ mũi, cười nói, cô nương quá khen rồi. Kinh Nê hai tay cầm kiếm, ổn quyền đơn đầu gối lễ bái, mạ muội mời, tính xin Lý thiếu hiệp thứ lỗi. Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Lý Trường Thanh liếc nhìn nhìn Tiểu Angôn, trầm ngâm nói, ngươi nói trước đi, còn có thể làm được hay không, còn có muốn hay không làm, ta sau khi nghe lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Kinh Nê hai con mắt vừa nhếch Dịu dàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên sắc bén, một luồng phong mang kiếm khí tràn ra, tất cao giọng nói, tại hạ muốn thỉnh giáo Lý thiếu hiệp cao chiêu, kính xin vui lòng chỉ giáo." Ồ. Lý Trường Thanh ngọa mi kinh ngạc nghinh vậy một cái, hỏi, "Tại sao? Ta thực sự không nghĩ ra, người ta trong lúc đó có cái gì đáng giá kết giao tay lý do?" Kinh Ngê sắc mặt chăm chú, gàn từng chữ một, "Ta muốn thử một chút, một cái có thể cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn Lưỡng bại câu thương kiếm, mạnh như thế nào?" Lý Trường Thanh cùng Kinh Ngê đối diện, gió thu thổi phất, thổi chíu sóng lớn, sóng nước gợn sóng, chiếu rọi Tà Dương. Nửa ngày Lý Trường Thanh trầm rãi gật đầu nói, "Được, ta đáp ứng ngươi." Kinh Ngê dịu dàng cười một tiếng nói, "A Ngôn, ngươi lùi ra một chút." Tiểu A Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, "Được rồi, Mẫu thân." Nàng thật ngoan tính, ngoan tính khiến lòng người đau, nàng tựa hồ không chỉ một lần nhìn thấy gặp phải tình huống như vậy, thậm chí có lúc tình huống so với lần này càng nguy hiểm. Đột nhiên, Tiểu A Ngôn mở miệng, "Mẫu thân, Trường Thanh thúc thúc là người tốt, ngươi không nên giết hắn, có được hay không?" Con nhỏ tuổi rồi, đã biết giết cùng không giết là cái gì sao? Kinh Ngê Tuyệt Mỹ khuôn mặt mặn ra, từ trong ra ngoài hiểu ý nở nụ cười, gật đầu nói, "Được." Con gái tựa hồ đã có chút không giống nhau, tuy rằng đây là lần đàng lần thứ nhất thấy Lý Trường Thanh, nhưng tính mạng của nàng bên trong phảng phất có thêm một tia thứ khác, là giàn buộc, là bằng hữu. Đây là a ngôn của sống mới nảy sinh. Kinh Nghê cầm kiếm nói, "Lý thiếu hiệp, xin mời chỉ giáo." Lý Trường Thanh hơi suy nghĩ, thanh ngọc hộp kiếm cột kẹt hình quạt xue đuôi, thanh mang quyết tán, một thanh một thành, kỳ dị trường kiếm lấp loé, kiếm khi ong ong cứng âm. Phi hồng kiếm, ra. Sa một tiếng, phi hồng kiếm rọ ra, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hàn quang lóe lên. Lý Trường Thanh trong nháy mắt rút ra bộ kiếm. Bèo, có người xuất xuất thủ trước, chính là Kinh Nghê. Kinh Nghê bộ pháp nhanh như tia chớp, mãnh liệt khí thế từ trong cơ thể bắn ra, nửa bước tự tại địa cảnh mạnh mẽ khí tức rung động tất cả, từng tia kim phấn chân khí xé rách vàng nhạt quần dài. "Sát tan, sát tan!" Vàng nhạt quần dài gặp nội kình xé rách, từng mảnh từng mảnh vãi bay múa đầy trời, thay vào đó là một bộ đồ đen, da cá vảy cá lưới đánh, cá miệt đặc chế áo đen, cái bọc Kinh Nghê huyền chuyển dáng người. Kinh Nghê cầm kiếm lao nhanh, một đôi bắp đuổi tinh tế, thon dài, tính dai, mạnh mẽ Thả người nhảy một cái ba trượng, bay xuống từ trên trời, tay phải trường kiếm ở bên, thon dài thân kiếm bạo phát mảnh liệt ánh kiếm. Mảnh liệt ánh kiếm soi sáng, Lý Trường Thanh hai con mắt hơi nhắm. Sau một khắc, kinh ngê tử trên trời giáng xuống, một kiếm chém xuống. Đang, hai thanh lưỡi dao sắc cắt chém, ma sát một chuôi sao hỏa tử, Lý Trường Thanh cùng kinh ngê đan sen mà qua, hai người bốn phía thanh phong từ đến, chu vi mười trượng cỏ lau liên miên nhẹ nhàng ngã xuống. Kinh ngê quay về xoay người, chân dài bước nhanh bay lượn, vung kiếm cơ công. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, thanh sam gia tụ, phi hồng kiếm hàn. Một người một kiếm như trời xanh mây trắng, phảng phất không ở nhân gian, người như tiên, kiếm cũng như tiên. Bạch Vân kiếm pháp. Bong bong bong. Kinh Nghê kiếm đụng nhau phi hùng kiếm, đều là chém sắt như chém bùn lợi kiếm, đều là đương đại danh kiếm danh sách. Kinh Nghê kiếm, Việt Vương bắt kiếm một trong, Việt Vương câu tiến mệ đúc kiếm sư lấy côn Ngô Sơn vàng ròng chế tạo thành, kiếm thành thời gian, truyền thuyết lấy này vào biển, Kinh Nghê vì đó thâm nhập. Thanh kiếm này ngoại hình cực đẹp, phần che tay trung gian vì là cá ngê, kiếm vị vì là hoa sen, kiếm đầu điêu khắc, thon dài thân kiếm khoảng chừng, trái phải mỗi người có ba đạo vết sâu. Lý Trường Thanh vung lên phi hồng kiếm, xuất kiếm tư thái tiêu sái, thông dòng, tùy ý như ý, người là trúc tiên, quân tử như ngọc, thanh sam không nhiễm một tia bụi trần. Kiếm là trên trời mây trắng, thanh vân xuất tụ, không có dấu vết mà tìm kiếm, không chút tí vết có thể tập, mờ mịt kỳ ảo, có thể gọi hoàn mỹ chi kiếm, gọi người tìm không được một chút cái hở. Bốn phía kiếm khí tung hành, mạnh mẽ khí thế xé rách tứ phương cỏ dại, cỏ lao, bụi tây, mạnh liệt chân khí dường như gió xoáy rung động bờ sông, một hắc một thành bóng người đàn sen, hai thanh trường kiếm đinh đường đụng nhau. Rất nhanh, bách gọi qua Kình Nê đánh lâu không xong. Hững. Kình Nê kiều quát một tiếng, một người một kiếm hoành một tự bay lượn đầm đà, bay lượn trên đường huyền chuyển dáng người lượn vòng, vảy cá ra cá quần dài bay lượn, lưới đánh, cá miệt thon dài hai chân tinh tế cảm động, chân mặc màu đen dậy cao gót. Ầm. Kình Nê bạo phát toàn bộ tu vi, nửa bước tự tại địa cảnh, đã chạm đến địa cảnh ngưỡng cửa, chỉ là luận tu vi, công lực của nàng không kém vậy chăng. Một người một kiếm bay ngang, huyền chuyển dáng người lượn vòng, mạnh mẽ kim hồng nhạt kiếm khí bạo phát, cũng như gió chân khí từ Kình Nê tinh tế thất tha dáng người bạo phát. Trong khoảnh khắc, Kình Nê đánh tới Hai tay cầm kiếm, khẽ đeo một chém, kinh mê phiếm hải. Nay một kiếm giết ra, Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, hắn phải châm chỉ. Hoàng ngoang, tay phải cầm kiếm, tự nhiên rủ xuống. Âm một tiếng, tự tại địa cảnh tu vi bạo phát, từng tia thanh liên kiếm khí vẩn quanh phi hồng kiếm thân, một người một kiếm bạo phát ngút trời khí thế, chân khí cùng kiếm, khí hòa làm một thể, một luồng cự báo táp lớn vụt lên từ mặt đất. Thanh liên kiếm ca, vô hạn liên hoàn. To lớn thanh liên chân khí bao táp vụt lên từ mặt đất, bao táp trung tâm Lý Trường Thanh dáng người nghiêng về phía trước, bóng người lóe lên rất dữ dằn, một kiếm vung ra. Đang trong ngay mắt, hai thanh trường kiếm đánh giáp la cả, cương âm chói tai, mạnh mẽ kiếm khí xé rách tứ phương mấy trượng, 10 trượng, 20 trượng. Tiểu A luôn che lốt hai, trước mắt một vùng tám tối, cực hạn đánh kiếm bóng ánh vô cùng, kiếm ánh sáng làm nhạt tất cả trong trời đất sự vật, chỉ có hai ánh kiếm đan xen mà qua. Chẳng biết lúc nào, gió ngừng, kiếm khí cũng tàn đi. Khắc khắc. Kinh nghe tuyệt mỹ khuôn mặt trắng sám, tay ô trong lòng ho khan, khí huyết phun trào, cầm kiếm tay run không ngừng, lư khí khâm phục nói, Lý thiếu hiệp thực lực, sát thực có tư cách cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn Lương bại câu thương. nếu nếu là dùng ra 8 phần 10 trở lên thực lực, ta chắc chắn phải chết. Nay một kiếm nếu là đoạt mệnh thập ngũ kiếm, ta cũng chắc chắn phải chết. Lý Trường Thanh hai mai trong gió thanh dương, tay phải trường kiếm trở vào bao, nhìn Kinh Nghê, hỏi: "Hiện tại có thể nói một chút, ngươi tại sao nhất định phải cùng ta giao thủ sao?" Kinh Nghê hỏi: "Xin hỏi Lý thiếu hiệp, ta thực lực có thể có tư cách đánh với ngài một trận." Lý Trường Thanh ngưng mắt nhìn Kinh Nghê, gật đầu nói: "Đương nhiên là có." Bạch. Kinh Nghê trường kiếm ném đi, cắm vào mặt đất, huyền chuyển dáng người đơn đầu gối khấu địa, hai tay ôm quyền nói: Xin mọi lý thiếu hiệp tu nhận giúp đỡ mẹ con chúng ta, tại Hạ Uyển làm nô tỳ, mặc cho sai phái. Chương 159, Kinh Nghê gia nhập Lưu Sa. Bơ Dung, Tà Dương Tà Chiếu, mặt nước sóng nước lấp loáng, cổ leo trong gió lung lay. Lý Trường Thanh nhìn quỳ lạy khẩn cầu Kinh Nghê, lạnh nhạt nói, nếu như ta không đáp ứng ngươi đây. Kinh Nghê sắc mặt buồn bã, nhìn một chút con gái A Ngôn, ngữ khí cô đơn nói, như vậy, ta gặp tìm một nơi bí ẩn, tìm một cái thể thân giả chết, sau đó mang theo A Ngôn mai danh ẩn tích. Lý Trường Thanh hỏi, ngươi cho rằng là vống gặp tin sao? Vì lẽ đó, Kinh Lê nhìn phía trước người bội kiếm, trường kiếm cắm vào mặt đất, thon dài thân kiếm chập chờn, nói rằng, vì lẽ đó, cái này Kinh Lê kiếm, ta cũng nhất định phải ném xuống. Lý Trường Thanh cười nói, người có thể chết, nhưng kiếm không thể vong. Nay sát thực phù hợp la vong tát phong, được cái này Kinh Lê kiếm, bọn họ mới gặp thật sự tin tưởng ngươi đã chết đi. Chỉ tiếc nha. Lý Trường Thanh trong lòng thở dài một tiếng, nhìn Kinh Lê tuyệt mị khuôn mặt, nhìn Tiểu Ác luôn tinh xảo như đồ sứ khuôn mặt nhỏ, trong lòng tự nói, chỉ tiếc, ngươi mai danh nhận tích lúc đã chọn sai người, ngươi cho rằng Tề Quốc Đông quận là nông gia sân nhà. Ngươi cho rằng Điền Mãnh là một cái hiệp nghĩa hà người?" Kinh Nghê rút kiếm, chậm rãi đứng dậy. "A Ngôn." Kinh Nghê đi lên trước, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm lên con gái nho nhỏ, mềm mại tay, ngón này tuy rằng nhỏ tiểu nhân, mềm mại, nhưng có thể cho nàng trên đời này cứng rắn nhất sức mạnh, tình mẹ. Hai mẹ con từ từ xoay người, cất bước rời đi. Tiểu A Ngôn ngoái đầu nhìn lại, màu vàng kim nhàn nhạt tươi đẹp mắt to nhìn Lý Trường Thanh, vẫn là ngoan ngoãn xảo xảo dáng vẻ, vẫn là văn điểm đạm tính vẻ mặt, nhưng càng ngày càng làm người chịu mến. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Các ngươi có thể lưu lại." nhưng không cần làm nô tỳ. Lưu Sa Hoang nên mỗi một người bạn gia nhập. Kinh Ngê thân thể mềm mại run lên, xoay người lại, phương tâm rung động, đôi mắt đẹp đã nhuận, ngữ khí dịu dàng dò hỏi, ngươi tin tưởng ta? Nàng là Kinh Ngê, đã từng là La Vong Thiên tài nhất, trẻ trung nhất thiên tự nhất đẳng sát thủ, nàng trước đây không có tâm, vì hoàn thành nhiệm vụ có thể không trở thủ loạn nào. Bất luận cái nào La Vong Thiên tự nhất đẳng, đều đại biểu vô tận gió tanh mưa máu, vô tận giết chóc, vô tận hận oán. Vì lẽ đó, bản thân nàng cũng biết, mai danh nhận tích lui ra giang hồ vĩnh viễn là dưới hạ sách. Chỉ có dựa lưng một cái tổ chức to lớn Chỉ ít là một cái mặt đối với La Vong lúc đó có đầy đủ sức mạnh tự vệ tổ chức, chỉ có như vậy nàng cùng nàng A luôn mới có thể còn sống. Đạo lý này, Kinh Ngê rõ ràng, Lý Trường Thanh tự nhiên từ lâu thấy rõ. Lý Trường Thanh ánh mắt rời xuống, nhìn phía Tiểu Angôn, cười nói, ta tin tưởng không phải La Vong Kinh Ngê, mà là một cái mâu thân, mâu thân của Angôn. Kinh Ngê thân thể run lên, chẳng biết vì sao nàng càng ngày càng cảm tính, cũng càng ngày càng dễ dàng cảm động, có thể là bởi vì Lý Trường Thanh lý giải, lý giải nàng đối với Angôn yêu, lý giải nàng tại sao muốn phản lại La Vọng. Kinh Ngê không chút suy nghĩ, Không lý do hỏi ra một câu nói như vậy, ngươi đối với mỗi người đàn bà đều như thế ôn nhu sao? Nói mới vừa hỏi ra, Kinh Nê ngân ra, câu nói này tự hồ, tự hồ không nên hỏi. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, nói rằng, bởi vì ta cũng là nữ nhân sinh. A Nôn, đến, Trường Thanh thúc thúc ôm. Kinh Nê buông ra A Nôn tay nhỏ, nhuận miệng cười nói, đi thôi, A Nôn. Từng. Tiểu A Nôn dùng sức gật gật đầu, hai con chân ngắn, chạy chậm chạy về phía Lý Trường Thanh. Ha ha, thần oan. Lý Trường Thanh ôm lấy A Nôn, đặt ở chính mình trên vai. Lý Trường Thanh rất yêu thích tiểu cô nương này, mắt duyên vật này vốn là vô cùng huyền diệu, cười nói, "Tối hôm nay, Trường Thanh thúc thúc mời ngươi ăn ăn ngon." "Ừ ân, cảm tạ Trường Thanh thúc thúc." "Ây." Dưới trời chiều, ba người càng đi càng xa, Kim Sán Tạ Dương kéo dài bóng lưng. Lý Trường Thanh ba người rời đi sau đó không lâu, mấy người đi tới nơi này, Trà Thiết Hiện trưởng nói, "Người chết đều là La vong sát thủ." "Người sát thủ?" "Này, đây là kinh nghe vết kiếm, nàng đi đến Tân Trịnh." "Triệt, chờ lại bẩm báo Thoa Y khách lạ nhân." "Vèo, vèo, vèo." Này mấy cái Những người này tiếp liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, vài đạo kình phong lóe lên, xuất hiện bốn cái quần phong môn đệ tử, bọn họ chủ tu chính là tận phong bộ, còn đều là trung tam phẩm võ đạo tu vi. Bên trong một người kính nể nói, trưởng thanh lão đại quả nhiên liệu sự như thần, càng nhưng đã tính tới thoa y khách gặp có hành động. Có điều, người phụ nữ kia là ai? Thật là lợi hại kiếm, thật là xinh đẹp người. Những này đều không liên quan gì đến chúng ta, mau đuổi tới, đừng để bọn họ đi xa. Ê, veo veo bèo. Bốn bóng người nhanh chóng tiến lên, tùy tùng mà đi. Lúc ban đêm Lý Trường Thanh trở lại từ Lan Sơn Trang. Lúc đi hai người, khi đến ba người. Diễm Linh Cơ liếc nhìn, nhìn Kinh Ngê, tay ngọc vén tóc, âm thanh ôn mịn như nước, vì lẽ đó, người dẫn theo một người phụ nữ trở về, hơn nữa còn là đến từ chính La Vọng. Vệ trang màu trắng mày kiếm vẫy một cái, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Việt Vương Bắc Kiếm, thiên tự nhất đẳng, La Vọng Kinh Ngê, chúng ta nhìn thấy. Mọi người vẻ mặt mở ra, các ngươi nhìn thấy." Kinh Ngê nhìn vệ trang, sắc mặt hơi đổi, nàng cũng nghĩ tới. Vệ trang nói rằng, hơn 3 năm trước, ta cùng sư ca cùng Ngụy gia trang giàn luyện Đánh chết Huyền Tiễn sau khi, chúng ta đi ngụy quốc tin lăng thấy Tín Lăng quân ngụy vô kỵ một mặt. Tín Lăng quân từ trong tay chúng ta thu được ngụy giông cùng La Vong cấu kết chứng cứ, xuống núi lại nắm ngụy vũ tốt, cũng đem ngụy giông đánh vào tử lao. Vệ Trang tiếp tục nói, sau khi không lâu, bảy quốc triều dã liền truyền khắp Tín Lăng quân tin qua đời. Ngụy quốc đối ngoại tuyên truyền, Tín Lăng quân người bị thương với tửu sát mà chết. Nhưng ta biết, chân tướng tuyệt đối không phải như vậy. Vì lẽ đó, ta không tin tưởng nàng. Vệ Trang khuôn mặt lạnh lùng. Kinh Nê hơi biến sắc mặt, trong tay Kinh Nê trường kiếm nắm chặt, đem á ngôn nhẹ nhàng lôi kéo. Trốn sau lưng tự mình. Vệ Trang lại nói, "Nhưng ta tin tưởng ngươi, cái này ngươi tự nhiên là Lý Trường Thanh." Lý Trường Thanh cười nói, "Đa tạ." Hàn Phi mở miệng nói, "Chỉ cần cùng Lưu Sa có cùng chung kẻ địch, cái kia chính là Minh Hữu. Chúng ta nếu có thể cùng bác Việt Thiên trách liên minh, vậy dĩ nhiên cũng có thể cùng la vong trốn tránh người liên minh. Hơn nữa, ta cùng Vệ Trang huynh như thế." Hàn Phi nhìn Lý Trường Thanh, mỉm cười nói, "Chúng ta tin tưởng Lý huynh lựa chọn." Lý Trường Thanh hiểu ý nở nụ cười, nói rằng, "Đa tạ. Bất luận người nào, phàm là hắn có một cái bằng hữu như thế đều là may mắn." Mà Lý Trường Thanh có rất nhiều cái. Từ nữ nhàn nhạt gật đầu, các ngươi đã đều đồng ý, vậy hãy để cho nàng lưu lại đi. Kinh Nê hai tay ôm quyền thi lễ, đa tạ các vị thu nhận giúp đỡ ân huệ, tại hạ vô cùng cảm kích. Từ nữ cô nương, có thể ăn cơm trưa. Lý Trường Thanh một bộ đói bụng cực kỳ vẻ mặt nhìn phía Từ nữ. Từ nữ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, ta cho rằng ngươi đêm nay không trở lại, vì lẽ đó dặn dò Hồng Du các nàng thiếu làm một ít, ngươi liền nhẫn nhịn đi. A. Lý Trường Thanh một mặt cay đắng. Diễm Linh cơ tay ngọc vén tóc, nhẹ nhàng nở nụ cười, ha ha. Từ nữ tỷ tỷ tựa hồ không tỏ hứng. Từ nữ đi lên trước, đi tới Kinh Ngê trước mặt, mở miệng nói: "Mẹ con các ngươi đi theo ta." Kinh Ngê gật đầu, đa tạ từ nữ tỷ tỷ. "Ta cũng đi rồi, ngủ quá muộn đối với da dẻ không tốt." Diễm Linh Cơ xoay người, eo nhỏ nhắn chân thành, càng đi càng xa. Chúng nữ tiếp liền rời đi, chỉ còn một bọn đàn ông. Trương Lương hỏi: "Lý huynh, người này thật sự có thể tin? Thật sự có thể dùng?" Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Có thể tin, cũng có thể dùng." Nàng đã không phải Kinh Ngê, mà là một cái mẫu thân. Một cái mẫu thân Vì con cái của chính mình, nàng là cái gì sự cũng có thể làm, cũng đều nguyện ý làm. Đúng rồi. Lý Trường Thanh lời nói xoay một cái nói, "Vệ Trang Hình, ta đưa ngươi một phần lễ vật." Vệ Trang hỏi, "Lễ vật gì?" Lý Trường Thanh nhìn về phía xa xỉ kiếm, cười nói, "Xa xỉ kiếm vắng lặng cũng có hơn tháng thời gian đi, đêm nay, nó có thể uống máu." Ồ. Mọi người hết sức tò mò, chấm đợi Lý Trường Thanh đoạn sau. Báo. Từ Lan Yên gián điệp nữ tử nhảy một cái mà đến, tiến vào bên trong trại phòng lớn, khấu địa báo cáo, "Báo cáo các vị đại nhân, cung phong môn đệ tử đến máu." Phát hiện tòa y khách tung tích. Vệ trang tay trái cầm kiếm sao, tay phải nắm khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi thân kiếm, khóe miệng một mấn nói, "Nguyệt hạ toa y khách, thú vị. Phần lễ vật này, sa sĩ rất yêu thích." Bạch. Vệ trang bóng người lượn lên, khăn tay còn chưa rơi xuống đất, người đã không gặp. Nương theo thực lực không ngừng tiếp cận tự tại địa cảnh, kiếm pháp của hắn, hắn tu vi, thân pháp của hắn đều đang nhanh chóng tăng lên, thực lực càng ngày càng mạnh. Vệ trang đã vắng lặng hơn hẳn, mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang bế quan, bây giờ đang sắp đột phá, càng cần phải chính là chiến đấu, kích liệt chiến đấu. cuộc chiến sinh tử. Ma sa sĩ kiếm linh cũng cần uống máu. Hàn Phi cười nói, Thoa Y khách rốt cục lộ ra trận tướng, chúng ta liền lẳng lặng chờ vệ trang huynh tin vui đi. Lý Trường Thanh nhìn phía thiên ngoại, thầm nghĩ, Thoa Y khách chỉ sợ cũng không dễ dàng thu thập, thực lực không rõ, hơn nữa hắn vĩnh viễn sẽ không chỉ là một người. Nhưng vệ trang lúc này đi, cũng nhất định có thu hoạch. Chương 160, thiên trạch bước vào địa cảnh, Hàn Vũ đi cơ nhất hổ. Hàn Quốc vị trí trung nguyên, diện tích lãnh thổ mấy trăm dặm, hoàn cảnh địa lý phức tạp, lưu vực, gò núi, hoàng lưu vực sông, tần lĩnh sông hoải núi non trùng điệp. bình nguyên làm chủ, các loại địa thế đan xen. Lúc ban đêm, nơi nào đó sơn giá rừng rậm, một đoàn một đoàn cửu hữu chân khí phảng phất đến từ chính luyện ngục, mạnh mẽ khí thế rung động chu vi mười trượng, lùm cây lâm vũ vũ vang vọng. Thiên Trạch ngồi khoanh chân, hai tay, bên hông, hai chân quấn quanh sáu cái đầu gián cốt liên lăng không chậm trợn, xích sắt vèo bèo bèo run rẩy, hóa thành sáu cái dài 3 trượng sà. Trương sà hai con ngươi màu đỏ tươi, thân dài thân rắn đốn lượng, tối tăm chân khí vờn quanh, mơ hồ trong lúc đó truyền đến sà tiếng hót. Thiên Trạch ngồi xếp bằng, hai tay nặn ra một cái kỳ dị ơn huyết Từng trận mạnh mẽ hắc khí từ trong cơ thể bắn ra, đất trời bốn phía linh khí bị lấy ra mà đến, nhét vào trong cơ thể. Vài thôn đường kẻ dài áo đen chập tròn, xanh thẳm tóc dài bay tán loạn, mặt có vài rạn, tay trái bỏ sát sà chào, tay phải là người bình thường tay, hai vai trống trải, thân hình kiện khang. Mỗi một khắc, thiên trạch hai tay chấn động, dông nhiên quá lớn. Ua a. Pain, Pain, Pain. Chỉ một thoáng, lấy thiên trạch làm chủ cột, một đoàn một đoàn chân nguyên thuần khí lấy thân thể hắn làm chủ cột, phóng xạ tứ phương thiên địa. Sáu cái đầu rắn cốt liên phát sinh chít chít sả mình. Hoàn thành 6 cái giải ba trượng sà chập chẩn trời cao, mạnh mẽ khí lưu khuế tán, tứ phương vụn go bay tán loạn. Khoảng cách thiên trạch 5 trượng, Vô Song Quỷ trấn thủ bên trái, Bạch Độc Vương trấn thủ phía bên phải, hai người hai bên trái phải hộ pháp. Ầm ầm. Cuối cùng một làn sóng mạnh mẽ khí lưu khuế tán, chu vi 10 trượng ầm ầm ầm chân khí rung động không ngừng, thiên trạch trong cơ thể bạo phát sức mạnh kinh người, vượt qua cửu phẩm cực hạn, vượt qua nửa bước địa cảnh. Tự tại địa cảnh tầng thứ nhất, luyện tinh hóa khí. Thiên trạch thu lại mạnh mẽ khí thế, 6 cái đầu gián cốt liên thu về đi, từng người chiếm giữ hai tay, bên hồng Hai chân vô cùng linh hoạt, thu mình cùng tay chân của hắn. Thiên Trạch hai con mắt hồng nhạt, lấp lóe cừu hận ánh sáng, Bạch Dật Phi, ngươi ta trong lúc đó cừu cũng nên tính toán một chút. Nếu không là ngươi, nếu không là Dạ Mạc, nếu không là Hàn Quốc, ta bây giờ đã là Bách Việt quân vương, từ lâu bước vào tự tại địa cảnh nhiều năm, lui có thể xuất lĩnh Bách Việt an phận ở một góc, bên trong có thể trấn hưng nước Bách Việt lực, tiến vào có thể lên phía Bắc phạt sợ phạt Hàn. Đều là ngươi phá hủy ta tất cả. Thiên Trạch hồng nhạt con mắt tràn ngập sự thù hận, ngập trời mối hận. Báo thủ, là trong lòng hắn to lớn nhất chấp niệm. Sau đó là cướp đoạt tất cả thứ thuộc về chính mình, một lần nữa thành lập một cái thuộc về mình Bách Việt Vương Triều. Ngoài trăm thước, trong bụi cỏ dại, từng cái từng cái áo đen mặt nạ tử sĩ sắc mặt hồi hộp. Tư tại, tư tại địa cảnh. Cao thủ hàng đầu, chúng ta đối theo tung mục tiêu dĩ nhiên là cao thủ hàng đầu. Ê, thực sự là rất tốt thân thể đây. Một thanh âm đột nhiên vang lên, từ mười mấy người này phía sau truyền đến. Khu thi ma một bộ đồ đen, cầm trong tay quần trượng, bích lục chân khí điều động côn trùng chết bay ra, thân thể bốn phía từng bộ từng bộ thi thể bò người lên, khớp xương quọt quẹt vặn mèo. Quỷ Quỷ, ung ung, tây. Khu thi ma cười nói, nếu đến rồi, vậy thì trở thành bảo bối của ta đi. Tiến lên. Thi thể đại quân thân thể tuy rằng vật mẻo, tốc độ nhưng không chậm, bốn phương tám hướng đầy đủ hơn trăm cái, đồng thời vây công cái kia hơn 10 người tử sĩ. Quỷ dị đem quỷ, quỷ dị thi thể, quỷ dị vu thuật, còn không có động thủ những người này cũng đã sợ hai ba điểm, vì lẽ đó chiến đấu vừa mới bắt đầu chính là nghiêng về một bên. Huống chi, ngoại trừ khu thi thủ đoạn, khu thi ma bản thân cũng là một vị mới vào võ đạo cự phẩm tu sĩ, là Bách Việt chi địa hận vu một mạch thủ lĩnh. Con muỗi trước khi chết đều sẽ rã rủa, nhưng bọn họ rã rủa sẽ không quá lâu. Một phút thời gian không tới, sở hữu tử sĩ đều bị đánh chết. Đánh chết những người này trong quá trình, Khu thi ma đã từ bị sợ hai đến sắp nứt cả tim gan kẻ địch trong miệng biết được danh án, người giật dây là Hàn Quốc Vương thất tứ công tử, Hàn Vũ. Khu thi ma chạm đến mười mấy cái tử sĩ thi thể, một mặt thích trí nụ cười, nói rằng, rất tốt thân thể đây. Ngươi nói đúng chứ? Ở bên cạnh hắn, một cái thi thể nhẹ nhàng gật đầu, cái này thi thể chính là đã từng bách điểu năm đại thống linh một trong nội thiếu, cũng là ngày xưa đoạn phát tam lang một trong rất nhanh, mọi người hồi hộp. Thiên Trạch đứng dậy mà đứng, lãnh ngạo nói, "Hàn Vũ, a, hắn cũng dám chia sẻ Bách Việt bảo tàng. Đi thôi, còn có chuyện cần yếu." Thiên Trạch xoay người rời đi, Bách Bá Vương, Vô Song Quỷ, Khu Thi Ma tùy tùng, phía sau Thôi Khâu Đại Quân trong óc một con một con côn trùng chết rút về, thần nó Khu Thi Ma áo đen trưởng khoác vào bên trong. Theo bọn hắn chủ tớ bốn người cùng rời đi, chỉ có một thiếu, cùng với mấy cái thực lực ở thấp phẩm trở lên tử sĩ thân thể. Bọn họ đi rồi hồi lâu, một đám người chậm rãi đi ra, đi đến giữa trường. Bên trong một người kiểm tra mặt đất thi thể. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, Bách Việt vu thuật quả nhiên ghê gớm. Một cái bát phẩm, bốn cái thất phẩm, đều chết rồi. Có người phụ hòa nói, may là Triệu Hùng huynh đệ đề nghị chia ra làm hai, một sáng một tối, một gần một xa. Bọn họ khinh thường Bách Việt người, vì lẽ đó đều chả giá đánh đổi. Triệu Hùng chỉ là một cái võ đạo lục phẩm, nhưng hắn tựa hồ đã trở thành lãnh một nhánh đội ngũ hợp nhân. Năng lực lãnh đạo, vĩnh viễn không phải lấy vũ lực thành tiểu duy nhất tham khảo, người lãnh đạo cần chính là trí tuệ, cách cục, tầm mắt cùng với xem xét thời thế tùy cơ ứng biến năng lực. Triệu Hùng nói rằng trở lại bẩm báo tứ gia. Rất nhanh, mọi người rời đi. Sau một cái giờ, Hàn Vũ phủ đệ, Triệu Hùng mọi người đơn đầu gối khấu địa, từng cái báo cáo. Hàn Vũ đứng chắp tay, khí vũ nghiêm nang, trầm ngâm nói, không nghĩ tới Thiên Trạch không ngờ bước vào địa cảnh. Lần này khá là vướng tay chân. Triệu Hùng, thuộc hạ ở. Triệu Hùng đáp lại. Hàn Vũ lạnh nhạt nói, từ hôm nay, ngươi vì là Tạng Sáng tự sĩ phó thống lĩnh, còn thống lĩnh chức có thể hay không tới ngồi lên, liền xem bản lĩnh của ngươi. Tạng Sáng tự sĩ, đây là Hàn Vũ vì chính mình dưới trướng tự sĩ tập đoàn lấy tên. nên lưu ý nghĩa, tảng sáng tự sĩ, đánh vỡ hắc ám, nên tiếp ánh rạng đông. Hàn Quốc đã bị bóng tối bao trùm quá lâu, Hàn Vũ muốn xây dựng một cái thuộc về mình, mạnh mẽ, quang minh Hàn Quốc, hắn là một cái hợp lệ người gia thông. Triệu Hùng sắc mặt kích động, ôn quyên nói, đa tạ tứ gia, thuộc hạ nhất định không phụ trọng thác. Ừm. Hàn Vũ mở miệng nói, các ngươi lui ra đi. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh, nhanh chóng tối lui. Rất nhanh, trong đỉnh viện chỉ còn Hàn Vũ, Hàn Thiên thừa hai người. Hàn Thiên thừa nói rằng, cái này Triệu Hùng có thể có thể dùng một lát. Hàn Vũ gật đầu nói. Nhiệm vụ thứ nhất liền tổn hại hơn 10 người trung tam phẩm, bốn tên thất phẩm, một vị bát phẩm. Tảng sáng tử sĩ vẫn là quá yếu. Hàn Thiên Thừa báo cáo, khởi bẩm tứ gia, đã một tên võ đạo cửu phẩm tự hình đáp ứng hiệu lực, Thiên Thừa đang âm thầm điều phối, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có nhóm thứ hai nhân thủ. Hàn Vũ cười nói, nhất lưu cao thủ, sắp thực không tệ, ngươi làm rất tốt. Lúc này, một cái người làm cất bước đi tới, nói rằng, tứ công tử, cơ tướng quân chi tử cơ nhất hộ đến nhà bái phỏng. Cơ nhất hộ? Hàn Thiên Thừa vầng trán giương lên, hắn tới làm cái gì? Sau đó, Hàn Vũ cười cợt Phàn Phật đã hiểu rõ tất cả, nói rằng, xem ra, chúng ta bạn cũ đã ngồi không yên. Lưu Sa tiến vào triều đình, đối với cơ vô dạ tới nói là to lớn nhất bất ngờ, cũng là hắn tức giận nhất sự. Cơ nhất hổ là đến đòi muốn thẻ đánh bạc. Hàn Tiên thưa hỏi, cái gì thẻ đánh bạc? Hàn Vũ suy nghĩ một chút, nói rằng, dạ mạc cùng ta hợp tác thẻ đánh bạc. Bây giờ nhìn lại, cái này thẻ đánh bạc là thời điểm thực hiện, cơ vô dạ kiên trì đã còn lại không nhiều. Chương 161, triều đình tranh chấp, hồng liên hôn sự. Hàn Vũ phủ đệ, phòng tiếp khách đường. Hàn Vũ ngồi ở chủ vị tay trái bưng trà trà trận, tay phải đổ sứ li nắp nhẹ nhàng gạch một cái, gạch một cái, phẩm một cái trẻ thồm nói, nghe nói nhất hổ thiếu tướng quân trước đây không lâu ở sở Hàn Biên cảnh đánh một hồi thắng trận lớn, chẳng ta đại Hàn quốc uy. Bên trái ghế khách, cơ nhất hổ người mặc áo giáp màu vàng, tóc dài quăn, khuôn mặt kiêm âm lẫm cùng dừng tường, hắn dung mạo ngược lại cũng có thể xứng tụng tu tú, hẳn là phần lớn kế thừa mẫu thân, chỉ có cái kia một đôi âm lẫm con mắt kế thừa với cơ vô dạng. Cơ nhất hổ tự mình tự rót rượu, cười nói, tứ công tử tin tức linh thông, mặt tướng xác thực là đánh thắng một trận. nhưng cũng chỉ có điều là đánh tan một vạn sở quân, chém giết hơn 3000 người, không coi là thắng trận lớn. Không nhỏ, không nhỏ. Hàn Vũ trên mặt nụ cười càng ngày càng chân thành, nói rằng, đánh tan một vạn sở quân đã là đại thắng. Ngoài ra, nhất hổ thiếu tướng quân mới có 20 có 2 chính là nhất lưu cao thủ, còn tinh thông binh pháp, giả lấy thời gian, nhất định là ta đại hàn ứng cái thứ 2 thượng tướng quân. Cơ nhất hổ con ngươi động lại, câu nói này xác thực nói đến hắn khát vọng, phụ thân cơ vô dạ là hắn tối kính phục người, cũng là hắn người kính trọng nhất. Cho tới nay, phụ thân đều là hắn đội cả mục tiêu. Nhân sinh lữ độ chỉ về đèn. Vì lẽ đó, cơ nhất hổ cũng phải chơi đẹp những người, uống ngon nhất rượu, trưởng cao nhất quyền, ngồi một chút đại hàn thượng tướng quân vị trí, dưới một người trên và người. Hồng Liên là hắn nhất định muốn lấy được nữ nhân, nàng là hiện nay vương thượng sủng ái nhất công chúa, chư vị công tử một mẹ đồng bảo tỉ muội, đồng thời cũng là đại hàn chính thức công nhận đệ nhất mỹ nhân. Cơ nhất hổ cười nói, "Phụ thân ta đảm nhiệm thượng tướng quân chức sau, vì là đại vương ổn tân chính, lùi ngoài địch, thức khuya dậy sớm hộ vệ vương cung chu toàn, đến nay mười mấy năm chưa từng xuất hiện một điểm công bố. Ta hỏi phụ thân, dùng cái gì đến đây?" Cơ Nhất Hổ tiếp tục nói, "Phụ thân nói, không gì khác, vì là báo đáp vương thượng ơn chi ngộ, tận trung chức thủ mà thôi." Cơ Nhất Hổ nhìn Hàn Vũ, nói rằng, "Phụ thân thường xuyên với trong thư nói với ta, chư vị vương thất công tử, duy tứ công tử ngài tối phẩm đức cao nhất, tài học tối bác, khí độ là nhất khí vũ yên ngang, có minh quân hình ảnh." Hàn Vũ nghe vậy, một mặt kinh ngạc nói, "A, cơ tướng quân càng cao như thế xem Hàn Vũ." Cơ tướng quân xác thực là ta đại Hàn trung thần tướng tài, Hàn Quốc có thể có như bây giờ như vậy ổn định chiều cục, toàn lại hắn tận trung chức thủ, mười mấy năm như một ngày. "Thiên thượng, dũng dịu." Tốt nhất rượu." Hàn Vũ phân phó nói, "Ta muốn cùng nhất hổ thiếu tướng quân cộng đồng vì là cơ tướng quân uống một chén." Cơ nhất hổ con ngươi cười yếu ớt, nói rằng, "Nghe nói tứ công tử quý phủ có một vò hoa sẽ lộ, sản xuất đến nay đã có 16 năm có thừa, thuần hương đến cực điểm." Phu thân nói rồi, "Nếu là tứ công tử thật sự có ý định giao tâm, không ngại mở ra hầm rượu, lấy ra rượu ngon, mời hắn ra sức uống một, hai." Hàn Tiên thừa đã đưa ra rượu ngon, tự mình làm Hàn Vũ rót rượu. Hàn Vũ cười nói, "Được, sáng sớm ngày mai, ta liền mở ra hầm rượu, lấy ra hoa sẽ lộ, mời cơ tướng quân ra sức uống." Cơ Nhất Hổ nâng chén, cười nói, xem ra, vẫn là phụ thân nói rất đúng, tứ công tử là người thoải mái, cũng là người làm đại sự. Hàn Vũ Nâng chén nói, Nhất Hổ thiếu tướng quân, ngươi ta mãn ẩm này ly. Được. Hai người xa xa đối ẩm. Cơ Nhất Hổ đứng lên nói, đã là màn đêm thăm thẳm, Nhất Hổ liền không quấy rầy tứ công tử, xin cáo từ trước. Hả? Đúng rồi, tới cửa bãi phòng há có thể vô lễ, mặt tướng cũng vì tứ công tử chuẩn bị một phần lễ vật. Cơ Nhất Hổ cao giọng nói, đem ta cho tứ công tử lễ vật dẫn tới. Rất nhanh, một cái binh giáp cất bước đi vào phòng lớn. Tay nâng một chậu hoa, Cơ Nhất Hổ tiếp nhận chậu hoa, cất bước tiến lên, nhẹ nhàng đặt ở Hàn Vũ trước người trên bàn, cười nói, "Này liên thanh mỹ cảm động, mùi hoa nước mũi, tin tưởng tứ công tử nhất định sẽ yêu thích." Hàn Vũ cười nói, "Ta rất yêu thích, Nhất Hổ thiếu tướng quân có lòng." "Thứ công tử, cáo tử." Cơ Nhất Hổ ôm quyền thi lễ, từ từ lui ra. Trong tĩnh đường, Hàn Vũ nhìn một chậu hoa sen, từ từ đứng lên nói, "Xem ra, tiểu gia phụ tử đã không kịp đợi." Cơ Nhất Hổ cưới vợ Hưng Liên, một là hắn lưu luyến Hồng Liên sắp đệ hay là cơ vô giá hy vọng gia tộc có thể nhảy một cái bước lên công tộc, gia tộc cấp độ nâng lên, thân phận bối cảnh càng thêm lừng lẫy. Mã Hàn Vũ bản thân, tự nhiên chính là cơ vô giá trợ giúp, ngồi trên thái tử vị trí, nhòm ngó quân vương bảo tọa. Hàn Tiên thưa hỏi, thứ gia cho rằng nên nên làm sao? Hàn Vũ lạnh nhạt nói, câu cá là một cái nha sự, nhưng cần dùng con cá yêu thích mồi nhử. Càng là màu mỡ ngư, dùng mồi nhử càng thêm quý giá, nhưng cũng không thể lại điếu khẩu vị của bọn họ, bằng không đem phản thủ hại. Hàn Tiên thừa đăm chiêu gật gù. Cùng lúc đó, tân trị ngoại thành. Vệ trang áo đen như đêm Càng ngày càng dài tóc bạc sơ một cái đuôi ngựa tóc dài, lạnh lẽo khí thế tràn ra, dưới chân tứ phương đều là thi thể, đầy đủ 20, 30 người. Sa xỉ mũi kiếm, máu tươi nhỏ xuống. Vệ trang khẽ miệng hơi mím, tự nói, "Thoá ý khách, ngươi quả nhiên đầy đủ cẩn thận. Nhưng lần sau, ngươi liền không gặp may mắn như vậy." Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời sơ thăng. Trong triều đình, văn võ bá quan chỉnh tề xếp thành hàng vào triều. Bên trái một bên, Bạch Diệp Phi một bộ vết y, mái đầu bạc trắng đồng bệnh với chúng thần bên trên, sau đó là cơ vô dạ vị đại tướng quân này. Sau đó là dạ mạc quân chính hệ thống. Phía bên phải một bên, Trương Khai Địa cùng Tứ công tử Hàn Vũ đứng song vai, Hàn Phi hơi lạt hậu nửa cái thân vị, sau đó là Trương Lương, vệ trang hai người, mấy người này phía sau là triều đỉnh phái trung gian, Trương Khai Địa một mạch, Tứ công tử một mạch. Trên vương tọa, Hàn Vương ăn hỏi, "Chư vị ái khanh, nhưng còn có muốn nghị việc?" Hàn Vũ cất bước tiến lên, từ từ thi lễ nói, "Khởi bẩm phụ vương, nhi thần còn có một chuyện muốn nghị." "Chuyện gì?" Hàn Vương ăn hỏi. Hàn Vũ gần từng chữ một, hồng liên chuyện cưới gả. "Cái gì?" Trong giây lát này, Hàn Phi hơi biến sắc mặt, vệ trang tử từ, từ ngẩng đầu, Trương Lương sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ cũng đều biết, Hồng Liên tâm hứa lý trưởng thành, lấy Hồng Liên công chúa tính cách, kiên quyết sẽ không đồng ý chính trị thông gia, có thể chính trị thông gia là mỗi một cái công chúa số mệnh. Chỗ chết người nhất chính là Hồng Liên công chúa 16, 17 tuổi, đã đến suất giá tuổi tác. Cơ vô dạ khẽ miệng một móc, lộ ra một vẻ nụ cười lấp ý. Hàn Vương An vuốt râu nói, đúng nha, bất tri bất giác, Hồng Liên cũng đều đến chờ gả tuổi tác. Hàn Vương An hỏi, lão tứ, ngươi có thể có ứng cử viên nhỉ? Hàn Vũ trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Làm là huynh trưởng, Hàn Vũ tự nhiên hy vọng Hồng Liên hạnh phúc, có thể cưới vợ Hồng Liên người, không phải ta đại Hàn đệ nhất tuấn kiệt không thể, không chỉ có muốn văn võ song toàn, càng muốn đối với vương thất trung thành tuyệt đối, không đến nỗi tương lai thất lễ Hồng Liên. Hàn Vương An bước vào, một mặt tán đồng. Hàn Vũ nói rằng, ngoài ra, Hồng Liên là phụ vương sủng ái nhất công chúa, cũng là ta đại Hàn Vương thất con vợ cả huyết thống, càng là ta cùng lão cữu em gái ruột. Hồng Liên vị hôn phu một chuyện, cần vạn phần thận trọng, cần triều đình cùng bàn bạc. Hàn Vũ nói xong, từ từ lui ra. Rất nhanh, một cái quan văn ra khỏi hàng. đứng ở điện bên trong, mở miệng nói, khởi bẩm vương thượng, thuộc hạ cho rằng, cơ tướng quân chi tử cơ nhất hổ hữu dung hùng nú, có thể thành hồng liên công chúa lương phối. Hàn Phi hai con mắt đọc lại, tứ ca người, xem ra, tất cả những thứ này đều là tứ ca tính toán kỹ. Người này vừa ra, sau đó cái này tiếp theo cái kia người cất bước đi ra, 6 phần 10 trở lên để cử cơ nhất hổ, còn lại vừa thành, một thành đề cử còn lại quan to quý nhân cảnh giới, còn lại 3 phần 10 người chống đỡ Trương Lương. Trương Lương là chương gia cháu ruột, chương gia năm đời vì là Hà Tường, Trương Lương cùng hồng liên công chúa tuổi tác sắp xỉ. Còn trẻ thành danh, bây giờ sinh ra nội sự trước, biểu hiện hữu dị, có thể sừng tụng lương phối một trong. Thế nhưng, Trương Lương hơi biến sắc mặt, chuẩn bị tiến lên một bước hồi bẩm. Lại không nói hắn cùng Lý Trường Thanh bằng hữu quan hệ, chính hắn thờ nhỏ cùng Hồng Liên quen biết, từ lâu giống như Hàn Phi, coi Hồng Liên là làm em gái ruột bình thường. Hàn Phi lắc lắc đầu, ngăn lại Trương Lương. Trương Lương lấy lại bình tĩnh, mới vừa bước ra chân nhẹ nhàng thu hồi, đứng rồi, hôm nay hết thảy đều là cơ vô dạ cùng tứ công tử Mưu Tính, mục đích của bọn họ là thúc đẩy cơ nhất hộ cùng Hồng Liên công chúa thông gia. Vì lẽ đó, lưu sa chuyện cần làm nhất là làm sao tan dã này một việc hôn nhân. Về công về tư, bọn họ cũng không thể để cơ nhất hộ cưới vợ Hồng Liên công chúa. Chủ vị, Hàn Vương An vuốt vuốt râu dài, hỏi, "Cơ ái khanh, ngươi nghĩ như thế nào?" Cơ vô dạ ôm bình nói, "Hồi bẩm vương thượng, tiểu nhi nhất hộ còn trẻ đứa bạc, chỉ sợ không xứng với Hồng Liên công chúa thiên kim thân thể, chư vị đại thần nhất tình như vậy tiến cử, thực sự chết sát tiểu nhi." Hàn Vương An mặt lộ vẻ trầm ngâm, vẻ mặt thành thần suy tính. Nửa ngày, Hàn Vương An từ từ mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, quả nhân cho rằng, chương 162 Hồng Liên cự gả, Trưởng Thanh phẫn nộ. Hàn Vương An từ từ mở miệng nói: "Chư vị ái khanh, quả nhân cho rằng, Hồng Liên hôn sự liên quan đến các bạn, không phải một sớm một chiều là có thể định ra, việc này cần chậm rãi lại bàn." Là một người quân vương, mặc dù trong lòng đã có quyết định, cũng không thể dễ dàng biểu hiện ra. Bởi vì hắn là vương, vương giả chi tâm, không thể bị thần tử dễ dàng hiểu rõ, đây là đế vương tâm thuật hạt nhân một trong. Hơn nữa, Hồng Liên là hắn sủng ái nhất công chúa, nữ nhi này là hắn hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, thưởng thụ phụ thân chi nhạc duy nhất ròng rã. Thành cửu đế vương Hắn là tính cách đáng nghi, mặc dù là con vợ cả thái tử, lão tứ, lão cửu mọi người, bởi vì lớn hơn rồi, vì lẽ đó từ từ bị Hàn Cảnh giác. Bởi vì những này con trai trưởng mới là đối với Hàn Vương toàn uy hiếp lớn nhất, càng là hắn tuổi tác đã cao, một khi đột nhiên ốm đau, quyền lợi chi độc gặp an mọn bất luận người nào. Hàn Vương An đã từng cũng là công tử, sau đó trở thành thái tử, lúc trước hắn là làm sao đối xử chính mình phụ vương, hắn cũng rõ ràng tương lai chính mình cũng sẽ bị các con như vậy đối xử. Vì lẽ đó, Hàn Vương An bây giờ chỉ đối với Hồng Liên có tình thân, dường như gia đình bình thường tình thân. chí thân cốt nhục, xuất phát từ nội tâm yêu thích, xuất phát từ nội tâm yêu thương. Hồng Liên vị hôn phu, Hàn Vương An quyết định tuyển chọn tỉ mỉ. Bài tiều. Hàn Vương An phất tay áo. Chúng thần cùng nhau thi lễ, cùng tiến vương thượng. Giới xuống hướng sau, Hàn Vương An ngồi trên bộ đội xuất lĩnh một đôi bên trong giam, một đôi hộ vệ thẳng đến Hồng Liên phủ đệ. Vương thượng Gia Lâm. Hồng Liên phủ đệ, Hồng Liên cười hì hì chạy chậm tiến lên, hai tay ôm lấy Hàn Vương An cánh tay trái, miệng cười hồn nhiên nói, phụ vương, ngài mới xuống hướng liền đến xem con gái. Hì hì, con gái thật vui vẻ. Hàn Vương An đối với Hồng Liên có liếm độc tình, Hồng Liên cũng là xuất phát từ nội tâm tính yêu trà của chính mình, người đàn ông này không phải cao cao khắp nơi vương, chỉ là hồ nàng, thương trà của nàng. Hàn Vương An mỉm cười vớt ve Hồng Liên mái tóc, vui mừng cười nói, không nghĩ đến một cái trước mắt, nhà ta Liên Nhi đều lớn như vậy, đều đến nên lập gia đình tuổi tác. Lập gia đình? Hồng Liên vẻ mặt hơi run run, trong đầu không khỏi hiện lên một tia thanh sam, Trích Tiên Phong Thái, Tuần Lãng Như Ngọc. Hồng Liên lắc đầu nói, "Không, Hồng Liên mới không phải lập gia đình đây. Ta nha, ta muốn hầu ở phụ vương bên người cả đời." Hàn Vương an nghiêm mà nói, "Nói vậy, nữ nhi gia làm sao có khả năng không lập gia đình đây? Nhớ lúc đầu, ngươi mẫu phi gả cho ta thời điểm, chính là cùng ngươi bình thường đại tuổi tất đây." Hùng Liên làm đúng nói, "Nhưng là, người ta không nỡ phụ vương mà. Phàm là công chúa lập gia đình, vương thất con vợ cả huyết thống, cơ bản đều là xa gả nước khác, gần nhất cũng sẽ không nằm ngoài Triệu cùng Ngụy. Phụ vương, một khi con gái lập gia đình, tương lai khả năng sẽ không còn được gặp lại ngài." Lời này không khuyết đại, lấy thân phận của Hùng Liên, cứ có khả năng là gả cho Triệu quốc, Ngụy quốc các nước dòng chính công tử, thậm chí là một vị thái tử. bởi vì chính trị mẫn cảm, tam tấn chi địa vẫn chia chia hợp hợp, hợp tác không ngừng, mâu thuẫn cũng không ngừng, Hồng Liên vận đúng là rất khả năng gã đi đến liền lại cũng không về được. Hàn Vương An cười nói, vì lẽ đó nha, vi phụ quyết định không cho ngươi gả ra ngoài, mà là ở ta Hàn Quốc chọn một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, quan to lừng lẫy làm vị hôn phu của ngươi. Đã như thế, ngươi cũng không dùng gả ra ngoài, vi phụ cũng không cần lo lắng ngươi lập gia đình sau chịu đến oan ức. Tại đây Hàn Quốc, vẫn chưa có người nào dám bắt nạt bản vương con gái. Hàn Vương An hỏi, Hồng Liên, ngươi cảm thấy đến làm sao? Không tốt. Hồng Liên liều mạng lúc đầu Phụ vương, con gái thật sự không muốn gả người, con gái lớn như vậy còn chưa tốt làm tốt ngài tận hiếu đây." Hàn Vương an sắc mặt nghiêm nghị nói, "Hồng Liên, nghe lời, ngươi như không lập gia đình, lại quá 3, 4 năm, chờ ngươi quá đôi mươi tuổi tác, sẽ trở thành bại quốc vương thất trò cười." Bọn họ cười liền cười, "Con gái chỉ cần có thể hầu ở phụ vương bên người là tốt rồi." Hàn Vương an nghiêm mặt nói, "Cơ vô giá chi tử cơ nhất hổ, còn trẻ dũng mãnh, tài đức vẹn toàn, có thể gọi lương phối, Hồng Liên nghĩ như thế nào?" Hồng Liên lắc đầu, "Không được, cơ vô giá phụ tử ta không thích, càng là cơ vô giá Ỷ va phụ vương ngài tiến nhiệm, tư thái hung hăng, nghe nói hắn lão đều già rồi, còn tư kiến tức các, chuyên môn mua chuộc tuổi trẻ cô gái xinh đẹp cùng chính mình ngự dụng. Hàn Vương An phất tay đạo nói, "Hồng Liên, ngươi làm cản. Cơ vô dạ chính là phụ quan Cố Chi Thần, phụ tá ta gần 20 năm, trung thành tuyệt đối, lũ kiến công hơn, có thể gọi Hàn Quốc hiền thần điện phượng, ngươi hà có thể nói như thế hắn?" Lại nói, "Nam nhân mà, phong lưu một điểm tính là gì? Hắn thành tựu Hàn Quốc đại tướng quân, nếu là hưởng thụ mấy người phụ nhân cũng không được, cái kia. Còn có ai đồng ý vì ta Hàn Quốc bán mạng?" Hồng Liên cự tuyệt nói, Không được, Cơ Vô Dạ phụ từ xem mạng người như cỏ rác, một mình bồi dưỡng Bách Điểu sát thủ, thành lập Dạ Mạc thế lực, liền gian thương phỉ thú hổ cũng là hắn dưới trướng bốn tướng một trong. Con gái tuyệt không gả cho Cơ nhất hổ. Hàn Vương An con mắt nhe lại, hỏi, những tin tức này ngươi lạ là lẫm sao mà biết? Dạ Mạc, Bách Điểu, tứ đại hung tướng. Một cái nuôi dưỡng ở thâm cung, ngây thơ rực rỡ công chúa, không xứng nên biết những chuyện này, trừ phi Hồng Liên cùng ngoại giới có liên hệ. Cái này liên hệ quốc giáo, tất nhiên là Hàn phi không thể nghi ngờ, Hàn Vương An đã nổi giận. Hồng Liên cúi đầu, ngón tay quyền quần dài đường viền hoa. Thấp giọng nói, nói chung, con gái chính là không lấy chồng. Không lấy chồng cũng đến cả. Hàn Vương An phất tay áo xoay người nói, chuyện này cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhường ngươi tùy hứng làm bậy. "Mặc khác, kể từ hôm nay, phạt ngươi cấm túc tháng 3." Đường Hồng bước ra phủ đệ một bước. Hàn Vương An phân phó nói, "Phái người trông coi công chúa trong lớn." Một cái lao bên trong giam gật đầu nói, "Vâng, vương thượng." Trông coi công chúa, tự nhiên là bên trong giam càng trung thành, càng yên tâm, cũng càng thích hợp. "Chư vị phu nhân phủ đệ, chư vị công chúa phủ đệ, không thích hợp binh giáp hộ vệ trưởng nhìn lâu thủ." phủ đệ trong cửa lớn, vườn hoa đình viện. Hồng Liên liên lặng rơi lệ, vẫn thấp giọng tự nói, ta không lấy chồng, ta không lấy chồng. Lộc Ngọc đứng ở một bên, nàng bây giờ là hồng liên tiếp thân nữ sứ, là công chúa phu nhân vật số 2, phân phó nói, các ngươi đều lui ra đi, ta tới khuyên uý công chúa. Vâng. Một đám nha hoàn ma ma dồn dập tối lui. Trong đình viện chỉ có hai người. Lộc Ngọc nhẹ nhàng nắm lên Hồng Liên tay, dịu dàng cười nói, ngươi đừng quên, cổ của hắn đây, chỉ cần ngươi thật sự không muốn gả, hắn liền nhất định sẽ giúp ngươi. Ừm. Hồng Liên bình tĩnh gật đầu, nói rằng Hắn sắc thực không có để ta thất vào quá. Nghĩ đến Lý Trường Thành, hồng liên trong lòng ấm áp, còn có một luồng nồng đậm quyến luyến cùng ái mộ. Người đàn ông này không chỉ có cái gì cũng không sợ, cũng không có chuyện gì là hắn không làm được. Thử Lan sơn trang. Ẩm. Lý Trường Thành khí thế tràn ra, năm ngón tay nắm nát đồ sứ ly rượu, rượu cùng đồ sứ tung tóe, hắn mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ âm trầm, một luồng lôi đỉnh phẫn nộ thủ thế chờ đợi. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp, trong lòng tự nói, nhận thức lâu như vậy rồi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Trường Thành tức giận như thế. Xem ra Hồng Liên công chúa ở trong lòng hắn phân lượng không bình thường. Hàn Phi than nhẹ một tiếng nói, "Tứ ca này một chiều, đường đường chính chính lại làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị." Hồng Liên sắc thực đến trời gà tuổi tác, mà cơ vô dạ chi tử cơ nhất hội sắc thực là mạnh mẽ nhất ứng cử viên. Vệ trang bình tĩnh nói, "Xem ra, kế hoạch của ngươi cần nhanh chóng thực thi." Từ nữ đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, nói rằng, "Nhưng mà âm dương gia người phải như thế nào liên hệ? Làm sao cùng bọn họ đạt thành hợp tác? Đây là một vấn đề khó." Tân Trịnh duy nhất âm dương gia phân đả từ lâu người đi nhà trống, không biết bọn họ đi tới nơi nào. Lý Trường Thanh đứng lên nói: "Yên tâm đi, ta tự có biện pháp của chính mình." Lưu lại câu nói này sau, Lý Trường Thanh rời đi phòng lớn. Diễm Linh Cơ mơn môi hơi mím nói: "Hắn là đi trấn an nàng đi." "Nàng là ai?" Mọi người rõ ràng trong lòng. Báo: "Thái điệp đi đến bên ngoài thính đường, cất cao giọng nói: "Cửu công tử, ngài quý phủ quản gia đến đến rồi." Hắn nói: "Vương thượng có lệnh, đêm nay tổ chức bữa tiệc gia đình, mời ngài vào cùng." Hàn Phi đứng lên nói: "Xem ra, ta cái kia tứ ca cũng nhất định bị mời." Mà phụ vương tổ chức bữa tiệc gia đình, muốn theo chúng ta đảm luận nhất định cùng Hồng Liên hôn sự có quan hệ. Vệ Trang mày kiếm lưng lại, trầm ngâm nói, sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Ồ, Hàn Phi Hiếu Kỳ nói, Vệ Trang huynh lời ấy ý gì? Chương 163, Hồng Liên đến thuần yêu say đám, Lý Trường Thanh hứa hẹn. Vệ Trang phân tích nói, chỉ sợ ngươi phụ vương còn muốn thông qua Hồng Liên công chúa hôn sự, tham dò chư vị công tử cùng chư vị triều đình đại thần trong lúc đó cái nhìn. Trương Lương phụ hòa nói, thái tử đã chết, thái tử vị trí về không? Vương thượng đã qua thai thuận chi niên, 60, ta Hàn Quốc triều đình tranh chấp trọng điểm chính là thái tử vị trí. Vương thượng coi trọng nhất quyền thế, hắn rõ ràng lo lắng công tử cùng người khác thần trong bóng tối liên thủ, vì vậy bố trí bữa tiệc gia đình thăm dò Hàn huynh, tứ công tử cái nhịn. Hàn phi từ từ đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị nói, Hàn Quốc vẫn luôn là thời buổi rối loạn, cũng không kém nảy nhỏ tí teo. Chư vị, Hàn phi xin cáo từ trước. Hàn phi rời đi Tử Lan sơn trang, trực tiếp đi đến Vương cung. Lý Trường Thanh cũng muốn đi Vương cung. Sau một canh giờ, đã là hoàng hôn sau khi, thiên dần dần gần đen, dạ mạc từ từ đến. Thanh Sam loé lên, nhanh như chớp, Một đạo tàn ảnh lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế bay lượn công chúa phủ đại trạch hậu môn, từ hộ vệ bên trong giam đỉnh đầu vút qua mà qua. Vèo một tiếng, Lý Trường Thanh đến công chúa phủ đình viện, nhẹ nhàng hạ xuống. Cách nhau một bước tưởng, đại trạch hậu môn hai cái bên trong giám hộ vệ ngẩng đầu lên nhìn về phía trời cao, sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục canh dõi. Lý Trường Thanh trực tiếp mà vào, ung dung tách ra một đám nha hoàn ma ma hơn 10 người, đẩy cửa mà vào, đi tới Hồng Liên tầng cung. Đây là Lý Trường Thanh lần thứ nhất tiến vào công chúa phủ, cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào Hồng Liên tẩm cung khuê phòng. Lý đại ca Lộc Ngọc đứng ở một bên, đôi mắt đẹp vui vẻ nói, "Chúng ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đến." Trước bàn trang điểm, Hồng Liên bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt mang theo nước mắt, một cái đứng dậy, chạy chậm bay nhanh, mang theo làn gió thơm đâm đầu thẳng vào Lý Trường Thanh trong lòng. "Ô, phu vương buộc ta lập gia đình, thông gia cơ gia, hắn, hắn cũng không tiếp tục quan tâm ta. Ta không lấy chồng, ta ai cũng không lấy chồng." "Đây." Lộc Ngọc nhìn hai người, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Lặng Yên không một tiếng động lui ra, nhẹ nhàng che đi cửa phòng. Lý Trường Thanh hỏi lâu Hồng Liên, hai tay đặt ở thiếu nữ eo nhỏ nhắn. Quần dài tơ lộ chân, mơ hồ truyền đến quần dài bên dưới eo nhỏ nhắn xương cốt súc cảm, hơi thở trong lúc đó truyền đến thâm thẳm mùi thơm cơ thể, thấm ruột tấm gan. Lý Trường Thanh ôm lấy Hồng Liên, ôm lấy nàng nửa ngày, sau một lúc lâu, từ từ mở miệng nói, cô gái tại sao có thể không lập ra đình đây? Hồng Liên đột nhiên ngẩng đầu, hổ phách đôi mắt đẹp nhìn Lý Trường Thanh, hỏi, ngươi có ý gì? Lý Trường Thanh cười cợt, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng biến mất tiểu nữ nước mắt quang, ôn nhu nói, ta nói, cô gái tại sao có thể không lập ra đình đây? Ngươi? Hồng Liên thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch nói, Lẽ nào ngươi, ngươi cũng phải ta gả cho người khác? Thời khắc này, Hồng Liên cảm giác trời sập, cả người phảng phất đưa thân vào vực sâu không đáy, không ngừng chui xuống, chui xuống, bóng đêm vô tận, nồng đậm bất lực đưa nàng cái bọc. Lý Trường Thanh cúi đầu, đôi môi hơi điểm nhẹ Hồng Liên mi tâm, ôn nhu nói, "Hồng Liên, gả cho ta khỏe không?" "Cái gì?" Hồng Liên thân thể mềm mại run lên, linh hồn ở rung động, phương tâm đang run rẩy, một dòng nước ấm tràn ngập toàn thân, hộ phách đôi mắt đẹp chậm rãi trợ to, môi môi khẽ mở, lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, nói rằng, "Ngươi nói, ngươi nói có thật không?" Lý Trường Thanh nghiêm túc nói, "Thật sự, tuy rằng không phải hiện tại, hiện tại cưới vợ Hồng Liên sát thực không phải lúc, Dạ Mạc sẽ không đáp ứng, Hàn Vương An sẽ không đáp ứng, Hàn Quốc Thế Quốc sẽ không đồng ý, lực cản to lớn chỉ sợ không thua kém diệt trừ Dạ Mạc, chí ít cũng đến diệt trừ Dạ Mạc." Hồng Liên mừng đến phát khóc nói, "Không, ta không cần hiện tại, chỉ cần có ngươi cái hứa hẹn này ta liền, ta liền hài lòng." Lý Trường Thanh mở miệng, "Ta." Hồng Liên đột nhiên mũi chợt giếng, mơn môi đưa lên. Mỗi một khắc, Hồng Liên thức tỉnh, khuôn mặt hồng hào, mỹ nhãn như tờ, thấp giọng nói, "Trường Thanh, hiện tại Bây giờ còn chưa được, ta, ta sợ." Lý Trường Thanh ôm lấy Hồng Liên, cười nói, "Tốt lắm, ta cùng ngươi nói một hồi nói, chờ ngươi ngủ ta lại đi." Ừm. Thiếu nữ tựa sát Lý Trường Thanh trong lòng, giọng mũi nhỏ bé muốn ngâm, e thẹn khả nhân. Dương trên, hai người nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt cách xa nhau một thước, Lý Trường Thanh tay nhẹ nhàng vuốt qua thiếu nữ mái tóc, trấn an nói, "Ngươi yên tâm, ta đã có đầy đủ cơ vô dạ biện pháp." Rất nhanh, Cửu Gia phụ tử chẳng mấy chốc sẽ mất đi bọn họ hiện tại nắm giữ tất cả. Hồng Liên nhẹ nhàng gật đầu. Có chút trẻ con phỉ thanh thuần khuôn mặt ý oi tại Lý Trường Thanh trong lòng, đột ngột cười một tiếng nói, "Hừ, ta tin tưởng ngươi." Hai người nói rồi rất nhiều nói, nói đến lần thứ nhất Lãnh cung lần đầu gặp gỡ, nói đến Hồng Liên bị thiên trạch mấy người bắt góc, nói đến Hồng Liên chính mình cùng Diễm Linh cơ nói chuyện. Đương nhiên, Hồng Liên nói tới nhiều nhất vẫn là Lý Trường Thanh truyền thụ nàng kiếm thuật võ nghệ, nàng cao hứng nhất sự tình là thanh liên kiếm ca danh tự này. Không biết qua bao lâu, đêm đã rất sâu, Hồng Liên rơi vào trạng thái ngủ say, ngủ say nàng, hơi nghiêng người, tay phải nắm thành phấn quyền thả ở dưới cằm vị trí. trắng non da thịt, thanh thuần quyến rũ khuôn mặt, làm người chịu mến. Lý Trường Thanh hơi điểm nhẹ thiếu nữ mân môi, cho nàng đáp kín miệng, nhẹ nhàng rơi xuống giường, lặng lẽ rời đi. Một gian nhà kê, Lý Trường Thanh tay phải làm ra gõ cửa hình, suy nghĩ một chút, lại thu tay về, khẽ thở dài một cái, từ từ xoay người. Lý đại ca. Nhà kê khuê phòng, Lộc Ngọc thâm thẳm âm thanh truyền đến, ngươi thở dài như vậy phiền muộn, Lý đại ca bây giờ liền Lộc Ngọc cũng không muốn gặp sao? Lý Trường Thanh xoay người, đẩy cửa mà vào, hai tay nhẹ nhàng nghiệm môn, bất đắc dĩ cười khổ, ngươi biết, ta cũng không phải ý này. Lục Ngọc ngồi ở trước bàn trang điểm, tay Ngọc sắp xếp tóc dài, diệu hồng tóc dài ngọn đèn dưới từ từ rực rỡ, nước khiến trang phục từ lâu rớt xuống, thay đổi một bộ dạng buộc eo nhỏ nhắn, bày ra huyền chuyển đường cong lam nhà thảo ngủ. Bóng lưng của nàng, linh lung có hướng thú, phong thái hiểu điệu đ, làm người ý nghĩ kỳ quái. Lục Ngọc còn ở trải đầu, hỏi, cái kia Lý đại ca là có ý gì? Cảm thấy đến hổ thẹn, cảm thấy đến có lỗi với Lục Ngọc, vẫn cảm thấy chính mình phong lưu đa tình. Ta, Lý Trường Thanh há miệng, nhưng phát hiện mình nửa cái tự cũng không nói ra được. Lục Ngọc hiểu hắn. Nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Lý đại ca, ngươi có hay không rất muốn, rất muốn quá một người." Lục Ngọc tự hỏi tự đáp, mỗi ngày mở mắt ra đã nghĩ hắn, luyện võ lúc cũng nghĩ, lúc ăn cơm cũng nghĩ, đi ngủ lúc cũng nghĩ, trong lòng cũng nghĩ. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn nhìn thấy hắn, kề cận hắn, ý oi tại trong lồng ngực của hắn. Cách xa 1 phút đã nghĩ, cách xa một cái canh giờ chính là khổ sở. "Lý đại ca, Lục Ngọc có phải là quả tham lam?" Biết rõ ràng ngươi rất bận, biết ngươi có rất nhiều sự muốn làm, chỉ cần ngươi có rất nhiều không thể phụ lòng người, cũng biết ngươi lòng mang thiên hạ muôn dân. Biết ngươi có rất nhiều kẻ địch đáng sợ cần đối phó. Thế nhưng, thế nhưng, Lục Ngọc đột nhiên đứng dậy, xoay người lại, đôi mắt đẹp từ lâu rơi lệ, giọt nước mắt rớt nhẹ vào áo, thiếu nữ hai bước cũng làm một bộ, hóa thành một tia làn gió thơm, tập trung vào Lý Trường Thành trong lòng. Thế nhưng, Lục Ngọc chính là rất nhớ ngươi, muốn ngươi nghĩ đến phách rổ. Lục Ngọc ôm lấy Lý Trường Thành, môi môi rưng lên. Lý Trường Thành cả người ngẩn ra, sắc mặt thay đổi sắc mặt. Lý Trường Thành trong lòng thở dài, tựa hồ hồng liên cùng Lục Ngọc, trong lòng các nàng đối với hắn hái mộ vượt qua hắn cho rằng trình độ. Lục Ngọc đôi mắt đẹp kiên định nói: Lý Đại ca, Lộng Ngọc nhất định không làm được đợi này độc chiếm ngươi một người, nhưng ta có thể lựa chọn trở thành trong đời ngươi một nữ nhân đầu tiên. Xin mời quân thương tiếc, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Chương 164, Trường Thanh biến hóa. Cẩm Tú dệt gấm khòa cột eo, Trần Ngọc ba xính dáng người tiểu, dẫn thân khom lưng một người nhịn. Sáng sớm hôm sau, Tử Lan sơn trang, phương đông tản sáng, xuatan hám. Sơn trang quan sân thượng, nóc nhà bên trên. Đệ nhất mặt nắng sớm tà chiếu lại địa, rơi ra Lý Trường Thanh tuấn dật quân mặt trên. Lý Trường Thanh hướng đông ngồi xếp bằng, Lẳng lặng, ngưng ngác, phảng phất biến thành người khác, khí chất càng ngày càng trầm ổn, ngoại trừ tiêu sái, thoát tục, trên người hắn tựa hồ còn nhiều một luồng khó mà diễn tả bằng lời nam tử trầm ổn mị lực. Sơn Trang đại viện, Tiểu A Nôn hai tay cấp nắm một cái bánh bao, dùng sức phất tay nói, "Trưởng Thanh thúc thúc, trưởng Thanh thúc thúc." Hô lửa ngày, Tiểu A Nôn một mặt nhu trí, mắt nhỏ quay tròn, giòn tan nói, "Mỗ thân, trưởng Thanh thúc thúc không để ý tới ta." Kinh Nghê từ lâu đổi một bộ vàng nhạt trường sam, khí độ dịu dàng, tuyệt người mỹ phụ Câu El ôm lấy con gái, nhìn Lý Trưởng Thanh nói, "A Nôn ngoan ngoãn." Ngụy Trường Thanh thúc thúc đang suy nghĩ chuyện gì đây? Chờ hắn rảnh rỗi, nhất định còn có thể lại cho ngươi kể chuyện xưa. Tiểu A Nôn cũng ngẩng đầu, nhìn Lý Trường Thanh ở nắng sớm dưới từ từ rực rỡ chích tiên phong thái, hiếu kỳ nói, "Mẫu thân, phụ thân là cái gì?" Kinh nghe rượu khu mặn ra, tinh xảo khuôn mặt né qua đau thường, sau đó cười nói, "Phụ thân chính là cùng mẫu thân như thế, để tâm che chở A Nôn, chân tâm yêu thích A Nôn người à." Tiểu A Nôn tay nhỏ nắm bắt bánh màn đầu, đầu ngọ lút nhét lên, chỉ về Lý Trường Thanh, nói rằng, "Cái kia." Trường Thanh thúc thúc làm phụ thân của A Nôn có được hay không? Pin nghe một cái lực cự, che áo nữ mềm nhỏ, ôm á mu lưu, lưu. Lý Trường Thanh vẫn như cũ ngồi dựa ra, đêm qua ôn tổn, đêm qua hình ảnh một lần một lần xông lên đầu, lại đi không được, cũng không muốn vung tới, trong lòng dòng nước ấm phun trào, một loại không cách nào truyền lời tâm tình dâng lên nội tâm. Làm người hai đời, thành tựu nam nhân, đêm qua cũng là Lý Trường Thanh lần thứ nhất, bên trong xúc động không thể bảo là không sâu, cái bên trong nguyên chuyển cũng là tuyệt không thể tả. Nếu không có lo lắng tới 3 ngày đi bất tiện, dễ dàng bị người nhìn thấy, Lý Trường Thanh thật sự không muốn đi, Lộng Ngọc cũng không nỡ hẳn đi. Bèo. Một cái bánh bao bay tới, huỳnh một tiếng va chạm Lý Trường Thanh Mi Tâm, sau đó bánh màn thầu từ nóc nhà gạch vụt lướt xuống. Lý Trường Thanh bị đau một tiếng, phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú nhìn lên, nóc nhà đối diện, một bộ đồ đỏ đậm tiến hành lóe lên, quần dài hắc hạt đường viền hoa, bên hông, đầu gối, khuỷu tay hộ khải lấp lóe hỏa văn, dáng người điển truyện, thức tha thức tha. Ha ha, ngươi ngày hôm nay rất không đúng a. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp, lam nhạt như nước con mắt tràn ngập nghi hoặc. Diễm Linh Cơ ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi bộ dáng này rất nguy hiểm, nếu như là kẻ địch Nếu như bay tới chính là một thanh kiếm, ngươi rất khả năng đã chết rồi." Lý Trường thanh mắt trợn trắng lên, bất đắc dĩ cười nói, "Không có sát cơ, không, có nội kình, tự nhiên cũng không có cần phải trốn. Ngươi không có chuyện gì lời nói có thể đi phía sau núi dò xét, đừng chặn ta tắm nắng." Diễm Linh Cơ. Từ nữ tỷ tỷ, Diễm Linh Cơ ánh mắt rời xuống, đối với Lộ Thiên đỉnh viện bên trong màu tím tiên ảnh hỏi, "Ngươi nhìn hắn, có phải là xem mất hồn như thế? Đi một chuyến công chúa phủ lễ sau, ngươi tuy rằng trở về, nhưng hồn nhưng ở lại nơi đó." Lộ Thiên đại viện, Chu Vi rộng 20 trượng, Từ nữ đang luyện kiếm. Tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, xích liên nhuuyễn kiếm thu hồi, ngẩng đầu liếc nhìn nhìn Lý Trừng Thanh, nói rằng, xác thực là có điểm không đúng, hắn đã dở ra đầy đủ một cái canh giờ. Từ nữ lạ Tử Lan Hiên, là Hàn Quốc to lớn nhất ca Vũ Phượng chi nữ chủ nhân, nàng không chỉ một lần đã gặp nam nhân lộ ra vẻ mặt như thế, gặp có một ít quan to phủ đệ thiếu niên lang đi đến Tử Lan Hiên tìm kiếm lục sắc, sau đó ngày thứ hai hồn bay phách lạc đi đến Tử Lan Hiên tìm nào đó nào đó tỉ muội, còn sưng rằng phải cho nàng chỗ thân loại hình lời nói. Ở trước đây, chỉ cần nam nữ hai bên ngươi tình ta nguyện, Tử nữ tình cờ cũng sẽ đưa đi một ít tỉ muội. Nhìn thấy Lý Trường Thanh này tấm vẻ mặt, tử nữ lập tức trong lòng kinh sợ, hỏi, "Là Hầu Liên?" Vẫn là Lục Ngọc. Lý Trường Thanh vận ra, con ngươi kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, bay người rời đi quan sân thượng, hàm hồ từ nói, "Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ." Tử nữ nhún người nhảy lên, màu tím dáng người bay lượn trường đỉnh, kéo lên cao 10 trượng sơn, trực tiếp nhảy lên quan sân thượng, trường kiếm vung lên, chặn lại Lý Trường Thanh. Veo veo bèo. Lý Trường Thanh bóng người né tránh, tử nữ trường kiếm truy sát, nàng quyến rũ động lòng người khuôn mặt băng lạnh vô cùng. lạnh giọng chất vấn, "Là Hùng Liên? Vẫn là Lục Ngọc?" Lý Trường thanh niên người một tránh, ngón trỏ trái ngón giữa cũng khuất tìm đòi, tinh chuẩn kẹp lấy xích liên nhuãn kiếm mũi kiếm, cùng tử nữ đối diện. Tử nữ một đôi màu tím đôi mắt đẹp vô cùng bình tĩnh, ánh mắt ba điểm chăm chú, ba điểm lăng người, ba điểm thấp vọng, vừa phân tâm thường, hàm răng cắn chặt nói, "Trả lời ta, là Hùng Liên, vẫn là Lục Ngọc?" Lý Trường thanh than nhẹ một tiếng nói, "Lục Ngọc." Tử nữ rượu khu du lên, xích liên nhuãn kiếm thu hồi, lạnh lùng nói, "Ngươi như phụ lòng Lục Ngọc, ta tuyệt không tha cho ngươi." Bèo, làn gió thơm mút qua, này mấy cái rời đi sơn trang, đi tới phía sau núi. Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Lý Trường Thanh, ánh mắt của nàng để Lý Trường Thanh nghĩ đến từ nữ rời đi lúc ánh mắt, không nói ra được phất tạm, phảng phất các loại tâm tình đều có, lại phảng phất cái gì tâm tình đều không có. Một ngày này, phía sau núi bên trên, Tử Nữ điên cuồng luyện kiếm mấy canh giờ, kiếm khí tàn phá phía sau núi, khí thế ngút trời, sau đó nàng đỉnh trệ nhiều năm tu vi đột phá. Xế chiều hôm đó, Tử Nữ bước vào cự phẩm tứ hạng. Lý Trường Thanh cay đắng nở nụ cười. Không nghĩ tới tử nữ đỉnh trệ nhiều năm công lực càng sẽ là lấy như vậy một loại phương thức đột phá. Nang Hàn Lạp hài lòng đây, vẫn là không vui. Ta đây, ta hẳn là hài lòng nhỉ. Nhưng là, tại sao có chút hài lòng không đứng lên đây? Lý Trường Thanh lắc đầu nói, quên đi, việc cấp bách là đoạn tuyệt Hàn Vương An thông gia cựu gia phụ tử khả năng, đồng thời cũng phải nát tan Hàn Vũ kế hoạch. Âm Dương gia, xem ra cần phải đi một chuyến. Vừa vặn đi một chuyến vũ thoại, cùng thượng công tử thương nghị liên thủ tấn công Dạ Mạc việc. Cựu Châu bảy quốc, đền lỗ chi địa. Nghi, y y, núi ở phía nam, nông sơn phía đông. Thượng cổ Nghiêu Vương chi thành, thần thoại thang cốc vị trí, nơi này chính là chư tử Bạch gia bên trong tối quỷ quật một phái, âm dương gia tổng bộ. Truyền thuyết, Âm Dương gia tọa lạc ở Thang Cốc, nơi này được khen là mặt trời mọc vị trí, cùng phương Tây thủ sơn Ngưu Nguyên mặt trời lặn nơi đối lập, một dương một âm, ngày ngày luật lưu chuyển. Rất nhiều người giang hồ đều nghe nói Âm Dương gia ở vào Thang Cốc, nhưng bọn họ những xưa nay đều chưa từng nhìn thấy, rất nhiều người ngưỡng mộ Âm Dương gia, từng bước từng bước dò đạp Thang Cốc sơn mạch đồi núi, vẫn như cũ không cách nào phát hiện Âm Dương gia tồn tại. Có người nói Mặc dù có người trong lúc vô tình xông vào Âm Dương Già lãnh địa, cũng đều cũng không còn cách nào đi ra, có thể là chết rồi, có thể là trở thành Âm Dương Già con rối. Thức, tinh thông ngũ hành Âm Dương, cựu cung bắt quái, kỳ môn độn giáp người chỉ cần đi đến thang cốc, liền có thể có thể thấy, thang cốc đổi núi sơn mạch trong lúc đó có một tòa thiên nhiên đại trận. Đây là một tòa thiên nhiên mê trận, là đại trận này đem Âm Dương Già hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tâm nhìn xuyên qua một tầng một tầng mê trận đường nhỏ, xuyên qua sơn đạo, xuyên qua sương mù dày đặc, cuối cùng đi đến một chỗ không rộng lưu vực tung lũng, chúc xanh vỗ một cái, vỗ một cái. Biển hoa từng mảnh từng mảnh, hồ điệp rạng rỡ, rừng rậm tu trúc, một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Thung lũng phần cuối, một tòa Bao La đại điện. Đại điện liên miên vô cùng, một tòa chủ điện Ngọc Sơn cung đệ, trên tấm biển viết ba chữ lớn, Thái Nhất điện. Bệnh. Bệnh. Tâm nhìn nhanh chóng lấp lóe, bay vọt biển hoa, bay vọt các cao, bay vọt thung lũng, đi đến một chỗ nước suối lặng lặng chảy xuôi sơn cốc nhỏ nhỏ, nước suối vàng nhạt, bờ và sông đỏ như máu biển hoa yêu diễm. Lối vào thung lũng có một tấm bia đá, trên bia đá viết ba chữ, Tiêu Tương Cốc. Chương 165. Tiêu Tương Quốc bên trong, Nga hoàng lự anh. Đêm khuya thung lũng, hạ nguyệt cao chiếu, gió thu từ từ. Cung nhã một bộ xanh trắng trường sam, gầy gò thân hình, âm nhu mặt, gió thu từ dài phát thành Dương, ánh mắt của hắn rơi vào trên bia đá, Tiêu Tương Quốc. Người ngoài chỉ biết âm dương gia đáng sợ, cũng không biết âm dương gia đáng sợ ở nơi nào. Lại không nói địa phương khác, chỉ nói này Tiêu Tương Quốc, bất kỳ một vị giang hồ nhất lưu đến, đến rồi, cũng đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Toa Sơn Quốc này chủ nhân là hai người phụ nữ, một đôi võ đạo thiên phú kinh tài tuyệt diễm tỷ muội song sinh. Theo nói các nàng tỷ muội sớm đã đến cựu phẩm đính cao, liên thủ lại, nhất lưu cảnh giới không có đối thủ. Cập chỉ em này chính là cung nhã trở lại âm dương gia muốn gặp người, cũng là trong lòng hắn cho rằng thực hiện dã tâm trả thù điểm bước ngoặt. Bia đá đứng ở cửa sân cốc, lối vào thung lũng một cái hoàng tiền lặng lặng chảy xuôi, lối vào thung lũng hai bên bờ sông đỏ tươi như máu u minh chi hoa phảng phất máu tươi tới mã sinh. Cung nhã nghe nói qua, hoa này tên gọi hoa bị ngạn. Hoa bị ngạn, lại tên hoa chu mạn sa, ở bên ngoài bình thường chỉ sinh trưởng ở khe đá cùng một phần, vì vậy ngoại giới chi người coi là trên đường xuống hoàng tiền hoa. Đây là một loại tuyệt mỹ lại quỷ quật hoa, nó đại biểu vô tận tình yêu, thử vong dấu hiệu, địa ngục triệu hoán. Cung nhã cất bước mà vào, vừa bước vào tiêu tương cốc trong ngáy mắt, hắn cảm giác thấy lạnh cả người dọc theo bản chân sâm lấn toàn thân, bò lên trên xương sống lưng, sống thẳng sau não. Nơi này đủ loại hoa bị ngạn, còn có một cái hoàn truyền, cuối đường, hoa phần cuối, có phải là thật hay không dẫn tới địa ngục? U ngục. Cung nhã nuốt một cái nước bọt, hắn đột nhiên nghĩ đến một tin đồn, một cái bầy giới hạn ở âm dương gia bên trong nghe đồn, có người nói tiêu tương cốc hoa bị ngạn quanh năm nở rộ, bốn mùa không điều. chính là bởi vì được máu người tưới. Nghĩ tới đây cái nghe đồn, cung nhã sắc mặt lại trắng mấy phần, tuy rằng hắn đã từng là khoảng cách Âm Dương Gia Kim bộ trưởng lão vị trí gần nhất người một trong, tuy rằng hắn là chỉ nửa bước bước vào võ đạo cựu phẩm hào thủ, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác hoảng sợ. Cung nhã tối đầu tối đầu, tất cao giọng nói, "Âm Dương Gia Kim bộ đệ tử cung nhã, đến đây bái kiến Tương phu nhân." "Đúng, Tiêu Tương Cốc chủ nhân gọi Tương phu nhân, đồng thời Tương phu nhân là hai người, hai người phụ nữ, một đôi cực đẹp vô cùng mỹ tỷ muội song sinh." Các nàng gọi, "Nga hoàng, nữ anh." Tối đầu chi sau, cung nhã đứng dậy, tiếp tục cất bước. Đi rồi mười trượng, cung nhã tiếp tục túi đầu, cất cao giọng nói, "Đem dương gia kim bộ đệ tử cung nhã, đến đây bái kiến Tương phu nhân." Ngồi đi mười trượng, cung nhã đều sẽ túi đầu, cao giọng vẫn an. Liên tục hơn 10 lần, cung nhã đi tới tiêu Tương cốc phần cuối, nhìn thấy một gian một gian ám sắc điệu phòng xá, phòng xá cộng lớn đóng kín, trong phòng lúc sáng lúc tối, hạ nguyệt cao chiếu, chiếu rọi sông hoàng tiền nước, chiếu rọi hoa bị ngạn. Trong sơn cốc, yên tĩnh đang sợ, hoàng tuyền lặng lặng chảy xuôi, hoa bị ngạn rưới chang đỏ tươi như máu, tôn lên đến phòng xá càng ngày càng khủng bố quỷ dị. Meo. Mỗi một khắc Phòng xá phòng khách tiêu đốt một chiếc ngọn đèn, hai đại viện chuyển dáng người hình chiếu phòng xá vài phong kéo ngang trên cửa gỗ. Người tới người phương nào? Vì chuyện gì? Trong phòng, một bóng người nhàn nhạt truyền đến, phiêu dật kỳ ảo, mang theo uy nghi. Cung nhã nuốt một cái nước bọt, chắp tay túi đầu nói, hồi bẩm tương phu nhân, đệ tử ngoại môn trưởng lão cung nhã, bên ngoài với Hàn Quốc tân chính, đảm nhiệm ngoại môn phân đà chấp sự. Trước đây không lâu, đệ tử phát hiện một đạo muối tinh bí phương. Trong phòng, nữ tử kinh ngạc tiếng nói, muối tinh? Nhưng là Hàn Quốc tân chính, lưu sa muối tinh. Cung nhã không một chút nào ngoại lệ. Âm Dương gia phân đả trại rộng tiến hạ, bảy quốc trọng yếu tình báo, Chư Tử Bạch gia tình báo mỗi ngày không ngừng tập hợp với thang quốc bên trong. Cung nhã gật đầu nói, đúng là như thế. Đệ tử vừa vặn biết được mối tinh một chuyện sở hữu tin tức. Ồ, bên trong sân cốc, nữ tử Uy Nghi Kỳ ảo âm thanh lạnh lẹn đặt nói, ngươi mà từng cái nói tới. Cung nhã trán đổ mồ hôi lạnh, hắn há miệng, trong lòng điều kiện muốn nói cũng không dám nói, không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh nói, vâng. Việc này vẫn cần từ Lưu Sa cùng Dạ Mạc trong lúc đó ân oán nói tới, nói rất dài dòng. Thanh âm cô gái bay tới, nói rằng, cứ nói đừng ngại. Giang Hồ Việt nghe một chút, ngược lại cũng đúng là thú vị. Vâng. Cung nhã mở miệng, từng cái trình bày lưu sa cùng Dạ Mạc tranh đấu, giảng giải lý Trường Thanh thâm dự, sau đó trọng điểm giảng giải lý Trường Thanh lấy muối tinh phương pháp phối chế trêu chọc Dạ Mạc, dẫn tiết huyết minh vào cục, một lần diệt trừ phỉ thủy hồ. Bên trong tính toán sâu, lưu tính chi chu toàn có thể gọi tiên hạ ít có, làm người than phục. Tương phu nhân tựa hồ đối với lý Trường Thanh thấy hứng thú, hỏi: "Liên quan với cái này lý Trường Thanh, nhưng còn có đáng giá nói chuyện sự." Cung nhã suy nghĩ một chút nói, "Từ Lan Hiên cuộc chiến" tục truyền lý trưởng Thanh giao thủ là Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, lương bại câu thường. Hắc Bạch Huyền Tiễn. Lần này, hai đạo tiếng kinh dị vang lên. Rất hiển nhiên, Hắc Bạch Huyền Tiễn, một đời kiếm chi hảo người, đại danh của hắn liền âm dương gia tương phu nhân cũng có nghe thấy. Người nói tỉ mỉ một chút, nữ tử kiêu ảo, lại uy nghiêm thanh truyền đến. Cung nhã không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kể ra, đem mình từ người khác trong miệng nghe được cố sự từng cái nói ra, từ lan huyền cuộc chiến vốn là đặc sắc lộ ra, hung hiểm vân vân. Huyết ý hầu, cơ vô dạng, Hắc Bạch Huyền Tiễn, quỷ cốc vệ tràng. Bách Việt tiên chạy, Thanh Sam kiếm tiên lý Trường Thành. Khắp nơi giao thủ, lục tục ra trận, có thể gọi kinh tế của chiến. Một lúc lâu, Cố Sự nói xong, cung nhã cảm giác cổ họng có chút khô hách, lặng im không nói. Chỉ chốc lát sau, Tương phu nhân hỏi, ngươi đem mối tinh tin tức nói cho trò ta, có gì sợ cậu. Cung nhã dừng một chút, tổ chức ngôn ngữ, nói rằng, nghe nói, nghe nói thủ bộ trưởng lão tướng quân Nguyên Bản không gọi Tuấn, bởi vì Tương phu nhân ngài hai vị gọi Nga hoàng nữ anh, vì vậy cố ý đặt tên là Tuấn, ý đồ chia sẻ hai vị phu nhân. Câm miệng. Trong phòng, uy nghiêm tiếng truyền đến. một luồng mạnh mẽ khí thế khóa chặt cung nhã, uy áp mạnh mẽ giáng lâm, làm cho cung nhã sâu sắc túi người xuống. Cung nhã tiếp tục nói, kim bộ trưởng lão Vân Trúng Quân cùng Tương Quân chính là bản thân, nghe nói hắn đối với hai vị trưởng lão hàng ngày cùng cầu đan dược thường thường thiếu cân thiếu hay. Cung nhã bất tại, lúc trước kim bộ trưởng lão tranh chấp, thất bại vào Vân Trúng Quân từ phốc, ta nếu vì kim bộ trưởng lão, thay vào đó, nhất định lấy tương phu nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Khí thế tản đi, phòng xá lặng im hồi lâu. Một lúc lâu, nữ tử lạnh nhạt nói, hoặc có thể thử một lần. Nơi có người thì có giang hồ. cho tới Âm Dương gia đông quân nguyệt thần tỉ muội, cho tới năm bộ trưởng lão, trắng đen thiếu tim mệnh, đại tư mệnh, tướng quân, vân trung quân, tướng phu nhân, Âm Dương gia tuy nói tổng thể nhất trí đối ngoại, nhưng bên trong cũng khó tránh khỏi phân ra phe phái tranh chấp. Đây chính là nhân tính, đây chính là lòng người. Cung nhã sắc mặt đại hỉ, sâu sắc thi lên nói, đa tạ tướng phu nhân tất thành. Theo sau, cung nhã sắc mặt dễ rũ nửa ngày, lấy ra một viên đan dược nói, đây là chân nhân đan, là thuộc hạ tiêu hao hết tâm lực luyện, tuy rằng chỉ có một viên, nhưng kính xin tướng phu nhân vui lòng nhận. Chân nhân đan Kéo ngang môn hai bên trái phải mở ra, trong phòng một mảnh tối tăm, một đạo chân khí tu nạp mà đến, khoảng cách 10 bước có hơn lấy đi cùng nhã trong tay hồ ngọc. Trong phòng nữ tử ngứ khí hơi kinh nói, quả nhiên là chân nhân đan. Không nghĩ tới ngươi luyện đan trình độ đã đạt đến mức này, hầu như không thua Vân chúng quân. Chân nhân đan có thể mở ra toàn thân mạch lạc, cường hóa trong cơ thể âm dương hai khí, kích phát thân thể các hạng tiềm năng. Đối với âm dương gia đệ tử mà nói, đây là đại bổ đang ngưỡngược, có thể để âm dương hai khí nội công tu vi tăng lên một nấc thang. Đây là cung nhã tiêu hao hết tích trữ cùng tâm lực mới luyện chế chiếm được một viên đan dược, hắn chuẩn bị dùng để xung kích võ đạo cự phẩm, lấy hắn tư chất, nhất định dừng lại với cự phẩm, vì lẽ đó chuẩn bị dâng dụng. Chân nhân đan hiệu quả cực hảo, không có tác dụng phụ, nhưng có một cái tai hại, mỗi người đời này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ 2 dùng hầu như không có hiệu quả chút nào. Nga hoàng nữ anh thiên tài như vậy, đến một viên chân nhân đan, tương lai xung kích tự tại địa cảnh lúc liền lại nhiều hai, 3 phân nắm, viên thuốc này mặc dù là các nàng cũng rất cẩn. Người, rất tốt." Tương phu nhân nói rằng, Kim bộ trưởng lão vị trí, ngươi càng thích hợp, chúng ta sẽ cùng Đông Quân đại nhân nói nói một, hai, chỉ cần mưu tính thỏa đáng, tương lai tất là ngươi." Cung nhã mừng lớn nói, "Đa tạ tương phu nhân." Tương phu nhân phía sau chính là Đông Quân đại nhân, Âm Dương gia đương đại nhân vật khủng bố nhất, thế hệ trước tất cả trưởng lão, cường giả đều bại ở trên tay nàng. Đông Quân đại nhân bị trưởng môn Đông Hoàng thái nhất xưng là Âm Dương tuyệt đệ nhất kỳ nữ tử, địa vị cao ngự trị ở năm đại trưởng lão bên trên, ở Âm Dương gia dưới một người trên và người. Đông Hoàng đại nhân không để ý tới tục sự, Đông Quân đại nhân nói lời nói phân lượng rất đủ, này chính là cung nhã hi vọng Ngươi lùi ra đi." Thương Phu nhân tỉ mọi trăm miệng một lời nói. "Cung nhã ôm quyền thi lễ, vâng, thuộc hạ xin cáo lui." Phòng sáp phòng khách, ngọn đèn xoạt xoạt xoạt sáng sửa, chiếu rọi một đôi tỉ muội, chừng 20 phương hoa, các nàng nghiêng nước nghiêng thành, các nàng phong thái yếu điệu, các nàng khuôn mặt, vật trang sức, quần áo, tư thái, quả thực hoàn toàn nhất trí. Nữ anh tỉ mị chân nhân đang nói, "Hi hi, cái này cung nhã thực sự là một cái ngu ngốc." Chân nhân đan bảo buổi như vậy dĩ nhiên nói cho liền cho. Hắn nhất định không biết, Âu Dương gia năm đại trưởng lão không có đông hoàng các gia lệnh liền không được xuất thế thiết luật. Nga hoàng gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ, vầng trán nhăn mặt nói, "Đảm nhiệm trưởng lão tới nay, chúng ta canh giữ ở Tiêu Tương Cốc đã có 3 năm, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài đây." Nữ anh che lên hồ ngọc, tay ngọc nâng tinh xảo cầm, hâm mộ nói, "Thật hâm mộ cái kia Lý trưởng thanh nha. Tỷ tỷ, giang hồ nhất định chơi rất vui đi. Muốn đi đâu liền đi đó, muốn làm gì liền làm gì, gặp phải không hợp mắt liền đánh." Nga hoàng vẻ mặt mặn ra, ước mơ nói, "Có thể đúng thế." Đột nhiên, thâm cốc bầu trời, một đạo uy hoàng khí thế dáng lâm, một đạo uy nghiêm tiếng truyền ra. "Nam bộ trưởng lão, ngươi thần" Đông Vân, mau tới Thái Nhất Điện là sinh đường." Nga hoàng nữ anh đôi mắt đẹp vừa nhấc, mặt cười vui vẻ nói, "Là Đông hoàng đại nhân, hắn xuất quang." Dĩ nhiên đồng thời triệu tập chúng ta, lẽ nào là nghĩ đến nào đó loại khả năng, Nga hoàng nữ anh bay vọt lên, giẫm đạp hoa bị ngạn hải, hóa thành hai đạo thất liệt lao ra tiêu tướng quốc, thẳng đến Thái Nhất Điện. Chương 166: Thiên mệnh ở Tây Tần, âm dương gia gia đời. Cũng trong lúc đó, ngoại trừ tiêu tướng quốc ở ngoài, còn có một tòa một trung lũng chạy như bay một đạo một bóng người. Những người này, tu vi thấp nhất người triển lộ khí thế đều là mới vào cự phẩm. Âm Dương Gia Chí Cao Thánh Điệu Thái nhất điện, cung điện này dựa theo kỳ môn độn giáp thuật tu luyện, ẩn chứa âm dương diệu pháp, ngũ hành bát quái, cựu cung ngôi sao chờ chút kỳ diệu lực lượng. Thái nhất điện chính là âm dương gia chí cao lãnh tụ đông hoàng thái nhất quanh năm bế quan nơi, tầm thường thời khắc chỉ có năm bộ trưởng lao trở lên cấp bậc mới có tư cách bước vào. Đương nhiên, một ít cấm địa ngoại trừ, một số cấm địa thậm chí ngay cả âm dương gia nguyệt thần, âm dương gia đông quân cũng không thể đặt chân. Cho tới La Sinh Đường, nơi này không phải cấm địa nhưng hơn hẳn cấm địa, bởi vì nơi này là đông hoàng thái nhất bế quan vị trí, vì vậy không có đông hoàng khẩu lệnh. bất luận người nào không chiếm được này. La sinh đường một mảnh thanh u, bầu trời cùng bốn phía tròm sao nằm dày đặc, thần bí lực lượng tinh thần tiếp dẫn mà xuống, nơi này phảng phất tự thành một vũ giới, cùng hang quốc không giống, cùng ngoại giới càng không giống. La sinh đường phảng phất vĩnh viễn vẫn luôn là như vậy, phía chân trời tràn ngập ngôi sao, dưới chân là một cái la bàn hình dạng hoa văn đại điện, đại điện đen kịt một mảnh. Đại điện hai bên đứng lơ lửng giữa không trung, là vạn trượng vết núi, là vực sâu không đáy, là hoàn toàn tĩnh mịch cùng một vùng tăm tối, một khi rơi xuống tuyệt không còn sống khả năng. Một tòa cao khoảng 1 trượng trên này, Đông Hoàng Thái nhất gánh vác tay trái, tay phải nắm một cái màu xanh lam quả cầu thủy tinh thể, hắn đeo mặt nạ mạ vàng, mặt nạ cùng trường bào màu đen một thể, trường bào màu đen trên văn thêu kim tuyến. Áo bào đen bao phủ thân hình, mặt nạ che lấp khuôn mặt, hai tay cũng mang màu đen tiêu bộ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ một chỗ lộ ra, bao quát con mắt, bao quát tóc dài, tất cả mọi thứ đều bao phủ ở dưới áo bào, thân hình độ cao 2 mét có thừa, tràn ngập thần bí, khó có thể phỏng đoán. Mỗi một khắc, kỳ môn độn giáp chi cửa mở ra, một màn ánh sáng chi cửa mở ra, một đạo một bóng người nối đuôi nhau mà vào. Ông Dương ra 5 bộ trưởng lão, Thủy bộ Nga hoàng nữ anh tỉ muội, Hỏa bộ đại tư mệnh, Thủ bộ tướng quân, Kim bộ văn trung quân, một bộ Hắc Bạch tiểu ty tì mệnh tỉ muội. Năm đại trưởng lão trước người, còn có hai bóng người đệ đễ, ngạo nghễ mà đứng, Phong Hoa tuyệt đại. Tổng cộng 9 người, cùng nhau hạ thấp người thi lễ, bái kiến Đông hoàng đại nhân. Đông hoàng thái nhất nhẹ nhàng gật đầu, một luồng khí thế xẹt qua trên người mọi người, mọi người sắc mặt càng ngày càng cung kính. 9 đại đệ tử, Đông Quân dẫn đầu. Đông Quân Diễm Phi, xanh đậm cổ dài, đầy đà yêu điệu. Nàng khuôn mặt đẹp, khí chất của nàng, đại biểu bắc quốc mỹ nhân lung tung hoa lệ. Đoan Trang cao quý, Phượng Nghi thiên hạ. Tiến Triệu nơi, Bắc Quốc mỹ nhân từ xưa không ít, nhưng là có thể dung hợp tất cả phương Bắc nữ tử mỹ lệ là điểm, toàn bộ hội tụ cùng kiêm, nàng là duy nhất một cái. Diễm Phi, âm dương gia đương đại người số 1, bị Đông Hoàng Thái nhất ca tụng là âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ, xưng là âm dương gia trăm năm khó có được một chi kỳ tài. Một tấm trứng ngọc mặt trắng tích, Đoan Trang, cao quý, anh tự, nàng nắm giữ quý tộc nữ tử mới có phong hoa tuyệt đại, làm cho người ta một loại Phượng Nghi thiên hạ, cao quý không tản nổi ung dung, cao cao không thể với tới lạnh lạnh. Đẹp đến mức tận cùng. cũng lạnh đến mức tận cùng. Phàm phất trên trời đông quân, tuyệt thế thần nữ, đối với thế gian nam tử mà nói, nàng là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Có thể gặp mặt một lần đã là vô cùng chuyện may mắn. Diễm phi trên người mặc một bộ áo quần dài màu lam, tóc dài thắt cột, dựng một cái thon dài chêm gài tóc, cột quan trên tô điểm ám bảo thạch màu lam đồ trang sức, váy ngoại hình cùng âm dương gia chim thần, tam tóc kim ô giống như. Đông hoàng ngữ khí vui mừng nói, "Diễm phi, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Ngươi tu vi đã bước vào tự tại địa cảnh." Diễm phi thở nhỏ sinh hoạt với âm dương gia, bởi vì tiên tư tuyệt thế vẫn luôn là tại nguyên nguyên đối tượng, thêm vào nàng tư chất có thể gọi trăm năm vừa thấy, bây giờ 21, 22 phương hoa liền bước vào tự tại địa cảnh, đứng hàng giang hồ hàng đầu. Vệ trang tiên tư kinh người, thế nhưng bái sư muộn với cái nhiếp, 12, 13 tuổi mới lên quỹ quốc, chỉ dùng 10 năm liền đạt cho tới bây giờ cái trình độ này, thiên phú sự đáng sợ không thua kém Diễm Phi nhỏ tí tẹo. Diễm Phi trí tuệ mơn môi nhẹ nhàng mần, nhợt nhạt nở nụ cười, tất cả những thứ này đều là bởi vì Đông Hoàng đại nhân rốc lòng giáo dục, bởi vì âm dương gia rốc lòng vun bón. Nguyệt Thần nghe vậy, mặt như băng sương, trong tay náo 10 ngón năm tay. Tỷ tỷ của nàng, Cơ Như Phi Yên, cũng là bây giờ âm dương gia đồng quân Diễm Phi. Đối phương lại một lần sớm lên cấp, những năm gần đây, tựa hồ bất luận nàng cố gắng thế nào, Vĩnh Viễn cũng đuổi không kịp tỷ tỷ trở nên mạnh mẽ bước chân. Nguyệt Thần, Cơ Như Phi Nguyệt, bây giờ âm dương gia hữu hộ pháp. Nàng bây giờ, địa vị chỉ đứng sau Đông Quân, cao hơn năm đại trưởng lão, nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn, nàng xin thề, cuối cùng cũng có một ngày, nàng gặp đánh bại tỷ tỷ của nàng, chứng minh cho Đông Hoàng, cho tất cả mọi người xem, nàng Nguyệt Thần, mới là âm dương tuyệt đệ nhất kỳ nữ tử. Nguyệt thân hơi núi lỏng một hơi, hai tay năm ngón tay tiếp với bụng dưới, một bộ nguyệt trưởng sam màu xanh lam, một đôi tựa như ảo mộng con mắt bị một cái mắt vài che lấp, làm cho nảy một đôi mắt càng thêm thần bí. Một tấm trứng nước mặt, đại khí đoan trang, thần bí tao nhã. Một đầu tím nhạt tóc dài, như thác nước nghiêng, màu tím châm ngọc châm gài tóc bản lên tóc dài, hai bên từng người buông xuống một tia bím tóc. Bím tóc buông xuống, thẳng tắp nhu thuận, tôn lên thon dài trắng non ngần cảnh. Môi nàng làm người đã gặp qua là không quên được, môi nàng mới thật sự là mân môi, dường như màu hoa hồng như thế màu sắc, hoa hồng như thế tươi đẹp. Hoa hồng như thế cảm động, hoa hồng như thế gợi cảm. Đông Hoàng ánh mắt nhìn phía Nguyệt Thần, vui mừng nói, "Quý cốc tung hành có cái nhất vậy chàng, ta âm dương gia cũng có đông quân Nguyệt Thần, các ngươi đều không có làm ta thất vọng." Nguyệt Thần tu vi, nửa bước địa cảnh, tu vi vững chắc, khí thế ẩn mà chờ phân phó, khoảng cách đột phá đã không xa, nhiều nhất 2, 3 nguyệt thời gian, địa cảnh có hy vọng. Ngũ hành trưởng lão nghe vậy, tư thái càng ngày càng cung kính. Đại tư mệnh con ngươi nhìn cái kia một bộ ám lam quần dài thiễn ảnh, con ngươi hiện lên 3 điểm si mê, 3 điểm cùng nhiệt, 3 điểm súng bái, một phần hái mộ. Đông Quân đại nhân là nàng suốt đời truy đuổi mục tiêu. Tương quân cùng Vân Trung quân Tử Phúc đứng song vai, ánh mắt của hắn phần lớn thời gian rơi vào Nga hoàng nữ ánh tỷ muội trên người, đáy mắt nơi sâu xa hiện lên cực nóng cùng thèm nhỏ dãi. Này một đôi tỷ muội, nghiêng nước nghiêng thành, tinh xảo hoàn mỹ mặt trái xoan, cổ tay trắng ngần ngương xương, băng cơ ngọc cốt, thân thể luyện truyền, xanh đậm cùng hồng nhạt phối hợp quần dài pháp họa của eo, cái bọc linh lung đường cong. Nữ anh mạnh mẽ trừng Tương quân, sau đó thu hồi ánh mắt, mặt như băng sương. Nữ anh thầm nghĩ, đặt tên là Tuấn, hử, liền người như ngươi cũng xứng thượng cổ thuần vương chi danh. Cẩn thận đức không xứng bị, không xứng với nhân vương chỉ dành, chết với tay người khác. Vân Trung quân một bộ mây trắng như thế trưởng y đi, một bộ võ sĩ si ăn mặc trang phục, đầu đội võ sĩ si mũ trắng, bên hông cài một cái bộ kiếm, hắn mắt nhìn thẳng, hai con mắt giữa đóng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắc Bạch thiếu tim mệnh, một đôi tuyệt mỹ tỷ muội song sinh, tinh tế chân, eo thon, tinh tế tay, tinh tế khuôn mặt, tinh tế cổ, Âm Dương gia thiếu tim mệnh ăn mặc trang phục, duy nhất không giống chính là màu sắc một đen một trắng, đồng thời đeo một đen một trắng mỏng manh khăn che mặt, một đôi đôi mắt đẹp tĩnh như thu thủy, khí chất kỳ ảo. Đông Hoàng Thái nhất tử từ từ mở miệng nói, "Ta đem xem kiến tượng, chiêm tinh tôi diễn, phát hiện gần đây đế vương tinh hiện, tử vi cao chiếu." Nguyệt thần tinh tu chiêm tinh luật, túi người hành lễ nói, "Xin hỏi Đông Hoàng đại nhân, đế vương thiên mệnh chỉ về phương nào?" Đông Hoàng Thái nhất âm thanh mở miệng, "Mên ngông, thần bí, không biết nam nữ, khó biện tuổi tác, lại nhật nói, thiên mệnh ở tây, thiên mệnh ở tận." Diễm Phi ngọa mi hơi nhăn mặt, thấp giọng mà ngữ, "Tây tận." Mọi người mặt lộ vẻ trầm ngâm, khẽ gật đầu, tần quốc mạnh nhất, binh lực mạnh nhất, vận nước tối thịnh, thiên mệnh quy về tây tận cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đông hoàng tiếp tục nói, đây là chiêm tinh luật chỉ dẫn, đây là ý trời. Bây giờ, đế vương tinh hiện, ta âm dương gia cũng nên ra đời khắp thiên hạ. Mọi người nghe vậy, sắc mặt hơi mừng. Nga hoàng sắc mặt mừng rỡ, âm dương gia ra đời, chúng ta có thể cất bước thiên hạ. Đông hoàng thái nhất âm thanh uy nghiêm nói, bọn ngươi ghi nhớ kỹ, các ngươi vào đời sau hành động phải làm chỉ có một cái mục tiêu. Phía dưới, Diễm Phi, Nguyên Thần, Nga hoàng nữ anh, đại tư mệnh, Từ Phúc chờ chín người cùng nhau thí lễ, cất cao giọng nói, thương lòng thất thúc. La sinh đường bên trong, Đông hoàng thái nhất cuối cùng mở miệng nói, đi thôi. Chương 167, Đông Quân Diễm Phi, Phượng Nghi Thiên Hạ. Thái nhất điện ở ngoài, mọi người rắp tay nhau mà ra. Đông Quân Diễm Phi, hộ pháp Nguyệt Thần, Nga hoàng Lữ Anh, Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh, Đại Tư Mệnh, Tương Quân Cơ Thuấn, Vân Trung Quân Từ Phúc chín người, chín tên âm dương gia đương đại cao tầng. Chín tên nhất lưu cao thủ, bên trong Đông Quân Diễm Phi đã vào tự tại địa cảnh, vì là giang hồ hàng đầu. Diễm Phi phía sau, bên trái là Dập Quân Tương Bước, tư thái nóng bỏng, quần dài nóng bỏng, mơn môi nóng bỏng, khuôn mặt nóng bỏng, chân dài nóng bỏng, ánh mắt nóng bỏng Đại Tư Mệnh. Phía bên phải là Nghiêng Nước Như Thành, Tư thái huyền chuyện, sóng vai mà đi ngang hoàng nữ anh tỉ muội. Dù cho đại tư mệnh, nga hoàng nữ ánh ban nữ dáng người, dung mạo, thủ đoạn đều là giang hồ đỉnh cấp, có thể các nàng đối mặt đông cô lúc, vẫn như cũng lộ ra cung kính cùng xuất phát từ nội tâm tôn sùng. Nguyệt thần tay trắng mà đứng, phía sau hai bên tùy tùng hai người, tướng quân Cơ Tuấn, Vân trùng quân Tử Phước. Chư vị trưởng lão bên trong, chỉ có Hắc Bạch thiếu ti mệnh tỉ muội cất bước bên trong đoàn, thân vị thoảng lạc hậu với mọi người, các nàng dáng người nhỏ và dài huyền chuyện, cao gầython dài, hắc tất trắng, trắng đen khăn che mặt, kỳ ảo đôi mắt đẹp, mười ngón như hành dễ. gai, mười ngón ngón tay cũng là một đen một trắng tô sơn, cấp nàng tựa hồ không thích ngôn tử, tràn ngập thần bí vẻ đẹp. Nguyệt thần hoa hồng như thế trí tuệ môi đỏ khẽ mở, từ từ nói, "Đông hoàng đại nhân mệnh ta trở vào đời tra xét thương long thất tốc bí ẩn, không biết Đông quân đại nhân có tính toán gì không?" Đông quân mơn môi lơi mỉm, chứng lông mặt lạnh giật tùy mỹ, lạnh lẹt nói, "Chỉ cần sừng sững giang hồ đỉnh, có gì việc không thể làm." Hy vọng cái giang hồ này sẽ không làm ta thất vọng. Không hề trả lời, cũng là trả lời. Đông quân Diễm Phi là hết sức kiêu ngạo, hết sức lanh cốc, cũng là hết sức tự tin. Nàng cũng vô cùng trí tuệ. Một hồi hiểu rõ vấn đề then chốt, chỉ muốn trở thành giang hồ người số 1, chính là hội tụ đại thế cùng kiêm, đến khi đó, bất luận làm cái gì đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Đi. Diễm Phi mơn môi hơi mỉm. Bèo. Áo lam quần dài chập tròn, hung hồn âm dương chân khí bạo phát, tam tốc kim ô bóng mờ biến ảo, một đôi màu xanh lam hai cánh kéo dài, đông quân đây đà trước tha dáng người lực không bay đi. Veo veo veo. Trong náy mắt, đại tư mệnh, nga hoàng lư ánh hóa thành ba đạo quang mạnh, nhanh chóng đuổi sát. Nguyệt thân lệnh nhạt nói, ngươi vẫn là cao ngạo như thế. Nửa trong suốt mắt vài dưới. Một đôi sa hoa con mắt nhìn vì sao trên trời, Nguyệt Thần Phượng Phất nhìn thấy một đôi tỉ muội, 12, 13 tuổi rằng, dốc, đều là mỹ nhân bại hoại. Tỷ tỷ Cơ Như Phi Yên lạnh nhạt nói, khi ta tu hành âm dương thuật một khắc đó, ta liền biết mình đem vô định. Nguyệt Thần trong lòng than nhẹ một tiếng nói, này chính là tỉ tỉ của ta Cơ Như Phi Yên, Âm Dương Gia Đông Quân Diễm Phi, Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ tử. Thu hồi ánh mắt, Nguyệt Thần phân phó nói, Vân Trung quân, Tương quân, hai người người theo ta vào Tây Thần. Vân Trung quân Tư Phúc, Tương quân Cơ Tuấn túi người hành lễ nói, vâng, Nguyệt Thần đại nhân. Ngày mai xuất phát. Nguyệt thần kỳ ảo thanh âm từ trong gió bay tới, người từ lâu hóa thành một bộ lam nhạt bóng người đạp không mà đi, hạ nguyệt bên dưới nàng như trên trời nguyệt thần giá lâm phàm trần. Tư Phúc cùng Cơ Tuấn liếc mắt nhìn nhau, từng người trở về chính mình nơi ở. Tại chỗ chỉ còn hai tên tuyệt mỹ nữ tử, Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh. Tỷ tỷ, muội muội. Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh sinh đôi một thể, tâm linh hiệu ngầm, các nàng rất nhiều lúc không cần nói, chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể lan truyền tin tức, thực hiện đồng bộ giao lưu. Hai đạo uyển chuyển tinh tế dáng người phiên điệp mà lên, nhẹ nhàng lơ lửng giữa trời. Sau đó dưới chân từng mảnh từng mảnh lá xanh chạy như bay, mang theo dẫn các nàng tỷ muội bay lượn phía trên trời, dưới trăng lưu quang, miết như kinh hồng. Kim Oốc, Đông Quân Diễm Phi nơi ở. Diễm Phi bóng người nhẹ nhàng đạp không mà đến, phía sau chân khí màu xanh lam hiện ra hai cánh tiêu tan, huyền chuyển đây đà dáng người kết thúc. Sau đó, đại tứ mệnh, Nga hoàng nữ anh dắt tay nhau mà tới. Nga hoàng mở miệng, "Đông Quân đại nhân, thuộc hạ có một chuyện báo cáo." Diễm Phi mơn môi hơi mỉm, dư quang thoáng nhìn nói, "Ồ, chuyện gì?" Nga hoàng nói rằng, "Đông Quân đại nhân bế quan đột phá khoảng thời gian này, Hàn Quốc tân chính xuất hiện một loại muối tinh, này muối vừa ra, liền đem thiên hạ chi muối thô thay vào đó, giang hồ đã có đồn đại, đến nay muối tinh bí phương lợi, có thể được thiên hạ chi tài, có thể dưỡng bách vạn hùng binh, cũng có thể được thiên hạ. Diễm Phi ngọa mi đọc lại, việc này thật chứ? Nga hoàng nữ anh trong miệng một lời nói, tin tức đã xác thực, tuyệt không sai lầm. Đông Quân khuôn mặt lạnh dần nói, rất tốt, này muối tinh bí phương ta muốn. Muối tinh bí phương ở tay, khống chế muối tinh, liền có thể thu lại thiên hạ chi tài, đến khi đó nàng ở Âm Dương gia địa vị đem càng thêm vững chắc, thế hệ trước Tân đồng lữ đều không thể không thần phục. Khống chế thiên hạ chi tài, khoảng cách khống chế thiên hạ còn xa xao. Khoảng cách nàng mở ra thương long tốc bí ẩn còn xa xao. Mục tiêu của nàng là kế thừa đời tiếp theo đông hoàng vị trí, trở thành Âm Dương gia trưởng môn, đồng thời để Âm Dương gia ngự trị ở Trư Tử Bạch gia bên trên, ngự trị ở Giang Hồ đỉnh. Nàng muốn làm cho cả giang hồ, toàn bộ thiên hạ đều thần phục ở nàng dưới thân. Nhưng là, Nga hoàng dừng một chút, nói rằng, muội tinh bí phương bị Lưu Sa khống chế, mà Lưu Sa có hai cái kiếm, một là Quỷ Quốc vệ chàng, hai là Hàn Quốc đệ nhất kiếm sĩ Lý Trường Thanh. Diễm Phi mân môi hơi mím nói, "Quỷ Cốc vệ trang, có chút ý nghĩa. Quỷ Cốc đệ tử không yếu, nhưng tung hoành truyền nhân mỗi một đời nhưng là chỉ có hai người, cái nhiếp cùng vệ trang tình báo từ lâu truyền khắp chư tử Bắc gia, bao quát âm rừng già. Quỷ Cốc đệ tử, sắp thực là đáng giá một trận chiến đối thủ." Nữ anh tiếp tục nói, "Đông quân đại nhân, càng thêm vướng tay chân không phải Quỷ Cốc vệ trang, mà là Lý Trường Thành, người này được khen là Hàn Quốc đệ nhất kiếm sĩ, có kiếm tiên lời ca tụng, sự mạnh mẽ còn muốn ở vệ trang bên trên." Ồ, Diễm Phi lần thứ nhất lộ ra vẻ tò mò, hỏi Người này thực lực cản có thể thắng được Quỷ Cốc Chu Nhân. Hắn có thể có đặc sắc chiến tích. Nga hoàng hồi đáp, Lý Trường Thanh đã từng giao thủ là Vong Thiên Tự nhất đẳng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, kiếm thuật quyết đấu, lượng bại câu thương, một trận chiến khiếp sợ tam tấn chi địa. Diễm Phi sắc mặt hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, Lý Trường Thanh có thể cùng một đời kiếm chi hào người Huyền Tiễn đánh nhau chính diện, cũng lượng bại câu thương. Nữ anh giải thích, nói lượng bại câu thương hay là khuyết đại một chút. Nhưng, Lý Trường Thanh lấy trọng thương hôn mê để đánh đổi trọng thương Hắc Bạch Huyền Tiễn là sự thật không thể chối cãi. người này kiếm thuật siêu quần, thực lực bất phàm, chỉ sợ, chỉ sợ không ở đồng quân đại nhân bên dưới. Diễm Phi mơn môi khẽ mở, mắt ngọc mày ngải, mưu tự thu thủy, cười yếu ớt nói, "Được, rất tốt, ta còn lo lắng này, một đời giang hồ quá cô có con đây. Chúng ta ngày mai xuất phát, xuôi nam vào Hàn." Diễm Phi lạnh nhạt nói, "Ta muốn đích thân gặp gỡ một lần Lý Trường Thanh." "Vâng." Nga hoàng nữ anh, đại tư mệnh ban nữ dịu dàng thi lễ, từ từ lui ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Âm Dương gia mê viễn đại trận đi ra hai nhóm người. Bọn họ đi ra thang cốc, cách nhau 1 phút trước sau rời đi. Một đường hướng tây vào Tần, một đường hướng nam vào Hàn. Đại tranh thế gian, âm dương gia ra đời. Đông Hoàng Thái nhất tu chiêm tinh luật, ngoại trừ thiên mệnh ở Tần, hắn còn nhìn thấy gì? Tại sao hắn sẽ cho rằng âm dương gia có thể tại đây một đời giang hồ vạch trần Thương Long Thất Tốc bí ẩn? Còn có, hắn đến cùng là ai? Tại sao vẫn luôn đang truy tìm Thương Long Thất Tốc sức mạnh? Hắn muốn dùng Thương Long Thất Tốc làm cái gì? Chương 168, Dạ Mạc lại bố cục, Trường Thanh thu đồ đệ an luôn. Hàn Quốc tân chính, phủ đại tướng quân. Lúc đêm khuya, hạ nguyệt tà chiếu. Lenken Đông Tao bình rượu đặt xuống, rượu tung tóe. Cơ vô dạ nắm quyền đạo, Lưu Sa vệ trang, lại là hắn. Từ khi hắn đảm nhiệm ty đái trước, tại mọi thời khắc chết nhìn chăm chú Vương đô, Vương cung bố trí canh phòng, loại này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cảm giác thật gọi người căm tức. Phía đông màn cửa sổ bằng lụa mỏng, sóng mạn chậm trườn, ánh trăng tà chiếu. Bạch Diệp Phi đứng chắp tay, huyết y tóc bạc, lạnh nhạt nói, Dạ Mạc bây giờ tại chiều cung đường, sắp thực nhiều được Lưu Sa cản tay. Trương Lương đảm nhiệm nội sự sau, Nam Dương Lương điển phong thủ, Tân Trịnh Lương điển phong thủ, toàn quốc cấp hàng ổn định. Quốc hô trong nháy mắt tăng thu nhập 3 và kim, đại vương vui mừng khôn nguôi, tứ 300 kim vị là khen thưởng. Cơ vô dạ năm quyền, khớp xương vang lên ken két, hư lệnh nói, một cái tư gấu, một cái tí đại, một cái nội sư, ba người bọn họ xuất hiện, để càng ngày càng nhiều người dục giả dục dịch. Trường khai điệu một mạch, Hàn Vũ một mạch cũng đều dồn dập vào cục, hiện nay cũng không tiếp tục là dạ mạc một nhà độc đại. Cơ vô dạ con mắt âm trầm, một mặt giữ tợn tức giận chưa biến mất, hỏi, bây giờ thế cuộc bất lợi cho ngươi ta, không biết hầu gia chuẩn bị ứng đối ra sao. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, đêm qua truyền đến tin tức Toa Viên khách vì thế la vong theo dõi một người phụ nữ, gặp Lưu Sa mật thám theo dõi, bị vệ chàng trọng thương không nói, còn tổn hại hơn 20 người tình báo hảo thủ. Cơ vô dạ cau mày nói, hầu gia liền không thể nói điểm tin tức tốt sao? Chuyện này lão phu đã biết, còn có một cái tin tức xấu, tướng quân nhất định không biết. Bạch Diệp Phi sắc mặt đọc lại, nói rằng, người phụ nữ kia chính là La Vong Kinh Nghê. Kinh Nghê? Cơ vô dạ sắc mặt hơi kính nói, chính là cái kia hơn 3 năm trước dám sát Tín Lăng quân ngụy vô kỵ, sau đó lại trốn tránh La Vong Kinh Nghê. Dạ Mạc cùng La Vong quan hệ không biết. Vì lẽ đó biết được không ít la vong tin tức. Bạch Diệp Phi gật đầu nói, "Không sai, là nàng." Càng biết bắt chính là, Kinh Ngê đã vào ở Tử Lan sơn trang, tựa hồ đã gia nhập Lưu Sa. Cơ Vô Dạ nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nói, "Kinh Ngê, tên cứ gọi là la vong trẻ trung nhất thiên tử nhất đẳng sát thủ. Lấy thiên phú của nàng, 30 tuổi trước thăng cấp tự tại địa cảnh phòng trường không phải việc khó. Đã như thế, Lưu Sa thực lực tiến một bước tăng cường." Cơ Vô Dạ thở dài một hơi nói, "Một cái lý trưởng thành, một cái vệ trang, cũng đã khá là vướng tay chân, hơn nữa một cái kinh nghệ." Bất tri bất giác Lưu Sa đã năm giữ cùng Dạ Mạc đánh nhau chính diện trực lực. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, còn có một cái tiềm ẩn đi thiên trách, chó giữ như thế, chờ đợi thời cơ phản phệ chủ nhân. Nghe vậy, Cơ Vô Dạ dư quang khó nhịn, nói rằng, ngươi ngày hôm nay lại đây, sẽ không có một tin tức tốt sao? Bạch Diệp Phi huyết môi hơi mím, từ từ nói, quả thật có một tin tức tốt. Nàng sai người truyền tin, vương thượng trong lòng Sắc Thật có ý định đem Hồng Liên công chúa gả cho tướng quân chi tử. Cơ Vô Dạ nghe vậy, khóe miệng một móc nói, này Sắc Thật là một tin tức tốt. Bạch Diệp Phi sắc mặt bình tĩnh nói, "Chúc hạ tướng quân một môn bước lên công tổng, vì ta đại Hàn đỉnh cấp thế gia. Chỉ có điều, bất kỳ dành cho đều cần trao đổi thẻ đánh bạc." Bạch Diệp Phi hỏi, "Việc này như thảnh, tướng quân thật sự muốn nâng đỡ Hàn Vũ ngồi trên thái tử vị trí?" Cơ Vô Dạ cười lạnh nói, "Một cái thái tử vị trí tôi, chỉ cần Dạ Mạc khống chế toàn bộ Hàn Quốc, nàng ở Vương cung vững vàng kiểm soát Hàn Vương, tương lai vương thượng viết di chiếu, không giống nhau vẫn là Dạ Mạc định đoạt." Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng gật đầu, "Tướng quân nói như vậy, rất được ta tâm. Chỉ cần khống chế sức mạnh, liền có thể điều khiển người khác vận mệnh." Ở dạ mạc trong bàn cờ, bọn họ đều là quân cờ. Cơ vô dạ lại rót một ly rượu, tân bình rượu, tân rượu ngon, nâng chén chè chén nợ nụ cười, ha ha ha, hầu gia nói có lý. Sáng sớm ngày thứ 2, Tử Lan sơn trang. Ngủ say bên trong Lý Trường Thanh cảm giác chóp mũi ngứa, phất tay vỗ vỗ, vỗ cái không sao ngủ tiếp, rất nhanh chóp mũi ngứa cảm giác lại tới nữa rồi. Bạch. Lý Trường Thanh Vân mình mà lên, một cái ngăn chặt Lộc Ngọc, bất đắc dĩ cười nói, ngươi lại nghịch ngợm, Lộc Ngọc. Lý đại ca. Lộc Ngọc nằm ở Lý Trường Thanh trong lòng, một đôi con mắt ôn nhu như nước. Lục Ngọc ha ha cười duyên, "Lý đại ca, đã mặt trời lên cao. Cửu công tử bọn họ ba vị đều đã hạ triều, ngươi nhưng còn đang ngủ." Cũng không sợ bị người chê cười, Lý Trường Thanh sâu thẳm con mắt nhẹ nhàn chớp, nói rằng, "Đi đêm qua quá mệt mỏi, đều là bởi vì ngươi cái này hồ mỹ tử." "Thối." Lục Ngọc một mặt e thẹn. Thiếu nữ đẩy ra Lý Trường Thanh, vươn mình mà lên, thu dọn chính mình vàng nhặt trường sam, đại ra khuy tú, khí chất hiền thục, bây giờ càng là bằng thêm 3 điểm làm nhân phụ thành thục trí tuệ. "Lý đại ca, để Lục Ngọc vì ngươi thay y phục." Lý Trường Thanh một rũa người, Đứng lên nói, "Được." Thay y phục, rửa mặt, Lộng Ngọc Phụng giương dưới, Lý Trường Thanh rửa mặt song xuôi. Đi ra phòng nhỏ, đến đến sân vườn, nhìn thấy tiểu A non đầy sân chạy, trên mặt nàng hồn nhiên rực rỡ ý cười càng ngày càng nhiều, cầm trong tay chỉ bẻ gãy máy xay gió chạy nha chạy. Kinh Ngê ngồi ở một gian trời nghỉ mắt dưới, điềm đạm hiền thuộc, vàng nhạt cùng thiện phấn hai màu đan dệt quần dài, khuôn mặt tinh xảo, tư thái huyền chuyện, khí chất dịu dàng, ý cười vui tươi. Bất luận người nào nhìn thấy nàng, đều không thể đem nàng cùng ngày xưa La Vong Thiên tài sát thủ, thiên tự nhất đẳng kinh mê liên tưởng tới đến. Trường Thanh thúc thúc Tiểu A Nôn nhìn thấy Lý Trường Thanh, khuôn mặt nhỏ mừng rỡ, rỡ, hai cái chân ngắn bước nhanh chạy đi, xì xì xì. Sau đó một đầu đâm về Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh ngồi xổm người xuống, hai tay bao quát, ôm lấy Tiểu A Nôn, nhẹ nhàng bóp bóp tiểu tử múi ngọc tinh xảo, cười nói: "A Nôn, ngày hôm nay có hay không ngoan ngoãn ăn điểm tâm?" "Có hay không thật dễ nghe ngươi mỗ thân lời nói nhỉ?" Tiểu A Nôn gật đầu nói: "Có nha, có nha." "Thần oan." Lý Trường Thanh nhẹ nhàng ngột một mồ A Nôn khuôn mặt nhỏ bé, ôm nàng đi tới chòi nghỉ mát, ngồi ở trên đôn đá, đối mặt kinh ngê. Lý Trường Thanh vẻ mặt chăm chú Lư khí nghiêm túc nói, "Ta dự định thu A Nôn làm đồ đệ, ngươi nghĩ như thế nào?" Không có ai so với Lý Trường Thanh rõ ràng A Nôn tương lai tiềm lực cùng thành tựu, càng lai chí mưu, sách thuật, thức biệt lòng người phật diện, A Nôn có thể gọi tần thời Trần nhà một trong. Cũng chỉ có người như vậy mới đủ tư cách trở thành hắn Lý Trường Thanh đệ tử đích truyền. Kinh nghe sắc mặt cả kinh, tiện đà đại hỉ, Tinh Sở khuôn mặt hiện lên cảm động, đứng dậy đơn đầu gối lễ bái nói, "Lý thiếu hiệp thu nhận giúp đỡ mẹ con chúng ta đã là đại ân, bây giờ còn muốn thu A Nôn làm đồ đệ, thực sự, thực sự gọi người không biết làm sao báo đáp." Lý Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, nói rằng: "Ta nói rồi, không nên hơi một tí liền quỷ. Ngươi nếu như lại không đứng lên, ta nhưng là không dạy A Ngôn." "Đừng." Kinh Ngê nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt đẹp tức ác, cảm động không thôi. Kinh Ngê mở miệng nói: "A Ngôn, mau gọi sư phụ." Tiểu A Ngôn hỏi: "Trường Thanh thúc thúc, sư phụ là cái gì nhỉ?" Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói rằng: "Sư phụ chính là cùng ngươi mưu thân như thế để tâm che chở A Ngôn, chân tâm yêu thích A Ngôn người nhà." Kinh Ngê nghe ngay vậy, tổng cảm giác lời này vô cùng quan hai. Tiểu A Nôn một đôi đại mà tươi đẹp con mắt hiện ra màu vàng, một mặt đồng chân nói, "À, vậy sư phụ không phải là phụ thân ý tứ sao?" Trương Thanh thúc thúc muốn làm phụ thân của A Nôn sao, quá tốt rồi. Kinh Ngê một cái lực cự. "Lý Trường Thanh, tiểu tử là cái gì logic, ta dĩ nhiên nghe không hiểu." Kinh Ngê ôm lấy A Nôn, che con gái mềm nhỏ, bước nhanh lưu, "Lưu." "Lý thiếu hiệp, A Nôn đồng luôn vô kỵ, xin hãy tha lỗi, thứ lỗi." Trong lương đình, Lý Trường Thanh trong gió ngẩng ngang. "Ha ha, nàng chạy trối chết dáng vẻ có thể thật thú vị." Một chuối chung bạc cười duyên truyền đến. một bộ đồ đỏ đậm quần dài, ngũ cảnh, eo nhỏ nhắn, chân dài trong lúc đó phát hỏa màu nâu nọn lửa phù văn. Diễm Linh Cơ đi vào chòi nghỉ mát, Lữ Khí Nhu mị nói: "Trưởng Thanh đại hiệp, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta có phải là nên lên xe." Lý Trường Thanh đứng lên nói: "Xuất phát." Chương 169, Trường Thanh tiên sinh, doanh chính trở người rất lâu. Từ Lan Sơn Trang, phu xe giòi ngựa vùng lên, song mã tề khu ngựa chạy chậm đi vội vã, dần dần rời xa sơn trang. Lý Trường Thanh nằm ở bên trong đồn xe, thanh ngọc hộ kiếm vì là gối, hai chân chéo ngoậy, thử nhẹ tiểu khu. Tuấn về Giang Nam vẻ gãy quá hoa, đối với gió xuân cùng hùng đến, đa tình tổng tựa phong lưu yêu thiên hạ. Nhân sự chịu tương phùng chi kỷ may mắn có 7, 8. Mời ta đập đàn đi say mắt vạn đấu yên hà. Tây. Hướng về Giang Bắc uống quá mã, đối với gió tây cùng cát vàng, vô tình cũng tựa ta hướng về kiếm để chém hoa đạo. Tây. Diễm Linh Cơ ngón tay ngọc vân tóc, đôi mắt đẹp đưa đóng, lắng nghe Lý Trường Thanh ngân nga tiểu khúc, chẳng biết vì sao, nàng, từ nữ, Lộng Ngọc đều cảm thấy đến những này tiểu khúc tựa hồ có ma tính bình thường, làm người cấp trên. Trở Lý Trường Thanh ngân nga xong xuôi, Diễm Linh Cơ ôn cười quyến rũ nói, "Bài này tiểu khu còn giống như rất thích hợp ngươi." Lý Trường Thanh cười nói, "Ngươi là nói, nhân sự chịu tương phụng, chi kỷ may mắn có bảy, tám." Diễm Linh Cơ chớp chớp con mắt, âm thanh dịu dàng như đường sông, "Không, ta nói chính là, đối với gió xuân cùng hồng đến, đa tình tổng tựa ta phong lưu yêu thiên hạ. Ngươi vẫn có chút tự mình biết mình." Lý Trường Thanh. Nửa ngày, Lý Trường Thanh thở dài một tiếng nói, "Bởi vì, ta đại khái là không có cách nào nhìn, cũng không muốn nhìn từ nữ, nhìn ngươi, nhìn các ngươi như vậy mỹ lệ ưu tú nữ tử tập trung vào hắn nam nhân ôm ấp." Diễm Linh Cơ vẻ mặt hơi run run, không buồn không vui nói: "A, nam nhân, đây chính là ngươi lòng tham lý do." Trong cổ xe, rơi vào một mảnh yên tĩnh. Nửa ngày, Diễm Linh Cơ hỏi: "Ngươi liền như vậy rời đi sao? Lẽ nào ngươi liền không một chút nào lo lắng kinh này biết?" Lý Trường Thanh bình tĩnh nói: "Chắc chắn sẽ không." Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp lưu chuyện, nói rằng: "Hả? Ngươi liền như thế tin tưởng nàng?" Lý Trường Thanh nói rằng: "Một người nếu như ngay cả bằng hữu của chính mình đều không tin tưởng, như vậy hắn có thể tin tưởng ai đó? Các ngươi đã trở thành bằng hữu." Diễm Linh Cơ truy hỏi: Bằng hữu tự nhiên cũng là chi kỷ, nam nữ trở thành chi kỷ, tựa hồ luôn có như vậy ba điểm ám muội ý vị. Diễm Linh Cơ cười lạnh nói, xem ra, chỉ cần là cái cô gái xinh đẹp đều có thể trở thành là bằng hữu của ngươi. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, sờ sờ mũi, phân phó nói, tốc độ xe nhanh hơn nữa chút, tối nay rời đi Tân Trịnh. Vâng. Phu xe là Cuồng Phong môn đệ tử, võ đạo thất phẩm đỉnh cao, chuyến này chuyên vì Lý Trường Thanh lái xe. Lý Trường Thanh muốn đi địa phương, Tân Hàn biên giới, biên quan Vũ Thoại. Vũ Thoại, ở vào Hàn Quốc Tây Bắc, thần quốc cực đông, thần quốc quân sự cứ điểm. Vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, Nam Lâm hải nước, Bắc Thông nghiên triệu, Đông Tiếp năm rừng, đi hướng tây là Đại Tần nội lục. Một khi Hàn Quốc công phá Vũ Thoại, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền dưới Tần Quốc 20, 30 tòa thành trì, có thể đem ngày xưa Hàn Quốc cắt nhường cho cường Tần lãnh thổ thu hồi. Dạ Mạc cùng La Vong trước tính toán đúng là như thế, Vương Hạt toán kế mông điểm, mông điểm giết doanh chính, Tần Quốc giáng bắt đầu, 30 vạn mông gia quân bị coi là người đảng, sau đó thế lực khắp nơi lấu đá, các loại nội đấu. Dạ Mạc nắm lấy thời cơ này, đánh hạ Vũ Thoại, đến thẳng tây Tần mặt đông vùng lớn cư vực, thu hồi cương thổ. Quân ngạn quân dân mang theo đại thắng tư thế, áp chế Hàn Quốc tất cả dị động. Một khi Vương hạt thực hiện được, Dạ Mạc thực hiện được, Bạch Diệp Phi trong tay biên quân tăng gấp mấy vạn, thêm vào cơ vô Dạ quân quyền, một quốc gia 20 vạn binh lính đều ở Dạ Mạc trong tay, bọn họ chính là Hàn Quốc to lớn nhất thế, quân uy không thể nhìn gần. Đến khi đó, lưu sai chỉ có kẽ hở bên trong sinh tồn, chánh mũi nhọn. Lúc này đi Vũ Thoại, từ Tân Trịnh xuất phát, đường sá ngàn dặm, 500 km. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh đến Vũ Thoại thành trì lúc, đã là ngày thứ 6 đang lúc hoàng hôn. Nay vẫn là một đường không trở ngại. Ven đường có người chuẩn bị ký càng khoái mã. Nếu không, đi tới 7, 8 ngày đều có khả năng. Lưu sa mâm càng lúc càng lớn, Hàn Quốc bên trong, mua tòa thành trì đều có đội buôn, hoặc là nhất định nhân viên tình báo đóng quân, bọn họ ven đường vì là Lý Trường Thanh đoàn người sớm chuẩn bị ngựa. Vũ thoại quân doanh, hoàng hốt lúc, cộng lớn từ từ kéo dài. Một bộ bạch đi vệ, lữa ra, đứng ở ngoài cửa. Doanh chính phía sau, tùy tùng cái nhiếp, Ngô Điểm, Lý Tư ba người, ba người lặng im không nói. Ngô Điểm thầm nói, đến cùng là ai? Có thể để vương thượng hạ mình đón lấy. Trước đây không lâu, Vương thượng đem hai phong thư tiến đưa tới Hàn đô tân chính, người này hẳn là đến từ Hàn Quốc vương đô. Lẽ nào là cái tiên sinh trong miệng vị kia kỳ nhân hay sao? Đến rồi. Ngô Điểm hai con mắt viên vọng. Bàng phảng quân tái ngoại, một chiếc xe ngựa chậm rãi đập vào con mắt. Bạch. Bạch. Cái nhiếp, Lý Tư cùng nhau nhìn chăm chú nhìn lên. Trục xe bánh xe bánh xe, móng ngựa lênh lảnh vang lên, xe ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ô. Tiên sinh, đến. Phu xe mở miệng nói. Bạch. Liêm Mạc xốc lên, một đạo truyện chuyển tiến ảnh đi ra, đôi mắt đẹp như nước Miêng nước nghiêng thành, chân ngọc phơn phở dài, dáng người điện truyền, tinh xảo ngũ quan lạnh giật như sương, người mặc một bộ hỏa hồng chiến bào. Mông Điểm cau mày nói, "Lẽ nào nàng?" Bạch. Đầu xe liêm mặc sốc lên, Lý Trường Thanh đạp bước đi ra, một bộ thanh sam, hai mai phơn phở dài, như mực tóc dài của quan, tuấn lông mày tinh ngũ, gánh vác một cái thần bí, mỹ lệ thanh ngọc hồ kiếm. Lý Trường Thanh thả người bước qua, đi đến doanh chính trước người, Ôn Quẩn Thi lên nói, "Thượng công tử, tân chính tử biệt gần đầy khỏe." Trường Thanh tiến sinh, doanh chính chờ người rất lâu. Doanh chính mặt lộ vẻ mỉm cười, tiến lên ba bước. tay phải nắm lấy Lý Trường Thành tay trái, mở miệng nói, "Trong doanh trại đã có nhám rượu yến, là tiên sinh đón, đón gió." Hai người đạp bước mà đi, trước tiên mà đi. Lý Trường Thành cùng cái nhiếp gặp thoáng qua lúc, lẫn nhau khẽ gật đầu vẫn an. Mông Điểm vẻ mặt giật mình, hỏi, "Vị này chính là Lý Trường Thành?" Cái nhiếp gật đầu nói, "Chính là hắn." Mông Điểm bình luận, "Quả nhiên Trích Tiên Phong thái." Diễm Linh Cơ đạp bước đi tới, sau đó cùng đi vào kinh doanh tổng lớn, tổng lớn từ từ đóng kín. Lý Tư âm thầm nắm tay, "Lý Trường Thành a Lý Trường Thành, ngươi cần gì phải đến? Ngươi cần gì phải đến đây?" Cùng lúc đó, bên ngoài 800 dặm, Thần đô Hàm Dương. Đại tân lữ tướng phủ đệ, Tân Quốc Văn Tinh hầu, Trạch viện Bao Lạp, có thể chứa đựng vạn người ở lại, bao quát khách khanh, môn khách, tôi tớ gia đinh, kiến trúc diện tích chi rộng rãi, đứng đầu Hàm Dương. Thư phòng Lục Các, đang lúc hoàng hôn, hoàng hôn tà chiếu. Lã Bất Vi tuổi trường lục tuần, tóc mai hoa râm, chính đang xử lý một quyển một quyển hồ sơ, tây song vị trí, hoàng hôn tà dương cuối cùng một tia hào quang tà chiếu và úp. Mỗi một khắc, Lã Bất Vi dư quang có nhìn, chỉ thấy tây song vị trí từng tia tham thẳm khói đen mờ mịt, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tây song. trong phòng rơi vào tối tăm. Cốc cốc cốc. Thư phòng lầu các ở ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, một bộ đồ đen trang phục, đầu chắp cái khăn đen, eo đeo một đèn một trắng trường kiếm huyền tiên cất bước đi tới, hai con mắt của hắn hơi vừa nhấc, màu đỏ tươi khi lóe lên một cái rồi biến mất. Lã Bất Vi lạnh nhạt nói, "Xem ra, ngươi đã thức tỉnh, Bát Linh Lung chân chính nhiệm vụ đã hoàn thành." Huyền Tiên cất bước mà vào, nắm chặt chuôi kiếm hai tay từ từ nâng lên, hai tay ôm quyền thi lễ, một mặt bình tĩnh nói, "Tướng quốc đại nhân, Huyền Tiên đến đây phục mệnh." Lã Bất Vi thả xuống trúc thư, nói rằng, "Ngươi thất bại." Huyền Tiên hơi cúi đầu, không có biện giải, cũng không cần biện giải, thất bại chính là thất bại. Lã Bất Vi sắc mặt bình tĩnh không lay động, một đôi con mắt vô cùng sâu thẳm, từ từ nói, hắn phải quay về, gió tanh mưa máu vừa mới bắt đầu. Đi xuống đi, tiểm nhận muốn gặp ngươi, hắn đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng nhiệm vụ mới. Huyền Tiễn Ôn Quỳ nói, "Vâng." Huyền Tiễn đi rồi, thư các tại lên đến một tiếng dàn mua thở dài, lửa khí xá xôi, "Ngươi trung uy vẫn là lớn rồi nha." Chương 170, Lý Trường Thanh cùng doanh chính ngước định. Vào buổi tối, vũ thoại quân doanh. Trung quân lều lớn bên trong, Lều trại bốn góc chậu than chập chờn ánh lửa, rọi sáng cả tòa lều trại. Doanh Chính chủ vị ngồi ngay ngắn, phía dưới bên trái là Lý Trường Thanh, Diễm Linh Cơ hai người, phía dưới phía bên phải là Cái Nhiếp, Lý Tư, Ngum Điểm ba người. Giờ khắc này đêm đã khuya, rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Lý Trường Thanh đối với Doanh Chính khẽ gật đầu, Doanh Chính đối với Ngum Điểm khẽ gật đầu. Sau đó Ngum Điểm đứng dậy, đi tới lều trại ở ngoài dặn dò, truyền cho ta cuốn lệnh, sở hữu binh sĩ lui về phía sau 20 trượng, bất kỳ ý đổ tiếp cận lều trại người giống nhau bắt. Tư Mã Sáp Phu Oa Quyền, vâng. Rất nhanh, hộ vệ lính tần toàn bộ tối lui, rời xa trung tâm lều chạy 20 trượng. Ngô Điểm dặn dò quân lệnh sau, từ từ đi vào phòng khách ngồi quỳ chân. Doãn Chính hỏi, "Xin hỏi Trường Thanh tiên sinh, quả nhân bây giờ dưới trướng có bình dương trọng giáp quân, 3000 tinh cỡi ở tay, còn có Ngô thị bộ tộc cống hiến cho, có thể bảo được Hàm Dương." Lý Trường Thanh nói rằng, "Tần Vương đương nhiên có thể vào Hàm Dương, nhưng phần thắng chỉ sợ không đủ 3 phần 10." Cái nhất ba người con ngươi vừa nhấc, nhìn thẳng Lý Trường Thanh. Doãn Chính sắc mặt đọng lại, hỏi, "Tiên sinh lời ấy ý gì?" Lý Trường Thanh phân tích nói, Theo ta được biết, Tiểm Nhật cùng Lữ tướng hợp tác, Huyền Tiễn trung thành với Lữ tướng. Ma La võng lục kiếm nô trung thành với Trưởng tiến hầu lão thái. Lý Tư vẫn đề nói, Lữ tướng cùng lão thái không hợp, đại tần mọi người đều biết, bọn họ lẽ nào hội hợp làm? Lý Trường Thanh cười nói, hợp cùng không hợp, chỉ có điều là lợi ích hướng phát triển thôi. Một khi Tần Vương Quý Tẩn ngồi vững vàng vững vị, khống chế đại tần quân trận, các ngươi cho rằng lão thái cùng Lữ tướng gặp sẽ không bỏ qua thành kiến, liên thủ đối địch. Chuyện này, Lý Tư hơi run run. "Chủ vị, doanh chính em Thanh trong sẵn nói, quả nhiên nghe nói" Trưởng thành tiên sinh có một câu nói gọi, thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về. Lời ấy chính là thiên cổ chi lý. Duyện Chính sắc mặt động lại nói, lão hái người này quả nhân rất, dì á chi, lưu hắn không được. Lý Tư hơi cúi đầu, thành hữu lư tướng môn khách, thành hữu hàm dương qua lại, hắn lại há có thể không có nghe nói liên quan với lão hái cùng thái hậu cầu thảm ngôn luận. Hơn nữa, nghe nói đại vương tuổi nhỏ thời gian, lão hái tư thái hùng hằng, chưa bao giờ để hắn vào trong mắt. Duyện Chính sắc mặt khôi phục lại yên lặng, lư khí trầm trầm nói, bây giờ, tựa hồ liền trọng phụ hắn. cũng không thể cùng quả nhân cùng tồn tại với đại tần triều linh a." Lý Trường Thanh nói rằng, vì lẽ đó, một khi vương thượng quy tẩn, bọn họ gặp thừa dịp ngươi căn cơ còn không vững chắc thời gian ra tay. Một khi ra tay, tất là một đòn quyết sát. Doanh chính không thể đem 3000 tinh kỵ, 5000 bình dương trọng giáp quân toàn bộ mang đi, ít nhất phải lưu nửa dưới sức mạnh đến trấn thủ vũ thoại cứ điểm, để tránh khỏi cho dạ mạc thừa cơ lợi dụng. Chỉ là mấy ngàn binh mã trở lại Hàm Dương, đến lão bất vì, đến lão hái hai người kinh doanh nhiều năm sân nhà, thiên thì địa lợi cùng nhân hòa, hắn ba loại đều không chiếm ưu thế. Cái nhiếp phụ hòa nói: Huyền Tiễn võ nghệ cao siêu, lúc trước bằng vào ta cùng sư đệ vệ trang lực lượng cũng khó có thể chống lại. Bây giờ thăng cấp tự tại địa cảnh, tuy có thể cùng Huyền Tiễn đánh nhau chí diện, nhưng cùng hắn một mình đấu, nấp nào đó cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như hiểm nhập ra tay, tình thế càng thêm không thể lạc quan. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, so với nữ tướng, La Hái tựa hổ cả muốn chí đại vương vào chỗ chết. Vì lẽ đó, dưới trướng hắn khống chế lục kiếm nô, nhất định cũng sẽ xuất thủ. Cái nhếch sắc mặt ngưng trọng nói, lục kiếm nô, đơn độc một vị, bọn họ đều không thể cùng Huyền Tiễn sánh ngang. Nhưng sáu vị một thể, Thực lực còn muốn ở Huyền Tiễn bên trên, chỉ một mình ta, sợ khó lấy trống đỡ. Lý Tư mở miệng nói, "Trường Thanh huynh, Lý Tư có một chỗ không rõ." Hắn hỏi, "Hắc Bạch Huyền Tiễn, lục kiếm nô bọn người là xuất thân từ La Võng, nhưng bọn họ tại sao lại phân biệt cống hiến với Lữ Tướng cùng lão hái? Dù sao Lữ Tướng cùng lão hái từ trước đến giờ quan hệ không hợp." Mọi người nhìn phía Lý Trường Thanh, bọn họ đối với này cảm giác sâu sắc không rõ. Lý Trường Thanh dừng một chút, hồi đáp, "Đáp án của vấn đề này rất đơn giản." Huyền Tiễn cũng được, lục kiếm nô cũng được, bọn họ cống hiến cho mục tiêu cũng không phải Lữ Tướng cùng lão hái. mà lạp quyền lợi. Quyền lợi? Doãn Chính vẫn ra, tựa hồ càng thêm nghi hoặc. Lý Trường Thanh giải thích, La vong chỉ trung thành với quyền lợi, bọn họ phân biệt mượn lữ tướng, La Ái hai người khống chế quyền thế sâu sắc cắm rễ với tần quốc triều chính, quân đội, cung đình, cũng mượn cơ hội này nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Doãn Chính nghe vậy, từ từ gật đầu nói, tiên sinh nói có lý, những năm này La vong xác thực phát triển cấp tốc, từ lâu thẩm thấu đại tần mỗi cái hệ thống, làm người nghiền ngẫm cực khủng. Nếu như huyền thiên cùng lục kiếm nô liên thủ, vì đó làm sao? Doãn Chính vẻ mặt nghiêm nghị Bên cạnh hắn mạnh nhất sức mạnh hộ vệ là cái nhiếp, sau là mộng điểm, lúc này đối mặt La Vong toàn bộ thiên tử nhất đẳng sát thủ, thực tại trên lệch rất nhiều. Hắn cần sức mạnh, cần đủ đủ sức mạnh to lớn. Doanh Chính hỏi, tiên sinh có thể không theo ta vào tầng, quả nhân nguyện trở lên khanh vị trí trợ. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh cùng Doanh Chính bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu, Lý Trường Thanh nói rằng, vào tầng có thể, trợ tầng vương cũng có thể. Nhưng, cũng xin mời tầng vương trước tiên giúp Lưu Sa một chuyện. Hả? Gấp cái gì? Doanh Chính hỏi. Lý Trường Thanh gần từng chữ một, trợ Lưu Sa gạt bỏ giả mạo. Nộ La vong ở Hàn Quốc sợi dễ. Doãn Chính hỏi, quả nhân phải như thế nào trợ tiên sinh? Lý Trường Thanh nói rằng, điệu hổ Lý Sơn kế sách, chờ được thời cơ thành thủ, xin mời tần vương phát binh đánh chiếm Nam Dương thành trì, dẫn Bạch Diệp Phi rời đi Tân Trịnh. Cái nhiếp, Lý Tư trăm miệng một lời nói, điệu hổ Lý Sơn, cơ vô dạ. Doãn Chính khẽ cười nói, xem ra, tiên sinh đã có ngoại trừ cơ vô dạ biện pháp. Được, quả nhân mỏi mắt mong chờ. Cơ vô dạ, Hàn Quốc dạ mạc đồ mục, thông qua tứ hung tướng khống chế Hàn Quốc quân chính hệ thống gần 20 năm, như vậy nhân vật quyền cao chức trọng, Lý Trường Thanh cùng Lưu Sa chuẩn bị làm sao gặp bỏ. Doanh Chính không biết, vì lẽ đó hắn biểu thị mười phần mong đợi. Được. Lý Trường Thanh ngưng triển nói, cùng quân chi thể. Doanh Chính ngưng triển nói, cùng quân chi thể. Lời thề đã thành, đây là một cái ước định, là Lý Trường Thanh cùng Doanh Chính ước định. Lúc nửa đêm, yến hội tàn đi. Một tòa đường chướng, Lý Trường Thanh nằm ở trên giường nhỏ, hai tay gối ở sau gáy, trong bóng tối một đôi mắt tươi đẹp sâu thẳm, ngoài cửa sổ trang sáng tà chiếu và úp, trong đại chướng ban đêm cũng có thể coi vặn. Một đạo quyển truyện tiến ảnh vặn bèo eo nhỏ nhắn, tay ngọc vung lên. và tuyến thiếu đốt buồn hỏa, đèn đuốc, rọi sáng nàng như nước con mắt, thon dài hai chân, tinh xảo khuôn mặt. Giày nhân dẫm đạp huyền cơ bộ, dáng vẻ văn nhàn, âm thanh ôn mỹ như nước, "Nếu ngươi cũng ngủ không được, không bằng đồng thời nói chuyện phiếm." Lý Trường Thanh thở dài một hơi, nói rằng, "Được, vậy thì tâm sự." Hắn hỏi, "Ngươi muốn tán gẫu cái gì?" Diễm Linh Cơ đi tới giường một trượng ở ngoài án bàn ngồi xuống, quyến rũ khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan tựa hồ có hơi trầm thấp, đôi mắt đẹp nhìn Lý Trường Thanh, hỏi, "Ngươi nguyện ý nghe vừa nghe chuyện xưa của ta sao?" Lý Trường Thanh nghiêng đầu, nhìn mỹ nhân, mỉm cười nói, Tình nguyện cực kỳ. Được. Diễm Linh cơ nhợn miệng cười, mơn môi từ từ nói tới. Thân thế của nàng vô cùng nhấp nhô, Bạch Việt nông gia nữ tử, sinh mà dị tượng, bị người cả thôn liệt vào không rõ, người một nhà gặp sa lánh, bất đắc dĩ từ bỏ tất cả, lựa chọn di chuyển. Gia đình bình thường, duy nhất mạng sống ra tại chính là đất ruộng, chính là phòng xã, di chuyển rời đi, tương đương với tất cả quy linh, như thời loạn lạc lục bình, bất cứ lúc nào biến mất. Trải qua thiên tân và khổ, cả nhà bọn họ bốn chiếc xiên ổn nhà mới, tuy rằng nhỏ khó, nhưng cũng không lo. Làm sao? Nàng 9 tuổi năm ấy Thân thể xuất hiện dị tượng, liệt diễm đốt người mà bất tử, xích lửa đốt thiêu mà không ngừng, đập bất diệt, nước ngập bất diệt, ngọn lửa thiêu đốt phong sá, thiêu chết chính mình thân đệ đệ. Cha mẹ thương tâm gần chết, nàng lao nhanh rời nhà mà ra, ngã xuống sông tự sát, 11, 12 tuổi nữ hải, chịu đựng nhân gian khó khăn, lựa chọn coi thường mạng sống bản thân. Không biết qua bao lâu, Diễm Linh Cơ biến mất nước mắt, nói rằng, chuyện sau đó ngươi đại khái cũng đoán được, chủ nhân tiên trách xảo ngộ của ta, truyền cho ta hỏa vũ thuật, trong bóng tối trông nom cha mẹ ta cho đến bọn họ tuổi già quy thiên. La chủ nhân tiên trách ban tặng ta tân sinh. Vì lẽ đó, hắn đối với ta có ơn, ta bây giờ làm hết thảy đều chính là báo ân. Lý Trường Thanh đã đi đến Diễm Linh Cơ trước người, nhẹ nhàng xóa đi giai nhân nước mắt, ngự khí vô hạn thường tiếng nói, sống sót, cố gắng sống sót, tại đây thời loạn lạc hài lòng sống sót. Diễm Linh Cơ thân thể mềm mại nghiêng, nhẹ nhàng tựa sát Lý Trường Thanh trong lòng. Mắt đen chớp tròn, buồn hỏa chớp tròn, ánh lửa hình chiếu, hai bóng người lẫn nhau tựa sát. Cũng chỉ là tựa sát. Chương 171, sảng nội ý ra, đoan một thời trọ. Thời gian loán một cái, sáng sớm ngày thứ hai. Vũ thoại quân nhất, nắng sớm sơ thang. Lý Trường Thanh cùng Diễm Linh Cơ chuẩn bị xuất phát. Lý Trường Thanh ôm quyền nói: "Thượng công tử, cáo tử." Doanh Chính gật đầu, Trường Thanh tiên sinh đi chậm, một đường cẩn thận. Lý Trường Thanh thi lễ xong, xoay người rời đi, thanh sam ống tay áo, hai mái lưu hải tung bay, kiên cường dáng người đi tới xe ngựa, tiến vào thùng xe. Diễm Linh Cơ cũng sau đó đi vào thùng xe, xe ngựa đi chậm rãi, rời đi Vũ Thoại Quân doanh, hướng về hướng đông bắc hướng về mà đi, đi đến Ngụy Quốc. Doanh Chính hỏi: "Làm sao?" Cái Nhiếp biết Doanh Chính hỏi mình, hắn cũng biết Doanh Chính hỏi mình cái gì. Cái Nhiếp suy nghĩ một chút hồi đáp: Nay không phải trước kia so với. Quan hắn khí tức, kiếm vận, Trưởng Thanh huynh đã bước vào tự tại địa cảnh, bước lên giang hồ cao thủ hàn đầu. Doãn Chính dừng một chút, nói rằng, cự phẩm cực hạn liền có thể cùng Huyền Tiễn lượng bại câu thương, 4, 6 tháng bại mở. Bây giờ bước vào địa cảnh, Trưởng Thanh tiên sinh thực đủ sức để ứng phó Huyền Tiễn. Cái nhếch gật đầu nói, xác thực là cái cường mạnh mẽ ngoại viện. Hơn nữa, Trưởng Thanh huynh có hai cái vô cùng lợi hại bản lĩnh, trừ trên tay kiếm, còn có đầy bụng nhu lượng. Doãn Chính xoay người, áo trắng như tuyết, cười khẽ phụ hòa nói, nói có lý. Tân Hàn bên cạnh Một chiếc xe ngựa bánh xe, bánh xe lên phía bắc. Bên trong thùng xe, Diễm Linh cơ hỏi, "Vị này Tần Vương tự hồ rất thưởng thức ngươi, cũng rất cần ngươi." Lý Trường Thanh Miên người dựa vào thùng xe mà ngồi, cười nói, "Ngươi sai rồi, hắn cần chính là có thực lực, có mưu lược giúp đỡ. Này hai loại người, đến bao nhiêu hắn đều cần." Diễm Linh cơ mị nhãn nhất bật nói, "Ngươi đây là biến tướng khen chính mình à?" Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, sau đó nằm xuống, hộp kiếm làm gối, ngủ ở phủ kín nhuyễn nhục trong thùng xe, thùng xe nhẹ nhàng lay động, sộp tư thích. Đêm qua đều đang nghe ngươi kể chuyện xưa, ngáp Ta trước tiên ngồi bủ một giấc. Lý Trường Thanh đánh một cái ngáp, nhắm mắt ngủ. Diễm Linh Cơ nhẹ thiết một tiếng, hất mở cửa sổ xe, đánh giá vũ thoại cuối mùa thu cảnh tượng. Một lát sau, nàng đôi mắt đẹp thu hồi, lam nhạt như nước con mắt không kìm lòng được đánh giá Lý Trường Thanh tuấn dật khuôn mặt, mặt như con ngọc, ngọa mi thon dài, sống mũi tu rất, môi mỏng khẽ mím môi. Không lý do, Diễm Linh Cơ phương tâm trầm, dần ngậy lên. Ta tối ngày hôm qua làm gì cùng hắn nói nhiều như vậy, nói nhiều như vậy chính mình chuyện cũ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vũ thoại thành trì láng giềng Hàn Quốc, nguy quốc Vị trí tần Hàn Ngụy Tam Quốc giao giới nơi. Lý Trường Thanh đoàn người sáng sớm xuất phát, đến đang lúc hoàng hôn, xe ngựa cũng đã đến Ngụy Quốc vùng phía Tây, sau đó nói đường hướng Đông, thẳng đến Ngụy Quốc Vương đô Đại Lương. Tính toán thời gian, phòng chừng còn cần 5, 6 ngày thời gian mới có thể đến Ngụy đô Đại Lương. Ô. Đột nhiên, núi rừng tiểu đạo, phu xe đột nhiên rìm ngựa dừng lại. Lý Trường Thanh hai con mắt đột nhiên vừa mở, sau đó cảm giác hơi thở truyền đến quen thuộc mùi thơm, liếc mắt nhìn lên, thanh ngọc hộp kiếm cũng bị Diễm Linh cơ cho dàn gối. Diễm Linh cơ cũng mở con mắt, tinh xảo khuôn mặt bò lên trên đỏ ửng. Khoan một một độ, Thanh thuần lại quyến luyến dụ, hoàng đội vàng đứng dậy nói, ta cũng buồn ngủ, vì lẽ đó, vì lẽ đó ngủ quên. Nàng mới sẽ không giải thích, bởi vì Lý Trường Thanh ôm ấp quá ấm áp, quá thư thái, cho nên nàng ngủ đến quá sâu, những năm gần đây duy nhất một lần toàn thân tâm thả lỏng ngủ. Lý Trường Thanh cởi cợt, cũng không vạch chân nàng, mà là cao giọng hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Phu xe hồi đáp, về tiên sinh, phía trước khoảng chừng trăm bước, có hai nhóm người chính đang chém giết lẫn nhau. Ngay xem, có muốn hay không đi đường vòng mà đi, hoặc là chờ bọn hắn kết thúc lại đi. A, thú vị. Lý Trường Thanh tử từ, từ đứng dậy, nhấc lên hộp kiếm đi tới đầu xe, hộp kiếm vung lên buộc chặt với thân, hai con mắt nhìn thẳng phía trước, phân phó nói: "Không, có chuyện gì, bọn họ giết bọn họ, chúng ta đi chúng ta." Giang hồ lớn như vậy, mỗi ngày đều có chết, chỉ cần chúng ta không lo chuyện báo động, bọn họ cũng sẽ không nhiều gây thù hằn người. Phu xe gật đầu nói: "Vâng, tiến sinh." Giá. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, 100 bước, bước 110m, 50 bộ, 30 bộ. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh vẻ mặt mẫn ra, thầm nghĩ: "Hừ, dĩ nhiên là nàng." Hai bên nhân mã chính đang chém giết lẫn nhau, một đám giang hồ môn khách chính đang hộ vệ hai cô gái, liên tục bại lui, đối thủ của bọn họ đều là một ít mặt nạ tử sĩ, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân thủ đông đảo. Bảo vệ niệm đoàn tiên sinh, chư vị huynh đệ, kiên trì một chút nữa, tiếp ứng đội ngũ liền sắp đến rồi. Đây, một cái trung niên nữ tử tuổi tác bốn mươi mấy, một bộ vải thô áo tàng, tuy rằng khọe mắt có nếp nhăn, tuy rằng sắc đẹp bình thường, nhưng nàng nhưng làm cho người ta một loại nhân từ an lành khí chất. Một cái khác nữ tử là thiếu nữ, ước chừng 15, 16, 7, thanh lệ thoát tục, khuôn mặt tinh xảo. Giờ khắc này lộ ra lo lắng sợ hãi vài vài mặt, giữa y ô tại phụ nữ trung niên trong lòng. Thiếu nữ tóc đen như mực, gim lên một bó rải nhỏ đuôi ngựa, gim lên đằng màu tím cùng màu trắng tuần giao nhau khăn đội đầu, trên trán có đạo tà tóc mái, nắm giữ vừa nhỏ vừa dài vài riêu, một đôi lộ ra kinh hoàng trong mắt hiện ra màu tím đậm. Lý Trường thanh vẻ mặt ngẩn ra nói, "Thầy thuốc vào đời, thiếu nữ Đoan Mộ Dung, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong?" Bánh xe, bánh xe. Phu xe điều động xe ngựa từ từ mà qua, từ chính đang chém giết lẫn nhau bên người mọi người đi qua, có mấy cái mặt nạ tự sĩ sắc mặt không vui. đang muốn ra tay. Xe ngựa khí tức chấn động, thất phẩm đỉnh cao, cất cao giọng nói, nhà ta tiên sinh chỉ là mượn đường mà qua, bọn ngươi nếu là ra tay, sinh tử tự phụ. Thất phẩm đỉnh cao phu xe. Mấy cái mặt nạ tử sĩ sắc mặt động lại, nhưng hấp dẫn bọn họ ánh mắt không phải phu xe, mà là Trích Tiên khí độ, khí tức mênh mông lý trưởng thành. Một người cầm đầu, cửu phẩm tu vi, hắn là giang hồ nhất lưu, tự nhiên có nhãn lực hơn người, lúc này hạ lệnh, để bọn họ đi trước. Tử sĩ tuân lệnh, dồn dập lui lại. Kết quả là, xe ngựa từ trung gian con đường đi qua, đem hai nhóm người ngựa mạnh mẽ tách ra. Nhưng thiếu nữ kia biết, một khi chiếc xe này mã đi tới, đám tử sĩ nhất định cùng nhau tiến lên, từ chính diện mạnh mẽ tấn công, cùng còn lại ba mặt tử sĩ đồng loạt ra tay. Lý Trường Thanh đứng ở đầu xe bên trái, hai con mắt nhìn phía con đường bên trái, cùng vị kia 15, 16 tuổi thiếu nữ vô tình hay cố ý đối diện. Móng ngựa lênh lênh, trục xe bánh xe bánh xe, ngựa chậm rãi đi qua hai nhóm người ngựa, ngựa trong lúc đó. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, chậm rãi rời đi, Lý Trường Thanh cùng thiếu nữ gặp thoáng qua. Vừa lúc vào lúc này, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, tất cao giọng nói, "Kính hồ y gia Đoan Mục Dung." thần câu thiếu hiệp xuất thủ cựu rút. Lý Trường Thanh trầm ngĩ, quả nhiên là các nàng thầy trò. Xe ngựa từ từ rời đi, thiếu nữ thấy thế, một trái tim rơi xuống đáy vực. Niệm Đoan sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Dung Nhi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có việc. Có người muốn chúng ta thảy trò mệnh, cũng có người nhất định phải bảo vệ chúng ta thảy trò mệnh." Đoan Mục Dung nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng chẳng qua là cảm thấy thương tâm, cái này thần tiên công tử bình thường nhân vật, tại sao như vậy tâm địa sắt đá? "Giết!" Cựu phẩm cao thủ ra lệnh một tiếng, hơn 20 cái tử sĩ theo hắn cùng nhau tiến lên. Còn lại ba mặt tử sĩ đồng thời rít ra, núi rừng tiểu đạo hàn quang lóe mắt, sắc cơ lâm liệt. Đột nhiên, trời cao bên trong, một đạo phá tiếng gió rít gào mà tới. Bá, bá, bá. Một cái xanh tươi như ngọc hợp kiếm quay về bên trong đất trời, dài 4 thước có thừa, dày 1 thước, rộng 1 thước, thanh ngọc hợp kiếm lượn vòng trời cao, gào thét mà tới, vững vàng hạ xuống mặt đất. Ầm. Hợp kiếm rơi xuống đất, một luồng mạnh mẽ khí lưu gọn sóng ra, dường như gió thu hoành quét lá rụng như thế, mạnh mẽ khí lưu đem tên kia giang hồ nhất lưu cùng hơn 20 vị trung tam phẩm tử sĩ cùng nhau đánh bay khoảng một trượng. Hạ rơi xuống mặt đất. Co kèn. Thanh ngọc hộp kiếm xue đuôi, hình quan xue đuôi, dường như một con cao quý, tao nhã, thần bí khủng tức vương đem chính mình khủng tức linh từ từ xue đuôi, đẹp đến mức tạc cùng. Hộp kiếm xue đuôi đồng thời, Lý Trường Thanh đã từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đứng ở hộp kiếm bên trên, mũi chân giẫm đạp một thanh đen kịt trường kiếm. Một bộ thanh sam, đón gió mà đứng. Cựu phẩm cao thủ cùng một đám tử sĩ vươn mình mà lên, cầm kiếm mà đứng, sắc mặt tức giận mà cảnh giác, trong mắt nước lại, trầm giọng hỏi, các hạ không phải mượn đường mà được không? Lẽ nào ngươi cũng muốn làm cái kia quản việc không đâu đại hiệp? Lý Trường Thanh đứng ở hộp kiếm bên trên, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng quất, nhẹ nhàng một vút phía bên phải thon dài thái dương, khẽ cười nói: "Ta tuy rằng cũng không muốn làm cái gì lại hiệp, nhưng tình cờ cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa." Kính Hồ Y Gia, ta bảo vệ. Chương 172, danh kiếm ra khỏi vỏ, huống máu đầm đẫm. Núi rừng con đường, lá thu vụ vụ. Một bộ thay sam, đón gió mà đứng. Lý Trường Thanh khẽ nói: "Kính Hồ Y Gia, ta bảo vệ." Cửu phẩm cao thủ mặt nạ che lớp nửa mặt, mặt nạ màu đen tú một cái bí hổ đồ án, hai con mắt âm linh nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Nói bảo vệ liền bảo vệ. Tang Ngũ Độc Bang muốn giết người, ai cũng cứu không được. Lý Trường Thanh vầng trán hơi nhíu, nhẹ giọng nói, Ngũ Độc Bang. Ngũ Độc Bang, Ngụy Quốc Đại Lương Thành cao cấp nhất thế lực dưới đất, có người nói là 5 cái nhất lưu cao thủ, 5 cái huynh đệ kết nghĩa thành lập bang hội, chuyên môn tiếp đơn ám sát, ám sát, kiếm lấy lượng lớn tiền thuê. Ngoài ra, căn cứ lưu sa tình báo, Ngũ Độc Bang đại bản doanh xây dựng ở Ngụy Quốc Vương Đô Đại Lương Thành, đồng thời cùng La Vong sát thủ có ngàn vạn kia quan hệ. Lý Trường Thanh cười nói, xem ra, các hạ chính là Ngũ Độc Bang tứ được ra, bính hổ. Bính Hổ cười lạnh một tiếng, phất tay nói, "Tiến lên." Soạt soạt soạt, bốn phương tám hướng, mười mấy ngũ độc bang đệ tử cùng nhau tiến lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, ám khí đánh ra, trong rừng rậm lấp lóe con đường hàn quang chói mắt. Sang, thay ngọc hộp kiếm bên trong, một thanh đen kịt trường kiếm bắn ra, bao ra màu đen sao, hoàng kim tú khẩu, mặt trên chế 13 viên to như hạt đậu minh châu. Thứ cốt ma kiếm bay ra đồng thời, Lý Trường Thanh cũng như thế bay ra, đổi theo bảo kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, bá rồi rồi một tiếng rút ra ma kiếm. Sang, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Nhất kiếm quang hàn thập cựu châu. Lý Trường Thanh một người một kiếm hoành lực bay ra, tay phải ma kiếm đâm ra, kiếm ảnh tầng tầng, rồng đen kiếm khí cùng dâng trào chân nguyên đang dật, một người một kiếm mang theo cơn lốc dữ dội ra. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Ầm ầm. Tự tại địa cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, cao thủ hàng đầu khí chẳng bao phủ chu vi trăm mét, một người một kiếm hóa thành độc long dữ dội ra, hung lệ, không rõ, tự vòng, không thể cắt phá. Bính Hổ sắc mặt kinh hãi, đoạt mệnh kiếm, màu xanh hồ kiếm, trường sam màu xanh, ngươi là? Bong bong bong. Ba tiếng kiếm âm lanh lảnh. Lý Trường Thanh cùng Bích Hổ Đàn sen mà qua. Sau đó một người một kiếm khí thế như cậu vung rất ra, nơi đi qua nơi 20, 30 tên trùng tam phẩm võ giả, ngũ độc bang tử sĩ cùng nhau bay ngược, từng tia máu tươi tung tóe, một tiếng một tiếng hét thảm truyền đến. Bích Hổ Trường kiếm trụ sợ mà đứng, thân thể run lên, trong lòng đột nhiên chẳng hẳn ra, trái tim bị kiếm khí xuyên qua, máu tươi như hoa tỏa ra, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài máu tươi. Hắn thân thể hướng sau ngã xuống, dùng hết sức mạnh cuối cùng nói ra ba chữ: "Lý, Trường, Thanh." Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, kình phong tiêu tan. Lá khô rung động. Hắn từ từ xoay người, hai mai lưu dưới biển rủ xuống, Tuấn Dật khuôn mặt cười khẽ, nhìn về bốn phía nói, "Các ngươi còn đánh sao?" Cô, Tính Mịch núi rừng, có người nuốt một cái nước bọt. Một người hoảng sợ nói, "Là hắn, Hàn Quốc đệ nhất kiếm sĩ Lý Trường Thành." Kiếm tiên Lý Trường Thành, người này trước đây không lâu cùng một đội kiếm chi hào người Hắc Bạch Huyền Tiễn với Hàn Quốc tân chính giao chiến, bạo phát kinh thiên một trận chiến, một trận chiến thành danh. Thứ đương gia bị hắn, bị hắn một kiếm giết, chạy mau. "Trật, mau bỏ đi." Tây, veo veo mẹo. Ngăn ngắn mấy hơi thở, Người còn lại mã dồn dập tối lui, trước khi rời đi, bọn họ không quên mang tới tứ đường gia bích hổ thi thể, nhanh chóng rời đi. Lý Trường Thanh cười nhạt, thứ cốt ma kiếm trở vào bao. Lộng Ngọc yêu thích tiếng đàn, yêu cầm như mạng, mỗi ngày không gảy một khúc liền sẽ cả người không dễ chịu. Lý Trường Thanh yêu thích kiếm gieo thanh âm, yêu thích kiếm cùng kiếm đụng nhau thanh âm, đối với hắn như vậy kiếm khách mà nói, kiếm khí phát sinh âm thanh chính là thiên hạ tối cảm động âm nhạc. Vì lẽ đó Lý Trường Thanh, vệ trang bọn họ, mỗi ngày đều gặp luyện kiếm. Luyện kiếm thời gian, kiếm khí ngút trời, kiếm cương long lọng, đối với bọn hắn tới nói Lắng nghe kiếm thanh là một sự hưởng thụ, một loại hòa vào cốt tủy hưởng thụ. Ranh kiếm trở vào bao, Lý Trường Thanh đi lên phía trước, Thức cốt ma kiếm sen vào thanh ngọc hộp kiếm bên trong, xoé đuôi hộp kiếm từ từ thu lại, Kim sa kiếm, vô sao kiếm, Thức cốt ma kiếm, Phi hồng kiếm đồng thời thu hồi. Lý Trường Thanh hai vung tay lên, xoay người đồng thời tiêu xái buộc lên dây thừng, gánh vác thanh ngọc hộp kiếm từ từ mà đi. Thiếu nữ Đoan Mục Dung mở miệng nói, "Ngươi gọi Lý Trường Thanh?" Lý Trường Thanh cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi không phải đã đã nghe chưa?" Đoan Mục Dung lại nói, "Nhưng mà, ngươi còn không biết tên của ta?" Không biết ngươi cứu người là ai? Khậc, Dung Nhi." Niệm Đoan thẳng hướng một cái, lấy gậy đổ Nhi Đoan mục dùng, sau đó tiến lên hai bước, hơi thi lên nói, "Y liễu gian Niệm Đoan, đa tạ Lý thiếu hiệp thân cứu mạng." Lý Trường Thanh cười nói, "Thứ coi như ta không ra tay, các ngươi cũng nhất định sẽ không có việc." Niệm Đoan vẻ mặt nở ra. Lý Trường Thanh càng đi càng xa, nói rằng tới đón đưa các ngươi người đã sớm đến. Xe ngựa trên, Diễm Linh Cơ một bộ đỏ đậm trường sam, trong gió tinh linh, quyến rũ động lòng người, gió thu thổi lên quần dài, thon dài chân ngọc, quyển chuyển eo nhỏ nhắn, tinh xảo xương quay xanh. Chấm non cánh tay ngọc phát hỏa màu nâu nọn lửa phù văn, làm cho nàng càng ngày càng gợi cảm, càng ngày càng vấn người. Khoảng cách 10 trượng, Diễm Linh Cơ cùng thiếu nữ Đoan Mục Dung đối diện, lộ ra ôn cười quyến rũ dung. Đoan Mục Dung trong lòng hiện lên ba điểm khó có thể nhận dạng viên ngọc, thầm nói, hắn cùng nàng. Lý Trường Thanh đi tới đầu xe, một cánh tay ngọc đưa tới, hắn vẻ mặt hơi run run, sau đó liên lụy Diễm Linh Cơ tinh tế tay ngọc, mượn lực nhảy lên đầu xe. Diễm Linh Cơ hướng về Đoan Mục Dung cuối cùng tới gần, cùng đi vào thùng xe, phân phó nói, đi thôi. Vâng. Phu xe giòi ngựa vùng lên. Ngựa hí lên một tiếng, từ từ đi xa. Đoan Mục Dung thật lâu không có hoàn hồn. Niệm Đoan sắc mặt nghiêm nghị, hỏi: "Dung Nhi, còn nhớ vi sư đã nói môn quy sao?" Đoan Mục Dung lấy lại tinh thần, hồi đáp: "Sư phụ đã nói, vĩnh viễn cũng không muốn yêu trên một cái kiếm khách." Niệm Đoan nhẹ giọng chút đầu nói: "Ngươi nhớ tới là tốt rồi. Nhưng là..." Thiếu nữ Đoan Mục Dung nhìn phía đi để tới gần các nàng thầy trò người, lại hơi liếc nhìn đi xa xe ngựa, thấp giọng nói: "Nhưng là, cái này kiếm khách đã cứu chúng ta nha." Niệm Đoan mở ra, trong đầu xuất hiện tình cảnh như vậy. Hắn một bộ đồ đen Người mặc hắc đấu, cầm trong tay đen kịt trường kiếm, tay phải sáu ngón cầm kiếm. Người đàn ông kia, cái kia kiếm khách, năm đó cũng từng đã cứu nàng mẹ. Lúc này, một đám người đi lên phía trước, một người cầm đầu dĩ nhiên là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ cầm trong tay trường liềm, lưỡi dao phong mang mỏng manh, xem ra 17-18 tuổi rồi, tóc ngắn màu nâu dài một thước, bước lên một cái đuôi ngựa ngắn miệng, tứ chi mạnh mẽ, một thân màu vàng nhạt da thịt, giữa hai lông mày vai hùng hơn người, từ một thân khổ luyện gần cốt có thể thấy được, nàng luyện thể công lực đã khá có hòa hầu. Thiếu nữ hai tay ôm quyền thi lễ, tư thái cung kính nói: Phy Giáp Môn Mai Tam Nương, nhìn thấy Y Gia Niệm Đoan Tiễn Bối, Tam Nương tới chậm, cho tới để Niệm Đoan Tiễn Bối phải chờ chấn kinh, xin hãy tha lỗi. Niệm Đoan nhẹ giọng cúi đầu nói, không cần đa lễ, đón lấy hộ tống trên đường, làm phiền Mai cô nương. Mai Tam Nương liền nói ngay, Niệm Đoan Tiễn Bối không xa ngàn dặm đến Ta Ngụy quốc cho đại vương xem bệnh, hộ ngươi chu toàn là Tam Nương phải làm. Niệm Đoan Tiễn Bối, ngồi lên xe ngựa. Niệm Đoan gật đầu lên xe. Sau đó, Mai Tam Nương đi tới 23 tên ngũ độc bang tử sĩ trước thi thể, trong đầu lấp lóe lúc trước nhìn thấy cái kia kinh diễm một kiếm, chí mạng một kiếm. khất máu một kiếm, danh kiếm ra khỏi vỏ, loạt mây uốn máu. Mai Tam Nương trên mặt còn mang theo ba điểm thanh xuân non nớt, một mặt kinh phục vẻ mặt nói rằng, kiếm tiên Lý Trường Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Đoan Mục Dung đi lên phía trước, hiếu kỳ nói, Michael Nương cũng biết Lý Trường Thành cố sự. Mai Tam Nương cười nói, toàn bộ Trung Nguyên, Tam tấn chi địa, hôn trang hồ người, có rất ít không biết Lý Trường Thành. Ồ, Đoan Mục Dung hiếu kỳ nói, Michael Nương có thể cùng ta nói một chút chuyện xưa của hắn sao? Mai Tam Nương phang khoáng cười nói, đương nhiên có thể. Lúc này đi đại lương còn có năm ngày lộ trình. Đoan Mục cô nương nếu là có hứng thú, tam lương dọc theo đường đi có thể vì ngươi tỉ mỉ nói nói, tạm thời coi như giải buồn. Đoan Mục dung gật đầu nói, "Được." Chương 173, Trưởng Thanh vào đại lương, quần quần sóng ngầm. Trong buồng xe, Diễm Linh Cơ thả xuống song mạn, mỹ nhãn như tờ, chê gẹo Lý Trường Thanh nói, "Ngươi lại cho một tiểu nữ lưu lại sâu sắc vấn tượng. Ngươi sợ rĩ ra tay, là không phải là bởi vì cô bé kia mặt mày thanh tú, thanh lệ khả nhân." Lý Trường Thanh bất đắc dĩ sờ sờ mũi, nói rằng, "Kính hồ y gia ngươi hẳn phải biết, y gia sư từ biệt thước, từ không hỏi đến giang hồ phân tranh." Thiên hạ phân tranh, thầy thuốc nhân tâm, bọn họ chỉ xem bệnh cứu người. Phía trên thế giới này xác thực có rất nhiều người đáng chết, nhưng tuyệt không bao gồm y gia chuyên nhân. Diễm Linh Cơ gật đầu nói, "Y gia trưởng môn nghiệm đoàn ta cũng có nghe thấy, nàng là dừng hành thánh thủ, bao nhiêu giang hồ hào hiệp, bao nhiêu bậy quốc quý tộc đều nhận được nàng ân huệ. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ là một cái ngũ độc bang cũng dám đối với y gia trưởng môn ra tay, bọn họ lẽ nào muốn cùng toàn bộ giang hồ là địch phải không?" Lý Trường Thanh trầm ngâm nói, "Căn cứ lưu sa tình báo, tiến lăng quân ngụy vô kỵ trưởng huynh, cũng chính là Ngụy Ali." Vương bây giờ bị bệnh liệt giường, Ngụy Quốc chư công tử tranh quyền đoạt lợi, triều chính phe phái san sát. Nếu không có Nhạc Linh Thái Hậu hy vọng cực cao, tạm thời còn có thể vững chắc Ngụy Quốc triều đình, chỉ sợ toàn bộ Ngụy Quốc từ lâu rơi vào dung chuyện. Nhạc Linh Thái Hậu, Ngụy An Ly Vương chi mẫu, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ chi mẫu. Thú vị chính là, nàng vẫn là Hồng Liên ngoại tổ mẫu em gái ruột, là Hồng Liên cùng Hàn Phi Di bà. Nhạc Linh Thái Hậu là Ngụy Quốc hiếm thấy cổ tay, cách cục đều không thua với nam tử Thái Hậu, tuy rằng qua tuổi thất tuần, nhưng nàng ở Ngụy Quốc triều đình hy vọng chỉ đứng sau Ngụy Vương. Đương nhiên đã chết đi tính lăng quân ngụy vô kỵ không tính, hắn ở ngụy quốc triều chính hy vọng so với ngụy vương còn cao hơn rất nhiều. Diễm Linh Cơ suy nghĩ một chút, nói rằng, vì lẽ đó, chỉ cần Ngụy An Ly vương thân thể khỏi hẳn, khôi phục ngày xưa khỏe mạnh. Như vậy, ngụy quốc triều chính bên dưới phong trào ám lưu đều sẽ trở về bình tĩnh. Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói, chỉ sợ không gặp dễ dàng như vậy. Sóng gió một khi nhấc lên, áp vũ thành sóng to gió lớn thời gian, ai cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi là nói, Diễm Linh Cơ suy tư nói, ngụy quốc triều chính dung chuyển sau lưng. Có một đôi vô hình hậu trường hấp thụ trong bóng tối điều khiển tất cả. Lý Trường Thanh ngửa ra sau nằm xuống, thanh Ngọc Hộp kiếm thành tựa gối, nhắm mắt dưỡng thần nói, vậy thì như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng Lưu Sa có quan hệ gì đâu? Lần này lên phía Bắc Ngụy đô đại lương, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình. Sau đó, Lý Trường Thanh không tiếp tục nói nữa. Diễm Linh cơ xoa xoa bụng dưới, mở ra bao quần áo, mở ra lư khô, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, thỉnh thoảng coi chột một chút Lý Trường Thanh, hỏi, tại sao muốn chọn ta? Lý Trường Thanh trả lời, từ nữ cô nương rất bận Đội buôn cùng mạng lưới tình báo đều không thể giợi bọn nàng. Lộng Ngọc thực lực quá yếu, so với giang hồ rèn luyện, nàng hiện nay càng cần phải khắc khổ luyện võ. Không biết có phải là tiên tiên Càn Khôn công cùng Lý trưởng Thanh duyên cơ, Lộng Ngọc đoạn thời gian gần đây tu vi tăng nhanh như gió, từ ngũ phẩm liên tiếp lên cấp, bước vào lục phẩm. Lộng Ngọc cùng Hồng Liên đều là lục phẩm, hai nữ đều đang trùng kích thượng tam phẩm, xung kích võ đạo thất phẩm. Võ đạo thất phẩm mới đủ tư cách đi tới giang hồ đường, nhưng cũng chỉ là đủ tư cách, muốn ở trên giang hồ đi ra danh tiếng, đi ra mặt mũi, ít nhất phải bước lên giang hồ nhất lưu. Diễm Linh Cơ mân môi liếm miết, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Chỉ là hai người này nguyên nhân sao?" Lý Trường Thanh không nghe rõ, hỏi, "A, ngươi nói cái gì?" "Không có gì, gọi ngươi ăn đồ ăn." Diễm Linh Cơ trên tay lương khô nhét vào Lý Trường Thanh trong miệng. Lý Trường Thanh thôn nuốt một hớp, nói hàm hồ không rõ, "Thật là thơm." Thời gian ngày qua ngày trôi qua, Lý Trường Thanh mang theo Diễm Linh Cơ đi đi, tiến vào Ngụy Quốc sau khi, muội tòa quy mô hơi lớn thành trì đều có Lưu Sa người. Lưu Sa mối tinh ngăn ngắn ngắn 2 tháng bang vọng bảy quốc, đã trải qua sơ bộ xây dựng lên lấy Hàn Quốc làm trung tâm, phóng xạ nguy quốc. Vệ quốc chờ Trung Nguyên khu vực đối buôn. Thành tựu hàng xóm, Lưu Sa ở Ngụy quốc phát triển chỉ đứng sau Hàn quốc, mỗi cái cứ điểm người phụ trách đều là cường phong môn hoặc là thất tuyệt đường đệ tử, hiện nay đã dựng một cái vẻ bề ngoài, từ từ kế hoạch. Phát triển là cần thời gian, Lý Trường Thành cũng không đội. Ven đường, bọn họ tổng cộng thay đổi 3 lần ngựa, 2 lần ngủ đêm núi rừng, 3 lần ngủ đêm Lưu Sa cứ điểm, lương khô cùng nước uống chất lượng cũng đều chiếm được bảo đảm, có tiền có thể người đi giang hồ mới khen hay chơi. Hiếm thấy đi ra một chuyến, lại có Diễm Linh cơ như vậy một vị tiên kiều bá mỹ mỹ nhân ở bên lề. Lý Trường Thanh cũng sẽ không nóng lòng chạy đi, một đường đi, một đường nhìn. Kết quả là, nguyên bản 5 ngày hành trình, đầy đủ đi rồi 7 ngày. Một ngày này, cũng là Lý Trường Thanh cùng Diễm Linh Cơ rời đi tân trị ngày thứ 12. Lúc Xế Triều, Ngụy Đô đại lương. Một chiếc xe ngựa từ từ mà vào, đi vào tòa này Nguy Nga Cố Đô, đi vào tòa này Thiên Hạ Ngày Nay bảy đại cố đô một trong, cũng là thiên hạ phồn hoa nhất bảy thành trì lớn một trong. Lý Trường Thanh vừa bước vào đại lương thành, đường phố trong đám người, từng cái từng cái mật thám châu đầu ghen ai, từng đạo từng đạo mật tin cấp tốc truyền ra. Diễm Linh Cơ thả xuống song mạn, thu hồi ánh mắt, cười nói: "Xem ra, đối với rất nhiều người tới nói, ngươi là khách không mời mà đến." Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng: "Đối với Ngũ Độc Bang tới nói, ta xác thực là khách không mời mà đến. Có điều, đối với Thái tử Ngụy Tăng tới nói, ta hẳn là đáng giá lôi kéo người." Diễm Linh Cơ nói rằng: "Ngụy Quốc Thái tử Ngụy Tăng, trước đây vẫn luôn ở Tần Quốc làm con tin, mãi đến tận 3 năm trước mới từ Tần Quốc trở lại Ngụy Quốc. Nhưng Ngụy Quốc Nhị công tử từ lâu thâm căn cố đế, hắn ngoại trừ chiếm cứ Thái tử đại nghĩa ở ngoài, cũng không gì khác như thế." lấy thực lực của hắn, chỉ sợ không đủ để cấp đoạn Ngụy Quốc vương vị. Lý Trường Thanh cười nói, vì lẽ đó, hắn cần bảo vệ Ngụy An Ly vương mệnh, nhiều cho mình tranh thủ thời gian mấy năm. Tối không an thua, cũng phải để Ngụy An Ly vương khôi phục tỉnh táo, lập xuống lệnh vua di chiếu. Thái tử Ngụy Tăng vì Ngụy Quốc, vào tận vì là chất, có công với quốc. Thứ, Ngụy An Ly vương này một đời đều ở kiêng kỵ em ruột Ngụy vô kỵ, vì lẽ đó hắn rất lý giải Ngụy Tăng tình cảnh, hắn là kiên định con trưởng đích tôn tông pháp chế tư tưởng. Diễm Linh Cơ chợt nói, thì ra là như vậy. Là Ngụy Quốc Nghị công tử phái người chặn giết ý gia niệm Đoan Thầy Trở. Mã Thái Tử Nghị tăng phái người đi vào tiếp dẫn, hắn cần Ngụy Vương tỉnh lại, thậm chí hy vọng Ngụy Vương khôi phục khỏe mạnh, giúp hắn từng bước từng bước tiếp chưởng Ngụy Quốc chính quyền. Lý Trường Thanh cười khẽ gật đầu, đúng vậy. Diễm Linh Cơ bình tĩnh nhìn Lý Trường Thanh, một lúc sau thở dài nói, có lúc ta thật sự muốn biết đầu của ngươi đến cùng là làm sao chưởng. Tại sao chỉ bằng một ít tình báo, một lần trùng hợp gặp phải ám sát, ngươi liền có thể đem Ngụy Quốc thế cục phân tích đến rõ rõ ràng ràng? Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mím, nói rằng, rất đơn giản, lợi ích lựa chọn mà thôi. Ai, hắn nhẹ một tiếng, Lý Trường Thanh ngồi dậy nói, Ngụy Quốc cũng là thời buổi rối loạn, chỉ hy vọng những chuyện này sau lưng không muốn giống như Hàn Quốc, cũng có La Vong điều khiển cái bóng. Diễm Linh Cơ nói rằng, ngươi yên tâm đi, La Vong hiện đang nhắm vào chính là Lư Sa, là doanh chính. Mặc dù bọn họ đối với Ngụy Quốc cũng có bố cục, nhưng cũng sẽ không thái quá thâm nhập. Lý Trường Thanh gật đầu nói, nên như vậy. Ngoài xe, có người xa lạ mở miệng nói, Trường Thanh tiên sinh, trách viện đã chuẩn bị tốt, mời ngài theo chúng ta đến. Nơi này là Ngụy Đô đại lương, tự nhiên có Lư Sa cứ điểm. Lý Trường thanh chụp chụp thùng xe. Sau đó, phu xe hồi đáp, kính xin hai vị huynh đệ dẫn đường. Chương 174, Ngụy Quốc Vương vị tranh chấp, âm mưu tính toán. Ngụy Quốc Thái tử phủ. Lúc này, Ngụy Quốc Thái tử Ngụy Tăng Chính đang chiêu hiền đãi đán, đoàn mục dùng thầy trò. Trong tính đường, Ngụy Tăng ngồi ở chủ vị, tuổi tác ngoài 30, một bộ hắc cẩm hoa phục tôn lên thon dài gầy gò khuôn mặt, vài sợi trộm râu hỗn hợp vì là một nú nhỏ, hai con mắt sáng sủa, khí độ cao quý, làm người sự hòa hợp. Ngụy Tăng thành tiểu thái tử, rất có hiền danh, ở chiêu hiền đãi sĩ phương diện làm được rất đủ. Đường Ngụy Quốc trên quý nhất trí tạng dương. Ngụy tăng nhìn phía Niệm Đoan, thái độ ôn hòa, khẽ cười nói, "Niệm Đoan tiền bối, ngài dược liệu cần thiết ta đã sai người chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai ngài liền có thể vào cung vì là ta phụ vương trị liệu." Niệm Đoan gật đầu nói, "Được, lão thân sáng sớm ngày mai theo thái tử vào cung." "Đa tạ." Ngụy tăng tự đáy lòng cảm kích. Lúc này, một người đi vào phòng khách, cùng Ngụy thái tử liếc mắt nhìn nhau. Niệm Đoan tuổi già thành tinh, đứng lên nói, "Lão thân thân thể đã có tuổi, mỗi ngày mới vừa vào đêm liền mệt mỏi. Dung Nhi, dìu ta trở về nhà nghỉ ngơi." Vâng. Một bên Đoan Mục Dung nghe vậy, lúc này nương sư phụ rời đi. Nhìn theo niệm Đoan thầy cho rời đi, Ngụy Tăng mở miệng nói, "Nói đi, chuyện gì?" Khởi bẩm thái tử, đang lúc hoàng hôn, bế thành trước, Lưu Sa Lý Trường Thanh vào ta đại lương thành." Ngụy Tăng vẻ mặt ngẩn ra nói, "Lý Trường Thanh, hắn rốt cuộc đến." Ngày hôm trước, Mai Tam nương xuất lĩnh phi giáp môn đệ tử hộ tống niệm Đoan thầy trò trở về, liền đối với hắn báo cáo nghe thấy. Hàn Quốc đệ nhất kiếm sĩ Lý Trường Thanh đi qua tần Ngụy bên cạnh, một kiếm chém giết ngũ độc bang tứ đương gia Bích hộ cùng 23 tên trung phẩm tử sĩ, chuyển lộ hàng đầu kiếm khách thực lực. Thục Hạ hồi bẩm nói, không biết thái tử có tính toán gì không. Ngụy Tăng nuốt nuốt trong râu, suy nghĩ một chút nói, hoặc có thể lôi kéo. Quên đi, cứu chữa phụ vương quan trọng. Ngươi nhanh đi thông báo điện khánh, Mai Tam lương sư huynh muội, lập tức đến thái tử phủ. Bản thái tử trước tiên đi cho tổ mẫu, Nhạc Linh thái hậu, Thần An, khẩn cầu nàng sáng sớm ngày mai, di giá vương cùng ổn định triều đình. Ngụy Tăng thở dài một tiếng nói, ta vị kia nhị đệ, sợ là đã ngồi không yên. Thục Hạ ôn quyến nói, vâng. Đại lương thành bên trong, nào đó ngõ phố, nào đó chợ viện. Giọng dãi phong lớn. Buôn hỏa chợt trợn, ánh lửa soi sáng mọi người mặt mày. Chủ vị ngồi ngay ngắn một người, khoảng chừng, trái phải ngồi xuống ba người, bốn cái ghế để trống ra một cái. Này bốn cái mặt nạ che lấp nửa mặt phía sau nam tử là từng cái từng cái tinh trang ngũ phù. Bên trong một người rất béo, mặt rất tròn trịa, tứ chi thô dày, hắn ngồi ở trên ghế cực kỳ giống một con thiểm thư ngồi xổm, trên mặt của hắn văn thêu chính là thiểm thư đồ án. Thiêm thư hư lạnh nói, "Tốt, hắn Lý Trường Thanh cố ý bắt nạt ta ngũ độc bằng không người sao? Đánh chết tứ ca sau, còn dám lên ngang đi vào Đại Lương thành." Bên trái một người Hai con mắt ấm lẫm, cả người đều tỏa ra một luồng âm lãnh khí tức, một bộ đồ đen, nửa mặt mặt nạ văn thêu một cái đen kịt độc xạ. "Độc xạ, ngũ độc bang nhị đương gia." Tiếng nói của hắn vô cùng âm đù, người này thái độ hung hăng đến cực điểm, quả thực coi ta trở như không. Chỉ cần đại đương gia ra, ra lệnh một tiếng, chúng ta nguyện đi chém xuống người này thủ cấp. Hạt tử thân hình tối khôn ngo, thể trạng tinh tráng nhất, thân cao 1.9 bên trên, mặt nạ che lớp đến sống mũi một bên, lộ ra cả cùng mi tâm, một cái hạt tử đoàn văn thêu trên mi tâm, mà không phải mặt nạ trên. Hạt tử mở miệng nói, "Đúng, nhị ca nói đúng." chỉ muốn đại ca ra lệnh một tiếng, huynh đệ ta ba người lập tức đi lấy lý trưởng thanh thủ cấp, vì là tứ đại báo thủ. Chủ vị người, tự nhiên là ngũ độc bang đại đường gia Ngô Công, người này thể trạng gầy gò, hai tay thon dài chỉnh độ vượt qua người thường, hắn là duy nhất một cái mặt nạ che chắn toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt người. Hắn làm cho người ta cảm giác không chỉ có ấm lãnh, độc ác, còn rất thần bí, có thể tiếng nói của hắn nhưng rất nhỏ nhã, lại nhặt nói, việc này không đợi, không nên quên nhị công tử đại sự. Hiện nay, triều đình hơn nửa chúng thần đều đứng ở nhị công tử phía sau, còn lại 3 phần 10 chung là phái Chỉ có số ít mấy vị trung thành với Ngụy Vương, người bảo thủ mới cố chấp kiên trì còn trưởng đích tôn Tôn Tông Phách Trế, cả ngày Tuyên Dương Thái tử mới là chính thống." Tên mập tiêm thư mở miệng nói, "Nhưng là, Đại đương gia Giang Ngô công tiếp tục nói, "Là đúng, Đường quên nhị công tử đưa ra hứa hẹn, chỉ cần chúng ta trợ hắn kế thừa vương vị, đến lúc đó Ngũ độc bang tuyệt đối không chỉ là bây giờ quy mô. Nói không chừng, có Ngụy Quốc Vương thất chống đỡ, người huynh đệ ta mấy người đều có tư cách xung kích một hồi tự tại địa cảnh, trở thành giang hồ hàng đầu, triệt để áp chế phi giám môn." Nhị đương gia Độc Sả Âm Nhu con mắt lộ ra cực nóng. Lư Khí Ước mơ nói, đến khi đó, ta ngũ độc bang một môn tứ đại cao thủ hàng đầu sửng sững giang hồ đỉnh, đem là cỡ nào phong quang. Thậm chí ngay cả chư tử Bách Gia bên trong to lớn nhất một phái, nâng ra cũng phải đối với chúng ta tối đầu sưng thận. Hạ Tử gật đầu nói, không sai, là Ngũ, việc cấp Bách là hoàn thành nhị công tử gia phó. Thiêm thư bất đắc dĩ gật đầu, được rồi đại ca, ta biết rồi. Lô công mở miệng nói, hiện tại, do ta phân bố kế hoạch tác chiến. Sáng sớm ngày mai, thái tử nhất định mang theo niệm đoan vào cung trị liệu đại vương, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Nhị công tử đã ra lệnh Tối nay là ám sát cơ hội tốt. Thái tử Ngụy Tăng để bảo đảm ngày mai có thể bình yên vào cung vì là đại vương trị liệu, nhất định sẽ đi thỉnh cầu Nhạc Linh Thái hậu tọa trấn cuối cùng, kinh sợ bọn đạo trích. Thái tử rời đi phủ đệ đi Nhạc Linh Thái hậu chỗ ở, tất nhiên phải trải qua nơi đây, chúng ta liền ở đây mai phục. Lô Công chỉ vào một tấm trên bản vẽ nơi nào đó, Lư Khí bình tĩnh nói, ngươi huynh đệ ta bốn người đồng loạt ra tay, đem thái tử ngay tại chỗ chu diện. Thiêm Thứ hỏi, cái kia, niệm đoàn thầy chờ đây. Độc Sa Âm Nu cười nói, lão ngũ, từ đầu đến cuối thái tử mới là chúng ta cần diệt trừ mục tiêu. Thật muốn giết y gia trưởng môn Nghiêm Đoan, ngũ độc bang chỉ sợ sẽ bị toàn bộ giang hồ nhằm vào. Hơn nữa, thái tử phủ mấy ngày gần đây nhất định để phòng nghiêm ngặt, 3000 phủ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, cao thủ hàng đầu cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về, ám sát Nghiêm Đoan thời trọ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Thiêm Từ gãi gãi đầu, cục lốc cười một tiếng nói, nhị ca giao huấn chính là, Lô Công đứng dậy, hai tay rủ xuống qua đầu gối, thon dài cánh tay vung lên nói, "Tam đệ, ngũ đệ, tức khắc triệu tập trong bang cao thủ, phàm lục phẩm trở lên thực lực toàn bộ điều động, sớm mai phục, tối nay cần phải một đòn giết chết." "Vâng." Hạ tử cùng tiệm thử lĩnh mệnh lui ra. Nhị đương gia độc xả phất tay nói, các ngươi cũng tất cả lui ra. Vâng. Một đám tiểu đệ nhân thủ cùng nhau lui ra. Rất nhanh trong tính đường, chỉ có hai người, nô công nhẹ nhàng kéo lấy mặt nạ xuống, lộ ra một tấm hân gợi tuấn dật khuôn mặt, mặt hình dĩ nhiên cùng thái tử Ngụy tăng sáu, bảy phần tương tự. Nhị đương gia lui lại mặt nạ, khí chất âm nhu, khuôn mặt âm nhu, âm thanh âm nhu, hầu kết so với tầm thường nam tử còn nhỏ hơn, nhẹ giọng nói, nhị công tử, thái tử xuất hành, nhất định mang theo Điền Khánh, Mai Tam Nương hai người. Mai Tam Nương không đáng sợ, chỉ có Điền Khánh Người này là Ta Ngụy Quốc Tiễn Niệm Thượng tướng quân đệ tử đi truyền, là phi giáp môn trăm năm vừa ra khổ luyện kỳ tài, ba năm trước càng là Ngụy Vũ tốt đệ nhất dũng sĩ. Có hắn ở, lấy hắn cái kia một thân tường đồng vết sắt, bạch chiến không thương thân thể, hợp ta bốn người lực lượng cũng không cách nào bảo đảm thành công ám sát thái tử." Nhị công tử khẽ cười nói, "Không sao, nếu lựa chọn ra tay, bổn công tử lại há có thể không có chu toàn chuẩn bị. La vong cũng phái người đến rồi, thiên tử nhất đẳng sát thủ, tự tại địa cảnh cường giả." Nhị đương gia độc xà âm nhu cười nói, "Diệu a, đã như thế, thái tử chắc chắn phải chết. Nhưng là Thái tử vừa chết, ai lưng chứ? Nhị công tử ngài đối ngoại thế nào cũng phải có cái không có trở ngại lời giải thích đi. Ngụy Quốc Nhị công tử con mắt một lạnh, cười nói, ngươi cảm thấy đến mất hổ, tiệm thử, hạt tử làm sao? Độc Sả nghe vậy, không nhịn được đánh dùng mình một cái, không lưng tối đầu, cùng kính nói, Nhị công tử diệu kế. Ha ha ha. Nhị công tử cười lớn một tiếng, mặt nạ lôi kéo, che lớp khuôn mặt, mở miệng nói, xuất phát. Thiếp thân bên trong giam, nhị đương gia độc Sả, nữ khí âm lưu nói, vâng. Chương 175, Điện khánh kiên thịt vô địch, trưởng hạng chém giết. một tòa triệt viện, dinh viện cổ thụ khâu vàng, lá rụng rộn rập. Hai cây đại thụ trên, hệ một bàn đu dây, Lý Trường Thanh nằm ngửa bàn đu dây bên trên, nhìn về phía chân trời ngôi sao, tự nói, đêm nay này đại lương thành có náo nhiệt có thể lên nhìn. Diễm Linh Cơ đi đến sân vườn, đi đến bàn đu dây bên, đôi mắt đẹp dịu dàng ngụp trong nước, gió thu tạt người, sắc đẹp càng tạt người, nàng mơn môi lên mím, cười nói, như vậy một hội vợ kịch lớn, ít đi xem cuộc vui người, chẳng phải vô vị. Lý Trường Thanh cười nói, nói có lý. Bạch. Lý Trường Thanh nhảy xuống bàn đu dây, bay lượn trời nghỉ mắt. vung tay phải lên, một bình rượu, một cây kiếm hộp mang theo mà đi, thanh sam phủ quang lực ảnh, dây lắt trong lúc đó bảy, tám trượng ở ngoài. Đừng quá nhanh, chờ ta. Diễm Linh cơ thả người vút qua, đỏ đậm thân thể mềm mại lóe lên, nhanh chóng đổi tới. Thái tử phủ, một chỗ lại viện. Thiếu nữ Đoan Mộc Dung chính đang đạo dược, tình cờ dừng lại, trắng nõn mu bàn tay lau một cái đổ mồ hôi, nhẹ nhàng vặn một vãn tóc mái, sau đó tiếp tục túi đầu đạo dược. Niệm Đoan thân thể càng ngày càng kém, đã là cuối mùa thu, thiên dần lạnh, nàng phủ thêm một cái đại áo, nhìn một chút tường cao ở ngoài, phân phó nói, Dung Nhi Tối nay đừng ra ngoài." Đoan Mục Dung dừng lại, vẻ mặt sững sột nói, "Sư phụ, dung nhi không nghĩ ra môn a." Niệm Đoan tiếp tục nói, "Nói chung, tối nay đừng ra ngoài." Đoan Mục Dung ngoan ngoãn gật đầu, trả lời nói, "Ta biết rồi sư phụ." Thiếu nữ Hiếu Kỳ nói, "Sư phụ, ngươi tại sao gọi ta đừng ra ngoài?" Niệm Đoan xoay người vào cửa, nói rằng, "Bởi vì bên ngoài tiên quá lạnh." "Ồ." Đoan Mục Dung gật đầu, tối đầu tiếp tục đạo dược, quá vài giây thiếu nữ nâng lên đến, thầm nói, "Không đúng rồi, trời bên ngoài cùng nơi này tiên không đều là giống nhau sao?" Nghĩ không rõ lắm. Thiếu nữ tiếp tục túi đầu đạo dược. Trong đình viện, đạo dược thanh có tiếng tấu vang lên. Thái tử phủ cửa chính. Thái tử Ngụy tăng cất bước mà ra, bên cạnh người tùy tùng hai đội binh giáp, thiết thân binh giáp tất nhiên đều là tinh uy, tổng cộng hơn 20 người, còn có hai vị thái tử cửa phủ khách, một tên cự phẩm, một tên bát phẩm. Võ đạo cự phẩm, Giang Hồ nhất Lưu Hóa lại là dễ dàng người chào. Mây chào một tên nhất Lưu cao thủ, cần đại lượng tài nguyên, tiền hàng, cần phải có đối phương coi trọng danh lợi địa vị. Ngoài ra, nhất Lưu cao thủ mặc dù bị xưng là Giang Hồ nhất Lưu Đó là bởi vì bọn họ bản thân liền không nhiều. Thái tử cửa phủ ở ngoài, sớm đã có một đám người. Ngoại trừ Mai Tam Nương cùng một nhánh đội ngũ, còn có một người. Bất luận ai nhìn thấy người này, đều sẽ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, kinh ngạc người này thân cao, kinh ngạc người này thể trạng. Người này thân cao một trượng có thừa, không kém vô song quỷ, nhưng thể trạng cường tráng, thâm hậu trình độ có thể so với hai cái vô song quỷ, trên người thả lộ, thân thể bên ngoài thân dường như đồng thiết lộn xộn mạ vàng đúc ma thành, trên da còn có một đạo một đạo hoa dâm hoa văn. Điền Khánh bái kiến thái tử. Người này chắp tay cung quyến, Đầu gối trái quỳ xuống, hai tay nắm đấm so với người thường đấu còn muốn hơi đại. Điển Khánh, phị giám môn đại sư huynh. Phị giám môn, ngụy quốc đệ nhất môn phái, giữa quan giữa dân môn phái, đời thứ nhất trưởng môn nhân chính là ngài xưa Ngụy quốc đại tướng quân Lô Khởi, cái kia một tay huấn luyện Ngụy Vũ Tốt Lô Khởi, một tay khai sáng Ngụy Quốc bá nghiệp Lô Khởi. Thái tử Ngụy tăng tiến lên nâng dậy đối phương, ngữ khí xin lỗi nói, Điển Khánh, lại muốn làm phiền ngươi. Điển Khánh thấp giọng nói, đây là Điển Khánh những tận nghĩa vụ, Thái tử điện hạ, mời lên xe. Mấy năm trước, Điển Khánh sư tôn, Ngụy Vũ Tốt lãnh tụ, Ngụy Quốc trước nhâm đại tướng quân Suất Lĩnh Ngụy Vũ tốt nhiều lần chống đỡ hộ làng chi tận, liên tục đem lính tần chống đỡ với quân ngoại. Sau đó, đại tư mã, tương đương quốc phòng người đứng đầu, Ngụy Dung trong bóng tối cấu kết tiềm nhận, trung thành với La Võng, ám hại điện khánh sư phụ chết vào chiến trường. Quỷ Cốc tung hành đi đến Ngụy Gia trang rèn luyện, điều tra rõ ràng sự tình đầu đuôi, đánh chết Huyền Tiễn, sau đó đi đến Tín Lăng bái phòng Tín Lăng quân, Tín Lăng quân tiếp nhận đại tướng quân vị trí, bại miễn Ngụy Dung, đem đánh vào tử lao. Vì lẽ đó, Tín Lăng quân đối với điện khánh có ơn, đối với phi giáp môn trên dưới có ơn. Tín Lăng Quân lúc sắp chết, Điện Khánh cùng hắn gặp qua một lần. Tín Lăng Quân đã nói, hy vọng Phi Giác Muôn Hộ Thái tử Ngụy tăng đăng cơ. Điện Khánh đáp ứng rồi, vì là nợ một nợ, vì báo ân, bất luận trước người có bao nhiêu nhấp nổ, có bao nhiêu kẻ địch, Điện Khánh đều sẽ không lùi bước nửa bước. Chỉ phải đáp ứng, hắn liền nhất định sẽ trợ Thái tử đăng cơ. Điện Khánh phất tay nói, "Đi." Xe ngựa đi chậm rãi, Điện Khánh đạp bước đổ tới, một thân mình động ra sát, thân như voi, mỗi một bước rơi xuống đất, chu vi một trượng mặt đất phảng phất đều hơi chấn động một cái. Điện Khánh, Mai Tam lương sư huynh muội, Thái tử hai vị khách khanh. Bốn người hộ vệ còn trừng, trái phải, phía sau là 20 tên binh giáp, 20 tên phi giáp môn tinh trang đệ tử. Mai Tam Nương nhân là sư phụ cái chết, đối với Ngụy Quốc thất vọng, đối với Ngụy Vương thất vọng. Nhưng bây giờ, vì báo đáp tiến Lăng Quân ân huệ, cũng là vì mình nước nhà, nàng lựa chọn trợ giúp thái tử Ngụy Tăng, nàng hy vọng chính mình quốc gia thiếu một ít vết chóc. Sư phụ của bọn họ, Ngụy Quốc đại tướng quân, chính chiến một thân, ngạnh công vô địch, giết địch vô số, nhưng có một câu nói lưu lại, ngạnh công chí cường, trong lòng chí nhu, người ta võ, chính là bảo vệ. Nay người đã đến tâm có mánh hổ. Đề khiếu sắc vị trí cao tâm cảnh. Ám dạ, Á nguyệt. Sương mù mây dày, trời tối người yên. Hai khắc sau, Thái tử Ngụy tăng đám người đi tới một cái trường hạng, trường hạng dài chừng 20 trượng, hai bên đều là phòng sở vạn lịch, bởi vì một số duyên cớ, nơi này từ lúc 1 năm trước sẽ không có cư dân ở lại, từ lâu bỏ đi. Lúc này giờ khắc này, trường hạng một mảnh yên tĩnh, chỉ có xe ngựa bánh xe bánh xe tiếng vang, chỉ có binh giáp đạp bước mà đi tiếng vang. Điền Khánh mắt nhìn tứ phương, hai con mắt như nước, thân hình khôi nô hắn, thân thể loạng quạng, lưng gù mà đi hắn vẫn như cũ tiếp cận một trường. 3 mét, dao, để chần chân từng bước từng bước về phía trước. Hiện tại điện khánh, xem ra 30 không tới, to lớn nhất cũng là 27, 28, chính trực thanh niên, võ nghệ tu vi nằm ở nhanh chóng tăng lên trên giai đoạn. Mai Tam Nương cầm trong tay trường liêm, hai tay nắm chặt binh khí. Bọn họ cũng đều biết, nếu như có ám sát, nhất định liền ở đây nơi. Mỗi một khắc, điện khánh con ngươi vừa mở, hét cao nói, bảo vệ thái tử điện hạ. Mọi người cả kinh, chỉ thấy phòng xá hai bên nóc nhà, một đạo một đạo người mặc áo đen nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, cầm trong tay nỏ mạnh, máy móc bắn xuống. Vèo vèo vèo từng đạo từng đạo mũi tên phá không đánh tới, là trong quân nỏ mạnh, cẩn thận. Điển Khánh đứng ở bên trái, thân thể đứng thẳng, rộng rãi thân thể đón đỡ xe ngựa bên trái, len ken len ken vô số mũi tên đánh rơi, đánh trúng điển Khánh thân thể, ma sát vô số sao hỏa tử. Xe ngựa phía bên phải, Mai Tam Nương hai tay vung vẩy Trường Liêm, Trường Liêm chuyển động một cái vòng tròn hình, len ken len ken đón đỡ sở hữu mũi tên, tình cờ có nỏ mạnh xuyên tấu phòng ngự đánh trúng thân thể, cũng chỉ là ở màu vàng nhạt trên da thịt ma sát ánh sao cùng nhạt nhạt vết chảy. Cự phẩm khách khênh hét cao nói, hộ giá Người này cao quát một tiếng, bộ kiếm gia khỏi vỏ, vung dậy trong lúc đó, rảo đoạn một cái một mũi tên. Có điều, 20 tên binh giáp cùng với 20 tên phi giáp môn đệ tử liền không may mắn như vậy, càng là 20 tên binh giáp, nọ mạnh sức mạnh, mạnh mẽ, xuyên thấu áo giáp, gặp tập kích bên dưới, tự vòng quán nửa. Nay một nhánh phi giáp môn đệ tử, luyện thể trình độ có chút thành tựu, thân thể hóa thành đột giáp, tuy rằng bị thương, nhưng chỉ có 2, 3 người vận khí không ít bị đánh trúng mi tâm, yết hầu, trong lòng muốn hại, Trô Diêu mới chết, người còn lại chỉ là da thịt thương. Trên nóc nhà, một người hét cao mà xuống. Dứt. Ngũ độc bang đại đường già Lô Công ra lệnh một tiếng, làm gương cho binh sĩ, tứ đại nhất lưu cao thủ, gần 20 tên võ đạo lục phẩm bên trên giang hồ tay già đời nhảy xuống nóc nhà, từ trên trời giáng xuống rất ra. Lô Công hai tay hai tay thon dài, mỗi người nắm một thanh thon dài như kiếm, mạnh mẽ khí thế cuồn sóng, nửa bước tự tại địa cảnh tu vi bạt phát, nhuyễn kiếm trong tay động xả thổ tin bình thường, tàn nhận đánh chiếm điện khánh hai con mắt. Điện khánh hai con mắt đóng lại, mũi kiếm đâm trúng mí mắt, gây nên sao hòa tử. Nhắm mắt đồng thời, điện khánh hai tay hướng phía sau nắm chặt, hai thanh trảm đao ở tay Đây là hai cái trung gian điều khắc hang lớn chẩm đao, giống như đao mà không phải là đao, tự phụ không phải phụ. Điển Khánh vũ khí, sao bác đầu đao. Điển Khánh hai vung tay lên, một đạo một đạo đao khí tỏa ra, phá không giới ra. Bong bong bong. Lô công hung kiếm đón đỡ, thon dài nhuyễn kiếm vụ vụ vang vọng, đầy trời sao hỏa tung tóe, thân thể bởi vì gặp lực lượng khủng lồ phản chấn bay ngược khoảng một trượng, hai tay miệng hổ rút dựng. Chương 176, Lý Trường Thanh la vớ người, ta thấy một cái giết một cái. Điển Khánh cầm trong tay song đao, tóc ngắn màu xám, cổ lưng, thanh âm rất nặng trầm ổn, lạnh lùng nói: Vũ độc bang đại đường ra. Lô công áo đen mặt nạ, chỉ trơ một đôi con mắt, cầm trong tay song kiếm bay ngược khoảng một trượng, trường kiếm hướng sau đâm một cái, mặt đất kia lửa văng khắp nơi, thân thể nhanh chóng đình chỉ lùi về sau. "Điện Khanh, lẽ nào ngươi đã quên sao, là Ngụy dòng, là Ngụy Vương hại chết sư phụ ngươi." Lô công âm thanh có chứa đầu độc lòng người sức mạnh. Hắn nói tiếp, "Sư phụ ngươi chính là Ngụy Quốc đại tướng quân, một thân khổ luyện võ công đạt đến phi giáp muôn cảnh giới chi cao, thân thể hóa thành thuần giáp, đao thương bất nhập, cháo bên trong tảng đã không kẽ hở." Chỉ có biết được hắn cháo môn vị trí người. mới biết thủy u yếu hắn chí cường mạnh công biện pháp. Điền Khánh hai con mắt nưng lại, lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Lô Công âm lãnh nở nụ cười, lẽ nào ngươi không biết sao? Ngụy Vương tính cách đa nghi, nghi kỵ ngụy vô kỵ, nghi kỵ chu hự, nghi kỵ sư phụ ngươi, cũng nghi kỵ ngụy dòng. Sư phụ ngươi là một vị tận trung chức thủ thật tướng quân, vì để cho Ngụy Vương yên tâm, yên tâm hắn đi chấp chưởng Ngụy Vũ tốt. Sư phụ ngươi đã từng đối với Ngụy Vương thổ lộ quá chính mình ngành công cháu môn vị trí. Lô Công cười nói, vì lẽ đó, ngươi cảm thấy thôi, là ai dám sư phụ ngươi đầy? Chỉ bằng vào một cái Ngụy dòng. Hắn có thể đẩy đổ đại tướng quân sao? Điện Khánh hai tay nắm chặt binh khí, khớp xương vang lên ken két. Mai Tam Nương biến sắc, "Sư huynh, hắn nói thật hay giả?" Điện Khánh trầm mặt, thả người rớt ra, hai chân lao nhanh lên, thân thể mang theo mạnh mẽ xung tới lực, hai tay song đao vung lên, trước mặt chém xuống. Vèo! Vèo! Nhị đương ra độc xạ, Tam đương ra hạ tử, hai người hai bên trái phải rớt ra, cấp công Điện Khánh. Diện đối với hai người sát chiêu, Điện Khánh không hề né tránh, hai người binh khí là hình dẫn loan đao cùng bà cổ trường xoa, ưu phạm thực lực bạo phát kinh người một đòn, toàn bộ đánh trúng Điện Khánh. đang, đang. Bên khi đánh trúng điện khánh sơn sượn, một chuỗi một chuỗi đốm lửa lóe mắt chói mắt, nhưng mà không cách nào đối với điện khánh tạo thành một tia thương tổn. Điện khánh chợt quát một tiếng, cương khí hộ thể toàn mở, mặc giáp nặng công phòng ngự vô địch, hai tay vung vậy tiền tương nào, lưới giao phong mang như hình với bóng, giến hướng về Ngô Công. Ngô Công biến sắc, hai tay vung kiếm giễ ra. Bong bong bong. Ba người liên thủ, một cái nửa bước tự tại địa cảnh, hai cái võ đạo cự phẩm, lại bị một cái điện khánh áp chế gắt gao, binh khí của bọn họ tình cờ đánh trúng điện khánh cũng chỉ là mang theo một chuỗi một chuỗi đốm lửa tử. Một bên khác, Ngũ Dương ra thiểm thử há mồm phun một cái, một đoàn khói độc phun ra, bát phẩm khách khanh hai con mắt đâm nhoi chảy máu, hai mắt trông nháy mắt ngủ. Thiểm thử hai vung tay lên, một viên một viên thiết đạm lượn vòng mà ra, thiết đạm đánh trúng Trường Liêm, đẩy lui Mai Tam Nương vài bước, sau đó một người nghiêng người dễ dàng, lấy một địch hai. Mai Tam Nương liên thủ một gã khác cự phẩm khách khanh ra tay, dĩ nhiên chỉ là lấy cái này Ngũ Độc Bang Ngũ Dương ra đánh một cái hòa nhau. Ngoài trong thực, một tòa lầu cao, hai bóng người xem trận chiến. Diễm Linh cơ hỏi, tại sao? Tại sao thành tựu Ngũ Dương ra? Thiểm Thư thực lực trái lại càng cao hơn đây. Chỉ đứng sau đại đương gia nô công. Lý Trường Thanh cười nói, căn cứ tình báo đến xem, Thiểm Thư tâm tư đơn giản dễ tức giận, tính cách trực lai trực vãng, cực nhỏ tính toán, cũng không thông tính toán. Tâm tư đơn giản người, con đường võ đạo trên thông thường có thể đi được càng xa một chút. Tuy ý lời bình một câu sau, Lý Trường Thanh tiếp tục nhìn phía Điện Khánh phương hướng, trong đầu không khỏi nhớ tới đại khái 20 năm sau Điện Khánh, Chu gia thần nông đường đệ nhất cao thủ Điện Khánh phong thái, khiến nhân thần hướng về. Bây giờ Điện Khánh, tuy rằng còn không ngạnh công đại thành, cháo bên trong tàng Nhưng cơ thể hắn dù cho là nửa bắp tự tại địa cảnh cũng không cách nào công phá. Ken ken ken. Điền Khánh lấy thân thể thành tiểu độ giáp, hai tay thiên cương đao vung dậy, một người đối kháng ba người, phía trước lô công, bên trái độc xạ, phía bên phải hạ tử, mỗi một kích đụng nhau, tia lửa vang gấp nơi, một đạo một đạo mạnh mẽ khí lưu quyết tán ra đến. Này một cái thật dài hẻm nhỏ, từng cái từng cái ngũ độc bang tử sĩ chen chúc mà ra. Rít. Mỗi người dáng người mạnh mẽ, sát phạt thuật kia người, bọn họ những người này dĩ nhiên đều có võ đạo lục phẩm bên trên thực lực, gần 20 võ đạo thất phẩm, võ đạo thất phẩm Vô đạo bắt phẩm ngừng tụ vì là một nguồn sức mạnh, nhất lưu cao thủ cũng phải chạy trối chết. Nay một nhánh đội ngũ hóa thành dòng lũ bằng sắt thép đấu đá lung tung, từng cái từng cái binh giáp ngã xuống, từng cái từng cái phi giáp môn đệ tử ngã xuống. Mai Tam Nương giận dữ, "Đường đội thương sư lại ta." "Hú nha!" Luyện thể cương khí chấn động, Mai Tam Nương lao xuống rất dữ dằn, triệt để không nhìn phòng ngự, lấy Liều mạng biện pháp rất dữ dằn, giết hướng về Tiềm Thử, này một luồng dũng mãnh không sợ chết khí thế làm cho Tiềm Thử biến sắc. Hai phe chém giết, dũng khí dũng mãnh người có thể chiếm ba điểm ưu thế. Cựu phẩm khách khanh thấy thế, thả người nhảy một cái, giết hướng về ngũ độc bang tử sĩ, mỗi một cái cựu phẩm cao thủ đều có chính mình đáng giá tiêu ngạo võ kỹ, hắn dùng ra mình nam hiểu tuyệt kỹ kiếm thuật, một chiêu một tên tử sĩ ngã xuống. Phi giáp môn tinh nhuệ đệ tử, thái tử phủ binh giáp hộ vệ, những thứ này đều là tinh nhuệ, tuy rằng tổn hại quá nữa, nhưng bọn họ liên thủ cựu phẩm khách khanh đồng thời phản kích, ngược lại cũng chặn lại rồi này một làn sóng xuống phong. Mỗi một khắc, một đạo một bóng người từ trên trời giáng xuống, từ hai mặt tường cao, hai mặt nóc nhà bay ra, mỗi người đều thân mặc áo đen, đều mang mặt nạ, trên y phục thêu màu trắng mạng nhện. Là võng Lý Trường Thành con ngươi hơi nhíu. Diễm Linh Cơ mở miệng nói, không nghĩ tới La Vong cũng ra tay rồi. Chuyện này sau lưng, quả nhiên có La Vong cái bóng. Lý Trường Thành thản hạ người vuốt qua nói, La Vong nếu ra tay, liền chắc chắn sẽ không chỉ là một ít cấp bậc thấp sát thủ. Bạch, Thanh Sam bay lượn, dây lấp bảy, tám trưởng ở ngoài. Diễm Linh Cơ tiếp tục quan sát chiến đấu, môi hồng hơi mím nở nụ cười, tự nói, như vậy mới càng thú vị, mỗi một lần xem ngươi ra tay đều là hưởng thụ. Trường hạng chiến trường, khoảng trừng, trái phải tường cao, bốn tên sát thủ một mẹ ra, trường kiếm tỏa ra hàn quang. Bốn người đồng thời lao ra, từ bốn cái phương hướng giết hướng về thùng xe, bọn họ tuyệt đối có thể một đòn giết vào bên trong thùng xe, cũng tuyệt đối có thể một đòn giết chết bên trong buồng xe người. Điền Khánh thấy thế, hai con mắt nhe lại, xích chân vừa bước, hét dài một tiếng, long tượng hét cao, mạnh mẽ cương khí chấn động, đinh thai nhấc góc, tay phải thiên cương đao vung lên, lượn vòng giết ra. Bốn cái la vong sát thủ chỉ thấy hàn quang lóe lên, hai con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó bọn họ cảm giác được đau nhức, hầu như trong nháy mắt, bọn họ bị quay về phía chân trời thiên cương đao chém giết, đầy trời máu tươi tung tóe. Điện Khánh trở về lao nhanh, thả người nhảy một cái, tay phải tiếp được quay về Thiên Cương đao, thân thể khổng lồ từ cao 2 trượng không hạ xuống, hai tay lưỡi dao cắm vào mặt đất. Ầm ầm, to lớn nổ tung truyền đến, thùng xe tấm ván gỗ xé rách, lộ ra thái tử Ngụy tăng khuôn mặt, trên mặt đất từng khối từng khối phiến đá bị Điện Khánh nhấc lên, xung kích bốn phương tám hướng, đánh bay từng cái từng cái la vong sát thủ. Nhưng mà, một cái bóng, Lãnh Yên không một tiếng động đi đến xe ngựa ngoài 1 trượng, khí thế hoàn mỹ ẩn náu, lại la lượn lên, đứng ở trên đầu xe không, lại báo một hồi biến mất không còn tăng hơi. Người này Thân hình hoàn toàn ẩn nấp với hắc ám, khí thế hoàn mỹ che giấu, đây là một cái chân chính thích khách, một cái giết người trong vô hình thích khách. Lần thứ 3 lượi lên, màu đen cái bóng lộ ra hình dáng, một cái tuổi tác tiếp cận 50 kiếm khách, hai con mắt sâu thẳm, một bộ đồ đen trang phục, thân thể hơi lòm gọn, một thanh trường kiếm cũng lưng với phía sau, mũi kiếm hướng lên. Sang. Trường kiếm cũng lưng, mũi kiếm hướng lên, không vọ lại kiếm, chớp mắt rất nhanh ra. Người này gần kề Ngụy Thái tử thời điểm, kiếm trong tay của hắn cũng đồng dạng gần kề Ngụy Thái tử. Ngụy Quốc Thái tử Ngụy tăng sắc mặt cả kinh, vong hồn đại đạo Điện khánh biến sắc, đã không kịp hồi viên. Ngô Công, Độc Sả, Hạt Tử ba người lộ ra cười gằn, thực hiện được cười gằn, sắp chiêu bạo phát, chặn lại điện thánh. Ngô Công cũng chính là Ngụy Quốc Nghị công tử, trong lòng đắc ý cười nói, La vong sát thủ, Việt Vương bắt kiếm, Kiếm nô Đoạn Thủy, người này ra tay liền chưa từng bị thua. Đang thế ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Tăng đã nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, một thanh trường kiếm hoành đường với đoạn thủy lưỡi giao sát trước, một bộ thanh sam đứng ở đầu xe, lưng một cây kiếm hộ, tay trái cầm kiếm sao, tay phải nắm một cái danh kiếm đón đỡ. Loạt xoạt, loạt xoạt. Đoạn thủy lưỡi kiếm cùng Phi Hồng kiếm thân đụng nhau, một chói một chói đốm lửa chợt tròn, hai người đồng thời bạo phát tự tại địa cảnh khí thế, hai đạo mênh mông khí lưu dâng trào như nước thủy triều, rung động tứ phương. Hai cổ chân khí hiện ra, một đen một vàng, chân khí màu đen cùng chân khí màu vàng nóng đăng rực, rung động một đạo một đạo sóng khí. Lý Trường Thanh Môn môi khẽ cười, tay phải vung tay rung động, Phi Hồng kiếm hí dài một tiếng, đẩy lui người ám sát. Đoạn thủy bay ngược khoảng một trượng, đứng ở xe ngựa trước, thất vọng tóc trắng buông xuống, hai con mắt sâu thẳm bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Các hạ muốn đối địch với La Vọng?" La Vọng Người trong giang hồ nghe đến đã biến sắc, chư tử bạch già cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nói, chỉ cần là la vẫy người, ta thấy một cái giết một cái. Chương 177, Lý Trường Thanh VS Đoạn Thủy, Thiên tử sát thủ bại trốn. Đoạn Thủy con ngươi động lại, hơi kinh hãi nói, ngươi là Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh đứng ở giữa trường, trở thành hiện trường duy nhất tiêu điểm. Luân khí độ, hắn vốn là Trích Tiên bình thường người, mạch tượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Luân Tu Vi, Luân khí chàng, hắn ở còn không lễ độ mũ tuổi tác liền bước vào tự tại địa cảnh. trở thành giang hồ cao thủ hàng đầu, nguyên đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được. Luận kiếm thuật liên quan với Lý Trường Thanh truyền thuyết đã rất nhiều, thân là La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ Đoạn Thủy so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu điểm này. Lý Trường Thanh mỉm môi tiện ngữ, từ từ nói, xem ra ngươi chính là Lục Kiếm nô một trong Đoạn Thủy, rất tốt. Đoạn Thủy, 20 năm sau, phù tô với tiểu thánh Hiển Trang Luân đạo, Lục Kiếm nô ra tay, trước tiên đánh bại Trương Lương, sau đó tiến vào Vệ Nha ngục cùng đại thành thời kỳ tung hoành song kiếm giao chiến. Vào lúc ấy Đoạn Thủy, xem ra chính là một cái nến tàn trong gió ống lão. Một đôi mắt cũng mù, lấy vải đen che lấp hai con mắt, mở ra tâm nhãn xem thế giới. Lúc này giờ khắc này, trước mắt cái này đoạn thủy lên không tới 50 tuổi, một thân nội lực lô hỏa thuần thanh. Lúc trước một đòn giao chiến, Lý Trường Thanh đã thử dò ra đoạn thủy thực lực, hơi kém hắc bạch huyền tiễn, nhưng c không nhiều. Như vậy kiếm khách, kẻ địch như vậy, Phi Hồng kiếm rất hài lòng. Hào tự vừa ra dưới, Lý Trường Thanh hóa thành một dải lụa rất ra, Phi Hồng kiếm thân một bên, phản chiếu loá mắt ánh kiếm, không thể nhìn gần, một người một kiếm đã giết tới đích trước. Đoạn thủy thân pháp quỷ mị, lóe lên tối lui. Có điều Bất luận hắn làm sao lùi tiệm, Lý Trường Thanh Phảng vẫn đều có thể đối tới. Tiếp theo một cái chớp mắt kiếm chiêu biến hóa, kiếm khí như ngân hà tiếp tục truy sát. Liên tục 7, 8 lần sau, Đoạn Thủy biết hắn không tránh khỏi Lý Trường Thanh truy sát, người sau khinh công trình độ còn muốn ở trên hắn. Không tránh khỏi, vậy thì chỉ có nên chiến. Ầm. Đoạn Thủy kiếm ở tay, Đoạn Thủy khí thế ngút trời, kiếm khí phân tán, màu đen hình vòng chân khí vụt lên từ mặt đất, một luồng liên miên như nước thủy triều kiếm ý sinh ra. Tự tại địa cảnh tầng thứ nhất, luyện tinh hóa khí đỉnh cao. Đây chính là Đoạn Thủy tu vi, nội công tu vi cao. Còn muốn ở Lý Trường Thanh bên trên. Đang phi hồng kiếm thẳng tắp đáp tới, đánh trúng đoạn thủy dày nặng thân kiếm. Hai người vung vẩy trường kiếm, lưỡi kiếm mang theo ánh kiếm, ánh kiếm giống như ngân hà múa, mỗi một kích đụng nhau, mạnh mẽ khí lưu rung động hai người thon dài hai mai, tóc dài, quần áo, ống tay áo. Đoạn thủy kiếm chiêu, vừa ra nhất định đánh trúng chỗ yếu, một đòn giết chết. Đồng thời làm cho người ta một loại tránh nặng tìm nhẹ cảm giác, tương đương quỷ dị, hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Có thể trên nháy mắt là hư chiêu, tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể chí ngươi vào chỗ chết. Lý Trường Thanh tư thái tiêu nhưng mà, người cũng như tiên, kiếm cũng như tiên, phi hồng kiếm, khí rất lạnh, lạnh đến mức tận cùng, lạnh đến mức tấu xương, kiếm khí tỏa ra hàn quang, trong sáng thánh khiết, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bong bong bong. Ngăn ngắn mấy hơi thở, hai người đã giao thủ hơn 10 triệu, chu vi trong vòng 3 trượng hình thành mạnh mẽ khí lưu báo tác, cự phẩm cao thủ mạo muội tới gần cũng cảm giác khí huyết mật lưu, chân khí không khái. Trên bầu trời, một bộ đỏ đậm chiến bào bay lượn mà đến, một cái cô gái áo đỏ, quyến rũ động lòng người, tư thái uyển chuyển, tay ngọc vung lên, Hai cái hỏa linh châm gài tóc lượn vòng rất dữ, thu gặt từng cái từng cái la vong sát thủ tính mạng. Diễm Linh Cơ đứng ở trường hạng, hai tay nắm chặt quay về mà đến hỏa linh châm gài tóc, môi hồng hơi mím nói, hắn nói rồi, chỉ cần là la vong người, thấy một cái giết một cái. Ầm. Liệt Diễm Thiêu Đốt, hai tay đổi đậm châm gài tóc hóa thành trường kiếm, trường kiếm vung ra, giết hướng về tứ phương la vong sát thủ. Điển Khánh thở dài ra một hơi, hai tay thiên cương đao ở tay, một đao một đao chậm rãi, chém ra một đạo một đạo đạo khí, đạo khí chí cương chí mạnh, một người song đao áp chế vô công, độc xạ Hạt tử ba người. Thế cục chiến đấu bắt đầu nghiêng, Ngũ độc bang tử sĩ, La vong sát thủ liên tiếp ngã vào trong vũng máu. Hơn nữa, một khi Diễm Linh Cơ cùng với Ngụy Tăng dưới trướng Cửu phẩm khách khanh rảnh tay, bọn họ những người này chỉ sợ đều đi không được. Lô Công thấy không thể cứu Vãn, thành cửu âm nhu ra cùng chính khách, hắn quyết định thật nên nói, "Triệt." Ba người liên thủ, vừa đánh vừa lui, điển khánh cường lực đánh mạnh, thiên cương đao vung vẩy truy sát, nỗ lực mạnh mẽ lưu lại một lượng người. Mai Tam Nương cùng nàng đối thủ thiểm thử đều bị thương, Mai Tam Nương liều mạng đấu pháp để cho mình triệt thải, đồng thời lấy thương đổi thương. cho Thiểm Từ mập mạp thân thể lưu lại mấy vết dao chém. Thiểm Từ sắc mặt biến, bay ngược lui lại, "Mãng, người điên, người điên." Mai Tam Nương lạnh công không có đại thành, thân thể còn kém rất rất xa điện khánh tên biến thái kia, thêm vào Thiểm Từ là cựu phẩm đỉnh cao tu vi, cho nên nàng bị thương rất nặng, không có dư lực truy sát. Lý Trường Thanh cùng Đoạn Thủy còn ở giao chiến, ánh kiếm tung hành, chân nguyên minh ngông. Đang. Lý Trường Thanh chém xuống một kiếm, Đoạn Thủy hai tay cầm kiếm hoành nâng đón đỡ, tay phải cầm kiếm chúa ơi, lòng bàn tay trái đến ở thân kiếm trên. Hai thanh trường kiếm đụng nhau trong nháy mắt, Một đạo bóng ánh chân khí khuyết tán, chấn động ra đến, Đoạn Thủy hai đầu gối hơi một khúc, chợt quát một tiếng, hai tay phát lực chấn động, đánh vang ra phi hồng. Đoạn Thủy trường kiếm vung lên, trong chớp mắt xuất hiện 7, 8 loại kỳ quái kiếm thức, nương theo đen như mực trường kiếm vung dậy, trong cơ thể dâng trào chân nguyên tiêu đốt, chân khí hóa thành cơ lốc, cơ lốc cùng liên miên kiếm ý đang dệt. Đoạn Thủy kiếm pháp, Đoạn Thủy kích lưu. Ẩm. Đoạn Thủy một kiếm giết ra, tinh khí thần ba người ngưng tụ đến đỉnh cao, này một kiếm là hắn chí cường một kiếm, là hắn sở trường tiên học, đem một thân thực lực phát huy đến cực hạn. Lấy kiếm Đoạn Thủy Dòng nước càng gấp. Kiếm này chiêu vừa ra, đoạn thủy bạo phát kiếm khí trong nháy mắt cường lớn mấy lần. Lý Trường Thanh cầm trong tay Phi Hồng kiếm, thon dài thân kiếm một vòng một vòng chân khí vần quanh, một đạo một đạo kiếm khí đang rợn rệt, thanh sam bay phần phần, mạnh mẽ chân khí từ bên ngoài thân phụ trào. Bạch Vân kiếm pháp, Bạch Vân Du Du. Bạch Vân Du Du, Bạch Vân kiếm chiêu sát chiêu mạnh nhất, ở thiên ngoại phi tiên sáng tạo ra đến trước, kiếm tiên hiệp cô thành rựa vào này kiếm chiêu đánh bại từng cái từng cái đương đại cao thủ hàng đầu. Lý Trường Thanh trường kiếm giơ lên, Phi Hồng kiếm bóng chồng vạn ngàn. Trong nháy mắt Lấy lý trưởng thanh làm trung tâm, một cái một cái phi hồng kiếm tỏa ra, từ trong ra ngoài hình thành kiếm trận, ánh kiếm màu trắng, phong ánh lóa mắt. Hai bóng người, dòng thác kiếm khí, ngang trời đối lập, trong nháy mắt đụng nhau. Ầm. Vạn ngàn kiếm khí, đan dệt dệt ra. Bong bong bong. Đạo đạo kiếm khí tỏa ra, hai bóng người bị vô số kiếm khí tấn phệ, bị mạnh mẽ chân khí cơn lốc cái bọc, mạnh mẽ kiếm ý tràn ra, khiếp sợ bốn phía khán giả. Trương hạng 3 trượng nhiều độ rộng, hai bên vách tường vỡ nát tan cảnh, ầm ầm vỡ vụt, chu vi trong vòng 3 trượng mặt đất nổ tung, ác liệt sóng khí quét ngang thiên địa. rung động tứ phương. Ầm ầm. Cuối cùng một tiếng nổ tung, bụi mù tràn ngập, chúng người không thể thấy rõ tình hình trận chiến. Diễm Linh cơ tay ngọc siết chặt, đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng. Trước chừng mấy hơi thở, một đạo thanh sam bóng người nhàn nhạt mà đứng, hai mai lưu hải buông xuống, thanh sam như ngọc, vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, Tuấn Dật khuôn mặt thở dài một hơi. Phi hồng kiếm trên, máu tươi như hoa. Rất nhanh, trường kiếm thôn phệ máu tươi, thân kiếm chân bóng như gương. Danh kiếm có linh, kiếm linh uống máu. Như đoạn tụy này nhóng cường giả huyết, chính là phi hồng kiếm linh. Sa chỉ kiếm linh bực này bảo kiếm cần vật đại bổ. Trường kiếm trở vào bao, xẹt xẹt xẹt xẹt. Lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm ma sát, đan dệt một chuôi đốm lửa. Sa một tiếng, phi hồng kiếm trở vào bao. Trận đấu kết quả vừa xem hiểu ngay, La Vong Thiên tự sát thủ đoạn thủy bị thương đao tẩu, Lý Trường Thanh lấy ưu thế đạt được thắng lợi. Ngụy Quốc thái tử Ngụy Tăng thở dài nói, kiếm tiên phong thái, làm người tầm mắt mở ra. Ngụy Tăng chắp tay thi lễ nói, Ngụy Tăng bái tạ Lý huynh nhân cứ mạng. Điền Khánh hai con mắt đọc lại, thầm nói, hắn vung ra cuối cùng một kiếm, bằng vào ta hiện tại nạnh công năng tiếp được sao? Cũng có thể Có thể không thể. Lý Trường Thanh từ từ xoay người, phất tay nói, "Ngụy thái tử khách khí." Lý Trường Thanh nắm phi hồng kiếm, lưng một cái thanh ngọc hồ kiếm, từ từ rời đi. Ngụy Tăng cất cao giọng nói, "Ngụy Tăng hôm nay còn có chuyện quan trọng, ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng Lý huynh chỗ ở, lấy biểu lòng biết ơn." Lý Trường Thanh phất phất tay nói, "Ngụy thái tử tùy ý." Diễm Linh Cơ xoay người trước mắt, phong tình vần trụ, chân thành dáng người từ từ đổi tới Lý Trường Thanh, trường ngõ hẻm trong, hai người càng đi càng xa. "Đi rồi một hồi," Diễm Linh Cơ hỏi, "Ngươi vì là sao không lưu lại Đoan Thủy?" Lý Trường thành sắc mặt ngưng trọng nói, ở ta chuẩn bị triển khai tuyệt sát trong nháy mắt, có một luồng ác liệt sát cơ đem ta khóa chặt. Ta linh cảm nói cho ta, có người muốn làm chim sẻ. Ta cố nhiên có thể đánh chết Đoạn Thủy, nhưng trong thời gian ngắn tất nhiên nguyên khí đại thường, thực lực không đủ 4 phần 10. Mà ta linh cảm đến, lộ ra sát cơ người bí ẩn, thực lực hầu như không kém ta. Diễm Linh Cơ cau mày nói, bọn ngươi bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Vẫn còn có phe thứ ba thế lực. Đến cùng là ai? Chương 178, Diễm Phi rút kiếm, ta chỉ cần ngươi rút kiếm. Nơi nào đó chương hạ. Đoạn Thủy một bộ đồ đen trang phục, trong lòng đầm đìa một phù, hô hấp ngắn ngủi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Khậc khậc. Đoạn Thủy lại một lần ho ra máu, cầm kiếm tay phải run rẩy, miệng hổ tê dại, áo đen thấm nhiễm máu tươi, máu tươi dọc theo cánh tay phải chảy xuôi, chảy tới cầm kiếm năm ngón tay nơi, từ giữa ngón tay nhỏ xuống. Được Lâm Ly trường thành, la vang bên trong luận đơn đả độc đấu, chỉ có Huyền Tiễn có thể cùng chính diện chống lại. Con niệm nhận đại nhân. Dừng một chút, Đoạn Thủy đột nhiên dừng lại. Sau đó, Đoạn Thủy thấp giọng dù gì nói, lúc đó, ta tựa hồ cảm giác được thứ ba cỗ khí thế. Chính là bởi vì đạo kia khí thế địch ta không rõ, Lý Trường Thanh mới thoáng do dự nháy mắt, cho ta nhân cơ hội bỏ chạy cơ hội. Nếu không có người này khí thế đột nhiên giáng lâm, mặc dù ta có thể rời đi, cũng nhất định trả giá nặng nề. Bèo. Đoạn Thủy Khinh thân nhảy một cái, trong bóng tối, tàn ảnh lóe lên lại lóe lên, nhảy mấy cái, bay lượn với phòng xá nóc nhà, biến mất trong màn đêm. Một cái nào đó nơi, bốn đạo uyển chuyển tiến ảnh đón gió mà đứng. Này bốn cái nữ tử chính là Diễm Phi, Đại Tư Mệnh, Nga Hoàng Nữ Anh. Bọn họ một đường xuôi nam, từ Âm Dương Gia đại bản doanh Thanh Cốc xuất phát. Trải qua 12 ngày đến Ngụy Quốc Vương đô Đại Lương, đang định nghỉ ngơi một ngày, sáng mai tiếp tục xôi nam vào hẳn. Kết quả đúng dịp, chính là một ngày này đang lúc hoàng hôn, Đại Lương thành Âm Dương gia phân đã chấp sự trưởng lão đưa tới tình báo, Lý Trường Thanh đã vào Đại Lương thành. Liền, Diễm Phi dự định đêm nay tham dò một hồi Lý Trường Thanh hư thực, có thể các nàng vừa ra cửa không lâu liền cảm nhận được mãnh liệt khí thế của sóng, có cao thủ hàng đầu chém giết giao chiến. Vì lẽ đó, Diễm Phi các nàng cũng mắt thấy trường hạng chém giết. Diễm Phi có một đôi lông nặng nọ tằm lông mày, một đôi đàn phụng đôi mắt đẹp, mắt như thu thủy. Trứng ngõ mặt lạnh giật đại khí, môi hồng hơi mím nói, Lý Trường Thành quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Khoảng cách trăm thước, càng cũng có thể nhận biết ta lộ ra sắc cơ. Diễm Phi lạnh nhạt nói, vốn định ở hắn một kiếm tuyệt sát la vong thiên tự nhất đẳng sát thủ trong nháy mắt, ta có thể thừa dịp chưa sẵn sàng rất dễ dàng đem hắn trọng thương cầm nã. Trọng thương cầm nã sau khi, mối tinh bí phương dễ như trở bàn tay. Chỉ cần mục tiêu rơi vào âm dương gia trong tay, bất kỳ âm dương gia muốn thu được tình báo, bọn họ đều nhất định có thể được. Đúng, nhất định phải đến. Ở âm dương gia trong tay, người sống cũng được, người chết cũng được. Bọn họ đều có thể từ mục tiêu trên người thu hoạch được bản thân cần tình báo, nay chính là âm dương gia âm dương thuật làm người nghe tiếng đa sợ mất mật trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đại tư mệnh cung kính nói, "Đông quân đại nhân, chúng ta sau đó phải làm sao mưu tính?" Mưu tính? Diễm Phi môi hồng hơi mím, tuyệt mỹ khuôn mặt kiêu ngạo mà tự tin, lạnh nhạt nói, "Cần gì mưu tính? Ở sức mạnh có thể đánh bại đối thủ thời điểm, trí tuệ có thể tạm thời ẩn náu." Lý Trường Thanh mới vừa cùng một tên hàng đầu kiếm khách giao thủ, thực lực nhất định có hao tổn, chính là ra tay cơ hội tốt. Diễm Phi phân phó nói, "Các ngươi đi theo ta." Vèo well, well, well. Âm dương gia khinh thân thuật, đây là một loại để cho mình trở nên mềm mại, có thể trong gió phi hành kỳ diệu thân pháp, hạt nhân ở chỗ nhẹ nhàng, ở chỗ nhanh chóng. Từng đạo từng đạo lưu quang bay lượn, miết như kinh hồng, tiểu như du long. Nào đó điều hẹp nhỏ, Lý Trường Thanh cùng Diễm Linh Cơ sóng vai mà đi. Diễm Linh Cơ cau mày nói, "Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, vẫn còn có phe thứ ba thế lực. Đối phương đến cùng là ai?" Lý Trường Thanh gánh vác hồ kiếm, tay trái nắm phi hồng kiếm sao, tay phải từ từ nắm chặt chu kiếm, nói rằng, "Nếu nghĩ không rõ lắm, Vậy thì không muốn lại nghĩ, bởi vì đối phương đã đến rồi. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp mở ra, đã đến rồi. Một giây sau, Diễm Linh Cơ tinh xảo khuôn mặt hiện lên trên kinh diễm, chỉ thấy một cô gái trước tiên đạp không hạ xuống. Một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, một tấm nạo tiểu khuôn mặt, một tấm ung dung hoa quý khuôn mặt, nhìn thấy đối phương trong ngáy mắt, phảng phất nhìn thấy thế gian nữ tử khuôn mặt đẹp đỉnh phong, khí độ đỉnh phong. Kiêu ngạo cùng tự tin là nữ nhân tốt nhất trang sức phẩm, mà cái này tuyệt mỹ nữ tử không chỉ có hai loại đều có, đồng thời là hết sức kiêu ngạo cùng hết sức tự tin. Ở sau lưng nàng còn có ba cái nữ tử Một cái hoàn mỹ giải thích nóng bỏng hai chữ mỹ nhân, một đôi sinh đôi một thể, nhưng nước nghiêng thành tịnh đế liên hoa. Các nàng ba cái đều là cao cấp nhất tuyệt thế mỹ nhân, nhưng ở cái này người mà Cấm Lam, quần thể tự tam tốc kim ô quần dài nữ tử trước mặt, các nàng sắc đẹp, các nàng cao quý đều bị toàn vị trí áp chế. Lý Trường Thanh hai con mắt hơi run run, trong lòng hiện lên một luồng rung động, tần thời nữ thần, mạn mê mỗi người mỗi sở thích, Lý Trường Thanh yêu nhất chính là trước mắt vị này Phượng Nghi Thiên Hạ, phong hoa tuyệt đại nữ tử. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh càng không kìm lòng được bật thốt lên, Đông Quân Diễm Phi, ngươi tại sao lại ở đây? Diễm Phi đôi mi thanh tú hơi nhăn mặt, lạnh nhạt nói: "Ngươi cùng ta rất quen sao?" Lý Trường Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, một cái hô hấp thời gian bình định tâm tình, lạnh nhạt nói: "Xem ra, ta cùng đoạn tụ lúc giao thủ, dấu ở trong bóng tối người chính là ngươi." Diễm Phi tay trắng trắng nõn, mười ngón từ từ cong quất, ác liệt khí nhận hội tụ, môi hồng hơi mím, thanh nhọn như châu, ngũ khí hờ hững mà tràn ngập ý nghiêm, lạnh nhạt nói: "Rút kiếm." Lý Trường Thanh tay phải bung ra chuôi kiếm, trực diện Diễm Phi, thân như cây lao, hai mai chập tròn, khẽ cười nói: "Ngươi ta trong lúc đó cũng không lấn oán, hà tất đánh một trận?" Diễm Phi Ngọa Mi khẽ dương lên, hai tay năm ngón tay từng người bẩn quyết, ác liệt khí nhận, kinh người sắc khí, tự tại địa cảnh hùng hồn chân khí chấn động ra đến, ám lam quần dài bay phần phần. Mỹ nhân vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ cần ngươi rút kiếm. Lý Trường Thanh cười cợt, ý cười không thể giải thích được, bởi vì hắn chính mình cũng không biết tại sao mình muốn cười. Nhưng là, hắn chính là nở nụ cười, cười chính mình không thể giải thích được tâm độ. Lần thứ nhất thấy Diễm Linh cơ lúc, Diễm Linh cơ bọn họ chính muốn giết hại chính mình Bạch Việt đồng bảo, Lý Trường Thanh rút kiếm giao chiến. Lần thứ nhất kinh này lúc, kinh nghe cũng phải hắn rút kiếm. Lần thứ nhất đi gặp triều nữ yếu lục, đối phương cũng muốn cùng hắn đấu một hồi. Bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy Diễm Phi, người sau cũng phải hắn rút kiếm. Nha đúng rồi, còn có đại tư mệnh, nga hoàng nữ anh tỉ muội. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, nếu như ta không muốn rút kiếm đây, vậy ta liền buộc ngươi rút kiếm. Kiếm tự mới vừa phun ra, Diễm Phi đã hóa thành một dải lụa rất ra, hai con tay ngọc chém xuống, trắng nõn như ngọc năm ngón tay cũng quất, đầu ngón tay ngưng tụ ám lam khí nhận. Bạch. Ám lam dải lụa loé lên mà tới, chớp mắt giết tới Lý Trường Thanh trước người. Diễm Phi khí nhận tắc ngang. Lý Trường Thanh mũi chân hơi điểm nhẹ, mang theo bên cạnh người Diễm Linh Cơ đồng thời lùi xa, phong mang khí nhận cắt chém công trung, từ Lý Trường Thanh chộp mũi sai 1 ly mà qua. Lý Trường Thanh buông ra Diễm Linh Cơ, hai con mắt đọc lại nói, Âm Dương thuật, tu khí thành nhận. Đông Quân Diễm Phi, Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ tử, tự nhiên là các loại âm dương thuật đều thông, Ngũ hành trưởng lão sợ trưởng cho hay, âm dương gia các loại âm dương bí thuật chú ấn, nàng đều có tu tập, đồng thời trình độ kia người. Diễm Phi một đòn thất bại sau không có một chút nào nhục trí, một chiêu liền có thể đánh chết kẻ địch cũng không xứng nàng ra tay. Veo veo veo. Hai tay tụ khí thành nhận, Diễm Phi cướp đánh rất dữ dằn, Lý Trường thành tay trái cầm kiếm, phi hồng kiếm sau đó đỡ, bong bong bong tiếng vang đụng nhau, khí nhận tràn ra, phốc phốc phốc xuyên thủng mặt đất phiến đá một thước có thừa, hẻm nhỏ hai bên tường cao cũng lưu lại một đạo một đạo kiêu khí. Rút kiếm. Diễm Phi kêu quát một tiếng, thu thủy đôi mắt sáng càng phát sáng, giơ hai bàn tay tâm hợp lại, tụ khí thành nhận ngưng tụ một thể, hai tay từ thiên mà chém, tỏa ra ba trượng khí nhận từ trên trời giáng xuống. Lý Trường thanh sắc mặt đọc lại, tay phải nắm chặt chu kiếm. Sang. Chỉ trong nháy mắt, phi hồng kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm cương lênh lảnh, một đạo hóng ánh kiếm, khí dường như cầu vồng ngang qua trời cao, kiếm khí hoành lượn phía chân trời, trong nháy mắt cùng tụ khí thành nhận đụng nhau. Một tiếng vang ầm ầm, hẻm nhỏ bạo phát nổ vang, mạnh mẽ sóng khí phun trào, san nhà rạn nứt, phiến đá từng mảnh từng mảnh tung tóe. Chương 179, hợp tác Diễm Phi, được biết đang rượt. Ầm ầm, hẻm nhỏ trời cao, chân khí như cơn lốc tàn phá, xé rách mặt đất phiến đá, xé rách hai bên vách tường, ngoằn ngoèo. Tiếng nổ mạnh hưởng không dứt bên hai, mạnh mẽ khí lưu khuếch tán. Diễm Linh cơ tay ngọc che mặt, đỏ đậm quần dài Màu nâu đường viền hoa nhấc lên, lộ ra một đôi thon dài, sự dẻo dai mười phần đủ đẹp. Đại tư mệnh tà tóc mái chập chờn, che kín bạc văn đỏ đậm hai tay che mặt, quần dài màu đỏ treo lên, lộ ra một đôi màu đỏ nâu tất chân, chăm chú cái bảo quyển chuyển chân dài. Nga hoàng nữ anh tỷ muội cũng đều như vậy, quần áo phấn phật, ống tay áo bay tán loạn, mái tóc tung bay, quyển chuyển eo nhỏ nhấn đặc biệt cảm động. Bốn song đôi mắt đẹp nhìn phía giữa trường, nhìn hai đạo thân ảnh kia. Nam tử Tuấn Lãng, thanh sam như ngọc, nữ tử Ung Dung, quần dài ám lam. La hai người thật lâu nhìn chăm chú, ước chừng mấy hơi thở. Diễm Phi tay trắng tiếp với bụng dưới, tư thái hờ hững, môi hồng hơi mím nói: "Thú vị, ta từ ngươi công pháp bên trong cảm nhận được âm dương hai khí lưu chuyển. Ngươi tu hành công pháp Dĩ Nhiên dĩ nhiên cùng ta âm dương gia cùng ra một mạch." Lý Trường thanh khẽ cười nói: "500 năm trước, đạo gia có một đệ tử kiệt xuất. Người này tinh tài tuyệt diễm, một mình sáng tác âm dương bí thuật, bởi vì một ít chiêu thức quá mức thâm độc quỷ dị cùng máu tanh cùng bố, mà bị đạo gia coi là dị đoan. Chính thống cùng dị đoan tranh chấp, cuối cùng dẫn đến tên kia đạo gia đệ tử phản lại đạo gia, tự lập môn hộ, thành lập Âm Dương gia." Lý Trường Thanh tiếp tục nói: Hỗn dương thuật cùng đạo thuật, âm dương chân khí cùng đạo gia chân khí, lại làm sao không phải là cùng ra một mạch. Lý Trường Thanh đột nhiên lộ ra kiêu ngạo cùng tự tin vẻ mặt, nói rằng: "Tu sĩ, âm dương gia hạt nhân bí pháp ở trong mắt ta, cũng có điều liền như vậy thôi." Tiên Tiên Càn Khôn Công là Lý Trường Thanh vì là không nhiều kiêu ngạo một trong. Diễm Phi mắt phượng nhàn nhạt thoáng nhìn Diễm Linh Cơ, sau đó xoay người nói: "Mối tinh bí phương ngươi có thể muốn bảo vệ cẩn thận, chỉ cần có cơ hội, ta không ngại tự tay đem nó lấy tới." Mối tinh bí phương. Lý Trường Thanh vẻ mặt nở ra. Lúc này giờ khắc này, Diễm Phi đã đi ra hai Ba trưởng, đi tới Nga hoàng nữ anh, đại tư mệnh bà nương bên người. Lý Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói, "Chờ một chút." Diễm Phi xoay người nói, "Có việc." Lý Trường Thanh cười nói, "Các ngươi sao không đồng thời lên? Chỉ muốn các ngươi bốn người ra tay, ta nhất định rơi vào hạ phòng." Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ thầm nghĩ trong lòng, "Khốn nạn, nào có như vậy?" Đột nhiên, Lý Trường Thanh lại một lần mở miệng, nói rằng, "Nói dở tôi, các hạ là âm dương gia đông quân, đông quân Diễm Phi tự nhiên có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình." Diễm Phi đôi mắt đẹp giật thải lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh nhạt nói: Kiếm của ngươi cũng không sai." Lý Trường Thanh nói rằng, vì lẽ đó, hợp tác đi. Diễm Phi tự địch không phải địch, giống như bạn không phải bạn bè, tức có có thể trở thành bằng hữu, cũng có có thể trở thành kẻ địch. Đối địch với Diễm Phi, tương đương với cùng hơn một nửa cái âm dương gia là địch. Đối với Lưu Sa tới nói, hiện nay không thích hợp gây thù hằn, càng là Diễm Phi bực này thực lực kẻ địch mạnh mẽ. Tân thời hệ liệt, hơn 10 năm sau, Âm Dương gia năm đại trưởng lão đồng thời ra tay săn giết Mặc gia cự tử Lục Chỉ hát hiệp, Nga hoàng Lư Anh, Lại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Vân Chúng Quân, Tương Quân, 6 người đồng thời ra tay đều là cao thủ hàng đầu, kết quả nhưng là để Lục Trì Hắc hiệp thông dong rời đi. Nhưng, Đông Quân Diễm Phi ra tay lúc, sức một người liền trọng thương Lục Trì Hắc hiệp, đồng thời gieo xuống lục hồn khủng chú, sau đó lấy lực lớn tiền thuê thỉnh cầu nghịch lưu sa vệ chàng, đánh chết trọng thương thân thể Lục Trì Hắc hiệp. Diễm Phi thực lực và thiên tư, cực đáng sợ, đương đại ít có. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh không muốn cùng Diễm Phi là địch, không chỉ là năng thực lực cá nhân mạnh mẽ, Diễm Phi phía sau còn đứng hơn một nửa cái âm dung gia. Đây là về công, về tư phương diện, Lý Trường Thanh rất thượng tức Diễm Phi, tần thời nữ thần rất nhiều. Hắn thưởng thức nhất chính là Diễm Phi. Yêu thích một người, thưởng thức một người, thường thường là không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Nếu như có, cái kia cũng chỉ có một lý do, bởi vì Diễm Phi đầy đủ ưu tú. Diễm Phi tuyệt mỹ chứng ngõm mặt hơi run run, thấp giọng mạn ngữ nói, "Hợp tác." "Đúng, hợp tác." Lý Trường Thanh dừng một chút, nói bổ sung, "Hơn ngươi chỉ là cùng ngươi hợp tác, không phải cùng âm dương gia hợp tác." Diễm Phi môi hồng hơi mím, cái này phương thức hợp tác nàng cầu cũng không được. Diễm Phi hỏi, "Lấy phương thức gì hợp tác? Ta cần trả giá cái gì?" Lý Trường Thanh lời ít mà ý nhiều nói. ta cung cấp mối tinh phương pháp phối chế, cung cấp một ít sinh sản kinh nghiệm, ngươi phụ trách sinh sản, phụ trách tiêu thụ, đoạt được lợi ích, 50, 50 món lợi. Không biết đồng quân các hạ nghĩ như thế nào?" Lý Trường Thành cuối cùng hỏi. Diễm Phi vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: "Chỉ là như vậy? Mối tinh trọng yếu như vậy, ngươi làm như vậy hầu như bằng chấp tay nhường cho lượng lớn lợi ích. Đương nhiên không chỉ như vậy." Lý Trường Thành sắc mặt nghiêm nghị nói: "Mối với vì là bách vị đứng đầu, ta hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày, Cửu Châu bách tính người người đều có thể mối an tư vị. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải đáp ứng ta." Muối tinh định giá cùng tần Trịnh muối tinh nhất trí. Lưu Sa đem giá muối định ở bao nhiêu, ngươi cũng nhất định phải đem giá muối định ở bao nhiêu. Diễm Phi một đôi mắt phượng lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt, tự thưởng thức, tự kính phục, lại như hý ngượng, lại như không có thứ gì, thanh nhọn như châu nói, không phải chỉ như thế chứ, còn gì nữa không? Còn có. Dừng lại một hồi, Lý Trường Thanh nói rằng, còn có, Âm Dương gia cần thanh toán ta một loại đan dược. Diễm Phi mặt lộ vẻ kiêu ngạo, khẽ cười nói, đan dược gì ngươi nói, chỉ cần không phải thiên nhân tộc tiên đan, này trên đời này vẫn không có ta Âm Dương gia không biết. Luyện không gia đang dược. Thiên nhân tụ tiên đan, tên như ý nghĩa, viên thuốc này chính là xung kích cảnh giới thiên nhân mà luyện chế tuyệt thế thần đan, một khi dùng, liền có cơ hội đạt đến siêu phàm thoát tục, vũ hóa thông thiên cảnh giới. Lý Trường Thanh nói ra bản thân cần, ta cần một loại người thường dùng sau khi, tinh thần ý thức rơi vào vắng lặng vẫn như cũ tỉnh táo đan dược. Tốt nhất là dùng loại đan dược này sau khi, lực lượng tinh thần có thể miễn dịch đạo thuật, bị thuật, thuốc ảnh hưởng. Nga hoàng nữ anh tỷ muội kinh ngạc nhíu mày nói, Trầm Hồn Đan. Lý Trường Thanh vẻ mặt mẫn ra, hỏi, Trầm Hồn Đan? Diễm Phi giải thích Thân thể có 3 hồn 7 vía, một khi 3 hồn 7 vía ly thể, thân thể chắc chắn phải chết. Ta âm dương gia trầm hồn đan, có thể để người ta thể ba hồn rơi vào trạng thái ngủ say, bên ngoài xem ra hình như sắt sống, phảng phất bị người điều khiển tâm thần, trở thành một cụ con rối. Nhưng mà, bảy phách càng ở, thân thể bảy phách có thể nhạy cảm nhận biết ngoại giới đã phát sinh tất cả. Lý Trường Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, "Diệp Hai, Diệp Hai, ta liền muốn này trầm hồn đan." Diễm Phi gật đầu nói, "Có thể. Có điều, trầm hồn đan tuy rằng chỉ là phụ tá đan dược, nhưng rất khó luân chế, muốn lấy đến đan dược Cẩn đại tư mệnh cầm trong tay Đông Quân lệnh bài đi vào âm dương gia tổng bộ. Vừa đi vừa đến, cần một ít thời gian. Lý Trường Thanh nói rằng, vừa vặn ta còn muốn ở Đại Lương thành lưu lại mấy ngày. Hơn nữa, cùng ngươi hợp tác một chuyện, ta cũng cần thư tín một phần đưa đến Tân Trịnh. Cuối cùng, mối tinh sinh sản bước đi từ từ, các ngươi cũng cần sự chỉ điểm của ta. Diễm Phi gật đầu nói, "Có thể." Đột nhiên, Diễm Phi hỏi, "Lẽ nào ngươi liền không lo lắng ta sẽ bỏ khế ước, vi phạm ước định?" Lý Trường Thanh cười nói, "Ngươi nếu như thật sự làm như vậy, ta ngược lại gặp xem các ngươi, người như vậy" cũng không xứng với Đông Quân Diễm Phi danh hiệu. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là, cùng ta Lý Trường Thanh trở thành kẻ thù số còn, hẳn là một cái rất tội tệ sự. Diễm Phi nghe vậy mở ra, câu thứ nhất trả lời thể hiện Lý Trường Thanh đối với nàng nhân phẩm tín nhiệm. Câu thứ hai trả lời, thể hiện Lý Trường Thanh đối với bản thân mình thực lực tự tin. Diễm Phi suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành nói, xác thực như vậy, người giống như ngươi, vẫn là không muốn lại tốt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Chương 180, Linker Getung trở nên mạnh mẽ chi tâm. Lúc đêm khuya, Lý Trường Thanh cùng Diễm Linh Cơ trở lại Lâm Thời biệt viện. Hai bóng người, một thanh một đỏ, một trước một sau, hai người bay lượn trời cao mấy trượng, phóng qua tường cao, dáng người phiên điệp rơi vào đình viện. Hai người sóng vai mà đi, Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Đêm đã khuya, chúng ta từng người rửa mặt nghỉ ngơi. Sáng mai còn có rất nhiều người muốn ứng phó, còn có rất nhiều sự phải xử lý." Ngụy Tăng cái kia một nhóm người, về tình về lý đều sẽ tới bái phỏng, thậm chí lôi kéo. Đối với Lưu Sa tới nói, đây là một cái ở Ngụy Quốc đặt xuống căn cơ, vì là ngày sau phát triển đặt vững cơ sở cơ hội. Sau đó là muối tinh sinh sản, không có 7, 8 ngày chỉ đạo, diễn phi thủ hạ người là rất khó học được, đồng thời bắt đầu tập trung vào sinh sản, tìm kiếm một chỗ lòng đất nước chắc, nội lục hồ nước mặn cũng là một hạng công trình. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, "Sáng mai, ta còn muốn viết hai phong mật tin. Do ngươi giao cho Lưu Sa Mật Thám, để bọn họ dùng bổ câu đưa tin đưa ra. Hiện nay, Lưu Sa Mật Thám lấy thất tuyệt đường đệ tử làm cốt, Cổ Phong môn đệ tử nòng cốt làm chủ, mật thám đương nhiên phải tin được, tín nhiệm là quan trọng nhất." Đương nhiên, Lý Trường Thanh cho doanh chính, cái nhiếp hai người lưu lại Lưu Sa Mật Mã Bản. chỉ có sử dụng lưu sa chuyên môn phiên dịch mật mã mới có thể phiên dịch mặt trên là cái gì nội dung. Giai đoạn hiện tại, Lý Trường Thanh sử dụng tiếng Hán ghép vần, ở niên đại này, thời kỳ này, tiếng Hán ghép vần ngoại trừ lưu sa cao tầng, doanh chính cùng cái nhiếp ở ngoài, lại không phe thứ ba biết được. Điểm này, dù cho là Diễm Linh Cơ cũng không biết. Diễm Linh Cơ thành hữu lưu sa cùng Bách Việt hợp tác dàn cuộc, đồng thời cũng là con mắt. Lý Trường Thanh có thể tin tưởng nàng, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng thiên trạch mọi người. Lý Trường Thanh tự mình tự nói một chút sắp xếp, lại phát hiện Diễm Linh Cơ cũng không trả lời. Ngươi làm sao Lý Trường Thanh đánh giá Diễm Linh Cơ, người sau tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt ôn tồn không vui, hơi cúi đầu, linh lung dáng người bước nhỏ bước nhỏ cất bước. Diễm Linh Cơ nghe được dò hỏi, ngẩng đầu lên nói, nàng có phải là rất đẹp? Cái gì? Lý Trường Thanh sửng sốt. Lẽ nào cô gái tâm tình không tốt thời điểm, các nàng tán gẫu nội dung đại thể đều không theo lẽ thường ra tại sao? Không giống nhau, không chờ Lý Trường Thanh trả lời, Diễm Linh Cơ tiếp tục nói, nàng đâu chỉ rất đẹp. Đang không có nhìn thấy nàng trước, ta cũng không biết một người phụ nữ dĩ nhiên có thể mỹ đến trình độ như thế này. Diễm Quan Hoa thơm cỏ lạ, phong hoa tuyệt đại. Phượng Nghi Thiên Hạ, đoan trang, ung dung, tao quý, lãnh giận, kiêu ngạo, nỡ nàng, mạnh mẽ, trí tuệ. Thiên hạ bất kỳ khen ngợi nữ tử lời ca tụng phảng phất đều là nàng mà sinh. Một người phụ nữ dĩ nhiên có thể kiêu ngạo đến trình độ như thế này. Sự kiêu ngạo của nàng đến từ chính thực lực của nàng, trí tuệ của nàng, nàng bản thân tất cả tất cả. Lý Trường thanh dọ ra tay, nhẹ nhàng sờ sờ diễm linh cơ tinh xảo cái trán, cười khổ nói, ngươi cũng không được bệnh thương hàn bệnh a, đầu óc làm sao cháy hỏng. Lại nói, dung mạo của ngươi, khí chất của ngươi Trí tuệ của ngươi cũng không thua nàng bao nhiêu. Nếu như nói nàng là Bắc Quốc mỹ nhân đỉnh phong, Phượng Nghi Thiên Hạ, ung dung đoan trang. Như vậy, ngươi chính là miền Nam giai nhân đỉnh phong, ôn mỹ như nước, nhiệt tình như lửa, khẽ mỉm cười, nghiêng nước như thành. Diễm Linh Cơ vẻ mặt mẫn ra, cả người phảng phất đột nhiên sống lại như thế, mị nhãn nhất bật nói, ta vốn là không sai. Chỉ là, cùng nàng lẫn nhau so sánh, thực lực ta không đủ, chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó, sức lực cũng không sánh được nàng, sau đó, tự tin cũng là chênh lệch chút, kiêu ngạo cũng là chênh lệch chút. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng trước nói, "Ta nhớ được ngươi đã từng nói, yêu ngạo cùng tự tin là nữ nhân tốt nhất trang sức phẩm." Trước đây ngược lại cũng bán tín bán nghi, mãi đến tận ngày hôm nay ta mới phát hiện, ngươi câu nói này phản phất chính là nàng mà nói. Lý Trường Thanh trưng mắt nhìn, đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Diễm Linh Cơ nghi ngờ nói, "Ngươi cười cái gì? Lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao?" "Không, ta chỉ là đơn thuần hài lòng mà thôi." Lý Trường Thanh ý cười dần nụ. Diễm Linh Cơ nhanh muốn điên, hỏi tới, "Ngươi cười cái gì? Lẽ nào là cười ta?" "Ngoài trừ cười ta, Ngươi chẳng lẽ còn có thể cười người khác hay sao? Ngươi có phải là cười ta dĩ nhiên muốn cùng Âm Dương gia đồng quân so sánh. Cười ta không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha. Lý Trường Thành cười to, cười cong eo, cười đến nước mắt đều mau ra đầy. Diễm Linh Cơ vừa xấu hổ vừa tức giận, tay ngọc giở ra, khẽ kêu nói, "Ngươi, ngươi khốn nạn." Lý Trường Thành tay trái tìm đòi, kéo Diễm Linh Cơ cổ tay phải, cười nói, "Ta không có cười ngươi, ta là cười chính ta, ta là vì chính mình tao hứng." Một người đàn ông cùng một người phụ nữ một chỗ lúc, nếu như nữ nhân lại nhại hỏi nam nhân vấn đề. Như vậy Nữ nhân này không chỉ có không đáng ghét hắn, phản mà đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí còn gặp có một ít những khác hứng thú. Lý Trường Thanh cười nói, "Ngươi nói, ta có phải là lần nên cao hứng? Dù sao trên đời này, giống như ngươi vậy đẹp đẽ, trí tuệ, tao nhã, quyến rũ cô gái hầu như cũng không còn cái thứ hai." Diễm Linh Cơ tinh xảo khuôn mặt mẫn ra, nàng đều không biết chính mình đến cùng là nên giận hay nên cười. Quả thực gọi người dở khóc dở cười, có thể này trong lòng lại ngọt xì xì. Thích. Diễm Linh Cơ rút về tay phải, nhẹ tiết một tiếng. Nhẹ thiết một tiếng động tác này vẫn là nàng cùng Lý Trường Thanh học, có thể dùng ở nhiều loại trường hợp. Hai người sóng vai đi tới, đi qua hành lang. Đột nhiên, Diễm Linh Cơ dừng bước lại, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn phía Lý Trường Thanh, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Ta muốn trở nên mạnh hơn, xin ngươi giúp ta." Tối nay, Diễm Linh Cơ đúng là bị lên diễm phi kích thích đến, trên đời này dĩ nhiên gặp có như thế ưu tú, mỹ lệ như vậy nữ giới, quả thực gọi nàng khó có thể tin tưởng. Rất nhiều lúc, rất nhiều nữ nhân, các nàng đối với khuôn mặt đẹp, đối với khí chất chấp nhất không một chút nào so với tuyệt thế kiếm khách đối với kiếm thuật, đối với kiếm đạo. Đối với một cái đối thủ chấp nhất thấp, loại này chấp nhất, dường như Yến Thập Tam chấp nhất với đánh với Tạ Hiểu Phong một trận, trên cấp đệ nhất thiên hạ kiếm danh hiệu. Bây giờ, Lý Trường Thanh cảm nhận được loại này chấp nhất, Diễm Linh Cơ muốn trở nên mạnh hơn, muốn cùng Diễm Phi tranh cao thấp một hồi, nàng tựa hồ tìm tới cái kia có thể làm nàng trở nên mạnh mẽ đối thủ. Lấy Diễm Linh Cơ tư chất, xác thực có tư cách khiêu chiến Diễm Phi. Nếu không là Diễm Linh Cơ xuất thân bần dân, 12, 13 tuổi mới tiếp xúc Hỏa Vũ chi thuật, hơn nữa Hỏa Vũ chi thuật chỉ là bản thiếu, lấy nàng trời sinh hỏa linh dị thể, lấy nàng tư chất, thêm vào định cấp tông môn tài nguyên bổ dưỡng, Đông Hoàng thái nhất cấp bậc danh sư giáo dục, nàng cũng có tư cách vấn đỉnh tự tại địa cảnh. Lý Trường Thanh sâu thẳm con mắt nhìn Diễm Linh Cơ, bốn mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Lý Trường Thanh từ từ gật đầu, "Được, ta giúp ngươi." Ngay sau đó, hai người đi vào Diễm Linh Cơ khuê phòng, Diễm Linh Cơ vung bút viết xuống chính mình tu hành Hỏa Vũ Chi Thuật. Lý Trường Thanh xem nửa ngày, nói rằng, "Quả nhiên cùng ta nhận biết như thế, Hỏa Vũ Chi Thuật là bản thiếu. Đây là một môn phi thường mạnh mẽ tâm pháp, làm sao mặc dù nửa bộ đầu tâm pháp đều là không trọn vẹn. Ta cần mấy ngày bế quan." kết hợp tâm pháp hạt nhân, sau đó căn cứ thể chất của ngươi khai sáng một môn hoàn toàn mới hỏa thuộc tính bí tịch. Ngày mai viết xuống mật tin sau, ta lại đi cùng Diễm Phi nói một chút, trở về liền bấy quan. Thiên hạ công pháp, vạn pháp quy nguyên, đều là âm dương hợp nhất, âm dương chí lý, tiên tiên bắt quái càn khôn công đối với âm dương hai khí vận dụng đã thoát ly ngày một pháp chủ, thẳng tới tiên tiên tạo hóa. Lý Trường thanh lấy tiên tiên càn khôn công vì là dẫn dắt, kết hợp hỏa vu chi thuật, căn cứ hắn đối với Diễm Linh cơ thể chất hiểu rõ, sáng tạo một môn thích hợp người sau hàng đầu bí tịch cũng không tính khó. Diễm Linh cơ sắc mặt động dung nói, "Cảm tạ Mấy ngày nay, ta biết đánh điểm thật tất cả, không cho người ngoài quấy rầy đến ngươi." Lý Trường Thanh gật gù, cầm lấy hỏa vu chi thuật bí tịch, cất bước rời đi. Mỹ nhân khuê phòng, Lý Trường Thanh đi tới cửa lớn. "Trường Thanh." Nay một tiếng hô hắn, ôn mỹ như nước, dịu dàng kỳ ảo, thanh như tự nhiên, làm người tê dại. Lý Trường Thanh xoay người lại, hỏi, "Làm sao?" Chương 181, Diễm Linh Cơ tri tâm, doanh chính hạ lệnh tấn công. Lý Trường Thanh xoay người, vẻ mặt nghi ngờ nói, "Làm sao?" "Ta." Diễm Linh Cơ há miệng, môi hồng hơi mím nói, "Ta, cảm tạ." Lý Trường Thanh nghe vậy mỉm cười, Tuấn Lặng Ngũ Quan cười lên lại có một loại khó có thể hình dung hào quang, không cách nào truyền lời mị lực, chí ít đối với Diễm Linh Cơ tới nói là như vậy. Khách khí. Lý Trường Thanh ý cười ôn nhã, rời đi phòng ốc. Cửa phòng che đi, Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp xuất thần, tinh xảo khuôn mặt xuất hiện vẻ mặt không biết là vui mừng, vẫn là ưu sầu, thấp giọng mạn ngữ nói, ngươi có phải là đối với mỗi một cô gái đều ôn nhu như thế? Không có người trả lời, bởi vì Diễm Linh Cơ không phải ngay trước mặt Lý Trường Thanh hỏi. Lý Trường Thanh từ lâu đi xa, từ lâu trở lại chính mình phòng ngủ. Diễm Linh Cơ trầm dãi xoay người, thâm thẳm thở dài, "Ngươi nhất định không biết, thực, ở ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền linh cảm chính mình muốn xuôi xẻo rồi." Chỉ tiếc, Lý Trường Thanh không nghe được câu nói này. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Trường Thanh viết xuống hai phong mật tin giao cho Diễm Linh Cơ, do nàng giao cho ẩn nút ở Ngụy Đô đại lương lưu sa mật thám chim bổ cầu truyền tin. Sau đó, Lý Trường Thanh đi đến Âm Dương Gia phân đà, cùng Diễm Phi tâm tình một phen, nói mình đón lấy tục vụ quấn quanh người, cần mấy ngày mới có thể dạy đạo muội Tinh Tinh luyện phương pháp. Diễm Phi ngược lại cũng đại khí, thẳng thắn dứt khoát đồng ý. Đồng thời nói cho Lý Trường Thanh, nàng đã phái đại tư mệnh trở về Thang Quốc, đi lấy Trầm Hồng Đan. Lý Trường Thanh đột nhiên phát hiện, cùng Diễm Phi nữ nhân như vậy hợp tác, thực sự là một cái thoải mái sự. Trở lại Lâm Thời Trạch viện, Lý Trường Thanh chính thức bế quan. Vì hoàn mỹ hiểu rõ Hỏa Vũ chi thuật, Lý Trường Thanh thậm chí tu luyện một lần, lấy Tiên Tiên Càn Khôn công làm nền tảng, ngắn ngắn mấy cái canh giờ, chỉ dùng một cái ban ngày thời gian, Lý Trường Thanh liền đem không chọn vẹn Hỏa Vũ chi thuật tu luyện đại thành, đạt đến Diễm Linh cơ hiện hữu công lực. Thân tử tu hành sau khi Lý Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được hỏa vu chi thuật lợi hại địa phương cùng không chọn vẹn tai hại, cùng với không đủ tương lai phương hướng phát triển. Lý Trường Thanh bề quan, thức ăn nước uống do Diễm Linh cơ phụ trách, định điểm đúng giờ đưa tới. Nhà kê cải tạo thành phòng luyện công, Lý Trường Thanh ngoại trừ như sĩ si ở ngoài, hầu như toàn bộ thời gian đều tại đây cái lâm thời phòng luyện công bên trong, trầm tĩnh tâm tư vì là Diễm Linh cơ cải tiến công pháp. Nếu muốn vì là Diễm Linh cơ lượng thân làm riêng công pháp, trước tiên cần phải hiểu rõ nàng chân khí trong cơ thể vận hành quy củ, hiểu rõ nàng tư chất căn cốt. Vì lẽ đó, Cần lý Trường Thanh dường như thăm dò Hồng Liên như thế thăm dò Diễm Linh Cơ, lấy Tiên Tiên Chân Khí bản nguyên đánh vào Diễm Linh Cơ gân mạch bên trong, lấy Âm Dương hai khí dò ra nàng căn cốt, thể chất của nàng, cùng với trong cơ thể nàng chất chứa tiềm lực. Dùng một ngày một đêm thời gian, Lý Trường Thanh chỉ là chuẩn bị sẵn sàng công tác. Bắt đầu từ ngày thứ 2, Lý Trường Thanh bế quan tôi diễn tâm pháp, chính thức vì là Diễm Linh Cơ sáng tạo tâm pháp bí tịch. Trên thực tế, cái này cũng là tu hành một phần, mỗi lần tôi diễn bí tịch, Lý Trường Thanh đều sẽ có vô học trên thu hoạch. tiến một bước cường hóa hắn đối với tiên thiên càn khôn công lý giải cùng hoàn thiện võ học của hắn lý niệm. Hỏa là dương, vi cương, vi mãnh, lấy lửa làm khí, lấy nhiệt làm năng lượng. Hỏa chi điên giả, chính là nhật, thiên có đại nhật, đến thuần chí cương, thuần chất dương viêm. Lý Trường Thanh bế quan một ngày này, Ngụy Quốc triều chính rung động. Ngụy Quốc vương cung, Nhạc Linh thái hậu uy trấn triều đình, kinh sợ bọn đạo trích. Y liền ra trưởng môn niệm đoan vào cung, cho Ngụy Vương bắt mạch, phán đoán Ngụy Vương không còn nhiều thời gian, có thể biện thước sư tổ thuật châm cứu tỉnh lại, tỉnh lại sau khi, dường như người thường cũng chỉ có một ngày tuổi thọ. Đến Nhạc Linh Thái hậu mệnh lệnh sau, Niệm Đoan triển khai chương cứu, giường bệnh bên trên Ngụy An Ly Vương từ kẻ bên tử vong dáng dấp khôi phục thái độ bình thường, khôi phục người trở khỏe mạnh, viết xuống lệnh vua di chiếu. Ngụy An Ly Vương lấy cung đình cấm quân tướng lĩnh Bàn Loan vì là thượng tướng quân, mệnh lệnh hắn phụ tá thái tử Ngụy Tăng kế thừa vương vị. Bàn Loan, Bàn quên hậu nhân, thời kỳ chiến quốc Ngụy quốc cuối cùng hợp tung nhà, tuy rằng không phải quỷ quốc đệ tử, nhưng cũng có thể xưng tụng là quỷ quốc một mạch. Cũng là một ngày này, Ngụy quốc nhị công tử phát động binh biến, Ngũ Độc Bang tử sĩ cùng thần tiến binh sĩ. Cùng với triều đình bị La Vong thẩm thấu văn thần võ tướng dồn dập trợ giúp. Nhưng mà, Bàng Loan người này xác thực có thượng tướng quân tài năng, Tung Hoàng ngăng giọng, diệu kế hoàn hoàn liên kết, được Ngụy Vương cho phép sau khi, hắn tự mình bố cục, lấy Nhạc Linh Thái hậu, Ngụy Vương, Thái tử Ngụy Tăng làm mồi nhử, bố trí cái trọng. Ngụy Quốc Nghị công tử, cũng là ngũ độc bang đại đường ra ngô công quả nhiên bị lừa, linh binh đánh tới. Bàng Loan xuất lĩnh cấm quân ngăn cản phản quân với cửa cung ở ngoài, hai, ba vạn phản quân mãnh công không được. Thời khắc mấu chốt, điện khánh xuất lĩnh 1000 phi giáp muôn tinh huyệ, chính là 1000 Ngụy Vũ tốt tinh huyệ đánh tới. tập kích phản quân phía sau. Ngụy Quốc nhị công tử binh bại, tự vẫn mà chết. Một đêm tàn sát, một đêm phân tranh, Ngụy đô đại lương thay đổi chủ nhân, Ngụy quốc thay đổi chủ nhân. Quốc gia này ở nó nguy hiểm nhất, tối dung chuyển thời kỳ lấy là bình hòa nhất phương thức vượt qua. Ngày thứ 3 sáng sớm, đại lương thành bên trong Ngụy Quốc bách tính đều thu được truyền lệnh binh sĩ đường dài phi ngựa truyền tống tin tức, Ngụy Vương Hoang Thiên, Thái tử Ngụy Tăng kế thừa vương vị, Hạo, Ngụy Cảnh Mẫn, Min, Vương. Cũng là một ngày này, 800 dặm ở ngoài Vũ Thoại. Vũ Thoại trung quân đại doanh, doanh chính một bộ bạch đi, đứng chắp tay Nhàn nhạt hỏi: "Làm sao?" Cái nhiếp lấy Ly Trường Thanh truyền thụ tiếng hắn ghép vần suy tính, rất nhanh được một câu nói, hồi đáp: "Trường Thanh huynh truyền đến tin tức, thời cơ đã tới, binh tiến vào năm Dương." Doãn Chính từ từ gật đầu: "Rất tốt." Ngum Điểm. Ngum Điểm đứng dậy ổn quyền, mặt tướng ở. Doãn Chính sắc mặt nghiêm nghị, không giận tự uy: "Hạ lệnh, quả nhân mệnh ngươi làm tướng, xuất tinh kỵ 2000 viên, binh Dương trọng giác binh 5000 viên, vượt qua làm hạ, đến thẳng năm Dương." "Nhớ kỹ, vào mà không lấy, binh đến huyện thành mà không công." Ngum Điểm ôm quyền nói, mặt tướng lĩnh mệnh: Cuộc chiến đấu này muốn đánh, không đánh đau Hàn Quốc, không cách nào điều suất Bạch Diệp Phi, nhưng cũng không thể dụng hết toàn lực đi đánh, dù sao binh lực có hạn, tùy tiện cùng Hàn Quốc khai chiến, không phải doanh chính muốn, cũng không phải hắn bây giờ điểm ấy binh lực có thể chịu đựng. Doanh chính lại nói, Lý Tư. Lý Tư đứng dậy thi lễ nói, "Thần ở. Mệnh ngài vì là theo quân chủ bạc, thứ bên hiệp trợ mông điểm." Doanh chính hờ hững hạ lệnh. Lý Tư ôn bình nói, "Tuân mệnh." Ngoại trừ đế vương tâm thuận, nội chính tài cán trên, Lý Tư cũng là cao cấp nhất, đây là hắn tối tự tin địa phương một trong. Tự tin phương diện này không thua với Sư huynh Hàn Phi. Doanh Chính một bộ bạch y liễu, đón nắng sớm, cất bước đi ra doanh chính, ngắm nhìn Hàn Quốc phương hướng, tự nói, ta rất hiếu kỳ, hắn gặp dùng biện pháp gì đẩy đổ Hàn Quốc đại tướng quân Cơ vô dạng. Cái nhiếp tử từ từ đứng dậy, cầm kiếm mà đứng, tương tự dõi mắt viễn vọng. Hàn đô tân chính, Thử Lan sơn trang. Hàn Phi, vệ trang, Trương Lương, Tử Nữ, Lộc Ngọc, năm người cử hành hội nghị lưu sa hội nghị cấp cao. Còn Kinh Nghê, còn ở Lưu Sa khảo sát kỳ, không thể mới vừa gia nhập là có thể bước lên cao tầng. Tử Nữ đệ tờ giấy xuống nói: Đây là hắn sai người đưa tới tình báo. Hàn Phi nhìn chốc lát, khẽ cười nói, xem ra, cùng Âm Dương gia hợp tác so với chúng ta tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Vệ Trang vầng trán lạnh lùng nói, không có muối tinh bí phương, trận này hợp tác nhất định so với ngươi tưởng tượng còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Hàn Phi than nhẹ một tiếng, nói rằng, đúng nha, thiên hạ rộn rộn ràng ràng đều vì lợi đến lợi. Lý huynh lấy lợi ích phương pháp hành tẩu giang hồ triều đình, thuận buồm xuôi gió. Trương Lương xem xong tình báo, nhìn phía Hàn Quốc hướng tây bắc, phảng phất nhìn thấy vũ tội quân doanh, quân kỳ phần phần, rồng đen zig zag, trọng giáp xuất trình. Buồn Bã nói, bọn họ cũng nên đến đến rồi. Muốn nổi dạ mạc, không thể không trả giá thật lớn. Chỉ cần phát động chiến tranh, nhất định trả giá thật lớn. Vệ Trang khoảng một tóc bạc cột một cái đuôi ngựa, sắc mặt lạnh lùng nói, chỉ cần đánh đổi ở trong giới hạn chịu đựng, cái kia tất cả những thứ này liền đều là đáng giá. Từ nữ tử từ từ đứng lên nói, tiếp đó, sẽ chờ hắn trở về, dành cho dạ mạc một đòn chí mạng. Chương 182, Trường Thanh Thôi diễn hỏa thần nộ, quân vương ngụy tăng bái phỏng. Thời gian loáng một cái, 6 ngày thoảng qua liền qua. Lý Trường Thanh còn đang luyện công thất thôi diễn bí tịch. Hỏa Vu chi thuật từ từ hoàn thiện, bí tịch uy lực so với trước có chất bay vọt, hơn nữa vô cùng phù hợp Diễm Linh cơ Hỏa Linh dị thể. Hỏa Linh dị thể, trời sinh khống chế ngọn lửa, có thể điều khiển tiên hạo ngọn lửa. Như vậy thể chất thời kỳ thượng cổ cũng có, được gọi là hạ bản, Sích Giá ngàn rằm, một vùng đất cằn cỗi. Hỏa Vu chi thuật, đời thứ nhất Hỏa Vu càng là hoàng đế hiên viên con gái nuôi, Ngư bạn, Hỏa Vu chi thuật là truyền thừa của nàng, là một môn mạnh mẽ bí tịch, tu luyện đến xuất thần nhập hóa lúc, có thể ngạnh hãn người trời cường giả. Chỉ tiếc, Hỏa Vu chi thuật truyền thừa đến nay Thậm chí ngay cả nửa bộ đầu công pháp đều tàn khuyết không đầy đủ, miễn cưỡng bảo toàn thượng bộ phân 1/2 tâm pháp bí tịch. Diễm Linh Cơ tu hành đến mới vào cựu phẩm, vẫn chưa đi hỏa nhập mà, cũng đã là nàng thiên phú dị bẩm, gân cốt đặc dị, số mệnh tuyệt hảo. Trong phòng luyện công, Lý Trường Thanh bốn phía rung động cực nóng nhiệt độ cao, thuần viêm chân khí chí cương chí mãnh, một luồng liệt dương lực lượng không ngừng xúc thế, không ngừng xúc thế, xương cốt đỏ chót một mảnh, mi tâm lập loé ngọn lửa phù văn. Hỏa là dương, vi cương, vi mãnh, lấy lửa làm khí, lấy nhiệt làm năng lượng. Hỏa chi điên giả, chính là nhật, thiên có đại nhật. đến thuần chí cương, thuần chất dương viêm, đốt cháy thiên địa. Đỉnh viện bên trong, Diễm Linh Cơ lôi mắt đẹp hồi hộp, nàng nhìn nhà kể, cảm nhận được một luồng khó có thể hình dung bá đạo liệt dương lực lượng xúc tích, xúc tích, lại xúc tích. Đây là một luồng động lại đến cực đoan sức mạnh đáng sợ, một khi bạo phát, nhất định kinh động thiên hạ. Mỗi một khắc, nhà kể ầm ầm chấn động. Lý Trường Thanh quát lớn nói, hỏa thần nộ. Ầm. Nhà kể kịch liệt rung động, phong ốc lão đả lão đảo, vách tường rạn nứt, gặp trở ngại một đạo một vết nứt chằng ra, một đạo một áng lửa từ vết rạn nứt xuyên thấu mà ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Toàn bộ nhà kệ bốn mặt vách tường toàn bộ độ tung, chỉnh tòa trạch viện bỗng nhiên rung động, chu vi 100m bán kính rung động không ngớt, ngàn mét bên trong cũng nghe được đỉnh thai nhức góc tiếng vang. Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp trừng lớn, tuyệt mỹ khuôn mặt trái xoan trợn trợn mắt ngất ngụm, nàng hơi ngửa đầu, nhìn một đạo to lớn bóng mở, đỏ đậm bóng mở, hỏa bên trong chi thần. Dầm dầm rầm. Nhà kệ loạn thạch tung toé, chí cương chí mãnh liệt diễm quyết tán, Lý Trường Thanh đưa thân vào liệt diễm bên trong, phía sau phảng phất đông dương triệu hoán một đạo thần dị bóng mở. Bóng mở thân cao 3 trượng, cả người thiêu đốt ngọn lửa, toàn thân ngọn lửa ngưng tụ mà thành Bóng mờ tất khiếu không ngừng dâng trào liệt diễm, người mặc liệt diễm hóa thành áo choàng, thần dị vô cùng, một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng tràn ngập bên trong đất trời. Ba trưởng ở ngoài, Diễm Linh Cơ diệu khu nghiêng về phía trước, thon dài chân ngọc một trước một sau bước lượn, tay ngọc che lấp khuôn mặt, mái ngàn tóc đen chậm trườn, độ đậm quần dài bay phần phần. Thật mạnh, áp lực thật là cường đại. Diễm Linh Cơ nội tâm khiếp sợ quả thực không cách nào hình dung, khó có thể dùng lời diễn tả được, thất thế nói, đồng nhất loại công pháp, đến lý trưởng thành trong tay, dĩ nhiên có thể trở nên cường đại như thế. Đây chính là hắn vì ta thôi diễn tâm pháp bí tịch sao? lại còn có thần kỳ như thế chiêu thức. Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, mi tâm ngọn lửa phụ văn tiêu tan, ba trưởng hỏa thần bóng mờ nhanh chóng tiêu tan, bốn phía uy áp mạnh mẽ trong khoảnh khắc biến mất, chỉ có khắp nơi vừa bọn hiện trường còn đang chứng minh trước tất cả không phải là ngộng. Diễm Linh Cơ cất bước đi tới, phương tâm rung động không ngừng, kinh ngạc hỏa thần nộ mạnh mẽ, kinh ngạc Lý Trường Thanh thiên phú, nàng tựa hồ lại một lần bị người đàn ông này chinh phục nội tâm. Cũng như vậy một cái nam nhân ưu tú cùng nhau, nội tâm mỗi ngày đều là dày vỏ. Hắn có thể là không nhiễm một hạt bụi trích tiên, cũng có thể là kiếm gia uống máu kiếm ma. Còn có thể là một tơ kinh vạn cổ tài tử, cũng là lòng mang thiên hạ muôn dân quỷ mưu hiền sĩ. Diễm Linh Cơ đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao Lộng Ngọc cũng được, Hồng Liên cũng được, mặc dù là trải qua nhấp nô giang hồ đường tử nữ, các nàng đều ở bất chi bất giác đối với Lý Trường Thành khắc mắt chờ đợi, dần dần lòng sinh ái mộ. Người đàn ông này, chỉ sợ là khắp thiên hạ nữ tử khắc tình. Trường Thành. Diễm Linh Cơ cất bước tiến lên. Lý Trường Thành cười nói, thành công không bằng liền lấy môn tâm pháp này xứng đôi bộ, mạnh mẽ nhất võ kỹ mệnh danh đi. Gọi nó, Hỏa thần nộ. Diễm Linh Cơ dịu dàng nở nụ cười. Nàng không biết, nàng giờ khắc này nhìn về phía Lý Trường Thanh ánh mắt, so với Di vãng càng dịu dàng, càng quyến rũ, thay đổi người. Gia nhân ôn mị cười yếu ớt, nói rằng, "Được, liền cứ gọi Hỏa thần nộ." Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Đến, ta hiện tại liền truyền tụ cho ngươi." Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, bảo vệ Trạch viện tổng lớn, một khi có người tới gần, trước tiên khuyên lùi, khuyên lùi vô hiệu người giết không tha. Phu xe cùng lưu sa đệ tử cùng nhau lên tiếng trả lời, "Tuân mệnh, tiên sinh." Đương nhiên, cũng sẽ không thật sự không người nào dám tới nơi này. Lý Trường Thanh vừa nãy triển lộ khí thế, Dù cho là cao thủ hàng đầu cũng trở nên động dụng, hơn nữa nhòm náo người khác tu luyện chính là võ lâm cấm kỵ, bọn họ một khi đến đây, chính là đối địch với Lý Trường Thanh. Cao thủ hàng đầu, tự tại địa cảnh, thiên hạ ít có, bình thường không người dễ dàng dám chê ở. Huống chi, Lý Trường Thanh bạo phát khí thế, tuyệt đối không phải tầm thường tự tại địa cảnh. Sau một canh giờ, Diễm Linh Cơ phòng nhỏ, hai người kết thúc. Diễm Linh Cơ đã xem Hỏa Thần Nộ Tâm Pháp bí tịch toàn bộ ghi khắc, đồng thời ở Lý Trường Thanh dưới sự chỉ dẫn vận hành công pháp, đình trệ nhiều năm tu vi, áp chế mấy năm chân khí, dĩ nhiên kéo lên một đoạn dài. Hô, Diễm Linh Cơ thở dài một ngụm trọc khí, đôi mắt đẹp lam nhạt như nước, Minh Cỡi Quý Du nói, thật là lợi hại Hỏa Thần Nộ, trong cơ thể ta tu vi một cái canh giờ liên tăng vọt gần 3 phần 10. Lý Trường Thanh nói rằng, đó là bởi vì trước ngươi tích lũy thâm hậu. Tiếp đó, tốc độ gặp càng ngày càng chậm. Diễm Linh Cơ cười nói, coi như tốc độ càng ngày càng chậm, cũng là trước đây 3 năm lần. Dựa theo tiến độ này, đại khái hai, 3 tháng ta là có thể đạt đến Cửu phẩm đỉnh cao. Hỏa Thần Nộ quả thực quá phù hợp thể chất của ta, tu hành cái môn này bí tịch, càng cho ta một loại như cá gặp nước cảm giác. Diễm Linh Cơ đứng dậy, uyển chuyển dáng người, Linh Lung có hứng thú, dáng người nghiêng về phía trước, mũi chân một điểm, nhẹ nhàng một mổ Lý Trường Thanh hai gò má, đôi mắt đẹp cảm động nói, "Trường Thanh, cảm tạ ngươi." Lý Trường Thanh cả người chôn váng, vẻ mặt thất thở, không nói một lời. Diễm Linh Cơ đột nhiên thấp phòng lên, hỏi, "Ngươi, ngươi làm sao? Lẽ nào hắn không thích ta làm ra hành động như vậy?" Lý Trường Thanh nghiêng mặt sang bên, "Ha ha" cười nói, "Bên trái đây, ngươi tại sao có thể nhất bên trọng nhất bên xinh?" "A, chân." Diễm Linh Cơ khẽ gắt một tiếng, xoay người rời đi, xoay người thời khắc Mặt như đảo quay hàm, tinh xảo khuôn mặt mảnh mai nước mắt như mưa, phong tình và trũng. Hai người đi ra phòng ngủ. Lúc này giờ khắc này, đang lúc hoàng hôn. Lý Trường Thanh trưởng duỗi người, đánh một cái ngáp, chớp mắt nhìn phía sắp hạ xuống ánh tà dương. Trong đình viện, Lý Trường Thanh cùng Diễm Linh Cơ sóng vai mà đi. Phu xe đi lên phía trước, chắp tay thi lễ nói: "Trưởng Thanh tiên sinh, Ngụy Vương cầu kiến." Lý Trường Thanh trầm nói: "Ngụy Vương, hắn không phải sắp chết rồi sao?" Phu xe, Diễm Linh Cơ bật cười, giải thích: "Ngươi bế quan mấy ngày này, Ngụy quốc triều chính phát sinh đại dung chuyện." vì không ảnh hưởng ngươi, ta liền không có nói cho ngươi biết. Ngay sau đó, Diễm Linh Cơ đem nguy quốc triều cục dung chuyển đầu đuôi câu chuyện ngắn gọn nói đến. Lý Trường Thanh mở miệng nói, đã như vậy, hà có thể vô lễ? Theo ta nên tiếp nguy vương. Ngụy Vương, địa vị cao quý còn muốn ở Hàn Vương An bên trên tồn tại, nhân vật như vậy hạ mình bái phỏng, hàm kim lượng so với hiện nay tiềm lòng tại huyện doanh chính còn cao hơn. Nhân vật như vậy thành tâm bái phỏng, Lý Trường Thanh lại hạ thật thất lễ. Hơn nữa, từ trường hạng ra tay chặn lại la vòng sát thủ đoạn thủy bắt đầu. Lý Trường Thanh trong lòng liền có một cái kế hoạch, một cái để trước bố trí bố cục càng thêm hoàn thiện kế hoạch. Cái kế hoạch này, cần Ngụy Vương, cần Ngụy Quốc phối hợp. Phu xe gật đầu nói, "Vâng." Chương 183, Quân Vương tối đầu, Trường Thanh tiên sinh. Đang lúc hoàng hôn, phủ đệ cổ lớn, đường dài hẻm nhỏ từ lâu đứng đợi người. Phủ đệ cửa chính đại lộ, nguy tăng người mặc Ngụy Vương trường bào, xanh thảm cầm tú vương bào, tóc dài quăn, bốn phía một đội một đội mang giáp sĩ binh hộ vệ. Binh sĩ hơn 1000, cùng nhau người mặc giáp vàng, đầu đội thiết khôi, bên hung huyền kiếm, cầm trong tay trường thương. Bọn họ đứng thành hàng chỉnh tề nhất trí, phong tỏa tứ phương đường dài hẹp nhỏ, đem Ngụy Vương vững vàng hộ vệ. Trung quanh láng giềng đã sớm bị kinh động, lần thứ nhất bị kinh động là bởi vì Lý Trường thành tu luyện hỏa thần nộ, bạ phát kinh động thiên hạ một đòn. Lần này, là bị cung đình trận chiến kinh động. La Vương cung Huyền Giáp Cấm Quân, là hiện nay vương thượng, hắn làm sao tới nơi này? Lẽ nào này tòa Trạch viện bên trong cao thủ thần bí cùng hiện nay vương thượng có một loại nào đó không muốn người biết quan hệ? Đây, phủ đệ cộng lớn, hai cái gia đình như gặp đại địch, bọn họ trước đều là cổ phong môn đệ tử, bây giờ là lưu sa thành viên vào ngoài. Đại Lương Thành Lưu Sa cứ điểm nhân viên một trong. Hai người chỉ có ngũ phẩm tu vi, đoạn thời gian gần đây phụ trách cho Lý Trường Thành giữ nhà hồ viện. Một tiếng "cạch", chính cửa mở ra, Lý Trường Thành cất bước mà ra. Thật nam tử trẻ tuổi, thật tuấn tú nam tử. Chu Vi láng giềng nghị luận xôi nổi nói, Ngụy Vương sẽ không phải là tới gặp hắn đi. Ta nghe nói Tiên Vương cùng Long Dương quân có đoạn tụ chi phích, chúng ta vương thượng sẽ không phải khặc khặc. Có người đánh nói, Trực Nương Tặc, ngươi không muốn sống sao? Lúc này, Lý Trường Thành cất bước đi ra, trước mặt hướng đi Ngụy Tăng. Sau lưng Ngụy Tăng là thân cao một trượng Lưng hồn vai gấu, khô ngo hơn người điển khánh, trước sau như một con lưng, phảng phất gánh vác gánh nặng cùng sứ mệnh. Ngụy Tăng sắc mặt vui vẻ, tiến lên thi lễ nói, "Trưởng Thanh tiên sinh, quả nhiên chờ ngài hồi lâu." Lý Trưởng Thanh bước nhanh về phía trước nói, "Ngụy Vương không cần như vậy, chết sát lễ mộ." Mọi người một mặt kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Ngụy Vương hắn, hắn dĩ nhiên đối với người này bái tạ thi lễ. "T, người trẻ tuổi này đến cùng làm cái gì? Càng để hiện nay Vương thượng khách khí như thế, lẽ nào, hắn chính là cái kia cao thủ thần bí?" Một cái nào đó giang hồ nhân sĩ suy đoán nói, có người nói Mấy ngày trước, Ngụy Vương Tử Thái tử phủ xuất phát, đi đến Nhạc Linh Thái hậu phủ đệ trên đường, gặp ngũ độc bang cùng là vòng ám sát. Thời khắc mấu chốt là một vị hàng đầu kiếm khách ra tay, đánh bại La Vong Thiên tử nhất đẳng thích khách, cứu Ngụy Vương tính mạng. Lập tức có người kinh hô, lẽ nào là hắn? Lẽ nào người trẻ tuổi này là hàng đầu kiếm khách? Sao có thể có chuyện đó? "Đây." Ngụy Vương Tang đứng dậy cười nói, "Mấy ngày gần đây, Ngụy đô đại lượng không yên ổn, quả nhân cho đến hôm nay mới rảnh rỗi nhàn đến nhà bái phỏng, tự mình bái tạ tiên sinh ân tứ mạng. Quả nhân thất lễ, mong rằng trưởng thanh tiên sinh tứ lỗi." Lý Trường Thanh cười nói, "Ngụy Vương khách khí." Ngụy Vương như không chê, hẳn sá một lời. Ngụy Vương Tang gật đầu nói, "Vốn mong muốn vậy, không dám xin mời thay." Lý Trường Thanh nghiêng người mời, "Ngụy Vương xin mời, tiên sinh xin mời." Ngụy Vương Tang mở miệng nói, "Điện Khánh theo ta đi vào, người còn lại chờ xin đợi với ngoài sân." Vương thượng, một cái 40 tuổi hắn tử, đầy mặt râu quai nón, một đôi mắt vô cùng sáng sủa, làm cho người ta một luồng binh nghiệp thiết huyết cảm giác đột ngột. Ngụy Vương Tang cười nói, "Bang đại tướng quân yên tâm, có Trường Thanh tiên sinh ở, thiên hạ này Không người có thể gây tổn thương cho ta mấy may." Lý Trường Thanh Liếc nhìn, nhìn cái họ này Bàng Đại tướng quân, xem ra hắn nhất định là bản doanh. Bàng Nguyên hậu nhân, chiến quốc chính sử trên Ngụy quốc cuối cùng hợp tung nhà, người này tài năng chỉ đứng sau Tín Lăng quân Ngụy vô kỵ, là Ngụy vô kỵ chết rồi, Ngụy quốc duy nhất có thể một mình chống đỡ một phương, bảo vệ nhà vệ quốc tướng quân. Lý Trường Thanh, Ngụy Vương Tăng hai người sóng vai mà vào, cố ý trì hoãn bước đi, ai cũng không chịu trước một bước, liền hình thành sóng vai mà đi, từng bước từng bước mà đi vào điện viện. Điện khánh đạp bước tùy tùng, mỗi một bước hạ xuống, chu vi một trượng mặt đất rung dậy. Mỗi một khắc, điện khánh hai con mắt nưng lại, hắn nhìn thấy hóa thành phế tích nhà kẻ, thành cựu cao thủ, càng là khổ luyện cao thủ, hắn từ lâu nhìn ra tất cả những thứ này là bị mạnh mẽ chân khí đập vỡ tan. Phòng lớn đại điện, một tấm án bàn, Lý Trường Thanh cùng Ngụy Vương Tăng ngồi đối diện nhau. Diễm Linh Cơ một bộ hồng y liễu, nghiêng nước nghiêng thành, tay ngọc để ấm chấm trà, sau đó chân thành mà đi. Ngụy Vương Tăng cười khen, Trường Thanh tiên sinh gió tốt lưu, đến như vậy hồng nhan tri kỷ làm bạn, quả thật nhân sinh một việc vui lớn. Điện khánh đem ta cho tiên sinh chuẩn bị tạ lễ trình lên. Điện khánh cất bước tiến lên. Phía sau gánh vác một cái cự dương gỗ lớn, dương gỗ một nơi, mặt đất mạnh mẽ dú lên, nắp gỗ xóc lên, từ lại trong giường gỗ vàng rực rỡ một mảnh. Ngụy Vương tăng cười khổ nói, thật là không phải quả nhân không muốn, ơn cứu mạng chỉ lấy 2000 kim báo đáp. Mà là sau khi lên ngôi mới biết, quốc khố tiền dư không nhiều. Chỉ là 2000 kim, kính xin trưởng thành tiên sinh nhận lấy. Hàn Vương An muốn tổ chức 60 tiệc mừng tọ, quốc khố chỉ có 6000 kim. Mấy năm gần đây, Tân Quốc thường xuyên cùng Ngụy Quốc giao chiến, chiến sự dồn dập phát sinh, Ngụy Quốc quân lương rầm rầm như nước chảy, quốc khố phòng trữ cùng Hàn Quốc gần như Nếu không có năm nay thu thủy, Nam Dương được mùa, Lý Trường Thanh lại thiết kế diệt trừ phỉ thủy hổ, sớm tan giá dạ mạc hủy diệt ruộng tốt kế hoạch, toàn bộ Hàn Quốc chỉ sợ đều muốn bới meo. Lý Trường Thanh nhìn 2000 kim, số tiền kia đã không ít, đủ để mua lại mấy trăm ngàn mẫu ruộng tốt, đủ để ảnh hưởng mười mấy vạn người giàu giỏi tính mạng. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, "Này 2000 kim ta liền không muốn, chỉ xin mời Ngụy Vương đáp ứng ta một điều kiện." Ngụy Vương tăng mở miệng nói, "Tiên sinh mời nói, quả nhân nhất định dùng hết khả năng để ân tứ mạng." Lý Trường Thanh gằn từng chữ một, "Xin mời Ngụy Vương." Phái binh công hàn. Cái gì? Ngụy Vương Tăng cùng Điện Khánh đồng thời lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, kinh ngạc nhìn Lý Trưởng Thanh. Ngụy Vương Tăng do dự nói, "Này, quả nhân thực sự không hiểu. Trưởng Thanh tiên sinh chính là Hàn Quốc tân chính nhân sĩ, Lưu Sa cũng là Hàn Quốc triều đình cao tầng. Tiên sinh cớ gì muốn quả nhân tấn công Hàn Quốc? Hơn nữa, Ngụy Vương Tăng suy nghĩ một chút nói, hơn nữa, Hàn Triệu Nghị thường có tam tấn chi địa xưng hô, vẫn luôn là lấy hợp tác làm chủ, tam quốc liên thủ cộng theo hộ làng chi tận, quả nhân mạo muội phái binh tấn công Hàn Quốc, giống như là xảo trá. Tây Tần cương hãn, ta Ngụy quốc chỉ có tiếp tục liên hợp Triệu quốc." Hàn Quốc mới có khả năng chống đỡ tây tần xâm lấn. Môi hở răng lạnh lẽo ở trước, "Quả nhân, quả nhân thực sự, thực đang làm khó dễ." Lý Trường Thanh cười nói, "Không phải thật sự muốn đánh, mà là để Ngụy Vương phái trọng binh đến Ngụy Hàn biên cảnh hoạt động một chút, cho Hàn đô tân chính một luồng cảm giác lo ngại, chỉ đến thế mà thôi." "Này, lại đang làm gì vậy?" Ngụy Vương tăng một mặt nghi hoặc. Lý Trường Thanh nói rằng, "Ngụy Vương chỉ cần đáp ứng tại hạ, liền coi như là báo đáp này ân thứ mạng." Ngụy Vương tăng gật gật đầu nói, "Chỉ cần không phải thật sự tấn công Hàn Quốc, tiên sinh này điểm yếu cầu, quả nhân có thể làm được." Quá mức sau đó thư tín một phong cho Hàn Vũ An, nói mình chỉ là đến một hồi quân sự diễn tập, sau đó mặt dày dật nhẹ ra, nói một chút ngụy quốc cùng Hàn quốc thân thiện hợp tác, cộng theo tần quốc lịch sử, chúng ta muốn noi theo các đời hiền minh ngâm trông, liền có thể dễ dàng đem việc này lừa gạt. Đột nhiên, Ngụy Vương Tăng đứng dậy thi lễ, hai tay cúi đầu nói, "Trưởng thành tiên sinh, quả nhân còn có một cái yêu cầu quà đáng." Lý Trường Thanh nghi ngờ nói, "Ngụy Vương nhưng nói không sao." Ngụy Vương Tăng xác thực rất biết chiêu hiền đại sĩ, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú, một bộ cầu hiền nhược khát tư thái, chắp tay thi lễ nói, Cẩn câu trưởng thành tiên sinh vào Ngụy Lãng Quan, quả nhiên nguyện trở lên khanh vị trí thay thế. Nghe được câu này, Lý Trường Thành cười cợt. Ngụy Vương tăng cảm giác không thể giải thích được, mở miệng hỏi: "Tiên sinh cớ gì cười?" Chương 184, Hàn Vương sợ hãi, Dạ Mạc ngạc nhiên nghi ngờ. Cuối mùa thu Hàn nguyệt, trách viện tổng lớn. Lý Trường Thành chắp tay đưa tiễn, Ngụy Vương đi thong thả. "Trường Thành tiên sinh, cáo tử." Ngụy Vương tăng đạo một tiếng cáo tử, sau đó ngồi trên vương giá bộ đồ rồi. Điện khánh vắc lên một cái dương gỗ lớn, dậm quân từng bước tùy tùng. Bên trong giam hét cao nói, lên giá hồi cung. Ngụy Quốc đại tướng quân bàn đoán, người này dư quang thoáng nhìn Lý Trường Thanh, phất tay nói, "Triệt. Cung đình mang giáp cấm quân tuân lệnh, hộ vệ Ngụy Vương tăng rời đi." Đêm Quya, Hàn Nguyệt, Hàn Đao, Hàn Giáp, Ngụy Quốc cấm quân đạp bước mà đi, "Bá rồi bá rồi" tiếng vang chỉnh tề nhất trí. Rất nhanh, đình viện người đi nhà trống. Lý Trường Thanh xoay người, cổng lớn từ từ đóng kín. Đình viện bên trong, đâm đầu đi tới Diễm Linh cơ thức tha dáng người, giai nhân cởi cợt, nói rằng, "Xem ra không ngừng một cái quân vương cần ngươi. Ngươi sai rồi." Lý Trường Thanh hướng đi bên trong, một bên giải thích Ngụy Vương Tăng cũng không biết ta, hắn cần chính là ta phía sau Lưu Sa, cùng với Lưu Sa muội tinh. Ta như vào Ngụy là thân tử, hắn chỉ cần từ từ kế hoạch, liền có cơ hội chia một trận canh. Lý Trường Thanh cười nói, một cái nóng lòng với quyền thế danh lợi chính khách vì được quyền lực, là ca nguyện trả giá rất nhiều thứ. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp, mỉm cười nở nụ cười, chỉ tiếc, ngươi không phải. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, ta xác thực không phải. Chuẩn bị giấy bút, vì ta mài mực, ta muốn cho Hàn Phi bọn họ lại viết một phong mật tin. Diễm Linh Cơ gật đầu nói, được. Nàng đã biết. Lý Trường Thanh phải nói cho Hàn Phi mấy người cái gì, tự nhiên là nói cho Lưu Sa cao tầng, Ngụy Vương tăng sắc binh lâm Tân Trịnh Bắc Cương, để bọn họ tùy thời mà động. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Trường Thanh dắt tay Diễm Linh Cơ đi đến Âm Dương Già Phân Đả. Phân Đả trưởng lão là một vị tự phẩm, mới vào cựu phẩm, khí tức không quá ổn định, xem ra hẳn là mới vừa đột phá không lâu, nàng là một vị vóc người cao gầy, cốt cảm lầy mỹ áo đen lưới đen nữ tử. Lưới đen nữ tử khom lưng thi lễ, đông quân đại nhân đã ở phòng lớn chờ đợi, Trường Thanh thiếu hiệp mời vào trong. Lý Trường Thanh gật gù, cùng Diễm Linh Cơ sóng vai đi vào bên trong. Đi vào phòng lớn. Đông Quân Diễm Phi, mặt mũi nàng vẫn như cũng là như vậy hoàn mỹ, nàng khí độ vẫn như cũng là như vậy ung dung cao quý, dáng người của nàng vẫn như cũng là như vậy nõn nà, con mắt của nàng vẫn như cũng là kiêu ngạo như vậy cùng tự tin. Đông Quân. Lý Trường Thanh há miệng, trong lúc nhất thời không biết tên gì thích hợp, gọi nàng Đông Quân đại nhân. Đây là âm dương gia đối với Diễm Phi xưng hô. Gọi nàng Diễm Phi, quái lạ lại chính thức. Gọi nàng Diễm Phi cô nương đi, cảm giác lại có 3 điểm khó chịu. Diễm Phi môi hồng hơi mím, cười yếu ớt nói, tại hạ tên tục cơ như Phi Yên. Lý Trường Thanh cười nói, "Phi yến cô nương, có lễ. Trường Thanh huynh khách khí, người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, nữ tử cũng có sưng hô nam tử vi huynh đài, Diễm Phi danh xưng này cũng không có một chút nào đột ngột cùng khó chịu." Diễm Phi nói rằng, dựa theo Trường Thanh huynh chỉ điểm, tại hạ từng cái chuẩn bị tương ứng sinh sản, không giống sinh sản đối ứng một cái muối tinh sinh sản bước đi, hiện nay mỗi cái sinh sản mất hết mỗi người có 10 người. Âu Dương gia tinh thông giá luyện thuật, tinh luyện muối tinh cần thiết bị đã dựa theo Trường Thanh huynh đưa cho bản vẽ chuẩn bị kỹ càng. Gần nhất 10 ngày, Diễm Phi vẫn luôn đang chuẩn bị những thứ đồ này. chuẩn bị buồn chứa, chuẩn bị nhân thủ, tiêu hao nàng không ít nhân lực vật lực tài lực. Diễm Phi tiếp tục nói, chỉ tiếc vẫn không có tìm được Trưởng Thanh Hinh nói tới lòng đất nước chất. Vì lẽ đó, tại hạ cứ dựa theo yêu cầu của ngươi thu mua trên thị trường rất nhiều muối thô. Lý Trường Thanh gật đầu nói, rất tốt, xem ra Phi Yên cô nương đầy bụng. Có muối thô là được, hiện tại ta liền từng cái chỉ đạo bọn họ sinh sản muối tinh. Lý Trường Thanh mở miệng nói. Diễm Phi môi hồng hơi mím, thanh nhọn như châu, làm phiền Trưởng Thanh Hinh. Ngay sau đó, Lý Trường Thanh, Diễm Phi Diễm Linh cơ ba người đi vào cái thứ nhất sinh sản mất thất, trước đem muối thu hỗn hợp tạp chất, sau đó pha loãng trở thành vận đục nước chất. Từ cái thứ nhất bước đi bắt đầu, Lý Trường Thanh dốc lòng biểu thị, ngày thứ nhất, hắn đem sở hữu quá trình biểu thị một lần, trời đã hơi tối. Lý Trường Thanh cùng Diễm Phi ước định cẩn thận sáng sớm ngày thứ 2 tiếp tục, sau đó cùng Diễm Linh cơ rời đi. Hàn Quốc, Tân Trịnh. Mặt trời sơ thăng, tà chiếu chiều Dương Điện. Đại điện bầu không khí một mảnh nặng nề, Hàn Vương An sắc mặt nghiêm nghị, trong triều đình văn võ đại thần tỉnh cảnh bí thảm. Nửa ngày, Hàn Vương An đánh vỡ vắng lặng, hỏi chư vị ái khanh, quân tần xâm lấn, lấy chỉ là mấy ngàn binh mã, có thể đánh tới huyện thành bên dưới, liên tục bại ta ba vạn đại quân, chém giết mấy ngàn binh sĩ. Lẽ nào ta Hàn Quốc cả triều văn võ, quan to quan nhỏ đều là rác rưởi hay sao? Hàn Vương An nổi giận, ném trúc thư, phẫn nộ quát, các ngươi đúng là nói một câu nha. Hàn Phi nghe vậy, cất bước mà ra, nói rằng, khởi bẩm phụ vương, nhi thần có thượng trung hạ ba sách, thối lui lính tần. Ồ. Hàn Vương An bỗng cảm thấy phấn chấn, nói rằng, lão Cửu, ngươi có gì thượng sách, mau nói đi. Hàn Phi cười nhạt một tiếng, nói rằng Phá địch hạ sách, sai người đàm phán hòa bình, quân địch chỉ có mấy ngàn binh mã, Bành Dương trọng trách quân tuy rằng tên gọi tinh nhuệ, nhưng liên tục chinh chiến cũng đã mệt mỏi, quân địch con số không đủ một vạn, nói vậy đạt đến huyện thành đã là cực hạn của bọn họ. Chỉ cần bên ta hòa đàm, ban tặng tiền hàng, lương thảo, quân tần nhất định lui binh. Hàn Vương An lắc đầu nói, kế này không thích hợp. Một đám đại thần lắc đầu, sát thực không thích hợp. Cơ vô dạ chê cười nói, "Cửu công tử quả nhiên diệu kế. Quân tần chỉ là mấy ngàn binh mã tấn công ta Hàn Quốc, ngươi liền phái người nghị hòa? Nếu là đến cái sáu, bảy vạn binh mã" Chẳng phải là muốn cả nước đầu hàng? Hàn Phi sắc mặt lạnh nhạt nói, phá địch trung sách, điều đi tứ phương binh mã, từ từ hướng huyện thành giựt vào, một khi mười vạn đại quân một khi đối với quân tần hình thành vây kín tứ thế, bọn họ không thể không lùi. Hàn Vương An gật đầu nói, kế này có thể được. Một đám đại thần gật đầu nghị luận, kế này có thể được, thắng ở ôn hòa. Có điều cần một ít thời gian. Không thích hợp không thích hợp, bỏ qua đối với sợ quân phòng ngự, có thể hay không quá mức mạo hiểm. Tây. Lúc này, Tứ công tử Hàn Vũ Hiếu kỳ nói, không biết lão cựu phá địch thượng sách lại là làm sao. Hàn Phi cười cợt, nói rằng, phá địch thượng sách, chỉ cần huyết ý hầu lĩnh quân xuất trình, xuất lĩnh 3000 giáp trắng tinh kỵ lao tới huyện thành, hội hợp trong thành 3 vạn binh mã, quân tần nhất định sợ hãi hầu gia uy danh, sợ hai giáp trắng tinh kỵ uy danh mà tự động đối lui. Kế này, có thể không huống ta đại hàn 1 binh một tốt." Võ tướng một mạch, Bạch Diệp Phi dư quang thoáng nhìn, cơ vô dạ hai con mắt lưng lại. Trương Khai Địa Ôn Quần Thi lên nói, "Khởi bẩm vương thượng, lão thần cho rằng, kế này rất diệu. Hầu gia chính là ta đại hàn 10 vạn biên quân tướng lĩnh, tổng trình thảo bách viết tới nay, tối thành rút trại, không gì không đánh được đánh đâu tháng đó." 3000 giáp trắng tinh cũng kỵ trươn lếm một lần thất bại. Một khi hầu gia đích thân tới biên quan, quân tần nhất định kết đảm. Hàn Vương An vuốt vuốt râu dài, gật đầu nói, "Ừm, nói có lý." Những năm này, tần cùng Ngụy giao chiến nhiều lần, ngược lại là cùng Hàn Quốc ma sát thiếu một ít, chỉ là phái một cái nội sử đằng cùng Bạch Diệp Phi xa xa đối lập, án binh bất động. Bạch Diệp Phi huy rèn, là giết ra đến, người này xác thực là đương đại tướng tài. Hàn Vương An hỏi, "Ái khanh nghĩ như thế nào?" Bạch Diệp Phi sắc mặt bình tĩnh, hai con mắt sâu thẳm, hắn đang muốn mở miệng, "Thần báo." "Biên quan cơ báo." Lính liên lạc chạy vào triều đình, một mặt cấp thiết, ùn lại nói: "Khởi bẩm vương thượng, Ngụy quốc đời mới Ngụy vương lấy bảng loan vì là đại tướng quân, đem binh 5 vạn chi trúng, binh Lâm Tân Trịnh quận Đông Bắc cưỡng lược một vùng." Cái gì? Hàn Vương An một mặt kinh hoàng, một mặt chấn váng. Trong triều đình, cả triều văn võ cũng giống như thế. Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vũ Dạ liếc mắt nhìn nhau, hai người vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Đại Lương thành khoảng cách Tân Trịnh rất gần rất gần, chiến quốc thất hùng, hai quốc gia này vương đô khoảng cách gần nhất, Đại Lương thành đến Tân Trịnh thành ước 200 dặm, 100 km. Bảng loan linh binh xuôi nam, ngày đi trong dặm Một ngày liền có thể đến Tân Trịnh hướng Đông Bắc hướng về biển tường, binh phong nhắm thẳng vào Tân Trịnh. Hàn Vương An sắc mặt trắng bệnh, hỏi: "Chư vị ái khanh, Ngụy Quốc như vậy hành vi, ta Hàn Quốc nên, nên ứng đối ra sao?" Chương 185: Quỷ Mưu Lý Trưởng Thành, Sát Cục Hạ Cở. "Chư vị ái khanh, Ngụy Quốc như vậy hành vi, ta Hàn Quốc nên, nên ứng đối ra sao?" Hàn Vương An sắc mặt sầu khổ. Hàn Vương bảo tọa có thể không tốt nổi, hắn kế vị tới nay, Tần Chiêu Tương Vương doanh tác, Tần Trang Tương Vương Tần Dị Nhân, chính là đến bây giờ Tần Quốc Lữ tướng lã bất vi, thường thường đóng quân tần hàn biên cảnh, thỉnh thoảng phái binh đe dọa. để hắn cắt đất để tiền. Trong triều đình, Hàn Phi, vệ trang, Trương Lương ba người dư quang liếc mắt nhìn nhau, không lộ ra dấu vết rời đi tầm mắt, duy trì im tiếng. Lý Trường Thanh đưa tới mật tin bọn họ đã thấy, Ngụy Vương đáp ứng xuất binh, binh ép tân trị, vừa đến có vẻ doanh chính phương diện tấn công cảng có cảm giác lo ngại. Thứ hai, cho Lưu Sa chế tạo một cái loạn bên trong thủ lợi cơ hội. Trương Khai Điệu tiến lên một bước nói, khởi bẩm vương thượng, lão thần cho rằng, tiểu công tử lui địch thượng sách có thể được. Chỉ cần huyết y hầu xuất lĩnh 3000 giáp trắng tinh kỵ lao tới huyện thành. Nam Dương nguy hiểm liền có thể không nguổng một binh một tốt hóa giải. Hàn Vương An nuốt dâu gật đầu, đúng vậy. Như vậy, tân trị nguy hiểm đây. Lấy Trương tướng quốc xem, nên làm sao ứng đối? Trương Khai Điệp hồi bẩm nói, về vương thượng, lão thần cho rằng, đô thành nguy hiểm, không phải cơ đại tướng quân không thể giải. Cơ vô dạ hai con mắt đọc lại, nham hiểm dư quang nhìn Trương Khai Điệp. Hàn Vương An hỏi, Trương tướng quốc lời ấy ý gì? Trương Khai Điệp nói rằng, về vương thượng, đô thành đóng giữ quân cho tới nay đều là do cơ đại tướng quân thống lĩnh, cũng chỉ có ở cơ tướng quân vị này, ta đại hàn trăm năm qua mạnh nhất chi đem dẫn dắt đi. Nam vạn đóng giữ quân mới có thể phát huy chí cường sức chiến đấu. Chỉ cần cơ đại tướng quân linh binh xuất trình, đóng quân ngụy Hàn bên cạnh, Ngụy quốc đại tướng quân Bàng Noãn nhất định không dám dễ dàng xuất binh xâm lấn, tân trị nguy cơ hóa giải thành vô hình. Hàn Phi cười nói, chương đại nhân kế này diệu thay, cùng Hàn Phi lúc trước tốt nhất kế sách bất nhiêu nhi hợp. Bởi vì huyết ý hầu, cơ tướng quân đều là ta đại Hàn tướng giả, chưa nếm một lần thất bại, quân công hiển hách. Hai người bọn họ tự thân xuất mã, tất có thể cự địch với ngoài cửa. Chương Lương theo sát sau ôm quân nói, vương thượng, chương Lương cho rằng kế này có thể được. Cơ Vô Dạ hơi biến sắc mặt, như thế hơi biến sắc mặt còn có Hàn Vũ. Nam vạn đóng giữ quân, không thể toàn bộ đều đi, nhiều nhất điều đi ba vạn lên phía bắc chống đỡ bàn toán, để ngừa Ngụy Quốc đại quân xuôi nam xâm lấn. Nhưng là, Cơ Vô Dạ không thể đi. "Thank hữu Dạ Mạc đồng mục, Cơ Vô Dạ một khi đi rồi, Dạ Mạc tổ chức đối với toàn bộ vương đô, đối với vương cùng, đối với Hàn Vương, đối với Hàn Quốc lực trưởng không trong nháy mắt giảm xuống hơn nữa." Hơn nữa, Cơ Vô Dạ, Bạch Diệp Phi hai người người được gâm lưu nuôi vị tính toán, bọn họ tựa hồ chính đang từng bước từng bước mà đi tiến vào Liêu Sa bệnh trong bấy giờ. Viết bắt nhất chính là bọn họ không biết Lưu Sa đến cùng phải làm gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Cơ Vô Dạ không thể rời đi Tân Trịnh. Tứ công tử Hàn Vũ cũng không muốn Cơ Vô Dạ rời đi, ít đi như vậy một cái cường mạnh mẽ chính trị minh hữu, đối với hắn mưu tính là cực bất lợi. Cơ Vô Dạ một khi ra ngoài, Tân Trịnh Vương Đô, Lưu Sa một nhà độc đại, độc bá triều chính. Vì lẽ đó Hàn Vũ tiến lên một bước, mở miệng nói, giết gà sao lại dùng dao mổ châu, như thần cho rằng, chỉ là một cái bàng loãn còn không đáng Cơ đại tướng quân thống binh lên phía bắc. Ta Hàn Quốc Vương Đô sợ rĩ 20 năm qua bình an vô sự. Toàn lại cơ tướng quân tức khêu dậy sớm cung vệ vương cung. Hàn Vũ tiếp tục nói, "Như thần cho rằng, tê đại vệ trang kế nhiệm tới nay, không có thành lập quân công cơ hội. Thành tựu quý tộc chuyên nhân, nghĩ đến chỉ là một cái bảng loạn nhất định không làm khó được vệ lại nhân. Lần này thống binh cơ hội, không bằng giao cho vệ lại nhân." Cơ vô dạ con mắt hướng lại, nói rằng, "Tứ công tử nói không sai, tân chính Bắc Cương nguy hiểm lại há có thể cùng đại vương An Nghi đánh đồng với nhau." Bạch Việt Thiên Trạch vẫn tung tích không rõ, vì thần lo lắng ta này vừa đi, Thiên Trạch gặp lại lần nữa họa loạn vương đô. Chuyện này Hàn Vương An sắc mặt hơi tái nhợt, còn có lo lắng vẻ mặt. Lần trước, Xích Mi Long Sở Thiên chặc bị kích, Hoắc loạn Vương đô Tân Trịnh Thành, còn bắt cóp thái tử cùng Hồng Liên công chúa, càng là phái dưới chướng Diễm Linh cơ đêm xâm vương cùng. Hàn Vương An nghe được Cơ Vô Dạ vừa nói như vậy, lại suy nghĩ một chút trước trải qua, nhất thời cảm thấy đến thật không có cảm giác an toàn. Hàn Vương An lúc này mở miệng nói, "Đúng đấy, Tân Trịnh Thành cùng vương cung 20 năm qua vững như Thái Sơn, toàn lại cơ tướng quân thức khuya dậy sớm, tận trung chấp thủ. Vương đô tạm thời không thể rời bỏ cơ đại tướng quân." Cơ Vô Dạ ôm bình nói, "Khởi bẩm vương thượng, Còn ta cơ nhất hổ tuy rằng còn trẻ, nhưng rất có lao phu mấy phần vũ dũng. Trước đây không lâu đánh bại sở cốt 10 ngàn đại quân, chém giết hơn 3 ngàn người, đạt được một hồi tiểu thắng. Mặt tướng hy vọng đại vương nhiều cho người trẻ tuổi một ít rèn luyện cơ hội, cho bọn họ thực hiện hoài bão, bảo vệ nhà an dân, tùy ý tràn đầy nhiệt huyết cơ hội. Hàn Vũ phụ hòa nói, đại tướng quân nói rất có lý, ngập bất trắc bất thành khí. Chỉ có trẻ tuổi mạnh hơn còn lại 6 quốc, ta đại hàn tương lai mới có thể mạnh hơn 6 quốc. Như thần cho rằng, có thể ti đãi vệ đại nhân làm chủ tướng, cơ nhất hổ vì là đốc quân. lên phía bắc chống đỡ bảng loan đại quân. Hàn Phi con ngươi đọc lại, nói đến nói đi, các ngươi chính là không hi vọng nhìn thấy vệ trang huynh một người thống lĩnh xuất chinh, nhưng cơ hội cướp đoạt quân quyền, khống chế quân tâm. Cơ Nhất Hổ, thành hữu con trai của cơ vô dạ, có hắn ở, lần này lên phía bắc đóng giữ quân trì cần không phải kẻ ngu si, nhất định đều sẽ nghe theo cơ Nhất Hổ chỉ huy. Hàn Phi dư quang thoáng nhìn vệ trang, thầm nói, đã như thế, vệ trang huynh muốn cướp đoạt quân quyền, khống chế quân tâm, khó càng tiệm khó. Có điều, chỉ là việc nhỏ, hắn có thể hiếm thấy cũng quý cốc chuyên nhân. Hầu như cùng thời khắc đó, Hàn Phi cùng Vệ Trang khẽ miệng nhẹ nhàng mốn mún, chỉ cần cho bọn họ một cơ hội, còn lại vấn đề khó bọn họ đều có thể giải quyết, do đó đạt đến mục đích của chính mình. Cũng là cùng thời khắc đó, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương trong lòng ba người kính phục tự nói, nói rằng Lý huynh thật nhu lực, hết thảy đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Hàn Vương An đứng dậy mà đứng, cao giọng tuyên chỉ, mệnh huyết ý hầu tự mình dẫn 3000 giáp trắng tinh kỵ lao tới huyện thành, chống đỡ quân thần. Lấy Ty Đại vệ Trang làm chủ tướng, cơ nhất hộ vì là đốc quân, đem binh 3 vạn lên phía bắc, chống đỡ bảng loan đại quân. Bạch Dư Phi, Vệ Trang đồng thời ôn quy nói, Vậy. Cuối mùa thu thời tiết, đỉnh viện cây cối lá rụng quá nửa, vỏ cây bắt đầu khô nứt, một trận gió thu từ đến, lại thổi lạc không ít khô vàng lá cây rơi ra mãn đỉnh. Cơ phủ tướng quân, cơ vô dạ hừ lạnh một tiếng, được lắm Lưu Sa, được lắm Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh vừa rời đi Tân Trịnh không tới 1 tháng, trước sau đi ngang qua Vũ Thoại, sau đó tiến vào Ngụy đô đại lương thành. Sau khi không lâu, quân thần cùng Ngụy quân đồng thời xâm lấn. Lão phu nếu là cùng hầu ra như thế linh quân xuất binh, như vậy dạ mạc đối với Vương đô khống chế liền sẽ tiến vào suy yếu, cho Lưu Sa cho chương khai địa mọi người thừa cơ lợi dụng. Bạch Diệp Phi đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, ngươi mặc dù không linh binh, không cho cũng vệ trang một cái thống binh cơ hội. Cho Lưu Sa chia sẻ quân quyền cơ hội. Cơ vô dạ cười lạnh nói, hầu gia yên tâm, ta nhi lần này linh binh, ta sẽ phái Bách Điểu toàn lực phụ tá. Hơn nữa ba vạn đóng giữ quân đều là lão phu trực hệ tướng lĩnh, vệ trang muốn chia sẻ quân quyền, chỉ có thể tự lấy lụm. Đại điện bên trong, một đen một trắng hai bóng người từ từ đi tới, từ từ quỳ xuống, đơn đầu gối khấu địa, quỳ lạy Cơ vô dạ trước người. Cơ vô dạ con mắt ấm lãnh, tư thái uy nghiêm, Hạ lệnh, Mạc Nha Bình Phượng, lần này cần phải hoàn thành thật bổn tướng quân giao cho nhiệm vụ của các ngươi, biết không?" Mạc Nha cung kính cúi đầu, đáp lại nói: "Tuân lệnh, tướng quân." Tựa hồ, cơ hội tới đây. Mạc Nha khẽ miệng nhợt nhạt nở nụ cười, ngẩng đầu thời gian, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt thâm trầm. Chương 186: Diễm Linh Cơ phong tình, đặt bẫy cơ nhất hổ. Cùng ngày buổi trưa, Bạch Diệp Phi đi xuống huyết ý bảo, cùng đi xuống núi còn có Hàn Quốc đệ nhất tinh huyện, Hàn Quốc giàu nhất sắp thái chuyển kỳ đội ngũ, Bạch Dã quân. Bạch Dã quân, 3000 tinh kỵ, thống nhất ngựa trắng, thống nhất bạch hải. Thống nhất trường kích, thống nhất huyền kiếm, gánh vác trường cùng, bên hông ngựa liền một túi tiên đồng. Đây là một nhánh chân chính tinh huệ, đây là một nhánh chưa đến một lần thất bại luận ngũ, lấy một địch 10, không kém gì ba vạn đại quân, phối hợp quân trận phương pháp, chỉ cứ địa hình ưu thế, có thể cùng mấy vạn đại quân đọ sức, thậm chí đánh bại đối phương. Giáp trắng tinh kỵ từ Bạch Diệp Phi mẫu thân thời đại kia bắt đầu, vô địch với Hàn Quốc một một giáp, thân kinh bắc chiến, chưa đến một lần thất bại. Nay đội đội ngũ cùng Ngụy Quốc Ngụy Vũ tốt, Triệu Quốc Lý Mục dưới trướng săn sói thiết kỵ nổi danh, được khen là trung nguyên mạnh mẽ nhất lữ, cũng là một ngày này tân trị ngoại thành, ngoại ô phía tây quân doanh, vệ trang lĩnh binh xuất phát, xuất lĩnh 3 vạn đóng giữ quân lên phía bắc, để ngựa bảng loan xâm lấn bắc cương. Ngoại ô phía tây đại doanh, móng ngựa tí tách, tí tách vang lên. Vệ trang dục ngựa mà đi, cùng cơ nhất hổ gặp thoáng qua. Cơ nhất hổ anh tuấn kiêm âm nhu khuôn mặt lộ ra ý cười, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, 3 vạn đóng giữ quân lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, dưới trướng bạch điểu sát thủ cùng xuất hiện, có Mạc Nha Bạch Phượng hộ vệ, còn có 2000 hắc giáp kình lữ hộ vệ. Lần này, hắn phải cho vệ trang đẻ đẻ, cho lưu sa đẻ đẻ. Cơ nhất hổ lộ ra khoái ý nụ cười. Thông ý, Lưu Sa, rất nhanh, ta cơ nhất hổ gặp để cho các ngươi rõ ràng, cùng dạ mạc đối nghịch là các ngươi sai lầm lớn nhất. Lý Trường Thanh, ngươi không phải cùng Hồng Liên công chúa lẫn nhau chân thành sao? Được, nữ nhân này ta muốn. Vệ Trang, ngươi không phải muốn chia sẻ quân quyền sao? Được, mạng ngươi ta muốn. Hàn Phi, Trương Lương, Tử Lữ, bất kỳ cùng Lưu Sa có quan hệ người, các ngươi một cái cũng không trốn được. Vệ Trang rục ngựa mà đi, cùng cơ nhất hổ gặp thoáng qua, khóe miệng hơi mỉm, trong lòng tự nói, săn bắn bắt đầu rồi. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Trường Thanh đẩy cửa mà ra. Ừm. Trường duỗi người, tắm rửa năng sớm. Ngày hôm nay là ngày thứ 3, chuyến tụ Diễm Phi thủ hạ tinh luyện mỗi tinh phương pháp ngày thứ 3. Diễm Linh Cơ chân thành đi tới, nữ nhân này gần nhất càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng không đúng, chợt bắt đầu mỗi ngày chuẩn bị cho Lý Trường Thanh sớm một chút, vẫn là tự mình xuống bếp. Giữa mặt song trưa, Diễm Linh Cơ con mắt ôn hòa như nước, lư khí cũng nhu tình như nước, cùng Lý Trường Thanh gặp thoáng qua nói, "Cho ngươi nấu điểm chút, đến phòng khách dùng cơm đi." Một tia làn gió thơm từ bên cạnh người thổi qua, thấm ruột thấm gan. Lý Trường Thanh xoa xoá mũi, cười cợt, xoay người theo đi vào phòng khách. Hai người đi tới phòng khách, từ từ an vị, một tấm án bản, cháo bốc hơi nóng, phiêu hương phân tán, Diễm Linh cơ tay ngọc cổ tay trắng ngần, cầm trong tay cái muôi đông cháo. Lý Trường thanh thưởng thức một cái, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm mấy lần, lộ ra thích trí cùng thỏa mãn, thở dài nói, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi dĩ nhiên cùng dung mạo của ngươi thế làm người kinh diễm. Muội xem một lần kinh diễm một lần, muội ăn một lần kinh diễm một lần. Diễm Linh cơ không buồn không vui, phản phật đã miễn dịch Lý Trường thanh những lời trêu chọc người lời nói, lạnh nhạt nói: Điểm ấy cương canh đạm bạc chỉ sợ không sánh được từ nữ tỷ tỷ sản xuất lan hoa nhượng, cũng không sánh được lộng Ngọc muội muội tự tay nấu nướng bánh quế hoa. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ xoa xoa mũi, không thể làm gì khác hơn là tự mình tự húp cháo. Một người phụ nữ, chỉ cần nàng muốn tìm ngươi phiền phức, liền sẽ có trăm nghìn loại lý do, có trăm nghìn loại lời giải thích. Vào lúc này biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất, ngươi chỉ cần dương giả không biết, có thai như điếc, làm như không thấy. Quả nhiên, Diễm Linh cơ bĩu môi không nói, nàng nói tới chính sự. Hôm nay sáng sớm thu được tin báo và giặc phi xuất lĩnh 3000 vạn giáp quân rời đi tân trị, lao tới năm giường, tự mình trấn thủ huyện thành. Đồng thời, Hàn Vương An mệnh lệnh vệ trang làm chủ tướng, cơ nhất hổ vì la đốc quân, đem binh 3 vạn lao tới bắc cương, phòng ngừa bàng loạn thật sự xuôi nam xâm lấn Hàn Quốc. Lý Trường Thanh ngẩn ra nói, cơ nhất hổ. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp hơi gợn sóng, nàng đương nhiên biết Lý Trường Thành cùng Hồng Liên tình nghĩa, cũng biết cơ nhất hổ nhỏn ngo ngó Hồng Liên. Vì lẽ đó, Lý Trường Thành cùng cơ vô dạ hai cha con ân oán lại nhiều một chút. Lý Trường Thành tiếp tục hốc cháo, hỏi, còn gì nữa không? Diễm Linh Cơ nói rằng, Vệ trang gửi tin, cơ nhất hổ mang đi sở hữu Bạch Điểu sát thủ, bao quát phủ tướng quân 2 đại thống lĩnh Mạc Nha Bạch Phượng, cùng với 2000 Hắc Giáp Kính Lữ. Hắc Giáp Kính Lữ, cơ vô dạng một tay vun bón tinh nhuệ chi sư, số lượng 5000 chi chúng, từ năm vạn đóng giữ trong quân tầng tầng chọn lựa chiếm được, mỗi một cái đều là võ đạo nhất phẩm. Hắc Giáp Kính Lữ, ở Hàn Quốc cảnh nội, là chỉ đứng sau Bạch Giáp quân tinh nhuệ chi sư. Lý Trường Thanh Hốt Cháo cử chỉ dừng lại một hồi, cười nói, quá là khéo. Cơ nhất hổ dĩ nhiên dẫn theo Mạc Nha cùng Bạch Phượng ở bên người. Ha ha, lần này thú vị. Lập tức mài mờ Ta muốn tư tiến một phòng cho vệ trang." Diễm Linh Cơ linh xảo đầu lưỡi mím mím môi hồng, đứng lên nói, "Được." Lý Trường Thanh nhìn mỹ nhân bóng lưng đi xa, ngây người nói, "Nảy một liếm phong tình, gọi người." Danh mẫu đã không. Rất nhanh, giấy và bút mực chuẩn bị xong xuôi, Lý Trường Thanh lấy tiếng Hàn ghép văn viết xuống một phong tin, thổi khô nét mực sau, nói rằng, "Đưa cho Mạt Thám, tức khắc phân phát vệ trang." "Vâng." Diễm Linh Cơ linh mệnh rời đi. Đột nhiên, Diễm Linh Cơ xoay người, nói rằng, "Không đúng a." Lý Trường Thanh sững sờ, "Cái gì không đúng?" Diễm Linh Cơ trợn mắt nói, Ta tựa hồ cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Thật giống đúng thế." Lý Trường Thanh gật đầu. Diễm Linh Cơ lại nói, "Ta cũng không phải lưu xạ cao tầng." Lý Trường Thanh đương nhiên chỉ có tiếp tục gật đầu, "Đúng thế. Vậy ta, tại sao muốn nghe lời ngươi?" Diễm Linh Cơ tinh xảo khuôn mặt chuỏ ra, quyến dụ bên trong mang theo làm nũng ý vị, thanh thuần vẫn người. "Lý Trường Thanh, a chuyện này." Diễm Linh Cơ đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, "Ha ha, đùa người chơi đây." Dứt tiếng, giai nhân cất bước rời đi. Lý Trường Thanh cười khổ lau một cái mũi, tự nhủ, "Nữ nhân này quả nhiên là cái yêu tinh." Mấy cái uống xuất xong, Lý Trường Thành cũng xuất phát. Muối Tinh Tinh luyện bước đi mới dạy 1/3 không tới, chỉ sợ còn cần 7, 8 ngày. Tính toán thời gian, 7, 8 ngày sau, Âm Dương Gia Đại Tư Mệnh cũng nên trở về Đại Lương Thành. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, làm một thiết hành động bày ra Lý Trường Thành, hắn trái lại yên tĩnh ở hậu trướng, bên ngoài đánh cờ trái lại giao cho doanh chính, vệ trang mọi người. Ngoại trừ truyền tụ giẫm phi dưới trướng làm sao tinh luyện muối tinh ở ngoài, Lý Trường Thành vẫn chưa làm bất cứ chuyện gì. Ngày thứ 2 buổi chiều, ngày thứ 3 sáng sớm, vệ trang Duyên chính bọn họ trước sau thu được Lý Trường Thanh tin hàm. Duyên chính, Cái Nhiếp, Lý Tư, Ngô Điểm bốn người biết được tình báo, Bạch Diệp Phi xuất lĩnh 3000 bạch giáp quân thân chinh năm giường, ít ngày nữa liền có thể đến huyện thành. Nhân hòa, địa lợi phương diện, bọn họ rơi vào hạ phòng, có thể suy nghĩ từ từ lui lại. Cho tới vệ trang, hắn thu được Lý Trường Thanh mật tin sau, vẻ mặt cả kinh, hai con mắt ngưng lại, sau đó mím môi tự nói, thú vị, quá thú vị. Giấy viết thư cuối cùng là một đoạn văn, Lý Trường Thanh lời nói. Lý Trường Thanh, từ từ kế hoạch, trừ cơ nhất hổ. Đoạn cơ vô Dạ dòng giôi thừa, làm tức giận. Vệ trang mặt lộ vẻ trầm ngâm, khẽ gật đầu. Một người ở hết sức dưới sự tức giận, bất luận làm xảy ra chuyện gì đều cũng không kịp bái. Thêm vào trong vô cùng, một khi đẩy đổ Triều Nữ Yêu, liên lụy ra cơ vô Dạ âm nhu tính toán, Hàn Vương An sao lại tha Triều Nữ Yêu cùng cơ vô Dạ. Đến khi đó, nỗi giận trạng thái cơ vô Dạ nhất định sẽ làm một ít điên cuồng cử chỉ. Chỉ cần cơ vô Dạ dám làm, như vậy, Lưu Sa Liễn sẽ nắm lấy tốt nhất chiến cơ, cho hắn một đòn chí mạng. Vệ trang đốt cháy mặt tin, than nhẹ một tiếng nói, Lý Trường Thanh Không thể là ngươi. Chương 187: Mặc Nha cùng Bạch Phượng. Ngụy Hàn biên cảnh, lúc ban đêm. Quân doanh nơi yên tĩnh, vệ trang một bộ đồ đen, hắc đầu trưởng mũ che lấp khuôn mặt, tay trái cầm kiếm, xa xỉ kiếm thai khảm nạm một viên xanh thẳm Minh Châu. Thả người vụt qua, bá rồi một hồi, biến mất ám dạ. Nơi nào đó núi rừng, hai đạo bóng đen từ phương hướng khác nhau tới rồi, đối mặt mà đi, nhưng làm một chiếc một sau đến nơi đây. Vệ trang chậm rãi bỏ đi hắc mũ, lộ ra toàn bộ hình dáng, hai con mắt nhìn ba trượng ở ngoài Mặc Nha, khóe miệng hơi làm nổi lên một vẻ độ cong. Cùng lúc đó, Mạc Nha cũng là khoệ miệng hơi mím, Tạ Mị khuôn mặt lộ ra cười yếu ớt. Vệ Trang lạnh nhạt nói, thân làm quân cờ, ngươi làm một cái vô cùng lựa chọn sản xuất. Mạc Nha nói rằng, may là ta là một viên hữu dụng quân cờ, không phải vậy khả năng này là một hồi thất bại giao dịch. Vệ Trang sắc mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói, ngươi rất thông minh. Dừng một chút, Vệ Trang mở miệng nói, Lý Trường Thanh nói, hắn muốn cơ nhất hồ đầu. Mạc Nha vẻ mặt mở ra, kinh ngạc nói, hắn điên rồi sao? Vào lúc này làm tức giận cơ vô dạng, làm tức giận dạ mạc, rõ ràng là không khôn ngoan cử chỉ. Vệ Trang con mắt lạnh lạnh nói, Ngươi chỉ là một con cờ, chỉ cần làm tốt quân cờ chuyện cần làm." Lý Trường Thanh tự nhiên có kế hoạch của hắn. Mạc Nha nghe vậy cười khổ nói, "Xem ra, ta xác thực là một con cờ, Lưu Sa cũng chưa hề hoàn toàn tin nhiệm ta, các ngươi tựa hồ ẩn giấu một cái to lớnưu tính." Vệ trang nói rằng, "Vì lẽ đó, ngươi cần đầu nhận dạng." Sau đó, vệ trang lại nói, "Lý Trường Thanh nếu đáp ứng ngươi điều kiện, vậy thì đại biểu toàn bộ Lưu Sa đều đáp ứng điều kiện của ngươi." Điểm này tuyệt đối sẽ không biến. Mạc Nha thở phào một hơi nói, "Được." Vệ trang hỏi, "Hiện tại, ngươi có thể bày ra giá trị của ngươi không?" Mạc Nha gần từng chữ một, cơ nhất hổ muốn muốn mạng của ngươi. Vệ Trang mím môi nở nụ cười, ý cười nhàn nhạt xem thường, nhàn nhạt chào phúng, nhẹ giọng nói, điểm này cũng không khó đoán. Hắn mang đến toàn bộ bất điểu, 2000 hắc giáp kính lữ, còn có 3 vạn đóng giữ quân. 3 vạn đóng giữ quân gặp kiên kỵ ta ti đại thân phận, lo lắng bị vương thượng vấn tội, vì lẽ đó sẽ không ở bề ngoài ra tay với ta. Nhưng 2000 hắc giáp kính lữ, bách điểu sát thủ, là có thể tránh trận không tiên rẻ. Vệ Trang nhìn tứ phương, tiếp tục nói, càng ở nơi này là biên cảnh. Sa trường biên cảnh, bất kỳ bất ngờ đều có khả năng phát sinh. Mạc Nha cười nói, "Vì lẽ đó, kế hoạch của ta cần lấy ngươi làm mồi nhử, dẫn cơ nhất hổ vào cụ." Vệ Trang hỏi, "Có gì diệu kế?" Mạc Nha cười cợt, hóa thành một đoàn hắc khí, một đám quạ đen, âm thanh trong gió truyền đến. "Rất nhanh, ngươi liền biết rồi. Chuẩn bị nhân thủ của các ngươi đi." Đêm đen núi rừng, gió thu man mát. Vệ Trang phủ thêm hắc ngũ, thả người vụt qua rời đi, kình phong lóe lên, dây lắt trong lúc đó bảy, tám trưởng ở ngoài, mấy hơi thở cũng đã đến bên ngoài trăm bước. Áo đen vào đêm, hòa vào dã mạc. Gió thu từ đến, núi rừng tất cả bình tĩnh lại. Hàn Ngụy bên cạnh, Ngụy Quốc 5 vạn đại quân, Hàn Quốc 3 vạn đại quân, quỹ dị dự vững bình tĩnh, khoảng cách 20 dặm xa xa đối lập, không gặp bất kỳ bên nào chủ động tấn công. Cơ Nhất Hổ, công tử bột, tuổi trẻ ngông cuồng, cả đời này thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ có người ngỗ nghịch quá hắn, hoặc là nói ngỗ nghịch hắn người đều chết rồi. Không hăng quen rồi cơ Nhất Hổ đề nghị, lĩnh binh chủ động tấn công, một các tướng lĩnh nhất trí tán thành. Vệ Trang dù sao cũng là chủ tướng, khống chế quân đội điều phối quyền, tuy rằng những tướng lẫm này đều là nghe điều không nghe tuyên, nhưng Vệ Trang dù sao chiếm cứ là đĩa, khống chế binh phủ. Vì lẽ đó, vệ trang không đồng ý, đồng thời mạnh mẽ trượng trách hai cái vạn phu trưởng 50 quân quân sau, đè xuống xuất binh danh tiếng. Cơ Nhất Hổ giận dữ, tại chỗ cùng vệ trang đối lập, có điều cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn là đốc quân không giả, cũng có thể lén lút điều phối 3 vạn đóng giữ quân, nhưng hắn tuyệt không thể làm trạng sông tới vệ trang, khởi sướng binh qua. Không phải vậy, cơ Nhất Hổ hành vi liền gọi binh biến. Lấy cơ vô dạ quyền thế, chém giết thượng cấp tội lớn cố nhiên sẽ không cần cơ Nhất Hổ tính mạng, nhưng nhất định sẽ ác hàn vương an, cùng Hồng Liên công chúa thông gia một chuyện cũng không còn khả năng. Cơ Nhất Hổ trở lại trong quân liều trại, Loạn chân cùng đá, khuôn trướng án bản, dựa mặt buồn chứa dồn dập đánh đổ trong đất, giận không nhịn nổi nói, "Vệ chàng quá kiêu ngạo. Vương thượng lúc trước sao không trực tiếp nhận lệnh ta làm thông soái, ta có bách điểu ở tay, 2000 hắc giáp kính lữ ở tay, còn có 3 vạn tinh nhuệ chi sư, đủ khiến Bàng Loan lao thất phu có đi mà không có về." Mạc Nha cung kính cúi đầu, mắt trợn trắng lên, thầm nghĩ, "Bàng Loan chính là Bàng quên sau khi tinh thông hợp tung pháp cùng binh pháp, người này tài năng chỉ đứng sau Tín Lăng quân ngụy vô kỵ, là ngụy quốc của chủ, ngươi cũng xứng cùng hắn tranh tài." Tín Lăng quân, chiến quốc tứ công tử đứng đầu, hắn tài hòa thiên hạ đều biết. Thần triều tương vương doanh tác hậu kỳ, không cần bạch hỏi. Tân quốc bên trong đại tướng liên tiếp linh binh, đều bị Tín Lăng quân ngụy vô kỵ lãnh bại, tay trắng trở về. Bang Loan tại cán chỉ đứng sau Tín Lăng quân, xác thực có thượng tướng quân tài năng. Trong lòng như vậy nghĩ, Mạc Nha ôm quyền thi lên nói: "Thiếu tướng quân, thuộc hạ có một cái biện pháp, có thể đạt thành ngài suy nghĩ trong lòng." Cơ nhất hổ lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống, lãnh đạo cười nói: "Một mình ngươi nô tài, biết bổn tướng quân trong lòng nghĩ cái gì không?" Mạc Nha sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh, tư thái càng ngày càng cung kính nói: "Thuộc hạ đoán, thiếu tướng quân suy nghĩ trong lòng không ngoài hai cái." Một là chế tạo cơ hội tốt chém giết vệ trang, hai là xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ gặp gỡ một lần bản toán. Cơ nhất hồ âm lén con mắt vừa nhấc, cười nói: "Thú vị, ngươi tên nô tài này vẫn có mấy phần nhạy bén. Chẳng trách phụ thân ta vẫn coi ngươi vì là cánh tay."